trong ư ớ c 176, tỉnh t lại. r thư phòng nhìn ánh mắt bình tĩnh lại không có chút cao hứng nào của mặc tu nghiêu n g hàn minh nguyệt cảm thấy có vô số lời định nói cũng không thể phun ra mặc tu nghiêu n g chưa bao giờ có ý định bỏ qua cho tô túy điệp điều này hắn đã sớm biết thậm chí nếu hắn ở vị trí của mặc tu nghiêu n g chắc hắn đã sớm bầm thây vạn đoạn tô túy điệp rồi nhưng dù sao hắn cũng không phải mặc tu n g nghiêu nữ nhân hắn yêu cũng không phải diệp ly cho nên hắn không đành lòng trơ mắt nhìn tô túy điệp chịu khổ song hiện tại hắn đã không còn bất kỳ con bài nào có thể thay đổi chủ ý của mặc tu nghiêu thậm chí hắn còn hoài nghi căn bản không có gì có thể khiến mặc tu nghiêu thay đổi chủ ý trừ phi diệp ly đã chết mà sống lại mặc tu nghiêu cũng không để ý tới hàn minh n g u y ệ t còn đứng ở một bên không biết suy nghĩ cái gì kia nữa sở dĩ lâu nay hắn không đổi hàn minh n g u y ệ t đi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 hiền hoa cười nói chồng ta họ lâm ngươi cứ gọi ta là lâm gia tẩu là được đứa bé đáng thương ngươi đã hôn mê hơn bốn tháng rồi lúc ngươi mới được cứu còn có bầu hơn một tháng may mắn đứa nhỏ này phúc lớn mạng lớn không có chuyện gì ta nhìn tiểu m u ộ i t ử ngươi cũng là có phúc ý, có câu nói thế nào ấy nhỉ đại nạn a đại nạn không chết về sau sẽ có phúc diệp ly k h é p l ờ i nhẹ v ô về bụng đã nhô ra nói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 hiển nhiên người nơi này cũng không coi trọng cuộc sống xa hoa và hưởng thụ thỉnh thoảng có vài thanh niên thiếu nữ phụ nhân đi qua đường cũng mỉm cười với nàng đang ngồi ở sân thuốc đây thực sự là một thôn nhỏ thanh bình mà t h u ầ n phát diệp ly nhìn trời chiều âm thầm nghĩ lát sau một lao giả tóc đã ngả màu đeo một cái sọ thuốc t chậm rãi bước đến thấy diệp ly ngồi cạnh sân thuốc n h ư ớ n g chân mày hoa dâm nói tỉnh nha đầu ngươi xem ra quả thật mạng lớn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 lúc nàng rơi nhai đã ném cây t r ù y thủ cuối cùng trên người về phía c h ấ n nam vương ngay cả quần áo đang mặc cũng là loại bình thường trên người không có bất kỳ đồ vật nào có thể chứng minh thân phận của nàng trừ phi là người biết nàng bằng không không thể có chuyện vừa gặp nàng đã nhớ tới thân phận của nàng mặc dù đối với việc lừa gạt láo giả có chút áy náy nhưng diệp ly hiểu rõ mình phải cẩn thận từng ly từng tí tuyệt đối không để bản thân rơi vào trong tay kẻ thù rồi trở thành con b à i uy hiếp mặc tô n g y ê u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 nếu không thì lao phu sẽ thay người lên tiếng diệp ly trực tiếp tặng ông ta một cái l ư ớ t mắt mặc dù mới ở chung không tới một ngày nàng cũng đã nhìn ra lao đầu tử này chính là một quái lao nhân giả mà không kính trong lòng suy nghĩ một chút ít nhất phải bốn tháng nữa mới có thể sinh hạ hải tử cộng thêm một đoạn thời gian an dưỡng sau khi sinh hạ em bé mới có thể lên đường nói cách khác ít nhất phải sáu tháng sau nàng mới có thể lên đường trở về nghĩ đến đây không khỏi những mày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 t h ư ơ n g một nhanh t ta sẽ dẫn b é con. y mươi 177. sự yên bình nơi thôn cư ở lại nơi sơn g i ả yên bình mà cách biệt này cùng với sự điều trị của lâm đại phu thân thể diệp ly ngày một tốt dần lên đối với việc ở một sơn thôn ngăn cách với bên ngoài lại có một lâm đại phu y y thuật như vậy diệp ly không khỏi bất ngờ tính cả danh y y như trầm dương diệp ly cũng đã gặp không ít đại phu có y y thuật cao mình nhưng cho dù như vậy thì nàng cũng không thể không thừa nhận、Ý、y n g thuật của vị lâm đại phu không có danh tiếng gì này tuyệt đối cũng có thể được xương tụng là số một số hai đấy diệp ly từng tận mắt nhìn thấy ông ta dùng thủ pháp gọn gàng lưu l o á t mà nối xương bồi thuốc cho một thanh niên trong thôn lên núi săn thú bị té gãy chân vốn nàng cảm thấy cậu ta nhẹ nhất cũng sẽ khập khiễng vậy mà một tháng sau đã có thể tự do đi lại mặc dù còn hơi bất tiện nhưng nhiều nhất cũng chỉ cần tu dưỡng hai ba tháng là đã có thể bước đi như bay cảm thấy ánh mắt kinh ngạc của diệp ly lâm đại phu có chút đắc ý nhìn nàng nói y lý thuật của lao phu sao người p h ả m các ngươi có thể tưởng tượng được diệp ly có rút khoe miệng túi đầu xem tiếp đống lớn sách thuốc mà trước đó lâm đại phu ném cho nàng hiện nay em bé đã hơn bảy tháng rồi lâm đại phu chăm sóc nàng hơn một tháng qua liếc mắt nhìn cái bụng tròn đã vượt mặt của nàng hư hư nói tiểu tử này đúng là mạng lớn tương lai cũng sẽ phiền phức khiến người ta nhức đầu đấy nghe vậy diệp ly mỉm cười nhẹ vỗ về bụng mình bé con cùng nàng rơi từ trên vách đá xuống lại thêm bốn tháng hôn mê mà vẫn khỏe mạnh hoàn hảo không phải mạng lớn thì là gì vừa nhìn s á c h thuốc lại nhìn lâm đại phu ở ngoài phòng bận rộn sắp xếp thảo dược hái được từ trên núi diệp ly có chút ngạc nhiên hỏi lâm đại phu ngài không giống như người trong thôn này lâm đại phu chợt ngừng hai bàn tay đang bận rộn rất nhanh liền tiếp tục cũng không ngẩng đầu lên mà nói vậy nha đầu ngươi cũng giống bọn họ diệp ly mỉm cười nói lâm đại phu đây là thừa nhận ngài cũng từ bên ngoài tới đây sao lâm đại phu không giống với người trong thôn ngay từ khi tỉnh lại chưa đến hai ngày diệp ly đã nhìn ra mọi người trong cái thôn nhỏ này đều rất tôn kính vị lão đại phu này không chỉ vì hắn y lý thuật cao minh mà còn vì hắn u y ê n bác học thức khác hẳn với mọi người trong thôn vô luận là thời đại gì dân chúng luôn cực kỳ tôn trọng người đọc sách trong nhà lâm đại phu còn có một gian thư phòng đầy đầy đủ đủ các bộ sách đấy diệp ly tiện tay cầm lên hai bản thế nhưng lại phát hiện một bản trong đó là là sách cổ tiền triều đã thất truyền lâu nay một người như vậy xuất hiện ở cái thôn nho nhỏ cơ hồ không có đến một người biết chữ này hơn nữa còn nghe nói một lần đến là mấy chục năm không kỳ quái mới là chuyện lạ đấy lâm đại phu phủi tay đứng dậy nhìn diệp ly nói lão phu cũng đã nhìn ra nha đầu ngươi cũng không phải là đại g i a khuê tú bình thường mấy ngày nay thế mà đã hỏi thăm chuyện của ta đến rõ ràng rành mạch rồi diệp ly mí môi khẽ cười cũng không phủ nhận mấy ngày nay nàng quả thật có nghe ngóng một chút chuyện tình của lâm đại phu nhưng cũng không có gì đặc biệt ba mươi năm trước lâm đại phu đã đặt chân đến thôn này nghe nói là họ lầm nhưng bởi vì trong thôn đại đa số đều là họ lầm diệp ly cảm thấy lời nói này cũng chưa hẳn là đúng nghe nói lúc ấy ông còn mang theo một đứa bé vẫn còn trong tã lót tên là lâm nguyện nhưng mười một năm trước lâm nguyện rời thôn sau đó cũng không thấy trở lại nhiều năm như vậy lâm đại phu cũng chưa từng đi tìm hắn vì thế mà dần dần không ít người đã quên mất từng có một người như thế tồn tại lâm đại phu không định rời đi sao diệp ly hỏi ánh mắt lâm đại phu hơi ảm đạm một hồi lâu mới nói lão phu đã ở cái tuổi này còn có thể đi nơi nào không bằng cứ ở đây thỉnh thoảng xem bệnh cho thôn dân nơi này tương lai khi ta chết bọn họ cũng có thể cho ta một nơi trôn cất là được rồi cảm nhận được tâm tình lão nhân có chút phiền muộn diệp ly suy nghĩ một chút rồi hỏi lâm đại phu không muốn đi tìm lệnh l à sao không chừng ta cũng có thể giúp đỡ một chút đấy lâm đại phu hừ lạnh một tiếng nói hắn sẽ không trở về nữa hơn nữa hắn cũng không phải là con ta diệp ly nhữ mày quyết định sẽ dừng chuyện này tại đây lão đại phu rõ ràng không phải là kiểu người thích tu sinh dưỡng tính nuôi dạy kẻ khác tính tình cũng không phải là quá tốt theo lời lâm đại phu tạm thời nàng cũng không có cách nào rời khỏi tiểu thôn trại vắng vẻ này diệp ly cũng an tâm mà ở tại nơi này hơn mười ngày sau khi nàng tỉnh lại lâm đại phu đã dựng xong một phòng gỗ nhỏ bên cạnh nhà sau đó để nàng vào ở đó ngay t h ư ờ n g diệp ly sẽ cùng người trong thôn đi quanh tâm sự một chút hoặc ở nhà giúp lâm đại phu làm một chút v i ệ c v ặ t sau khi ăn xong thì tới thư phòng của lâm đại phu lấy một chút sách dần dần đã bày đầy gian phòng của diệp ly đối với việc diệp ly mang sách cổ của mình đi lâm đại phu hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến gì trong thôn này không có ai biết chữ đọc sách kể từ khi mười một năm trước hải tử mà ông nuôi lớn rời đi cho đến bây giờ những thứ sách kia cũng chỉ là đơn thuần đặt ở nơi đó không có ai để mắt đến thời gian còn lại diệp ly dùng cây chân mộc mạc mà nàng mang theo trên người đổi với một cô nương dệt vải trong thôn lấy một ít vải vóc mềm mại qua mấy tháng nữa bé con của nàng ra đời rồi nàng cũng phải chuẩn bị xong ý y phục cho bé con nữa nhìn vải vóc đơn giản lại có chút thô giáp trong tay trong lòng diệp ly có chút chua sót nếu không phải ở chỗ này bé con của nàng vừa ra đời tất nhiên sẽ phải dùng đồ tốt nhất vậy mà bây giờ ngần g đầu nhìn ánh tà dương chiếu ngoài phòng diệp ly nhẹ giọng thở dài thế giới bên ngoài hiện tại chỉ sợ cũng đều là khói lửa loạn lạc ít nhất ở nơi này còn không phải là an toàn hơn rất nhiều sao may y phục cho bé con diệp ly cũng làm cho lâm đại phu một bộ quần áo mặc dù trên mặt lão nhân không có biểu hiện gì nhưng cũng không chê cười diệp ly như bình thường thỉnh thoảng còn có thể ném qua cho nàng một hai bản đơn l ẻ nghe nói đã sớm thất truyền diệp ly nhìn sách cổ bị lâm đại phu coi như phế vật không đáng tiền mà ném tới trong tay khoe miệng không khỏi mỉm cười thản nhiên nàng biết lao nhân tính tình cổ quái này đây là đang dần dần đón nhận sự tồn tại của nàng thật ra thì nếu không phải ngoài kia có quá nhiều người khiến nàng nhớ thương như vậy thì ở lại thôn nhỏ này mà an ổn sống cả đời cũng là chọn lựa không tồi đấy sợ m g ụ i tử sợ muội tử muội cũng ở đây sao đang thất thần từ ngoài phòng truyền tới giọng nói của một nam tử trẻ tuổi diệp ly bất đắc di thở dài coi đ ờ i này quả nhiên vô luận nơi nào cũng đều có một hai nhân vật khiến người ta không biết nói gì như vậy đấy vịn vào bàn đứng dậy người vừa đi đến ngoài phòng là một nam tử trẻ tuổi cao ngất cường tráng giơ một con gà rừng trong tay lên bước vào thấy diệp ly vội vàng lấy lòng cười nói sợ muội tử ta lên núi bắt được một con gà rừng cho muội bồi bổ thân thể diệp ly k h ẽ thở dài trong lòng ngẩng đầu cười nói với nam tử lâm đại ca đa tạ ý tốt của huynh nhưng mà ta không muốn ăn thịt cho nên huynh mang về cho đại thúc đại thẩm tẩm bổ thân thể đi thanh niên c a o mày không đồng ý nói vậy sao được cho dù muội không muốn ăn thì cũng phải bồi bổ cho em bé chủ cái này chính là nương ta bảo ta đưa tới cho muội nói đến đây trên khuôn mặt chất phác của anh chàng đường đỏ đôi mắt cực kỳ trông mong nhìn nàng nhìn thanh niên trước mắt diệp ly không nhịn được muốn đỡ chán thật ra thì dân phong quá mức thuần phác cũng có chỗ không tốt lắm còn gì nếu ở nơi khác một nữ nhân mang bầu như nàng lại sống một mình người khác nhìn thấy sẽ luôn kiêng kỵ mấy phần đấy nhưng trong cái thôn nhỏ này từ sau khi nàng có thể ra cửa đi lại lâm đại phu nói cho nàng biết đã có hai nhà tới cửa ám hiệu muốn cưới nàng k h ô nhưng hiển nhiên cũng không có nhiều người tin dù sao trong mắt mọi người muốn rời khỏi nơi này một đường nguy hiểm cho dù là nam tử khỏe mạnh cũng không chắc có thể dễ dàng mà đi ra chứ đừng nói một nữ tử yếu đuối mang theo em bé như nàng lâm đại ca cảm ơn ý tốt của huynh nhưng mà ta và phu quân ta lưỡng tình tương duyệt chắc chắn chàng vẫn đang chờ ta cho nên đợi sau khi con ra đời vô luận như thế nào ta cũng nhất định mang theo con trở về gặp chàng cho nên lâm đại ca thật sự không cần phải hao t â m tổn trí như thế vốn dĩ diệp ly thật sự không muốn nói trắng ra như thế nhưng người này ba ngày thì hai ngày lại từ trong nhà đưa đến một chút món ăn thôn quê cuối cùng khiến cho mỗi lần nàng ra cửa cả thôn già trẻ lớn bé đều lôi kéo nàng vẻ mặt mập mờ nói đến chuyện này thật sự khiến cho diệp ly phải phiền muộn một phen mà trọng điểm là có một số việc nên ngừng thì ngừng cứ rể ra chậm c h ễ không phải chuyện tốt nam tử trẻ tuổi trên mặt tức thì lại càng đỏ có chút đưa đám lại có chút đ ố i rối nói ta biết lâm đại phu nói m g ụ i tử là tiểu thư nhà giàu có ở bên ngoài ta ta không xứng với muội cái kia cái kia là ta may mắn bắt được ở chân núi muội giữ lại đi là ta, ta cuối cùng tựa hồ không biết phải nói gì nữa người trẻ tuổi vứt gà rừng ở lại xoay người vội vàng rời đi diệp ly nhìn ra cửa một chút túi đầu vịn bụng bầu cười khổ nha đầu nhà người tiểu tử kia ở trong thôn chúng ta cũng là thứ nhất thứ hai đấy chẳng biết lúc nào lâm đại phu từ bên ngoài đi vào nhìn một chút món ăn thôn quê trên bàn liền sáng tỏ diệp ly bất đắc dĩ cười khổ nói sao lâm đại phu lại trêu đùa ta như thế ngài cũng không phải không biết rằng ta nhất định sẽ phải rời đi lâm đại phu ngồi xuống thở dài ta biết vừa nhìn đã thấy nha đầu n g ư ờ i cũng không phải người bình thường cái sơn thôn nho nhỏ này trói không được ngươi giống hệt cái tên tiểu tử kia nửa điểm tâm căn cũng không có nói đi là đi nhiều năm như vậy cũng không trở lại được một lần nhìn lao nhân n h ư ớ n g mày t h o á n trách diệp ly nhàn nhạt mỉm cười trong lòng t h ầ m nghị sau này ra ngoài rồi có cơ hội nhất định phải giúp lao nhân tìm lâm nguyện này lâm đại phu nhìn nàng có chút t i ế c hận nói lao đầu tử ta tuổi cũng không còn nhỏ vốn nhìn nha đầu n g ư ờ i thông minh ngộ tính không tồi nghĩ đến một thân y ý, ý thuật của ta cuối cùng cũng có truyền nhân trong thôn này sau này cũng có được một đại phu tốt sao lâm đại phu lại không chọn một người trong thôn tới t h ử a kế y kế bát diệp ly có chút ngạc nhiên hỏi lâm đại phu ở thôn này ba mươi năm theo lý mà nói muốn tìm ý ý bắt truyền nhân thì cũng sớm nên tìm rồi chứ lâm đại phu hừ nhẹ một tiếng nói trong thôn không một ai có thể hiểu biết chữ nghĩa nghe nói tổ tiên bọn họ định ra quy củ không cho biết chữ cũng không được rời thôn không biết chữ ta còn có thể dạy cái gì cùng lắm cũng chỉ dạy ra một đại phu tam đẳng thôi diệp ly cười nói cũng thật đáng tiếc nếu lâm đại phu không chê có thể dạy cho quân duy một chút chẳng qua không biết mấy tháng này có thể l ĩ n h ngộ được bao nhiêu lâm đại phu từ trên xuống dưới đánh giá nàng mấy lần đến lúc đứng dậy đi ra ngoài mới bỏ xuống một câu trước tiên đem quyển sách ngày hôm qua ta cho ngươi học thuộc đi đã nhìn bóng lưng của lão nhân diệp ly cười nhẹ dạ sư phụ chương một trăm bảy mươi tám người ngoài núi đầu tháng tư phía nam đại sở lê vương và nam chiếu lần lượt rút quân chiến sự vốn kịch liệt nay có một k i a hỏa hoãn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 m ạ c tu nghiêu nhẹ vỗ về cuốn sách trong tay hạ mắt nói đối sách phượng tam cái mặc gia quân cần hiện tại không phải là đối sách mà là thắng trận phượng chi giao nhìn người trước mắt khí thế vương giả bước người nghi ngờ hỏi lại thắng trận khoe miệng n ế t lên một nụ cười lãnh đạm m ạ c tu nghiêu gật đầu nói không sai nhiều năm như vậy uy danh đánh đâu tháng đó của mặc gia quân đã sớm trở nên mờ nhạt bản vương chính là muốn mặc cảnh kỳ động thủ trước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 u ngươi công tự xưng thông minh hơn người đến lúc bản chuyện chính sự lại d ố i tinh d ố i mù ngươi cảm thấy sẽ có lúc mà bốn nước đồng thời làm khó dễ chúng ta sao phượng chi giao cao mày chầm tư mặc tu nghiêu mạn bất kinh tâm tùy tiện xoa lòng bàn tay thản nhiên nói coi đ ờ i này không có kẻ địch vĩnh viễn cũng không có bằng hưu vĩnh viễn thứ vĩnh hằng thật sự cũng chỉ có lợi ích của riêng mình không có mặc gia quân vậy kẻ nào sẽ cảm thấy tốt nhất mặc ra quân hôm nay còn đến hơn năm mươi vạn người thật sự muốn diệt bản vương bọn họ có thể mỗi bên đầu nhập đủ năm mươi vạn binh m a sao người nào xuất lực nhiều hơn người nào xuất lực ít hơn một chút còn có chính bọn họ nam chiếu quốc nội các bộ lạc phân tranh một bên tây lăng cũng là tiểu quốc đang h ố n loạn bắc nhung nhiều năm liên tục hạn hán mất mùa còn có đại sở mặc cảnh kỳ và mặc cảnh lê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 m ạ c tu nghiêu nhướng mày nhìn hắn phượng chi giao nói tiếp m ạ c cảnh kỳ tuyên truyền nói xấu vương gia nếu vừa bắt đầu đã cùng m ạ c cảnh kỳ đối kháng chỉ sợ vương gia sẽ thật sự phải chịu cái danh mưu đồ tạo phản m ạ c tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng hiển nhiên đối với lời này không để ý chỉ hỏi trên dưới tướng sĩ m ạ c gia quân có phản ứng gì những năm này trên dưới m ạ c gia quân bị m ạ c cảnh kỳ không ngừng chen ép đối với chuyện lần này lại càng nhất thanh nhị sở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 thì việc mặc ra quân dần dần thoát ly khỏi đại sở cũng là sự thật phí nhiều miệng lươi đi nữa trong mắt rất nhiều người chẳng qua cũng chỉ là dấu đầu hở đôi mà thôi mặc cảnh kỳ muốn đùa giỡn bản vương liền theo hắn chơi đùa hắn bị tiên hoàng cùng thái hậu nuôi đến quá y ê u ớt nhu nhược rồi có được lòng dân là có được thiên hạ sao hắn cho rằng dân tâm thật dễ dàng mà có được như vậy sao không quản mặc cảnh kỳ muốn làm gì thì làm đưa tin cho hàn minh tích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 nhìn m ặ t tu nghiêu đang lâm vào trầm tư sau án thư giật giật khỏe môi muốn nói lại tôi h đành phải lặng lẽ nuốt trở vào rồi thối lui ra khỏi thư phòng diệp ly mang một rổ rau dại đi rửa sạch rồi bước chậm quay về dưới ánh t à dương dung nhan thanh lệ dưới ánh mặt trời nhộn u một tầng màu đỏ trên trán thấm ra vài giọt mồ hôi nho nhỏ mặc dù thân thể đã khỏe hơn nhiều nhưng một chuyến lên núi vác theo bụng bầu hơn bảy tháng này cũng khiến cho nàng phải cố hết sức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 hà cớ gì lao nhân ra ngài không thành toàn hắn nghe vậy sắc mặt lâm đại phu biến hóa khoe môi giật giật hai cái hiển nhiên tâm tình đã nổi lên gọn sóng hồi lâu mới h ừ lạnh một tiếng nói cái gì tệ thượng tệ hậu lao đầu tử ta đây đều nghe không hiểu ngươi muốn nói đến cái gì ta cũng không biết nam tử trung niên c a o mày có chút không vui nhìn lâm đại phu nói lâm láo tiên sinh vật kia vốn chính là vật di c h u y ể n của nhà tệ thượng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 đi ra ngoài nam tử trung niên lạnh lùng nói ánh mắt cảnh giác ngó chừng phía bên ngoài cửa sổ nhìn một chút lâm đại phu bên cạnh nam tử trung niên kéo một cái đem hắn đến trước mặt mình cẩn thận dẹ dặt ngó chừng bên ngoài cửa sổ tra n g một đạo thân ảnh màu xám cho s ẹ t qua cửa sổ thật nhanh đ ỗ n g nhiên nam tử trung niên mở to hai mắt nhìn lại chỉ thấy một đạo ngân quang thật nhanh bàn tới cổ họng đống dưng t r ậ t lạnh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 một đạo bóng s á m vượt qua cửa sổ nam tử trung niên trận to hai mắt bóng s á m kia s ẹ t qua quá nhanh hắn căn bản không thấy rõ ràng kia rốt cuộc là thứ gì n a m thật chặt trùy thủ trong tay nam tử trung niên lặng lẽ nuốt từng n g ụ m khí lạnh kéo theo lâm đại phu lùi ra cửa mắt thấy sắp tới cửa cửa sổ kéo kẹt một tiếng nam tử sợ hết hồn liền đưa trùy thủ chỉ về phía cửa sổ lại chỉ thấy một đạo ám quang bắn nhanh tới nam tử há miệng vô lực túi đầu chỉ thấy trên cổ họng cắm một châm gài tóc bằng gỗ có chút thô giáp hắn mở chừng hai mắt lại phát hiện mình không thể dùng sức chỉ có thể chán nản bông lâm đại phu lui về phía sau lâm đại phu cúi đầu nhìn trên mặt đất nam tử trung niên nằm vật xuống ánh mắt vẫn mở thật to dĩ nhiên ông biết chủ nhân của cây châm gài gỗ cắm trên cổ họng là ai ngầm đầu nhìn về phía cửa sổ cũng không xuất hiện bóng ảnh của diệp ly chỉ chốc lát sau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 đã nghĩ con cùng với hai người vừa tới giống nhau sao nói xong diệp ly còn chỉ chỉ vào trong thư phòng lâm đại phu không nhịn được kéo ra khỏe miệng hai người kia rốt cuộc là người nào dết đây có chút bất đắc dĩ lắc đầu lâm đại phu nói con không cần thử dò xét lao đầu ta con mới vừa rồi như thế nào hai chúng ta ai dết hai diệt khẩu còn cần phải nói sao diệp ly cười híp mắt nâng chén trà lên nụ cười lại càng thêm thuần lương hiền hòa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 nhìn vẻ mặt kinh ngạc của lâm đại phu diệp ly biết mình đoán đúng rồi hoàng lăng tiên triều trong đầu diệp ly nhanh chóng hiện ra một bộ sử sách cổ tiên triều trải dài hơn ba trăm bảy mươi năm kinh qua hai mươi mốt vị đế vương trong đó trừ mặt đại hoàng đế bị thái tổ đại sở hạ tang theo nghi lễ dành cho vương hầu gia lăng mộ mười chín vị đế vương khác hoặc bị hủy bởi chiến loạn hoặc bị trộm mộ cướp sạch cơ hồ đều đã bị hủy hoại trong chốc lát nhưng có một vị đế vương lâm ă lăng n vẫn luôn không tung chính hoàng tiền nhiên nhớ tới một chuyện, hoàng gia tiền triều hình như g gia mộ mộ một đột là Ly là l quốc triều. triều khai tích. họ ai cao biết Diệp tới đế tổ Đó đại phu nhìn nàng thản nhiên nói không cần nghĩ quá nhiều ta không phải hậu duệ tiền triều thế không phải là lâm nguyện sao nếu như cái lâm nguyện tìm chính là lăng mộ hoàng đế tiền triều vậy có cách giải thích rồi lâm đại phu ngậm miệng không nói diệp ly im lặng vấn thiên cho nên lại đoán đúng nữa rồi chương một trăm tám mươi hoàng lăng tiền triều kể từ khi tỉnh lại sau hôn mê lần đầu tiên diệp ly cảm thấy nhức đầu như vậy t i ề n triều diệt vong đến nay đã hơn hai trăm năm ít nhất đã gần mấy chục năm không nghe nói còn có tin tức dư nghiệt tiền triều muốn p h ụ c quốc nhưng mà hận nước t h ù nhà làm sao mà nói rõ ràng được đây mặc dù định quốc vương phủ hiện nay không phải người n ắ m chính quyền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 con nhìn xem có người nào ẩn n ú t ở trong núi sâu mấy chục năm lại m u ố n phục quốc sao hơn nữa ta là đại phu lấy cái gì mà phục quốc độc chết mặc lưu danh và mặc kính tuyên diệp ly uống một hớp trà nhỏ bình tĩnh nói là mặc cảnh kỳ và mặc tu nghiêu mặc lưu danh và mặc kính tuyên đã tạ thế nhiều năm trước lâm đại phu hung hăng chừng mắt nhìn nàng một cái có chút kỳ quái cau mày nói đời này định vương gọi là mặc tu nghiêu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 cũng có thuộc có không định nói. Ngừng đầu hỏi, sư phụ hiện tại có tính toán gì không? Nếu như phát hiện thuộc hạ không có mang gì hỏi, phụ phát hạ đầu đồ tại sư về, lâm Nguyện mình không? hay có thể tự mình trở lại hay không? Lâm lại đại phu gật đầu suy nghĩ một chút rồi hỏi diệp ly hiện tại thế đạo không yên sao nếu là đại sở quốc thái dân an phúc quốc hoàn toàn vô vọng lâm nguyện cũng sẽ không tính toán đến hoàng lăng diệp ly cũng không giàu giếm gật đầu nói quả thật có chút loạn không có gì bất ngờ xảy ra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 sau khi các ngươi đi vào cái này cũng không cần nữa rồi cùng nhau mang đi đi lâm đại phu gật đầu nói bảo trọng nhận lấy chìa khóa lao tộc trưởng đưa tới lâm đại phu kéo diệp ly đi vào ở trước mặt hai người thạch bích một lần nữa từ từ khép lại cùng lúc thạch bích khép lại trước mắt hai người một mảnh đen đặc lâm đại phu đốt sáng hộp quẹt đi tới thắp sáng ngọn đèn trên thạch bích trước mặt rất nhanh ánh nến trên thạch bích chiếu vào trên gương đồng đối diện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 cũng các cơ không đụng phải các loại cơ quan bấy dập gì đó trong truyền trong hoàng lăng này không gì phải thuyết. thấy đó dập loại bấy Ở mặc dù phản ứng rất nhanh mùi nhang này cũng không phải nhang độc mà là long tiên hương nhưng vẫn ảnh hưởng không tốt đến phụ nữ có thai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 còn có lao tộc trưởng tại sao lại không muốn lâm nguyện có được vậy lâm đại phu t h ẳ n g nhiên nói không biết nhưng cao tổ cũng đã phân phó thị vệ thủ lăng không được lưu truyền những thư bên trong bảo tàng ra ngoài về phần lao tộc trưởng bọn họ chỉ muốn sống tốt hơn mà thôi diệp ly nhúng mày lâm đại phu nói tiếp lâm nguyện từ nhỏ lớn lên trong thôn lao tộc trưởng tự nhiên biết tâm tính của h ắ n nếu như hắn không lấy được đồ còn dễ nói nếu để cho hắn chiếm được đồ thì người trong thôn này đều không sống được diệp ly nghi ngờ lâm đại phu khoát khoát tay tỏ vẻ mình không nói nữa diệp ly tìm chỗ ngồi xuống nhẹ vô về bụng trấn an bé con sau đó cúi đầu nghiên cứu điều khắc trên thạch bích thạch thất im ăng trống vắng chỉ nghe thấy thanh em diệp ly thỉnh thoảng lấy tay k h ẽ chọc thạch bích c h ư một trăm tám mươi mốt người áo đen thần bí cho dù lâm nguyện chiếm được bảo tàng trong hoàng lăng thì cũng hoàn toàn không cần thiết phải diệt khẩu hết người trong thôn này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 kỳ khí dị trách tỷ tàn m a n chi d ị thủy ngân vi bách xuyên giang hà đại hải kỳ tương quan tâu thượng cụ thiên văn hạ cụ đích lý d ị nhân ngư cao vi trúc độ bất diệt giả cửu chi nàng không biết hoàng lang này có to lớn bao la hùng vĩ hơn lang tần thủy hoàng hay không nhưng cảnh tượng đập vào đáy mắt cũng đủ để chứng minh ít nhất nó có thể phú quý xa hoa hơn lang tần thủy hoàng kéo dài cua bắt x u ồ sông quan tài làm bằng đồng có trăm cửa cung lắp đặt đầy cơ quan bí mật kỳ quái lấy thủy ngân làm t r ă m sông b i ể n rộng máy móc hỗ trợ dẫn nước trên có bầu trời dưới có mặt đất lấy mỡ cá ngừ làm đèn tẩy chừng mãi mãi sàn nhà và vách tường điêu khắc tinh mỹ bằng đá cầm thạch từng dòng sông bằng thủy ngân và vô số ngôi sao giang đầy trong mộ thất có diện tích khổng lồ đến kinh người ngần g đầu nhìn lên bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu các tròm sao kia cũng được tô điểm bằng các loại dạ minh châu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 Hoặc đàm kế chi có thể dùng nàng và con để uy hiếp mặc tu nghiêu và mặc gia quân thậm chí bàn điều kiện với mặc tu nghiêu mà nếu như chỉ là một cỗ thi thể thì chưa chắc đàm kế chi dám đưa đến trước mặt mặc tu nghiêu bởi vì như vậy sẽ chỉ hoàn toàn chọc giận mặc tu nghiêu mà thôi lâm đại phu cúi đầu đồng ý với điều diệp ly nói hắn đã nuôi lâm nguyện đến gần hai mươi tuổi tất nhiên hiểu rõ suy nghĩ của hắn ta ở trong mắt lâm nguyện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 trưng bày toàn bộ trung tâm của hoàng l a n g ra ở trước mắt ba người bên trong là một tòa đại điện rộng rãi h i ệ n nhiên được xây dựng giống với tránh điện trong cung vào lúc đó những ngọn đèn thắp trong điện vẫn lẳng lặng thiêu đốt đại điện rộng rãi xanh vàng rực rỡ làm cho người ta phảng phất như thật sự bước vào trong một hoàng cung mà không phải ở trong một cổ mộ ưu ám ánh mắt xoay chuyển một vòng trong điện lại không thấy linh cứu của cao tổ tiền triều lẽ ra nên ở trong điện chỉ là ở trên ngự án trên điện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 đàm kế chi mở cái hộp ra rất dễ dàng rồi cẩn thận nâng một cái ngọc tỷ hình vông từ bên trong ra đôi mi thanh tú của diệp ly khẻ nhẹ đây là truyền quốc ngọc tỷ được vị thủy hoàng đế kia làm ra từ ngàn năm trước phía trên có khắc tám chữ to thụ mệnh vũ thiên ký thọ vĩnh sương vân mệnh của trời trường tồn vĩnh viễn nghe nói năm đó cao tổ tiền triều thật sự nhận được cái ngọc tỷ kia nhưng sau đó lịch đại hoàng đế lại không có ai lấy ra được cái ngọc tỷ kia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 sau đó cũng ném ngọc tỷ xuống đất không chút tiếc nuối tại sao có thể như vậy diệp ly nháy mắt mấy cái tranh thoát đống đồ phía trên rơi xuống thấy ngọc tỷ lăn xuống bên chân mình cẩn thận túi người nhặt lên vừa nhìn đúng là ngọc tốt hiếm có phía trên có khắc bản lòng còn có tám chữ trong truyền thuyết kia vô luận kích cỡ hay hình dáng thì đều giống hệt trong sử sách ghi lại không thể sai nhưng mà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 thì chắc chắn sẽ không bỏ nàng lại chương một trăm tám m thảm trạng của tô túy điệp thành nhữ dương bên trong thành nhữ dương có một tiểu viện không chút thu hút nào ở trong góc hẻo lánh nhất ở thành tây từ bên ngoài nhìn vào tiểu viện này đều giống như tất cả các viện khác trong thành nhữ dương cũng không có chỗ gì đặc biệt để người khác chú ý thậm chí mỗi ngày chủ nhân của tiểu viện cũng sẽ ra cửa mua thức ăn đi dạo phố tàn bộ giống như mọi người dân ở đây nhưng sau khi ngươi chân chính tiến vào tiểu v i ệ n này thì sẽ phát hiện nơi này hoàn toàn khác biệt với bên ngoài như trên trời dưới đất bởi vì nơi này chính là nơi đóng quân của lực lượng thần bí nhất cũng là tinh nhuệ nhất của định quốc vương phủ kỳ lân người bình thường chỉ cần bước một bước vào trong thì sẽ rơi vào trong tay của kỳ lân đang nghỉ ngơi hồi phục và học tập ở nơi đây sau đó sẽ được trải qua kinh nghiệm thống khổ mà tuyệt đối đủ để cho bất luận kẻ nào cũng đều phải hối hận vì đã sống trên đời này đêm khuya một bóng đen lặng lẽ bay từ ngoài tường vào khinh công cao siêu để cho bóng người rơi xuống đất không phát ra chút tiếng động nào người háo đen cẩn thận nhanh chóng nhìn cả viện một cái sau đó nhấc chân muốn đi tới nơi nằm trong mục đích của mình đương động một giọng nói trầm thấp vang lên ở phía sau hắn người háo đen mẩn ra ánh mắt tôi sầm lại nghe theo đứng lại ở tại chỗ quả nhiên kỳ lân không hổ là đội quân để cho tây lang xem như mánh hổ đội phủ trong nháy mắt hắn nói chuyện thì đã có người lặng yên đến bên cạnh hắn không một tiếng động tùy ý vô mấy cái toàn bộ v ụ k h i đeo trên người đã bị lục x o á t ra ngoài người áo đen cũng không phản kháng dĩ nhiên hắn biết lúc này ở trong sân tuyệt đối không chỉ có một người bên cạnh đang nhìn hắn có thể tìm tới chỗ này các hạ cũng rất khá đi gặp thống linh với ta thôi hàn công tử người á o đen hàn minh n g u y ệ t sửng sốt rốt cuộc cười khổ lắc đầu các ngươi đã sớm biết ta nam tử bên cạnh cười lạnh nếu không phải đã biết hàn công tử cho rằng ngươi có thể tìm được chỗ này sao hàn minh n g u y ệ t không nói gì đi vào theo nam tử bên cạnh dưới ánh đ ế n tần phong vẫn ngồi xem xét lại hồ sơ thật d à y trong thư phòng hơn một tháng trước hơn ba trăm tinh anh mới vừa chọn ra từ trong quân cùng với ám vệ các nơi ở ngoài thành được tiếp nhận huấn luyện ban đầu dựa vào kinh nghiệm mình thụ huấn và phần lớn tư liệu được vương phi để lại cuối cùng cũng miễn cưỡng đi vào quỹ đạo thân là thống lĩnh kỳ lân mỗi ngày tần phong đều kiên trì xem xét ghi lại những tư liệu huấn luyện binh sĩ này ước định khả năng phát triển của tương lai bọn họ đồng thời còn phải căn cứ vào tư liệu được vương phi để lại tự huấn luyện mình và những thành viên chính thức vì vậy mỗi ngày tần phong đều bận rộn xoay quanh nhưng ngược lại cũng làm cho không có thời gian để nghĩ đến những chuyện làm cho người ta tức giận kia dĩ nhiên rốt cuộc loại bận rộn này là bắt buộc hay c ố ý thì tần phong cũng không muốn suy nghĩ rõ làm gì cho nên khi nhìn thấy hàn minh nguyệt bị thủ hạ áp giải vào tâm tình của tần phong lập tức trở nên ác liệt hắn bề bộn nhiều việc mà hàn minh nguyệt đến thì không thể nghi ngờ sẽ làm cho hắn bận rộn hơn quan trọng hơn là hàn minh nguyệt xuất hiện sẽ làm cho hắn nhớ tới một chút chuyện làm cho người ta không thể nào vui vẻ hàn công tử đã trễ thế này ngươi xuất hiện ở đây là có chuyện gì cần chỉ giáo sao dựa vào ghế hoạt động chiếc cổ hơi cứng ngắc một chút tần phong neo mắt lại trong con ngươi nửa mở lại để lộ ra nguy hiểm không che giấu chút nào chỉ cần là người có liên quan với diệp ly thì vĩnh viễn cũng sẽ không chào đón hắn hàn minh nguyệt không n g o ạ i ý muốn chút nào chắp tay với tần phong hàn minh nguyệt cười nhạt nói quái g i y tần thống lĩnh tần phong nhàn nhạt liếc hắn một cái ý là nếu đã biết quái g i y thì n g ư ờ i còn tới làm gì tại hạ muốn gặp túy điệp một lần xin tần thống lĩnh châm chức cho biết rõ nếu như mình không nói tới thì tần phong tuyệt đối sẽ không nói đến chuyện này với mình nên hàn minh nguyệt cũng không vòng vo trực tiếp nói ra từ sau khi tô túy điệp bị mặc tu nghiêu giao cho tần phong vào hai tháng trước thì đã bị mang ra khỏi phủ thái thú dù sao diện tích phủ thái thú cũng không đủ để cho tất cả mọi người của định quốc vương phủ ở vì vậy ám vệ kỳ lân và phần lớn quan văn võ tướng đều ra khỏi phủ thái thú mà tìm chỗ ở khác hiện tại vẫn còn ở trong phủ thái thú cũng chỉ có mặc t u nghiêu thân tín phượng chi giao và đám người từ thành trạch tạm thời không tìm được chỗ kể từ sau khi tô túy điệp bị mang đi hàn minh nguyệt cũng chưa từng gặp lại nàng ấy điều này làm cho hắn không thể không lo lắng tuy nhiên không có thiên nhất các ở trong tay nên muốn tìm được tung tích của tô túy điệp thì cho dù chỉ ở bên trong thành nhữ dương không lớn này cũng làm cho hàn minh nguyệt mất không ít thời gian hôm nay xem ra tất cả kết quả cũng vẫn là đổ sông đổ biển hàn minh nguyệt không thể không cười khổ đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm giác vô lực không có thiên nhất các không có hàn gia rốt cuộc công tử minh nguyệt cũng chỉ là một người bình thường mà thôi tô túy điệp tần phong n ơ ngác một chút hình như mới nhớ tới có một người như vậy sắc mặt hơi c h ấ m xuống muốn gặp tô túy điệp thì xin hàn công tử tự đi nói với vương gia hàn minh nguyệt cười khổ nếu hắn có thể nói động được mặc t u nghiêu thì cần gì phải xông vào nơi này vào đêm khuya nhìn vẻ mặt của hắn ta tần phong cũng hiểu ý tứ của hắn ta lạnh nhạt nói không được vương gia cho phép hàn công tử đừng nói một mình ngươi một người một ngựa cho dù ngươi mang theo thiên quân vạn mã tới thì ngươi cũng không gặp được tô túy điệp may kiếm của hàn minh nguyệt khẽ nhuếch hắn biết thủ hạ của tần phong đều rất lợi hại mặc dù không có tin tức đầy đủ nhưng từ khi bọn họ xuất hiện với chiến tích gần nửa năm nay cũng đủ để chứng minh thực lực của bọn họ nhưng nếu nói có thể địch nổi thiên quân văn mã thì cũng không tránh khỏi tự tin quá mức nhưng mà hiện tại hắn cũng không lấy ra được thiên quân văn mã tần phong hào hứng quan sát thần sắc của hắn ta dựa vào ghế c ư ờ i nói hàn công tử hiểu lầm vì đạt được mục đích kỳ lân sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào nhưng tuyệt đối sẽ không cứng đối cứng tự dứt lấy đường chết ý của tại hạ là chỉ cần không có sự đồng ý của vương gia thì cho dù hàn công tử xông vào tại hạ cũng sẽ giết nàng ta trong nháy mắt trước khi hàn công tử nhìn thấy nàng ta nếu hàn công tử muốn nhìn thấy tô túy điệp t ắ t thở thì cứ thử xem hàn minh nguyệt im lặng hắn biết tần phong cũng không phải đang nói dỡn mặc dù diệp ly không phải đích thân tô túy điệp giết chết nhưng nếu như không phải đột nhiên nàng ấy phóng á m khí thì diệp ly cũng sẽ không ngã xuống vách đá nếu không phải mặc tu nghiêu còn muốn tô túy điệp sống thì chỉ sợ người của định quốc vương phủ đã bẩm thây nàng ấy ra vạn đoạn từ lâu rồi thở dài hàn minh nguyệt nói tại hạ chỉ muốn gặp nàng ấy một lần cho dù không nói lời nào cũng được thần phong đã cầm lên hồ sơ một lần nữa ý tứ tiễn khách không cần nói cũng biết thần công tử cho ta gặp túy điệp một lần ta dùng một tin tức cực kỳ bí mật đổi với ngươi hàn minh nguyệt trầm giọng nói ngay cả mí mắt tần phong cũng không d ơ lên chỉ lạnh nhạt nói tạm thời kỳ l ầ n không có nhiệm vụ cũng không thu thập tin tức hàn công tử có điều gì muốn nói thì có thể đi tìm vương gia hàn minh nguyệt nở nụ cười khổ sở bởi vì chuyện của tô túy điệp nên hắn đã đi tìm mặc tu nghiêu hai lần mặc tu nghiêu đã biểu thị rõ ràng nếu còn nhìn thấy hắn nữa thì sẽ không giao hắn cho c h ấ n nam vương tây lăng mà sẽ cho hắn được làm bạn với tô túy điệp hắn thật sự muốn gặp tô túy điệp nhưng đó là muốn giữ được mạng của nàng ấy nếu thật sự bị ném vào làm bạn với túy điệp thì mới thật sự là kết thúc tần thống lĩnh tin tức kia tuyệt đối sẽ làm cho vương ra các ngươi cảm thấy hứng thú hơn nữa tin này cũng có một chút liên quan đến chuyện định vương phi gặp nạn tay đang lật xem hồ sơ của tần phong khẽ dừng lại hình như suy tính một chút mới ngẩng đầu lên nói nói nghe một chút ta muốn gặp túy được trước hàn minh nguyệt cũng không quên lời mà tần phong mới vừa nói vì đạt được mục đích kỳ lân sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào như vậy qua sông rút cầu rất hiển nhiên cũng nằm trong đó tần phong nhũ mày đứng lên nói không thành vấn đề ngươi có thể trông thấy nàng ta nhưng không thể nói chuyện nàng ta cũng không nhìn thấy ngươi được nói xong còn n h ế c miệng cười một tiếng với hàn minh nguyệt ta không lo lắng hàn công tử sẽ lật lọng cũng như vậy nếu tin tức của ngươi không làm cho ta hài lòng thì rất nhanh ngươi sẽ thấy bởi vì ngươi mà tô tuy điệp sẽ phải chịu dạng trừng phạt gì thân thể hàn minh nguyệt cứng đờ nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong trầm mặc hồi lâu mới thở dài nói thủ đoạn huấn luyện người của định vương phi thật sự lợi hại t ầ n phong nhún nhún bay cười lạnh nói vốn còn có thể lợi hại hơn xin mời hàn công tử nhìn một màn trước mắt trong lòng hàn minh nguyệt ngũ vị tạp trần thật sự hơi phân không rõ ràng lắm rốt cuộc mình có hối hận đã trăm phương ngàn kế muốn tới gặp tô túy điệp một lần hay không lúc này bọn họ đang đứng trong một căn phòng cực kỳ đơn sơ người bình thường tuyệt đối không phát hiện được nơi này có gì đặc biệt nhưng sau khi cơ quan ở trên vách tường được mở ra thì có thể thấy một mật thất trống trải ở phía sau vách tường hơn nữa còn ở dưới chân bọn họ từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn hết toàn bộ mật thất không sót gì chỉ cần nhìn một cái hàn minh nguyệt liền thấy được tô túy điệp bởi vì lúc này trong phòng chỉ có một mình tô túy điệp nhưng hàn minh nguyệt lại thật sự hơi hoài nghi rốt cuộc người nằm trên mặt đất có phải tô túy điệp hay không trong chiếc áo tù nhân màu xám cho tràn đầy dơ bẩn và vết máu tô túy điệp vô lực nằm trên mặt đất dơ bẩn cho dù bọn họ đứng ở chỗ cao như vậy thì cũng phải cố gắng hết sức mới nghe được hơi thở như có như không truyền tới từ phía dưới hàn minh nguyệt thấy rõ ràng ngón tay của nàng ấy bị gay rất quỷ dị mềm nhũn đặt trên mặt đất cũng như vậy một cái chân cũng bị gãy cho dù đã ngủ mê man thì thỉnh thoảng cái chân kia vẫn co giật trên mặt tràn đầy thần sắc thống khổ thỉnh thoảng lắc đầu t h ấ p giọng lẩm bẩm cái gì nếu như nghe kỹ thì sẽ phát hiện nàng ấy đang nói ta sai rồi thà ta cứu mạng rốt cuộc các ngươi đã làm gì nàng ấy cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng chất vấn t ầ n phong không thèm để ý thản nhiên nói đường nói cho ta thiên nhất các không có tra tấn ngươi yên tâm người của ta cũng không phải tất cả đều là người đang học việc cho dù thỉnh thoảng không đúng mực thì cũng sẽ không muốn mạng của nàng ta hàn minh n g u y ệ t không khỏi dùng mình một cái những thủ đoạn hình phạt ngầm kia thì dĩ nhiên hắn biết rất rõ ràng công tử minh n g u y ệ t không phải bồ tát sống hắn cũng đã từng mặt không đổi sát hành hạ địch nhân rơi vào trong tay mình nhưng hắn chưa từng nghĩ tới những thủ đoạn kia sẽ dùng lên trên người cô gái mà hắn thích nhất nàng ấy chỉ là một cô gái yêu ớt thì làm sao mà nàng ấy chịu được những thủ đoạn kia tần phong nhún vai ai quan tâm nàng ta chịu được hay không chỉ cần không chết là được trên thực tế nàng ta có thể chịu đựng giỏi hơn người bình thường rất nhiều với điểm này tần phong vẫn c ó vài phần kính nghệ tô túy điệp c h a tấn này cũng không phải nói không là có thể biết đương nhiên phải cần huấn luyện mà huấn luyện thì tất nhiên phải cần người tô thúy điệp cũng không phải là người duy nhất trên thực tế cùng tiến vào với tô thúy điệp còn có hai người là hai nam nhân biết võ công ở dưới tình huống hoàn toàn không nương tay hai nam nhân không chịu được đã tự sắt nhưng tô thúy điệp lại còn sống thật ra thì điều này cũng không thể trách chúng ta vốn vương phi cũng cực kỳ phản đối phương thức tra hỏi máu tanh này hơn nữa chính ngài ấy cũng có rất nhiều thành tựu về những thứ này nhưng đáng tiếc ngài ấy còn chưa kịp dạy hết cho chúng ta biết thì đã mất tích cho nên cũng chỉ có thể làm phiền tô tiểu thư tiếp tục hưởng thụ biện pháp cũ trước kia thôi mặt khác hàn công tử không cần phải lo lắng vết thương trên người nàng ta cũng không phải ừ trừ chân ra thì cũng không phải không thể chữa trị sáng mai sẽ có người nối xương ngón tay lại cho nàng ta trầm tiên sinh cũng cung cấp linh dược trị thương bảo đảm trong mười ngày sẽ bình phục sắc mặt hàn minh nguyện tâm trầm sau đó lại để cho các người đánh gậy nữa ư là bẻ gãy ngón tay quá nhỏ cũng không thể đánh được trừ phi muốn đập nát vĩnh viễn không thể nối lại thần phong sửa lại như vậy sau này tay nàng ấy còn có thể bình phục hoàn toàn sao hàn minh n g u y ệ t quát chỉ nghe giọng của tần phong là có thể hiểu đây tuyệt đối không phải là lần đầu tiên cũng sẽ không phải là lần cuối cùng cho dù thuốc của trầm dương có tốt hơn nữa thì cũng không thể không để lại một chút di chứng nào tần phong nhúng mày lạnh nhạt nói hàn công tử cảm thấy nàng ta còn có cơ hội đi ra ngoài sao vương gia cũng không nói phải bảo đảm cho nàng ta khỏe mạnh không bị thương t ổ n lẫn gì trên thực tế đến bây giờ tô túy điệp còn có thể giữ được nguyên vẹn không s ứ c mẻ gì cũng đã là mấy tên thủ hạ đã rất co chừng mực rồi hàn công tử không cần lo lắng mặt của nàng ta thì chúng ta sẽ không động đến nếu tin tức của hàn công tử có thể làm cho ta hài lòng thì ngươi còn có thể bất ra chút thời gian tới đây vẽ hai bức tranh làm kỷ niệm vương gia nói biến nàng ta thành quá xấu sẽ dọa vương phi và tiểu thế tử sắc mặt hàn minh nguyệt xanh mét nhưng cái gì cũng nói không ra được cuối cùng đành nhìn thật kỹ cô gái đang hô hấp y ế u ớt nằm trên đất một cái rồi xoay người ra khỏi gian phòng này theo tần phong cái tên nam nhân gọi là đàm kế chi ở bên cạnh mặc cảnh kỳ kia chính là hậu duệ của hoàng thất t i ê n triều Chống nếu trước kia thì có lẽ tin tức này cũng xem như đăng giá nhưng hiện tại bọn họ và mặc cảnh kỳ có thể nói cũng đã âm thầm biến thành thế nước với lửa ai mà có thời gian quản cái khỉ gió bên cạnh hắn ta có quan hệ thế nào với chuyện có phải là hậu duệ tiền triều hay không cho dù bản thân mặc cảnh kỳ là hậu duệ tiền triều thì cũng không liên quan với bọn họ hàn minh nguyệt lãnh đạm nói mặc dù năm nay đàm kế chi mới chính thức xuất hiện trên triều đình nhưng hắn ta đã ở bên cạnh mặc cảnh kỳ hơn mười năm là tâm phúc và cố vấn mà mặc cảnh kỳ tín n h i ệ m nhất ngươi cảm thấy điều này có quan trọng hay không tâm phúc và cố vấn của mặc cảnh kỳ tần phong nhữ mày có thể được mặc tu miêu chọn lựa từ trong đông đảo hắc vân kỵ r a để giao cho diệp ly lại l Diệp có được của thể nhận được sự khẳng định sự một mà trở thành nào trở thống kỳ lân, thì ít nhất năng lực của Tần、Phong、trên bất kỳ phương diện nào cũng đều ở trình ở lĩnh Phong phương lân, năng diện cũng lực kỳ kỳ của đều đ ừ trung n b ì hậu trở Nguyệt, thì Tần lên. lời l nên nghe nói Hàn Minh Phong Cho của vừa đã p tức cảm nhảy nhận Hàn Minh n mà ra ý g y ệ t Một muốn hậu nói. duệ tiền triều cho dù tiền triều đã diệt vong hơn hai trăm năm nhưng một người như vậy xuất hiện ở bên cạnh hoàng đế đương triều hơn nữa lại lấy thân phận tâm phúc xuất hiện thì l u ô n sẽ làm cho người ta có mấy phần chú ý và cảnh giác dĩ nhiên tần phong cũng sẽ không quên lúc đầu khi còn ở trong sở kinh trước khi xuất trình mặc cảnh kỳ có ý đồ đoạt được binh quyền từ trong tay vương phi cái người gọi là đảm kế chi này còn gây khó khăn cho vương phi chỉ trong n g á y mắt tâm h tư của tần phong đã vỏng vo mấy trăm lần nhìn t r ă m t r ă m hàn minh nguyện trước mặt mặt tần phong không chút thay đổi nói sao ta biết n g ư ờ i nói có thật hay không c ò nếu có. n tin tức kia mà ngay cả định vương phủ cũng không biết thì làm sao hàn công tử lại biết được hàn minh nguyệt lệnh n h ạ t nói ta tốt xấu gì cũng đã từng là các chủ thiên nhất các thiên nhất các nắm giữ nguồn tin tức lớn nhất thiên hạ biết một ít tin tức mà người khác không biết thì có gì kỳ quái tần phong hừ nhẹ một tiếng nếu tin tức khác thì tại hạ có thể sẽ không cảm thấy kỳ quái nhưng nếu ở trong sở kinh thiên nhất các thật sự có năng lực tìm được tin tức mà ngay cả định vương phủ cũng không biết sao những năm này không chỉ hoàng đế không ngừng nhìn chằm chằm vào định quốc vương phủ từng giây từng phút mà định quốc vương phủ cũng chưa từng thả lỏng để phòng mặc cảnh kỳ nếu không trong những năm mà định vương bệnh nặng đóng cửa không ra thì định quốc vương phủ đã bị hoàng gia nuốt mất từ lâu rồi nếu ngươi không tin ta cũng không biết nói gì nữa chuyện định vương phi lần này tuyệt đối có người này sáp vào một ước người cứ ngẫm lại xem nếu mặc tu nghiêu và mặc cảnh kỳ quyết liệt chân chính được lợi là những ai đương nhiên là các nước xung quanh và mặc cảnh lê đã chiếm đất làm vua dĩ nhiên nếu lời của hàn minh nguyệt là thật thì đàm kế chi cũng được xem như một người được hưởng lợi thật ra mặc kệ tần phong có tin hay không thì tin tức như thế cũng phải báo cáo nhanh cho mặc tu nghiêu nhưng mà phản ứng của mặc tu nghiêu trong việc này lại làm cho hàn minh nguyệt cực kỳ hoảng sợ chém đứt cánh tay trái của tô túy điệp người điên rồi nhìn thân sắc bình tĩnh của mặc tu nghiêu hàn minh nguyệt giận dữ hét lên mặc tu nghiêu ngẩng đầu nhìn hắn một cái thản nhiên nói nói ra nguồn tin nếu không chưa tới một canh giờ ta sẽ chém đứt từng bộ phận của tô túy điệp đưa cho ngươi ta đã nói rồi hàn minh nguyệt tức giận nói ta không tin mặc tu nghiêu đẩy sổ sách trước mặt ra nói đ ừ n g quên t i ê n nhất các ở trong tay a i ngươi có bao nhiêu người ở trong thành ta đều biết hoặc là ngươi đang nói cho ta biết lúc trước ngươi giao dịch với ta thì ngươi đã che giấu một chút chuyện gì đó như vậy ta còn có thể giết chết tô túy điệp ánh mắt hàn minh nguyệt phức tạp nhìn hắn ta ngươi đ ừ n g quên cha và huynh trưởng của nàng ấy cũng đã chết vì mặc ra các ngươi mặc tu nghiêu ngã về phía sau dựa vào ghế trên mặt hơi tái nhợt mang theo mệt mỏi và không quan tâm thì như thế nào ta đã nói rồi nếu năm nay a l i chưa trở về thì ai cũng không cứu được nàng ta diệp ly đã chết hàn minh nguyệt rất muốn thét ra câu đó nhưng nhìn ánh mắt đạm mạc của mặc tu nghiêu hắn lại không nói ra được hoặc là nói hắn không dám hắn không dám khẳng định nếu sau khi mình thét ra những lời này thì sẽ mang đến hậu quả gì mặc tu nghiêu ngươi cái người điên này hàn minh nguyệt thấp giọng nói mặc tu nghiêu thấp giọng cười không để ý đánh giá của hàn minh nguyệt chút nào ta luôn luôn tỉnh táo hơn ngươi ta biết ta muốn làm cái gì hàn minh nguyệt ngươi có biết không hắn phải đợi ali và cục cưng của bọn họ trở lại nếu ali không trở về thì hắn sẽ giết từ từ giết chết những người muốn thương tổn ali và gây trở ngại cho bọn họ giết cho đến khi ali trở lại hoặc đến khi hắn chết hiện tại nói cho ta biết đáp án hoặc ngươi muốn một cánh tay của tô túy điệp hàn minh nguyệt thất bại nhắm mắt lại hắn bắt đầu hoài nghi rốt cuộc nói cho mặc tu nghiêu tin tức kia là đúng hay sai là túy h điệp nói cho ta biết ha ha thú vị mặc tu nghiêu cúi đầu nở nụ cười tô túy h điệp nói cho ngươi một nữ nhân ở tại tây lăng xa xôi bị trấn nam vương biến thành con cờ mà lúc nào cũng có thể vứt bỏ lại biết tin tức bí mật như vậy thần phong chắc tĩnh có thuộc hạ hai người tiến lên nghe lệnh mặc tu nghiêu lạnh lùng nói trong vòng một ngày ta muốn nghe được đáp án từ trong miệng tô túy điệp ta không cần biết các ngươi dùng biện pháp gì hai người liếc mắt nhìn nhau thuộc hạ tuân lệnh chương một trăm tám mươi b ố cha con quyết liệt tần phong và chắc tĩnh lĩnh mệnh lui ra ngoài hàn minh nguyệt vừa nghi ngờ vừa lúng túng nhìn mặc tu nghiêu một hồi lâu nhưng cũng không nói ra được lời nào mặc tu nghiêu vuốt vuốt mi tâm ném quyển sách trên tay xuống lánh m ặ t nhìn hàn minh nguyệt nói hàn minh nguyệt ngươi nên biết vì sao bản vương dễ dàng tha thứ cho ngươi đến tận bây giờ hàn minh nguyệt cúi đầu cười khổ ta biết tất nhiên không phải vì giao tình giữa chúng ta mặc tu nghiêu nói ngươi thật sự nên thấy may mắn khi ngươi có một đệ đệ tốt ngươi cũng nên thấy may mắn hơn khi hàn minh tích là bằng hữu được á ã ly thừa nhận không nên gây rắc rối cho hắn ta không phải lần nào hắn ta cũng có thể cứu được ngươi hàn minh nguyệt trầm mặc hắn biết thật ra thì trong khoảng thời gian này hàn minh tích đều ở trong thành nhữ dương mặc dù hai huynh đệ không gặp mặt nhưng hàn minh tích vẫn âm thầm cho người giúp đỡ hắn nên hắn vẫn có thể phát hiện được hàn minh tích sợ làm tổn thương lòng tự ái của hắn nên làm những việc này cũng rất ít để cho hắn biết chỉ sợ mình âm thầm thăm dò được trụ sở kỳ lân cũng chính là hàn minh tích đã cầu tình trước đó thay hắn hơi chán nản cúi lầu nói là người làm ca ca ta có lôi với đệ ấy mặc tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng đời này ngoại trừ khăng khăng một mực với tô túy điệp thì còn ai mà hàn minh nguyệt thật sự không làm thất vọng nữa sao tu nghiêu cầu xin ngươi bỏ qua cho túy điệp đi hàn minh nguyệt khó khăn phun ra lời thỉnh cầu của mình từ rất lâu trước kia cho dù hạ thấp tư thái thì hắn cũng còn có tài sản để có thể nói điều kiện với mặc tu nghiêu nhưng hiện tại chỉ có hai bàn tay trắng hắn chỉ có thể cầu xin đi ra ngoài m ạ c tu nghiêu thản nhiên nói tu hàn minh nguyệt còn muốn cầu tình nữa nhưng chỉ thấy trong mắt m ạ c tu nghiêu hiện lên một màu đỏ tươi một kinh lực cực mạnh đập vào mặt câu nói kế tiếp còn chưa kịp ra khỏi miệng thì hàn minh nguyệt đã bị đánh bay ra ngoài ngã thật mạnh ở ngoài cửa cửa thư phòng cũng bị đóng lại ở trước mắt hán lần này mặc tu nghiêu vừa nhanh vừa ngoan cũng không lưu tình chút nào ngay cả phong bị hàn minh nguyệt cũng không kịp làm đã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ngã nhào trên đất phun ra một ngụm máu ca một vạt á o đỏ sầm xuất hiện yên lặng bên cạnh hàn minh nguyệt hàn minh nguyệt ngẩng đầu lên thì thấy trên khuôn mặt tuấn t u â n phong lưu không kềm chế được của hàn minh tích lại tràn ngập lo lắng và khổ sở vịn tay hàn minh tích đứng lên hàn minh nguyệt hơi xấu hổ nhìn đệ đệ hắn cũng không muốn chật vật như vậy xuất hiện ở trước mặt đệ đệ minh tích xin lỗi hàn minh tích trầm mặc lắc đầu nhìn hàn minh nguyện nói ca đừng uổng phí công sức nữa chỉ cần một ngày quân duy chưa trở lại thì ai cũng không cứu được tô túy điệp mấy ngày nay hàn minh tích đã bỏ ý nghị khuyên huynh trưởng quên tô túy điệp đi chỉ nói cho huynh ấy biết cố gắng lúc này của huynh ấy là không cần thiết sở dĩ định vương còn giữ lại mạng của tô túy điệp cũng không phải bởi vì không nỡ giết nàng ta hắn ta chỉ cần tô túy điệp sống mà thôi để cho tô túy điệp chết nhẹ nhàng như vậy thì chỉ có thể xem như đã tiện nghi cho nàng ta giống như rõ ràng mặc gia quân có đủ năng lực giết m ộ t dương hầu ở trên chiến trường nhưng mặc tu nghiêu lại vẫn hạ lệnh thả về chỉ là không biết tương lai đợi chờ m ộ t dương hầu sẽ là cái gì đây diệp ly đã chết hàn minh nguyệt cắn răng nói thần xác hàn minh tích b u ồ n bã thấp giọng nói chỉ cần chưa tận mắt thấy thi thể của nàng ấy thì chứng tỏ nàng ấy còn chưa chết đại ca tốt nhất m ì n h vẫn nên cầu nguyện thi thể của quân duy thật sự sẽ không tìm được nếu không thì không ai biết mặc tu nghiêu sẽ làm ra chuyện gì kể từ sau khi quân duy gặp chuyện không may mặc tu nghiêu mang lại cho người ta một cảm giác không thể nhìn thấu chứ lúc đầu giết bảy ngàn tướng sĩ lùng bắt quân duy và đuổi tướng sĩ đại sở đóng ở hồng nhạn quan ra khỏi q u o n g i a thì hắn ta không biểu hiện ra bất kỳ một chút thái độ nào về chuyện vương phi gặp nạn nhưng dù sao hàn minh tích cũng là người được tiếp xúc gần với trung tâm của định vương phủ nên cho dù mặc tu nghiêu cũng không nói gì nhưng hắn vẫn mơ hồ có thể cảm giác được mặc tung liêu đang bố trí một thế cục một khi đến ngày hắn ta chân chính xuất thủ thì chắc chắn kéo theo sẽ là tình phong huyết vụ vô tận nếu như định vương phi hàn minh tích lắc đầu hờ hưng nói long có nghịch lân sờ vào hẳn phải chết đại ca tự giải quyết cho tốt đi hoàng lăng cao tổ trong hoàng lăng đã âm lãnh nhưng s ắ c mặt đàm kế chi lại càng âm lãnh hơn cả hoàng lăng bị tổ tiên của mình đùa dỡn càng trở càng làm cho lửa giận trong lồng ngực của hắn không có chỗ phát tiết diệp ly cũng hết sức thức thời không t r e o chọc hắn vào lúc này ba người rời khỏi tòa cung điện bạch ngọc này kể từ sau khi cửa cung điện này bị diệp ly mở ra hình như tất cả các cơ quan trong hoàng lăng cũng biến mất theo ngay cả trụ cầu đã chìm vào trong sông thủy ngân cũng được nâng lên trở về vị trí cũ một lần nữa ba người đi đến một gian thạch thất bên ngoài hoàng lăng mới ngồi xuống nghỉ ngơi ban ngày ràng co diệp ly sớm đã hơi mệt mỏi cũng không khách khí nữa đi tới trên ghế đá bên góc tường ngồi xuống lấy lương khô và nước mang theo ra ăn đàm kế chi ngồi yên ở đối diện nàng t ù y ý ngồi dưới đất dựa vào tường trên mặt không còn đắc ý và ngạo nghễ lòng tin tràn đầy như lúc trước mà khí chất tối tăm trên mặt càng nhiều thêm mấy phần chán trường và âm t à n hiện tại định vương phi rất vui vẻ đi nhìn thần thái ăn uống một cách tự nhiên của diệp ly đàm kế chi u ám hỏi tay đang cầm lương khô của diệp ly khẽ dừng lại một chút cười n h ạ t nói đàm đại nhân nói như vậy ngồi ở chỗ âm u như vậy lại nhìn thấy được chỗ nào của bản phi vui vẻ sao sao đàm kế chi có thể tin được cười lạnh một tiếng nói thấy tại hạ tốn công vô ích như vậy cũng đủ để cho vương phi cười nhạo rồi làm sao sẽ không vui đây diệp ly chân thành nhìn hắn khẳng định xưa nay bản phi không thích cười trên nôi đau của người khác nghe vậy sắc mặt đàm kế chi lại v ặ n mẹo nhìn chăm chăm diệp ly nở nụ cười mặc dù tại hạ đã đi một chuyến vô ích nhưng mà lại gặp được định vương phi và thế tử định vương tương lai thì thật sự cũng không xem là lỗ vốn dĩ nhiên cái này còn phải c ả m ơn phụ thân lâm đại phu mặt lệnh không dành để ý đến hắn ta chỉ làm như không nghe thấy lời của hắn ta diệp ly cười nói con cũng muốn tạ ơn sư phụ nếu không phải có sư phụ ra tay cứu g i ú p thì bản phi cũng không đợi được đến lúc có thể nhìn thấy đàm đại nhân vào hôm nay đàm kế chi hơi kỳ quái nhìn diệp ly một cái cũng không dùng lời nói khinh thường nàng ấy nữa thời gian mà hắn ở bên cạnh mặc cảnh kỳ còn lâu hơn hầu hết tất cả mọi người tất nhiên cũng hơi hiểu rõ diệp ly nếu như nói ở trên đời này người mà mặc cảnh kỳ ghét nhất là mặc tu nghiêu vậy thì người mà hắn ta hận nhất có lẽ chính là diệp ly mặc dù theo đàm kế chi thấy thì thật ra hận ý này chỉ do mặc cảnh kỳ ngu ngốc tự d ứ t lấy mà thôi còn theo mặc cảnh kỳ thấy thì vốn định quốc vương phủ đã lảo đảo muốn ngã và mặc tu nghiêu đã nửa chết nửa sống hoàn toàn bởi vì diệp ly xuất hiện nên mới trở nên không thể k h ô n g chế điều này làm cho mặc cảnh kỳ có một loại tức giận và cừu hận khi công sức trong mười năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát có lẽ so với mặc tu nghiêu thì mặc cảnh kỳ lại càng hy vọng diệp ly chết hơn mặc dù đàm kế chi không ủng hộ hận ý không giải thích được kia của mặc cảnh kỳ nhưng chuyện này cũng không để cho hắn xem trọng diệp ly tất nhiên hắn cũng biết một cô gái như diệp ly cũng không phải mình nói vài ba câu thì có thể tùy ý thao túng được ánh mắt mỉm cười vừa chuyển đàm kế chi rất khôn ngoan đổi đề tài đã lâu như vậy vương phi không muốn biết bây giờ định vương thế nào sao diệp ly kéo kéo khoe môi cho hắn một nụ cười giả dối đàm đại nhân chịu nói cho ta biết sao đàm kế chi cười nói có thể nói chuyện với vương phi tất nhiên là vinh hạnh của tại hạ lại nói định vương điện hạ thật đúng là nhất vãng tình t h ầ m t ì n h sâu mãi mãi với vương phi ngày thứ hai sau khi vương phi rớt xuống núi toàn bộ đầu của bảy ngàn tướng sĩ、si、dưới chân núi kia đã bị rơi xuống đất không nói định vương điện hạ còn hạ lệnh rút toàn bộ mặc gia quân vốn đang trông cự với nam chiếu và tây lang về bây giờ đại sở có thể nói là chiến loạn không ngừng thấy diệp ly cau mày đàm kế chi nói tiếp nếu chỉ như vậy thì cũng thôi nhưng định vương còn hạ lệnh đuổi toàn bộ quân đại sở đóng ở hồng nhạn quan ra ngoài toàn bộ tướng sĩ、si、phản kháng không đi đều bị g i ế t hôm nay các nước trong thiên hạ người nào mà không biết định vương điện hạ đã làm phản chiến quan giận dữ vì hồng n h ạ n chắc vương phi rất cảm động đi thần s ắ c diệp ly không thay đổi đa tạ đàm đại nhân đã nói là một cô gái biết vương ra làm như thế tất nhiên bản phi rất cảm động rồi đàm kế chi nhún g mày vương phi xuất thân từ thị vân châu xưa nay từ ra trung tâm một lòng vương phi cũng không có điều gì khác muốn nói sao diệp ly ấ y nay cởi nói xuất giá toàn phu vô luận vương ra làm cái gì cho dù người trong thiên hạ đều mắng hắn thì ở trong mắt bản phi hắn luôn đúng được vợ như thế định vương điện hạ thật sự rất may mắn đàm kế chi cắn răng nói diệp ly cởi nói đàm đại nhân quá khen thật ra thì so với vương gia nhà ta bản phi càng tò mò về chuyện của đàm đại nhân hơn đàm kế chi giật mình cảnh giác nhìn chằm chằm cô gái mặc quần áo mộc mạc nở nụ cười vô hại trước mắt diệp ly k h o á t k h o á t tay cười yếu ớt nói đàm đại nhân không cần khẩn trương ngươi đã cho bản phi biết thân phận của ngươi rồi nói vậy chắc cũng không quan tâm những chuyện khác đi đàm kế chi trầm mặc đúng vậy bí mật lớn nhất của hắn đơn giản chính là thân phận của hắn thôi nếu chuyện này cũng đã không còn là bí mật nữa thì như vậy còn gì mà không thể nói n g ừ n g đầu lên khoe môi đàm kế chi chứa được một nụ cười đáng tiếc kết hợp với dung nhan âm trầm hàng năm nên làm sao cũng không đạt tới phong độ nhẹ nhàng nhưng cũng không có ai quan tâm đến điều này đàm kế chi n h u n m mày cười nói có thể làm cho vương phi tò mò thật sự làm cho tại hạ thụ sủng nhược kinh diệp ly cười nói đàm đại nhân cần gì phải k h á c h khí mục đích đàm đại nhân ở bên cạnh mặc cảnh kỳ nhiều năm như vậy nếu bản phi đoán đúng thì đơn giản chính là vì chuyện này có đúng không đàm kế chi khẽ gật đầu đúng vậy thân là hậu duệ tiền triều vì cái gì mà phải hao hết tâm tư ẩn nút bên cạnh hoàng đế đương triều căn bản không cần hao phí đầu góc để đoán đàm đại nhân có thấy trong lịch sử có mấy người hậu duệ tiền triều phục quốc thành công chưa diệp ly buông lương khô trong tay đổ ra chút nước sạch ra rửa tay v ớ i hỏi sắc mặt đàm kế chi c h ầ m xuống ấm lánh nhìn chằm chằm diệp ly diệp ly cười nói đàm đại nhân không cần nghi ngờ bản phi cũng không phải đang cười nhạo ngươi vấn đề của bản phi đàm đại nhân không ngại thì thử suy nghĩ xem quả thật không có mấy người thành công chẳng lẽ vương phi có cao kiến gì cao kiến thì không dám thật ra thì phú quốc càng khó hơn dựng nước không phải sao t i ề n triều đã bị diệt vong cách đây hai trăm năm rồi dân chúng có người nào sẽ vì một hậu duệ của hoàng thất đã sớm diệt vong không biết bao nhiêu đời mà đi mạo hiểm rơi đầu chứ mà thân là hậu duệ tiền triều đàm đại nhân có thể cho bọn họ í c h lợi gì để bọn họ phải mạo hiểm vì ngươi đàm đại nhân muốn p h ụ c quốc cũng không biết tiền vàng binh mã nhân tài từ chỗ nào mà có đàm đại nhân sẽ không cho rằng không có định quốc vương phủ giết chết mặc cảnh kỳ nữa thì thiên hạ đại sở có thể thuộc về mình đi mặc dù lần này đàm đại nhân không có được bảo tàng như mong muốn nhưng hoàng lăng này vẫn có giá trị không nhỏ đó chuyện mà vương phi nhắc nhở tại hạ đa tạ vương phi đã chỉ điểm đàm kế chi đánh giá diệp ly một lát chắp tay thủ giáo diệp ly im lặng ta không chỉ điểm ngươi ta đang muốn đả kích ngươi đó nhưng mà cũng đúng một người muốn phủ quốc vẫn có thể nhịn nhục gần nút ở bên cạnh mặc cảnh kỳ nhiều năm như vậy thì làm sao có thể không có một chút chuẩn bị gì chứ trong lòng diệp ly suy tư tin tức vừa mới biết được từ đàm kế chi trên mặt cũng không có chút g i a o động nào tiếp xúc nói chuyện với người khác thì phải có chừng mực diệp ly luôn luôn hiểu rất rõ nàng rất rõ ràng không thể nói tiếp nữa nói thêm gì đi thì đàm kế chi sẽ không muốn dùng nàng để đàm phán với mặc tu nghiêu nữa mà sẽ muốn giết người diệt khẩu diệp ly không muốn nói chuyện nhưng hiển nhiên đàm kế chi lại rất có hứng thú với diệp ly lại nói lấy trí tuệ của vương phi sao lúc đầu lại bị buộc phải gả cho định vương vậy hoặc là trong lúc vị hoàng thượng kia của chúng ta còn không biết thì vương phi và định vương điện hạ đã lưỡng tình tương duyệt với nhau rồi đàm đại nhân đã xem quá nhiều thoại bản rồi đó ánh mắt của bản phi tốt thôi diệp ly liếc hắn một cái thản nhiên nói thoại bản một hình thức tiểu thuyết bạch thoại phát triển từ thời tống chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này ánh mắt tốt đ à m kế chi hơi buồn cười hỏi ngược lại h i ệ n nhiên khịt m ũ i coi thường câu trả lời của diệp ly vô luận nhìn từ góc độ nào thì gả cho mặc tu nghiêu đều không xem là chuyện tốt diệp ly bĩu môi quyết định không giải thích vấn đề về ánh mắt của mình với người ngoài nếu chỉ đơn thuần dựa theo cách nhìn của các cô gái thời đại này thì quả thật gả cho mặc tu nghiêu không phải là chuyện tốt gì nhưng lại là lựa chọn không thể tốt hơn với d i ệ p Ly, không cần chu toàn giữa vô số nữ nhân trong hậu viện không cần hao phí thời gian cả đời để thảo luận chuyện nhà phấn son bột nước với các quý phụ khuê phòng cũng không cần sống cả đời trong một căn nhà nhỏ bé ở một nơi nho nhỏ trong trời đất cho dù đã sớm có chuẩn bị với cuộc sống như thế nhưng có thể có lựa chọn tốt hơn thì tại sao lại không chọn cho dù khác khá xa với hy vọng bình t ĩ n h an bình mà mình mong muốn nhưng cũng phải hiểu rằng muốn có được thì tất nhiên phải giao ra nàng không thể hy vọng xa vời rằng vừa được hưởng thụ tự do tự tại như kiếp trước lại muốn không cần nhận bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ gì được ánh mắt và cái nhìn của người khác không quan trọng rất nhiều chuyện cứ như người uống nước vậy lạnh hay nóng phải tự mình biết mặc tu nghiêu vì nàng làm cho trong lòng nàng hạnh phúc cũng cam tâm tình nguyện vì hắn mà làm tất cả chỉ vậy thôi mặc dù bảo tàng hoàng lăng này là giả nhưng diện tích cũng không thua kém danh tiếng là lăng mộ hoàng gia của nó chiếu theo bản đồ dọc theo đường đi ngoại trừ nghỉ ngơi khi cần thiết ra trên căn bản không có gì cản trở thì ba người cũng phải đi hơn một ngày mới đi tới lối ra đi ra khỏi cửa hoàng lăng ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào khiến cho diệp ly hơi không thích đ ứng phải nhắm lại mắt giơ tay lên che mắt thích đ ứng một lát rồi mới từ từ mở ra liền thấy đàm kế chi đang mỉm cười nhìn c h ầ m c h ầ m đánh giá nàng vương phi lại thật sự yên tâm với tại hạ như vậy diệp ly cười yếu ớt nói đàm đại nhân muốn ra tay với bản phi thì đã có thể ra tay ngay từ lúc còn trong hoàng l a g rồi không phải sao đàm đại nhân yên tâm bản phi sẽ không chạy trốn dù sao con của ta mới quan trọng nhất đàm kế chi hài lòng gật đầu vương phi suy nghĩ cẩn thận như vậy là tốt rồi nói thật tại hạ cũng không muốn ra tay với vương phi kể từ sau khi gặp phải đàm kế chi thì lâm đại phu liền trở nên hết sức trầm mặc ít nói phần lớn thời gian cũng chỉ có hai người diệp ly và đàm kế chi nói chuyện lâm đại phu chỉ mặt lệnh nghe hai người người tới ta đi thử dò xét đối phương đứng ở dưới vách núi nhìn theo cửa và hoàng lăng từ từ khép lại cho đến khi không có chút dấu hiệu nào ở trước mắt lâm đại phu xoay người đi về phía trước sắc mặt đàm kế chi chấm xuống nhìn chằm chằm vào bóng lưng lâm đại phu rồi nói phụ thân người muốn đi đâu lâm đại phu quay đầu lại l ấ y m ặ t nói hoàng lăng ngươi đã tiến vào bây giờ lao đầu tử ta muốn đi đâu còn cần ngươi quan tâm sao t h ầ n s ắ c đàm kế chi phức tạp nhìn lâm đại phu trầm ngâm một chút mới nói phụ thân con muốn địa chỉ hoàng lăng thật trên mặt lâm đại phu hiện lên một tia kinh ngạc nhìn chằm chằm đàm kế chi nói ngươi cho rằng hoàng lăng này là giả đàm kế chi đứng chắp tay bên trong không có gì cả rõ ràng không phải là giả sao lâm đại phu cười ha ha ta đã nói với ngươi căn bản trong hoàng lăng không có bảo tàng gì chính ngươi lại không tin bây giờ chính ngươi cũng thấy tận mắt rồi lại hoài nghi nơi này không phải hoàng lăng thật ngươi cho rằng lão đầu tử ta đã giấu bảo tàng chân chính đi rồi sao đàm kế chi không nói từ đầu đến cuối thần s ắ c kia giống như âm thầm đồng ý với lời nói của lâm đại phu trên mặt lâm đại phu s ẹ t qua một tia chán nản và đau đớn nhìn c h ầ m c h ầ m đàm kế chi cười lạnh liên tục nói t ố t t ố t cứ cho là ta đã giấu bảo tàng đi rồi ngươi muốn làm gì ta giết lão đầu tử ta sao phụ thân đàm kế chi cắn răng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm đại phu trong ánh mắt nhiều hơn một tia ngoan ý ngạo nghễ nhìn c h ầ m c h ầ m thân ảnh hơi gủ lưng của lâm đại phu lanh đạm nói có phải n g ư ờ i đã quên rồi hay không người cũng không phải là cha ruột của con những thứ trong bảo tàng kia cũng không phải của đàm gia trên mặt lâm đại phu xé ra một k i a cười rễu cợt theo diệp ly thấy thì đó càng giống khóc hơn vậy ngươi cũng đừng quên bây giờ ngươi còn mang họ đàm t h ầ n s ắ c đàm kế chi biến ảo không ngừng sắc mặt càng trở nên khó coi người ta nói có phải chúng ta nên rời khỏi nơi này trước hay không chắc hẳn những người khác vẫn còn đang ở gần những dương đi đột nhiên diệp ly mở miệng nói đàm kế chi s ữ n g sở rốt cuộc nuốt lại lời nói đã đến trên miệng nhìn lâm đại phu miễn c ư n g nói đi với con lông mi trắng của lâm đại phu dương lên vừa muốn nói chuyện thì cánh tay lại bị diệp ly vươn tay bắt được diệp ly ấy này nói sư phụ hình như đồ nhi hơi khó chịu một lát nữa còn muốn làm phiền người xem giúp con một chút lâm đại phu ngơ ngác một chút nhìn diệp ly thật kỹ một cái rốt cuộc không phản đối nữa đệ xuống xung đột kịch liệt suýt nữa buộc phát của cha nuôi và con trai ở trong lòng diệp ly khẽ thở dài một cái lơ đãng sờ sờ một ít vải vóc đặt trong tay á o đuổi theo bước chân đàm kế chi đang đi ở phía trước đàm kế chi vừa đi về phía trước vừa quay đầu lại nói với diệp ly người của ta ở gần chỗ này vương phi không cần kích động lần này chúng ta cũng không đi đến nhữ dương cho nên tạm thời có thể ngài sẽ không gặp được định vương điện hạ đâu diệp ly cười nhặt nói nếu đã rơi vào trong tay đàm đại nhân tất nhiên tất cả mặc cho đàm đại nhân an bài nhưng mà bản phi hơi tò mò đàm đại nhân tính mang bản phi hồi kinh sao đàm kế chi cười nói sao vương phi lại nghĩ như vậy mang vương phi về kinh thành có ích lợi gì cho tại hạ đây diệp ly tròn mắt vậy thì bản phi lại càng tò mò hơn là đàm đại nhân đã dùng lý do gì để rời khỏi kinh thành lâu như vậy ngay cả mặc cảnh kỳ có bệnh đa nghi mà lại không nghi ngờ đ à n g kế chi cười hơi đắc ý nếu tại hạ đã có thể làm cho bệ hạ tín nhiệm thì sao ngay cả chút điểm này lại không làm được chứ về phần vương phi phải đi đâu thì chờ khi đến nơi vương phi sẽ biết diệp ly cười một tiếng đã như vậy bản phi mỏi mắt mong chờ có thể l ừ a gạt được mặc cảnh kỳ nhiều năm như vậy vậy thì hãy để cho ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh đi ra được hồng nhạn quan hay không chương một trăm tám mươi lăm tin tức đây là một trấn nhỏ cực kỳ bình thường cách thành nhữ dương không xa cũng là thị trấn đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy sau khi rời khỏi hoàng lăng tổng cộng cũng chỉ khoảng trăm hộ dân nhưng mà cứ cách hai ngày dân chúng ở những thôn trại gần đó sẽ mang những món đồ mà mình không cần tới đây để đổi lấy ít đồ khác mà mình cần thì mới có thể hơi náo nhiệt một chút từ lúc bước vào trong trấn nhỏ thì đàm kế chi đã thay một bộ quần áo khác nhìn qua ba người giống như một gia đình ba người gồm một lão công công và một đôi vợ chồng nhỏ cũng không làm người khác chú ý nhiều bước vào một khách sạn cũ kỹ rất nhanh ba người đã được người khác dẫn đến sân sau của khách sạn h i ệ n nhiên nơi này là cứ điểm đã được đảm kế chi chuẩn bị xong từ trước hoàn toàn khác biệt với khách sạn cũ kỹ đơn sơ ở phía trước trong sân sau sạch sẽ ưu tĩnh là phong cảnh không giống như có thể có ở một cái trấn nhỏ như vậy ở tây bắc mới vừa bước vào cửa viện bên trong đã có người ra đón kế chi rốt cuộc chàng đã trở lại ra đón chính là một cô gái xinh đẹp mặc áo váy màu lam cũng không để ý còn có người ngoài ở đây liền xông thẳng tới trước nào vào trong ngực đàm kế chi dịu dàng nói kế chi cuối cùng chàng đã trở lại người ta lo lắng thật lâu chỉ sợ chàng sẽ ra chuyện gì ngoài ý mớn hiển nhiên đàm kế chi rất dung túng cho cô gái trẻ này trên mặt đang âm trầm cũng nhiều thêm mấy phần tươi cười ôn nu nói không phải ta đã không có chuyện gì rồi sao để cho nàng lo lắng rồi cô gái áo lam lui ra khỏi ngực của hắn lúc này mới thấy diệp ly và lâm đại phu đang đứng bên cạnh dĩ nhiên chủ yếu ánh mắt vẫn tập trung ở trên người diệp ly chỉ vào diệp ly trong ánh mắt tràn đầy đấu kỵ và chán ghét nữ nhân này là ai khoe miệng diệp ly co quáp đại tỷ ngươi không thấy bụng của ta đã lớn sao giấm này cũng ăn quá nhiều đi đàm kế chi vội vàng kéo nàng lại ôn nu trấn an lâm nhi nàng ấy còn có tác dụng không thể động được nàng cũng biết trong lòng ta chỉ có một mình nàng mà cô gái áo lam lại không vì vậy mà thỏa mãn không thuận theo chừng mắt nhìn đàm kế chi chàng còn chưa nói cho ta biết nàng ta là ai đàm kế chi bất đắc dĩ cười khổ nói nàng ấy là định vương phi cho nên ngàn vạn lần không được làm tổn thương nàng ấy trong mắt cô gái áo lam s ẹ t qua một tia nghi ngờ dựa vào đàm kế chi đánh giá diệp ly trước mặt định vương phi không phải định vương phi đã chết sao sao lại xuất hiện ở đây đàm kế chi ôn nu nói ngoài ý muốn gặp được nàng p h ả i người trông chừng nàng ấy cho thật kỹ đi cô gái áo lam cười d ạ n g d ỡ một tiếng nói chàng yên tâm đi chuyện mà chàng đã dặn dò thì khi nào ta đã làm hỏng chứ đàm kế chi gật đầu nghiêng đầu nói với diệp ly định vương phi tạm thời chúng ta phải ở lại chỗ này ở hai ngày ngài có chuyện gì thì có thể nói với lâm nhi nàng ấy sẽ làm giúp ngài diệp ly không có ý kiến nhưng cô gái áo lam lại không thích thú gì nhìn chằm chằm đàm kế chi nói chẳng có ý gì ta không phải là nha đầu của nàng ta cho nên đàm kế chi lại lời ngon tiếng ngọt rụ rỗ thật lâu mới làm cho nàng vui vẻ lại khẽ hư một tiếng nói được rồi ta sẽ chăm sóc cho nàng ta thật tốt diệp ly không quan tâm hai người này đang làm cho liếc mắt đưa tình ngay trước mặt nàng chỉ rũ mắt mỉm cười thản nhiên nhưng trong lòng thì suy nghĩ thật nhanh nàng khẳng định chưa từng gặp cô gái tên lâm nhi này nhưng mà giọng nói lại nghe hơi quen lơ đã ngẩng đầu nhìn cô gái áo lam kia một cái bộ dáng hơn hai mươi vô cùng mỹ lệ hai đầu lông mày mang theo nhiều tia phong tình kỳ dị tà mị nhưng hình như ánh mắt nhìn đ ẳ m kế chi lại tràn đầy tình yêu say đắm còn có giọng nói của nàng ta tiếng trung nguyên nói rất tốt nhưng với thính lực của người đã được huấn luyện đặc biệt như diệp ly thì vẫn có thể đủ để phát hiện ra có chỗ phát âm hơi lạ giọng nói kiểu như vậy diệp ly đã gặp qua một người chính là công chúa an khê của nam chiếu nhìn cô gái áo lam trước mặt thần sắc diệp ly không thay đổi lâm nhi lâm nhi thánh nữ nam cương thư mạn lâm xem ra suy đoán của bọn họ lúc trước đều có một chút sai sót lúc trước bọn họ đều cho rằng thư m ạ n lâm và mặc cảnh lê cấu kết với nhau làm việc xấu bây giờ nhìn lại thì mặc cảnh lê cũng chỉ là công cụ bị lợi dụng và bia đỡ đạn mà thôi chủ mưu chân chính phía sau màn chính là người thanh niên đàm kế chi đang tơi ư c ư ờ i mang vẻ mặt nhu tình trước mắt này nghĩ rõ ràng điểm này đánh giá trong lòng diệp ly về đàm kế chi lại có độ cao mới một nhân vật lặng yên không một tiếng động không tiếng tăm gì lại có thể đùa d ỡ n hai quốc gia trong lòng bàn tay so với mặc cảnh kỳ thỉnh thoảng điên thỉnh thoảng vọng động và mặc cảnh lê có đầu v ó c ngốc n g h ế c thì người nam nhân trước mắt này mới thật sự cần phải đề phòng vương phi đang suy nghĩ gì mà mất hồn như thế cuối cùng đàm kế chi cũng đã rụ rỗ được cô gái áo lam quay đầu lại nhìn c h ầ m c h ầ m diệp ly hỏi thử diệp ly nhàn nhạt liếc hắn một cái sao nàng có thể xuất thần ở chỗ này được chứ không có gì thấy tình cảm của đ à m đại nhân và lầm cô nương tốt như vậy mới hơi cảm khái mà thôi cô gái áo lam dựa vào đ à m kế chi cười ha ha nói định vương phi nhớ định vương rồi sao diệp ly cười, cười cười cũng không phản bác nói sâu xa xa nhà đã lâu không chỉ nhớ vương g i a mà cũng rất quan tâm đến người nhà nữa lúc trước khi bản phi gặp chuyện không may vẫn không thể nhận được tin tức của đại ca đàm đại nhân có tin tức gì không đại ca đàm kế chi sửng sốt một chút rất nhanh kịp phản ứng lại vương phi nói chính là đại công tử từ r a từ thanh trần diệp ly gật đầu rõ ràng nhìn thấy thần sắc cô gái áo lam kia cứng ngắc một chút trong mắt hiện lên một k i a oán hận và không căm lòng trong lòng khẽ mỉm cười xem ra cô gái trước mắt đúng là vị thánh nữ nam cương thư mạn lâm kia hôm đó ở trong mật thất của hoàng cung nam cương mặc dù nàng không thể thấy được gương mặt thật của thư mạn l â m nhưng cũng nghe được tiếng nói của nàng ta và đại ca cô gái kia có một phần chấp nhất và điên cuồng với đại ca thoạt nhìn thì làm sao cũng không giống cô gái một lòng lưu luyến không muốn rời xa đàm kế chi trước mắt này quả nhiên cũng là cao thủ diễn trò đi được sắp xếp ở trong một căn phòng ở sâu nhất trong viện đàm kế chi cũng không xuất hiện nữa cũng chỉ có cô gái áo lam xinh đẹp kia được giao phải chăm sóc nàng thì thỉnh thoảng sang đây nhìn nhìn sau đó nói một ít lời khiêu khích b ù a cợt mỗi lần thấy diệp ly tâm bình khí hòa mỉm cười mà đáp trả làm cho nàng ta tức đến nghiến răng nghiến lợi diệp ly cũng không có gì bất mãn với chuyện này đàng kế chi không cho thủ hạ nói chuyện hoặc tiếp xúc với nàng thời gian dài diệp ly cũng lo mình bị chứng buồn chán có người tới quáy dày tốn hơi thửa lời cũng tốt chỉ là diệp ly hơi hoài nghi cô gái thư mạn lâm này nhằm vào nàng như vậy rốt cuộc bởi vì đảm kế chi hay bởi vì từ thanh t r u n con cũng nhịn được thay nàng bắt mạch xong lâm đại phu vừa thu dọn đồ đạc vừa nói diệp ly thản nhiên dựa vào ghế uống thuốc bổ mới vừa nấu xong cười h i ế p mắt nói không thể nói cái gì nhịn được hay không sư phụ chẳng lẽ người không cảm thấy hiện tại vẫn thoải mái hơn cuộc sống trong hoàng lăng còn có trong cái thôn nhỏ kia sao cần thuốc bổ dược liệu gì muốn làm cái gì lúc nào cũng có người đi làm thay đây mới là chuyện nên làm của một phụ nữ có thai mà không phải là đi theo người mà mình căn bản không quen biết lên núi xuống biển đào móc bộ phần ánh mắt lâm đại phu phức tạp nhìn c h ầ m c h ầ m nàng con cũng không sợ hắn ta bắt con uy hiếp định vương sao diệp ly bất đắc dị nhun vai nếu như đã rơi vào trong tay hắn ta rồi thì sợ hãi thì có ích gì trước khi đứa trẻ sinh ra thì hắn ta cũng không thể làm khó con mà nhưng mà sư phụ người con cảm thấy đàm kế chi biết rõ nguy hiểm mà còn ở lại trên địa bàn của vương g i a nhà con vốn không phải chuyện tốt gì sắc mặt lâm đại phu biến hóa dĩ nhiên ông biết vì cái gì mà bây giờ đàm kế chi còn không đi mà dừng lại ở chỗ này hai ngày này đàm kế chi cũng chưa từng đi tìm ông chỉ là trên khuôn mặt g i à n u a của lâm đại phu nở nụ cười hơi khổ sở ta nói ta thật sự không biết con có tin không diệp ly gật đầu con tin chỉ cần nhìn lời nhắn ghi lại trên tấm b à i kia thì cũng biết vị cao tổ tiền triều kia là một người thú vị như vậy sao có thể không có suy nghĩ ác độc chứ không để cho bất cứ người nào biết tung tích của ngài ấy và bảo tàng chuyện như vậy ngài ấy hoàn toàn có thể làm ra được đáng tiếc đàm kế chi lại không tin lâm đại phu im lặng không tiếng động thở dài nhìn diệp ly một chút lâm đại phu nói bây giờ con không sợ là bởi vì con có lòng tin có thể chạy khỏi đây đúng không diệp ly lại hơi tiếc nuối nói với ông nếu lúc trước thì chỗ này thật sự không trói được con nhưng hiện tại sư phụ nghĩ một phụ nữ mang thai bảy tháng có thể một mình chạy ra khỏi hang cọc sao đỗ nhi còn không có năng lực này thật ra thì cũng không cần lo lắng những chuyện này nếu đ ả m kế chi thông minh thì nên biết dùng lợi ích trong tay để mang lại lợi ích cho mình mà mặc tu nghiêu nhớ tới mặc tu nghiêu ánh mắt diệp ly trở nên mềm mại rất nhiều cho dù phải giao ra một chút đại giới thì con tin tưởng chắc chắn hắn sẽ không để ý chỉ cần đàm đại nhân đừng công phu sư tử ngoạn quá mức vọng tưởng những điều kiện căn bản không thể nào có đàm đại nhân sao ngươi lại đến đây đàm kế chi trầm mặt đi từ bên ngoài vào tất nhiên đi theo bên cạnh còn có thánh nữ nam cương thư mạn g lâm mỹ lệ kia đàng kế chi nhìn diệp ly ngồi thoải mái trên ghế trải nệm êm mang theo vẻ mặt thoải mái nhàn nhạt cười nói đều nói kẻ thức thời là trang tuấn kiệt quả nhiên vương phi đã để tại hạ nhìn với cặp mắt khác xưa diệp ly gật đầu nhận lời khen ngợi của hắn nói cá chết lưới rách lưỡng bại câu thương là lời nói của người hung bạo huống chi tình huống bây giờ của b ả n phi thì ngay cả lưỡng bại câu thương cũng không làm được đàm kế chi cười lạnh một tiếng nói vương phi quá khiêm đường đúng rồi nói cho vương phi một tin tức tốt hẳn sẽ làm vương phi cảm thấy vui mừng hôm nay đột nhiên có binh sĩ mặc g i a quân xuất hiện trong trấn này vương phi cho rằng đây là có chuyện gì thần thái diệp ly ung dung tự nhiên chỉ làm như không thấy ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm mình của đàm kế chi cười yếu ớt nói chuyện này hẳn phải nên hỏi đàm đại nhân mới đúng đi nếu đàm đại nhân thật sự hoài nghi bản phi làm chuyện gì không phải bản phi cũng không có biện pháp sao bởi vì ngươi là giao thớt ta là thịt cá a đàm kế chi hừ nhẹ một tiếng nói vương phi hiểu rõ tình cảnh của mình là tốt rồi tốt nhất ngài vẫn không nên mang tiểu thế tử ra mạo hiểm nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn không chỉ định vương mà chính tại hạ cũng sẽ hết sức tiếc m ố i diệp ly bưng chén t r à trong tay d ơ lên với đàm kế chi mỉm cười nói đa tạ đàm đại nhân đã nhắc nhở nếu đàm đại nhân đã nói như vậy bản phi liền cho đàm đại nhân một đề nghị tốt nhất hay mau rời khỏi tây bắc đi nếu đã làm cho vương g i a chú ý thì có lẽ mặc gia quân sẽ dễ ứng phó nhưng ám vệ cũng không phải dễ dàng có thể để cho đàm đại nhân ứng phó như vậy nếu vì vậy mà dẫn kỷ l ầ n tới nữa đàm đại nhân ta thật sự không biết rốt cuộc chuyến đi này của ngươi là buôn bán lời hay thua lô nữa đây Khỏe mặc ắ hắn t theo đàm đi mấy năm m kế khẽ chi co coác, nay ả n nhiên cũng không không trong phần lân, h hại kỳ, kỳ tất tiếp ít biết với lại lợi xúc mặc vệ, Về ám sao đó. dù còn chưa từng tiếp xúc nhưng nửa năm nay danh tiếng của kỳ lân cũng đã lan truyền ra bên ngoài để cho đàm kế chi phải cẩn thận chú ý coi chừng khắp nơi nhìn lâm đại phu ngồi ở bên cạnh một chút trên mặt đàm kế chi hiện lên thần sắc không cam lòng hiển nhiên thư mãn lâm cũng không đồng ý đứng lên nói Thế ta, trở Tỷ, thượng trưng cho thiên mệnh sở quy, mệnh được trời chi, đích chuyến chúng như Chuyên cho mục của cứ quốc Ngọc đi đừng được định. quên này nếu mệnh mệnh quy, vậy. sở về bảo tàng khai quốc nghe nói trong bảo tàng rộng lớn có bảo vật vô số kể được cao tổ tiền triều chinh chiến nhiều năm tích lũy sau khi dựng nước đều giấu những bảo tàng này ở một chỗ bí mật còn có bí tịch binh thư trong truyền thuyết cao tổ tiền triều dụng binh như thần nhưng chỉ sợ đời sau cũng không thể giữ lại một quyển b ì n h pháp được ngài ấy sáng tác nghe nói những thứ này cũng bị cao tổ giấu đi chỉ đợi con cháu đời sau phát hiện chỉ cần có những thứ này lo gì nghiệp lớn không thành đàm kế chi cắn răng vung tay lên nói người đâu mang lâm đại phu ra đại ánh hai nam tử xuất hiện ở cửa lĩnh mệnh đi vào bắt lâm đại phu lại kéo ra bên ngoài diệp ly cau mày đàm đại nhân ngươi mang lâm đại phu đi vậy bản phi phải làm sao bây giờ đ à m kế chi nhìn nàng thản nhiên nói định vương phi yên tâm tại hạ và lâm nhi cũng hiểu sơ một chút y n g h thuật chỉ cần rời khỏi tây bắc thì tại hạ nhất định sẽ tìm một danh y ở bên cạnh chăm sóc cho vương phi ông ấy là phụ thân ngươi nhìn mặt lâm đại phu không chút thay đổi diệp ly trầm giọng nói thư mạn lâm hừ nhẹ một tiếng nói ông ta mà xem là phụ thân gì chỉ dựa vào ông ta nuôi kế chi lớn thôi sao kế chi là hậu duệ hoàng thất tiền triều mà ông ta cũng chỉ là hạ nhân của hoàng gia mà thôi kế chi niệm tình công ơn nuôi dưỡng của ông ta kính ông ta mấy phần ông ta thật sự xem mình và kế chi có quan hệ đến mức ấy sao dẫn đi nhìn lâm đại phu bị dẫn đi diệp ly hơi mỏi mệt nhắm mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m đàm kế chi trầm giọng nói ngươi sẽ phải hối hận đàm kế chi khinh thường cười một tiếng nói vương phi nghỉ ngơi thật tốt đi sáng mai chúng ta lên đường nói xong ôm thư mạn l â m xoay người đi ra ngoài thư mạn lâm quay đầu lại cho diệp ly một ánh mắt khiêu khích diệp ly liếc nàng một cái không có tâm tình để ý tới nữ nhân nhàm chán này đêm khuya ngoài thành nhữ dương một con khoái mã phi thật nhanh tới tướng sĩ thủ thành ở trên thành lập tức cảnh giác hình như người dưới thành cũng coi chuẩn bị tiện tay ném một khối đồ lên binh sĩ thủ thành đón lấy sau khi kiểm tra nhiều lần liền phất phất tay nói mau cho qua chỉ chốc lát sau cửa thành mở ra một khe hở người cưỡi ngựa cũng bất chấp những thứ khác n h ấ c dây cương s n g ảo vào trong thành bên trong thành nơi kỳ lân đóng quân đang ngủ bị kêu dậy sắc mặt tần phong hơi ấ m trầm bước nhanh vào thư phòng hỏi mặc hoa đang chờ đến sốt ruột đã trễ thế này có chuyện gì thân xác mặc hoa hơi cổ quái trầm mặc một chút mới lấy một tờ giấy được gấp lại từ trong ngực ra vừa đưa tới vừa nói ám vệ mới vừa đưa tới ngươi xem một chút đi tần phong tóc mày trong tay chỉ là một tờ phương thuốc cực kỳ bình thường vô luận giấy dùng hay chữ viết cũng không có vấn đề gì ngẩng đầu lên hỏi phương thuốc này có gì kỳ lạ mạc hoa nói đây là một thủ hạ trong một cọc ngầm cũ của thiên nhất các chuyền đến mấy ngày trước trấn nhỏ kia xuất hiện hai nam một nữ cô gái kia có mang mấy tháng vào trấn ở trong một khách sạn hiện nay gian khách sạn kia chính là mục tiêu giám thị của thiên nhất các ngày hôm qua người của khách sạn đi bốc thuốc đây là một phương thuốc dương thai nhưng trong đó rõ ràng có hai vị thuốc nhiều hơn bình thường đại phu ở đó mới cẩn thận nhìn kỹ phương thuốc phát hiện ở phía trên hơi kỳ quái nhưng bọn họ lại hoàn toàn không có cách nào dịch được trong lòng tần phong giật mình t h ầ n s ắ c kích động nhìn về phía mặc hoa mặc hoa trầm mặc hai người yên lặng trong chốc lát một tay tần phong cầm phương thuốc lên từ từ đưa lên ánh đến nhìn trên phương thuốc sạch sẽ dần dần xuất hiện hai hàng ký hiệu hơi mơ hồ mặc dù mơ hồ nhưng cũng không ngăn cản tần phong nhìn ra vấn đề quen thuộc mà đặc biệt kia không nhịn được kích động nói mau đi gặp vương gia có tin tức của vương phi chương một trăm tám mươi sáu đón nàng về nhà thượng vương gia tần thống lĩnh cầu kiến ngoài thư phòng thủ vệ cung kính bẩm báo trong thư phòng đang nhắm mắt dưỡng thần mặc tu nghiêu đ ỗ n g mở mắt ra trong mắt không có chút buồn ngủ nào thản nhiên nói cho hắn bảo không lâu sau tần phong lôi kéo mặc hoa vội vã chạy vội vào trên mặt còn mang theo kích động và hưng phấn không cách nào để nén được với người bên cạnh diệp ly xưa nay mặc tu nghiêu đều hết sức h a n n dùng nếu không lấy tính tình hiện tại của hắn cũng không biết hàn minh tích đã chết ở nơi nào rồi vì vậy cũng không để ý tần phong thất lễ c a o mày hỏi chuyện gì mà bối rối như vậy thần phong không ngăn được kích động cao giọng nói vương gia có tin tức của vương phi mặc tu nghiêu sửng sốt kinh ngạc nhìn ánh đến trước mắt giống như hoàn toàn chưa ý thức được tần phong nói cái gì thần phong hơi lo lắng lặp lại một lần nữa vương gia có tin tức của vương phi lúc này mặc tu nghiêu mới phục hồi tinh thần lại ánh mắt khép một nửa khe giật mình bình tĩnh nói nói rõ ràng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 nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới vương phi lại bị rơi vào trong tay đàm kế chi còn cùng lúc xuất hiện ở trong c h ấ n nhỏ gần n h ỡ dương như vậy hơn nữa còn thành công truyền mật thư cho bọn hắn mặc tu nghiêu nhận lấy phương thuốc nhìn mật mã phía trên đã được tần phong dùng bút sao chép lại ở một góc nhỏ một chút ký hiệu kỳ quái tạo thành hai hàng chữ mặc tu nghiêu từng thấy được trên tài liệu của kỳ lân nhưng cũng không cẩn thận học nên đưa mắt nhìn sang tần phong lúc này rốt cuộc tâm tình của tần phong mới bình phục lại nhưng trong mắt vẫn chớp động lên ánh sáng vương phi nói hết thẻ bình an xin vương ra đừng nhớ bình an đừng nhớ mặc tu nghiêu ngửa đầu dựa vào ghế nhắm hai mắt lại hồi lâu mới đứng dậy phân phó truyền lệnh xuống lập tức đi nên đón vương phi về vương ra mặc hoa tiến lên ngăn ở trước mặt mặc tu nghiêu không đồng ý nói với hắn ta vương ra vương phi do chúng thuộc hạ đi nên đón cũng được rồi vương gia vẫn nên c h ấ n giữ ở nhựa dương thì tốt hơn vương gia hôm nay chính là mười lăm lúc này tần phong mới nhớ ra hôm nay chính là ngày trang trọn vương gia căn bản không thể tùy ý hành động được cũng vội vàng đồng ý m ặ c thống linh nói đúng vương gia thuộc hạ xin tự đi nên đón vương phi về m ặ c hoa tiến lên phía trước nói thuộc hạ cũng nguyện đi theo m ặ c tu nghiêu vung tay lên trầm giọng nói đủ rồi trong lòng bản vương biết rõ chuyên lệnh xuống một khắc sau mười lăm phút lên đường thần phong ngươi dẫn người đi theo bản vương mặc dù lo lắng cho thân thể của mạc tung yêu nhưng diệp ly bình an làm cho người ta vô cùng vui mừng thần phong do dự một chút nhưng vẫn lĩnh mệnh xoay người đi ra ngoài ngoài cửa đám người chắc tính đã nhận được tin tức vội vàng chạy tới đứng ở cửa thấy tần h phong đi ra ngoài vội vàng tiến lên thần phong gật đầu với ba người rồi vội vã đi làm việc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 nhưng cũng đã đủ để cho diệp l y hiểu rõ tâm địa người nam nhân này có bao nhiêu ngon độc điều này làm cho diệp ly phải lo lắng cho láo nhân đã từng cứu mạng mình và con mình kia ngồi trong khách sảnh một lát đàng kế chi liền mang theo thư mạn lâm đi đến thấy bộ dáng diệp ly hình như hơi mệt mỏi không khỏi cười nói sao vậy tối hôm qua định vương phi không nghỉ ngơi t ố t sao sắp phải rời khỏi nhữ dương rồi vương phi không nợ ư diệp ly cau mày hỏi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 đàm kế chi nhìn thần sắc mang theo chút cổ quái và chế rêu của diệp ly nhướng mày cười nói lại nói vương phi thật sự không giống như người trong hoàng thất bây giờ ngay cả tự thân cũng khó bảo toàn mà vương phi lại còn có tâm tư đi quan tâm một người mới quen không lâu sao diệp ly lạnh nhạt cười lạnh nói đàm đại nhân thì ngay cả công ơn nuôi dưỡng hơn hai mươi năm cũng có thể mắt cũng không chấp nói bỏ liền bỏ cũng thật sự càng giống người trong hoàng thất hơn b ả n phi đấy không hổ là hậu duệ tiền triều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 thư mạn lâm tức đến x a n h cả mặt vung lên tay muốn tắt lên trên mặt diệp ly nhưng mà diệp ly lại nhanh hơn nàng ta ai ra ngoài xe ngựa đàng kế chi đang cưỡi ngựa vượt lên trước mấy bước thật nhanh túi người vén rèm cửa sổ bên cạnh xe lên liền thấy bộ dáng đang giơ tay của thư mạn lâm không vui c a o mày nói lâm nhi nàng đang làm gì ta đã nói rồi không được vô lễ với vương phi thư mạn lâm tức giận thả tay xuống quăng diệp ly một cái mắt như đ a o thấp giọng lầu bầu ta biết rồi đ à m kế chi hơi không yên lòng nhìn hai người một chút dặn dò sắp ra khỏi trấn rồi đừng làm ổn sau đó mới buông rèm cửa sổ xuống diệp ly cười hít mắt nhữ mày với thư mạn lâm thư mạn lâm c ắ n răng diệp ly ngươi chờ đó xe ngựa bị ngăn lại ở cửa ra vào trấn nhỏ may mà ngăn ở giao lộ để kiểm tra cũng không phải là mặc gia quân mà là nha dịch bình thường ở nha môn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 trong đó có một người bối kiểu tóc thiếu phụ quả nhiên bộ dáng đã nặng nề cô gái áo lam cũng mỹ lệ động lòng người nhợt nhạt cười một tiếng với hắn nha dịch sửng sơ một chút thấp giọng lầu bầu nói thật sự phúc khí tốt loại địa phương nhỏ rách nát này mà còn có thể có mỹ nhân như thế đ à n kế chi cẩn thận từng chút cười nói quan ra tiểu sinh có thể đi chưa ạ nha dịch hơi không cam lòng lại nhìn vào bên trong một cái lúc này mới bông u rèm xuống phất tay một cái nói đợi i thôi, đi thôi. chi vui vẻ nói, vội cái vội đi ngoài tạ tạ phất tay một cái để cho Đà đà Đàm để đ vàng con con vàng chấn. ra, ra. ra kế vẻ phu xe vội vàng xe đi ra ngoài chấn. Đợi đến khi không thấy bóng dáng xe ngựa nữa thân sắc diều võ dương ai kia trên mặt mấy nha dịch bên ngoài trấn mới dần dần biến mất một người trong đó hỏi sao thấy rõ ràng chưa nha dịch lúc trước vén d ẻ m xem xét n h ư mày nói là vương phi vương phi nói đối phương có nhiều người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 k hắn ô n thương vương phi, thì làm sao bây giờ? Ra khỏi chấn nhỏ, đàm kế chi rõ ràng g giờ? giác may làm làm đàm cảm sao Ra bây lo l bị thì phi, khỏi chi hơi được rõ kế g đường đi phân phó người đi nhanh hơn, ngựa không ngừng vò chạy tới hồng không gì. dọc dựa chạy nhạc hoạch của theo tới theo thì phân phó nhanh hơn, hắn phải Hắn đi đi đề quan. Vốn vấn có kế vò ẩn nút ở giữa đại sở và nam chiếu gần mười năm cũng không khiến cho tất cả quyền quý kể cả định vương phủ chú ý hơn nữa hắn cũng không phải vào tây bắc từ hồng nhạc quan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 thì chờ đợi nàng ta chỉ có thể là một con đường chết mặc tu nghiêu tuyệt đối sẽ thiên đao vạn quả nàng ta kế chi nghỉ ngơi một chút có được không ta mệt m ỏ i thư mạn l ầ m vén màn xe lên sắc mặt hơi khó coi nói nàng được nuông chiều từ bé làm sao chịu được nỗi khổ xe ngựa sóc này dọc theo con đường này đã sớm chịu không nổi nữa hơn nữa đoạn đường này thỉnh thoảng diệp ly lại chế rêu mấy câu nhịn đã lâu rốt cuộc thư mạn l ầ m không nhịn được phát tác đ à m kế chi nhìn sắc mặt nàng một cái đúng là khó coi nhớ tới diệp ly còn có mang không thể s ó c nảy quá mức trần trơ một chút vẫn gật đầu nói nghỉ ngơi nửa canh giờ thư mạn lâm vui mừng kêu một tiếng k ế chi thật tốt liền đứng dậy lập tức nhảy xuống xe muốn hoạt động gân cốt một chút đ à m kế chi nhún mày nói với diệp ly ở trong xe vương phi có muốn xuống nghỉ một chút không sắc mặt diệp ly cũng hơi tái nhợt cộng thêm ngủ không ngon nên nhìn qua càng thêm mỏi mệnh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 sau giờ ngỏ trong rừng cây ngựa an tĩnh n g ăn cỏ dưới bóng cây một đôi bích nhân ngồi dựa vào nhau nghỉ ngơi một bức tranh yên tĩnh mà tường h ò a thật đẹp lúc đàm kế chi phát hiện có gì đó không đúng mạnh mẽ ngẩng đầu lên thì đ ố n g nhiên phát hiện trong rừng cây an tĩnh rất quỷ dị chẳng biết từ lúc nào một nam tử mặc áo xanh đã xuất hiện ở dưới gốc cây gần đó tóc đen như vân một bộ áo xanh trên đó có thêu ám văn long hành màu bạc chấp rực bạc che được ánh tà dương. Thân hình khuôn Nhã không nhận Tuấn giấu động một sáng dương. nam trên mang nạ bên, vẫn gây go, ra rỡ trên tia tà tử mặt mặt tái mặt. dưới lại ở ở màu vẻ xong cho dù hắn ta chỉ lẳng lặng đứng yên chỉ ngước mặt lên nhìn về phía bọn họ nhưng trong lúc lơ đãng lại toát ra khí độ vương hầu cao quý trời sinh làm cho người ta không khỏi tự ti mặc cảm nhưng lúc này làm cho trong lòng đàm kế chi khẽ phát lạnh trong rừng cây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 nam tử áo xanh khẽ to mày hiển nhiên rất không thích tình hình trước mắt chút nào hắn bước một bước từ giữa mấy thị vệ s ẹ t qua như một đám mây áo dài bay múa mang theo huyết quang xinh đẹp sau đó cũng tiến tới xe ngựa hắn đứng xa hơn đàm kế chi động t á c cũng trễ hơn đàm kế chi nhưng cũng không tới trễ hơn đàm kế chi chút nào trong lúc đàm kế chi đưa tay c h u ộ t vào rèm xe ngựa thì ánh sáng mà bạc rét l ạ n h chật lóe chém về phía tay đang đưa về phía xe ngựa của hắn ta đàng kế chi cắn răng mặc tu nghiêu giờ k h ắ c này hắn không có thời gian suy nghĩ tại sao mặc tu nghiêu lại xuất hiện đây duy nhất có thể nghĩ chính là phải đánh bại nam nhân trước mặt song chuyện này rất khó thực hiện mặc tu nghiêu có danh xưng thiên hạ tứ đại cao thủ ở hiện tại khi một tình thương mất tích đã lâu thì hắn ta chính là cao thủ đệ nhất chân chính của đại sở một kích không thành đàng kế chi vội vàng lui lại lớn tiếng quát bán tên trong rừng cây yên lặng cũng không có tiếng xé gió của mũi tên nhọn như trong dự đoán sắc mặt đàm kế chi biến hóa chăm chú nhìn chằm chằm nam tử áo xanh trước mắt lại thấy căn bản mặc tu nghiêu cũng không thèm liếc hắn một cái xoay người nhấc d è m xe ngựa ở phía sau lên nhìn cô gái trong xe ngựa nở nụ cười ôn nhu mà ấm áp a l i ta tới đón nàng về nhà chương một trăm tám mươi bảy đón nàng về nhà hạ a l i ta tới đón nàng về nhà Tu nghiêu trong xe ngựa, diệp ly hơi giật mình nhìn nam tử áo xanh ở phía ngoài đang mỉm cười vươn tay với mình. Anh tả dương nhàn nhạt xuyên thấu qua bóng cây trong rừng rơi vào trên người hắn xuyên qua vầng sáng nhàn nhạt, diệp ly thấy rõ dung nhan hắn càng gầy gò tái nhợt hơn lúc trước. không biết vì sao, diệp ly chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, không còn kịp ngăn cản ữ a nước mắt trong suốt đã chảy xuống từ khỏe mắt. nhìn cô gái thanh luyện đoan trang trong xe ngựa ánh mắt rơi vào trên nước mắt đang rơi xuống từ khỏe mắt nàng đột nhiên ánh mắt mặc tu nghiêu trở nên hơi kinh hoảng nhưng vẫn c ố chấp đưa tay về phía diệp ly a ly a ly đang trách tu nghiêu tới quá chết sao mỹ mắt diệp ly khẽ kích động lúc này mới phát hiện mình lại khóc vội vàng lấy tay lao đi vươn tay về phía nam tử ở ngoài xe ngựa mặc tu nghiêu cẩn thận từng ly từng tí ôm nàng xuống xe ngựa cũng không chịu bung ô ra giống như chỉ cần vừa bung tay thì người trong lòng sẽ biến mất ngay lập tức vậy tay giơ lên nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt đã dịch dung của diệp ly dung nhan vẫn dịu dàng ôn nhu nhưng lại nhiều hơn mấy phần khác biệt với thanh lệ thường ngày mặc tu nghiêu lấy khăn tay trong ngực ra cẩn thận leo từng chút từng chút dấu vết trang điểm che lại gương mặt thanh lệ đi để lộ ra kiểu nhan vốn quen thuộc mà mỹ lệ ali si ngốc nhìn người trong lòng trong mắt mặc tu nghiêu tràn đầy ôn nhu và yêu thương ali sau này sẽ không bao giờ để cho nàng rời khỏi ta nữa diệp ly n g n g đầu lập tức rơi vào trong đôi mắt tràn đầy ôn nhu và yêu thương kia ngay lập tức chỉ cảm thấy cẩn thận từng chút mấy ngày nay đã biến mất hết trong nháy mắt chỉ muốn dựa vào trong lòng nam nhân ở trước mặt mà l ẳ n g l ạ g nghỉ ngơi nhẹ nhàng gật đầu nói ừ sau này chúng ta không bao giờ tách ra nữa diệp ly nhẹ giọng thở dài ánh mắt mặc tu nghiêu sáng ngời cẩn thận ôm nàng vào trong lòng trước căm anh tuấn cọ cọ vào đầu vai mảnh khảnh của nàng mỉm cười nói được chúng ta đã quyết định rồi sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa bị vắng vẻ ở một bên sắc mặt đàm kế chi khó coi nhìn chằm chằm đôi nam nữ trước mặt nhưng khi lúc ánh mắt rơi vào trên người mấy thị vệ bị n ã ở gần đó thì tức giận trong mắt đã bị hắn mạnh mẽ kiềm chế xuống rất nhanh đến bây giờ mà thị vệ âm thầm đi theo còn không phản ứng rất hiển nhiên khi bọn họ còn chưa phát hiện thì đã bị bắt hoặc tiêu diệt còn có mới vừa rồi mặc tu nghiêu đi sau nhưng mà lại tới trước thậm chí trên đường còn giải quyết hết mấy thị vệ ngăn trở mà không tốn chút sức nào chỉ riêng phần công lực này cũng đủ để cho trong mắt hắn ta không có ai đáng kế chi chưa từng xem thường mặc tu nghiêu và định quốc vương phủ nếu không hắn sẽ không cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút phía sau mặc cảnh kỳ âm thầm điều khiển tất cả nhiều năm như vậy bởi vì hắn biết một khi bại lộ chắc chắn đợi chờ hắn sẽ là một kích trí mạng của mạc tu nghiêu tô túy điệp thiện nhân này thấy tình trạng này như bây giờ hắn lại càng bình tĩnh vô luận có cam lòng hay không thì hắn đều phải thừa nhận tô túy điệp đã bán đứng mình sau lưng bàn tay của đàm kế chi nắm lại thật chặt trong lòng thật nhanh suy tư phải làm sao để thoát thân thuộc hạ bái kiến vương gia bái kiến vương phi đám người tần phong giải quyết xong thị vệ mà đàm kế chi bí mật tan bài lại đợi một hồi lâu ở chỗ tối mà vẫn không nghe được vương gia và vương phi gọi thật sự không nhịn được chỉ đành phải tự hiện thân hơn nữa như mong muốn nhận được một ánh mắt bén nhọn như đao được mặc tu nghiêu âm thầm quan tới thuộc hạ bái kiến vương gia vương phi trong rừng tây rất nhiều người phân tán t ố p năm top ba đồng loạt hành lễ với hai người nhìn như tùy tiện đứng nhưng lại hoàn toàn phong kín đường lui của đàm kế chi thấy thế sắc mặt đàm kế chi đổi đổi cuối cùng rốt cuộc bình tĩnh lại tiến lên một bước đàm kế chi lại cười nói tại hạ bái kiến định vương điện hạ hình như hiện tại mặc tu nghiêu mới phát hiện chỗ này còn có người ngoài chia cho hắn ta một tia chú ý liếc mắt đàm kế chi đang không người hành lễ một cái mặc tu nghiêu nhàn nhạt hỏi đàm đại nhân ngươi muốn mang vương phi của bản vương đi đâu trong lòng đàm kế chi c h ầ m xuống hơi không nắm chắc rốt cuộc mình có muốn đánh cuộc một lần hay không nếu cất thắng có lẽ hắn còn có cơ hội bình an rời khỏi đây nhưng nếu thua không nếu không đánh cuộc một lần này thì hôm nay vô luận như thế nào hắn cũng không thể còn sống mà rời khỏi đây hơn nữa nhìn t h ầ n s ắ c định vương đang nhìn mình bộ dạng không giống như đã biết chuyện kia rất nhanh đàm kế chi đã quyết định chắp tay cười làm lành thật sự tại hạ nhất thời tham lam nghĩ sai nếu vương gia đã ở đây tại hạ cũng xin cung chúc cả nhà vương gia và vương phi đã đoàn tụ chuyện hôm nay kính xin vương gia tha lỗi tha lỗi mặc tu nghiêu nở nụ cười cực lãnh đạo lại làm cho trong lòng người xem không khỏi nổi lên lanh ý nhẹ nhàng gật đầu nói bản vương nghĩ tới đàm đại nhân suýt chút nữa đã mang ái phi của bản vương đi tâm tình không được tốt nếu không cẩn thận làm cho đàm đại nhân bị thương chỗ nào thì cũng xin đàm đại nhân tha lỗi nói xong hình như hoàn toàn không có hứng thú với đàm kế chi vung tay lên nói dẫn đi giết trong lòng đàm kế chi căng thẳng không nghĩ tới mặc tu nghiêu lại sẽ kiên quyết nói giết liền giết như thế trong lòng vừa chuyển nói chẳng lẽ định vương không muốn biết dự định của bệ hạ sao mặc tu nghiêu cười lạnh một tiếng nhàn nhạt phun ra mấy chữ thần phong giết nói xong túi người cẩn thận ôm diệp ly xoay người rời đi trước mặt nhiều người mà lại bị ôm ngang như vậy diệp ly không được tự nhiên giật giật mặc tu nghiêu mỉm cười thản n h ư ê n nói a ly đ ừ n g động diệp ly khẽ n h ư mày mơ hồ cảm thấy mặc tu nghiêu có cái gì đó không đúng trong lúc thoáng qua rồi lại nói không ra có cái gì không đúng chỉ là khi chống lại ánh mắt ôn nhu như muốn chảy ra nước của hắn không biết vì sao ý nghĩ gì cũng không nói ra được chỉ đành phải để tùy ý hắn ôm như vậy đàm kế chi thấy hắn ta muốn đi trong lòng hiểu rõ một khi mặc tu nghiêu và diệp ly rời khỏi thì mình cũng chỉ có một con đường chết nhìn diệp ly được mặc tu nghiêu ôm vào trong lòng một cái đột nhiên đàm kế chi mở miệng nói vương phi ngài không muốn biết cách giải độc trên người định vương sao diệp ly n g ẩ n ra nhưng mặc tu nghiêu lại giống như không thèm để ý chuyện này chút nào vẫn cất bước đi ra ngoài rừng đàm kế chi cao giọng nói vương phi ngài thật sự không muốn biết hoa bích lạc ở đâu sao vậy chẳng lẽ ngài cho là liệt hỏa liên có thể giải được độc của định vương sao chuyện định vương phi đang âm thầm tìm kiếm hoa bích lạc hơn nữa vì thế kết thù với tam đương gia diêm vương các cũng không có nhiều người biết diệp ly sửng sốt một chút lên tiếng thần phong dẫn hắn ta về mặc tu nghiêu khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không phản bác lời nói của diệp ly ôm người đầu cũng không quay lại đi ra ngoài rừng bị lưu lại sắc mặt đám người tần phong khó coi đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi của mặc tu nghiêu bọn họ vẫn chưa được nói với vương phi một câu thì đã bị vương g i a mang đi nhưng mà mấy ngày nay đều ở trong một bầu không khí cực kỳ nguy hiểm đến kỳ lạ nên hiện tại ai cũng không có can đảm ngăn cản mặc tu nghiêu lại để nói bất kỳ chuyện quan trọng hoặc không quan trọng gì phất tay một cái cho thủ hạ áp giải đàm kế chi và thư mạn lâm đi tần phong nhìn thoáng qua sắc mặt do dự của mạc hoa đứng ở một bên hỏi sao vậy mạc hoa trầm giọng nói thân thể của vương gia hôm nay chính là trăng tròn mấy tháng nay mỗi lần vương gia phát tắc càng thêm nghiêm trọng trăng tròn tháng trước trưa hôm đó đã bắt đầu phát tác dựa theo trầm dương dự đoán hiện tại vương gia tuyệt đối sẽ không dễ chịu nhưng hiện tại tần phong nhìn về hướng mạc tu nghiêu rời đi một cái do dự một chút rồi nói hẳn là không sao đi phát tắc cũng không có gì khác dù sao chính là đau lấy định lực của vương gia trên căn bản sẽ không nguy hiểm đến tính mạng h ú n g chi bất kỳ thuốc gì cũng đều không dùng được như vậy bây giờ vương gia đang ở đâu làm gì cũng không quan trọng quan trọng nhất là hiện tại ai trong bọn họ cũng không dám quấy dày ta sai người bảo vệ an toàn cho vương gia và vương phi mặc hoa gật đầu mặc dù chuyện này hẳn là trách nhiệm của ám vệ nhưng mấy ngày nay mạc hoa cũng phải thừa nhận kỳ lân ưu tú hơn ám vệ nhiều dựa vào trong lòng mạc tung yêu đột nhiên diệp ly cảm thấy an tâm chưa bao giờ có mấy ngày nay mặc dù biểu hiện ngoài mặt của nàng đều bình tĩnh mà ung d u n g nhưng mang thai mấy tháng làm cho hành động của nàng hết sức khó khăn trong lòng vẫn không thể nào thật sự thoải mái đặc biệt là khi tiếp xúc với đ ả m kế chi nhìn như mỗi một câu đều tùy ý cởi g ỡ n nhưng cũng phải trải qua tính toán và suy xét cẩn thận từng chút lúc này đột nhiên toàn bộ thanh tĩnh lại một cơn buồn ngủ lập tức dâng lên dựa vào trong lòng mặc tu nghiêu cọ cọ liền hơi buồn ngủ tu nghiêu đi đâu mặc tu nghiêu cúi đầu nhìn đôi mắt chỉ mở một nửa của nàng ôn nu cười nói mệt thì ngủ đi diệp ly lắc đầu cố chống mở mắt nhìn về con đường càng đi càng lệ phía trước chỉ cần chú ý một chút thì sẽ phát hiện ngay cả chính mặc tu nghiêu cũng không có mục tiêu cố định hắn chỉ chọn đường nhỏ vắng vẻ mà đi về phía trước diệp ly không biết mặc tu nghiêu muốn mang mình đi đâu nhưng nàng lại có thể cảm giác được sự cố chấp và kiên định hiếm thấy trong mắt mặc tu nghiêu khẽ thở dài một tiếng nói tu nghiêu ta hơi mệt chúng ta nghỉ ngơi một chút ở đây đi được chứ mệt à mặc tu nghiêu cúi đầu nhìn nàng quả nhiên phát hiện dung nhan gầy gò mang theo mệt mỏi không thể che hết dưới mí mắt cũng mang theo quầng thâm nhàn nhạt, nhạt nhìn chung quanh dưới chân mặc tu n g liêu điểm nhẹ một cái mang theo diệp ly bay lên dẫm qua ngọn cây ven đường bay đến đỉnh núi đối diện phía sau lặng lẽ theo kịp tần phong kéo mặc hoa đang muốn thi triển khinh công lại mặc hoa quay đầu lại không vui chừng mắt liếc hắn một cái tần phong nhún vai nói ngươi không nhìn ra vương gia đang muốn tránh né chúng ta nên mới cứ đi tiếp sau lại đuổi theo nữa chắc chắn vương gia còn phải đi tiếp nữa mạc hoa không nói gì ngừng lại c a u mày nói an toàn của vương gia và vương phi tần phong nhìn trời l ư ớ t mắt ở ven bên đường núi chọn lấy một khối đá b ằ n g thẳng rồi ngồi xuống dưới chân núi là mặc gia quân ở s ư n núi còn có ám vệ và kỳ lân nếu còn để cho thích khách lẫn vào được thì chúng ta cũng đừng sống nữa cùng nhau nhảy xuống từ chỗ này đi mạc hoa trầm mặc một lát yên lặng ngồi xuống trên tảng đá bên cạnh tần phong chống tay lên tảng đá nhìn bầu trời bao la xanh thảm tâm tình tốt thở dài nói trời thật xanh a mặc tu nghiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau ôm diệp ly chuyển qua một ngọn núi quẻo vào một con đường nhỏ càng thêm vắng vẻ khác rất nhanh ôm diệp ly ngồi xuống ở một chỗ yên lặng mà bằng thẳng rồi mới đắc ý cười nói với nàng cuối cùng đã bỏ rơi được bọn họ rồi diệp ly không nói gì rốt cuộc hiểu rõ chỗ nào không được bình thường mà lúc trước mình cảm thấy nàng chưa từng thấy mặc tu nghiêu như vậy trước kia cho dù thỉnh thoảng mặc tu nghiêu cũng có cố ý khiêu khích đùa giỡn với nàng sau khi thành công cũng sẽ đắc ý n h ớ n g mày mỉm cười với nàng nhưng nụ cười kia luôn ôn hòa mà tự tin cho dù ôn nhã cũng vẫn làm cho người ta cảm thấy cường đại mà an tâm nhưng hiện tại trong nụ cười đắc ý của mặc tu nghiêu lại mang theo một tia tùy hứng và không chút k i ê n kỵ tu nghiêu chàng làm sao vậy diệp ly nhữ mày giơ tay sờ nhẹ lên dung nhan tái nhật của hắn xin lỗi đã để cho chàng lo lắng mặc tu nghiêu vùi mặt vào tóc của nàng giọng nói buồn bực ali ta muốn giết hết bọn hắn diệp ly sửng sốt bọn hắn ai tất cả mọi người trong giọng nói của mặc tu nghiêu lộ ra sắc ý vừa ôm diệp ly thật chặt vào trong lòng vừa nói giết hết tất cả mọi người người làm hại ali bọn họ đều đáng chết còn có những người trướng mắt kia ta chỉ muốn một mình ali những người khác đều đi chết đi trong lòng diệp ly run lên hơi run khẽ đẩy mặc tu nghiêu ra kéo gương mặt đang t r ô n ở trong mái tóc của mình lên nhìn thấy sát ý và ngoan lệ còn chưa kịp che giấu trên mặt mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu cũng thấy được hình dạng của mình từ trong mắt của nàng ôn văn nhị nhã từng giả vờ đã không còn sót lại chút gì thật ra thì mặc tu nghiêu chẳng bao giờ chân chính ôn nhã cả hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy có điều gì không đúng nhưng khi nhìn thấy từ trong mắt diệp ly thì không thể nghi ngờ mình lại khó coi như vậy khi diệp ly nhẹ nhàng lấy mặt nạ trên mặt xuống vết thương hơi dữ tợn bên trái cộng thêm sát khí ngoan lệ còn sót lại trên mặt không giống như định quốc vương ra ôn văn lãnh đạm thường ngày trong mắt mọi người mà lại càng giống tu la đoạt mệnh từ trong địa ngục ra hơn a ly sợ ta ả mặc tu n g u chăm chú nhìn cô gái trong lòng trong giọng nói nhiều thêm một tia tủi thân và yếu ớt tiêu ngạo trên mặt lại càng sâu ôn hòa lạnh nhạt ung dung cơ chí cho tới bây giờ đều là ngụy trang cho tới bây giờ hắn đều yêu hận rõ ràng tùy ý làm b ậ y mặc tu nghiêu đã từng phóng n g ự a kinh thành thần thái phi dương trường tiền trong tay dưới đánh vô lại quần là áo lụa trên đánh hoàng tôn hậu duệ quý tộc bảo kiếm trong tay thần chặn giết thần phật ngăn giết phật mà mặc tu nghiêu bây giờ khi rút đi tầng ngụy trang kia cũng đã là tàn tật đầy người lòng tràn đầy oán hận sắc ý tàn bạo đã không còn là thiếu niên như lửa sáng rực rỡ ban đầu kia nữa hắn không biết nên thấy may mắn khi a l i không nhìn thấy thần thái phi dương của mình hay nên đoán hận khi mình chỉ có thể để nàng thấy bộ dáng không hoàn mỹ của mình như hôm nay a l i nói ngu ngốc cái gì đó diệp ly than nhẹ ngồi dậy nhẹ nhàng hôn lên khoe môi hắn nàng không biết mấy tháng qua nam tử trước mắt đã vượt qua như thế nào nhưng nàng biết rõ lo lắng đau đớn oán hận lúc này của hắn cũng vì mình ôm cổ hắn diệp ly chăm chú nhìn hắn thấp giọng nói tu nghiêu vô luận phát sinh chuyện gì ta cũng sẽ không rời khỏi chàng nơi này cầm tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng tròn ôn nhu nói nơi này đã có cục cưng của chúng ta tu nghiêu rất nhanh chúng ta sẽ có một gia đình đầy đủ mặc tu nghiêu s ư ớ n g sốt thật ra thì từ đầu tới giờ hắn căn bản cũng không chú ý tới con cũng may mà hắn ôm diệp ly quá cẩn thận cho nên trận hành hạ này mới không làm cho con bị thương kinh ngạc nhìn bụng đã rất lớn ở dưới lòng bàn tay cảm nhận được động tĩnh nhẹ nhàng thỉnh thoảng dưới lòng bàn tay mặc tu nghiêu c a o mày kéo diệp ly vào trong lòng một lần nữa d ầ u dĩ không vui nói ta ghét con a ly ta chỉ muốn nàng diệp ly t r ừ n g mắt nhìn nhìn nam nhân b ú ố đồng giống như hải t ử trước mắt lại không nói ra được nửa câu tức giận cho tới bây giờ mặc tu nghiêu cũng không ghét trẻ nhỏ trong lúc lưỡng tình lưu luyến cũng đã từng mong đợi có con rất nhanh diệp ly đã hiểu ra tại sao hắn lại có phản ứng như vậy chính bởi vì nàng mang thai hành động khó khăn nên mới dẫn đến trong lúc rút lui phải đi chậm mặc tu nghiêu đã mang nguyên nhân nàng rơi xuống núi trách lên trên người con mình bất đắc dĩ trấn an nam nhân hiếm khi buồn bực này ta yêu nó nó là con của chúng ta thân thể mặc tu nghiêu khe cứng ngắc lại một chút một lần nữa ngẩng đầu lên chăm chú nhìn chằm chằm nàng diệp ly hơi khó hiểu nhìn hắn nhẹ giọng nói sao vậy mặc tu nghiêu mím môi không nói chỉ gắt gao nhìn chằm chằm nàng diệp ly bất đắc dĩ thở dài tâm thư của nam nhân cáu kỉnh thật khó đoán mặc tu nghiêu nhìn nàng một lúc mới rời ánh mắt đến trên bụng tròn vò kia trong ánh mắt tràn đầy tức giận và ghen tỵ diệp ly sửng sốt nhớ lại mới vừa rồi rốt cuộc mình đã nói cái gì không khỏi cười một tiếng đưa tay nâng khuôn mặt mặc tu nghiêu lên đối diện với mình diệp ly thấp giọng cười ghé vào thai hắn nhẹ nhàng nói tu nghiêu ta yêu cục cưng bởi vì ta càng yêu phụ thân của nó hơn chàng h i ể u không trong n g a y mắt cả vùng đất giống như được hồi xuân trong mắt đang ủ rột lập tức giải đầy ánh sao nhu hòa mặc tu nghiêu cúi đầu gắt gao hôn lên đôi môi thơm ngọt nào ấy chưa bao giờ cảm thấy thế gian có lời nói nào động lòng người như thế để cho hắn không nhịn được muốn xa vào trong đó vĩnh viễn cũng không muốn thanh tỉnh a l i a l i ta yêu nàng kiếp này mặc tu nghiêu chỉ yêu duy nhất một mình a l i diệp l i nâng tay lên ôm bờ vai hắn đáp lại cái hôn sau bao ngày xa cách này ta biết ta cũng vậy dưới ánh hoàng hôn trên sườn núi u tĩnh hai người cựu biệt trùng phùng triền miên trao đổi lấy yêu thương và nhung nhớ lẫn nhau trong lúc dây dưa để cho hơi thở lẫn nhau hòa hợp thành một thể mặc tu nghiêu ôm cô gái thanh n g u y ệ n trước mắt thật chặt như muốn khảm vào trong ngực của mình a l i a l i ai cũng không thể mang nàng đi từ bên cạnh ta thu nghiêu gió đêm nhẹ nhàng thổi lất phất mang đến một tia mát mẻ cho ngày hè nóng giang diệp ly mở mắt nhìn nam tử đang ôm mình dựa vào sân núi ngủ say không khỏi cười một tiếng bọn họ đều quá mệt mỏi hai người trưởng thành lại ngồi ở chỗ này mà ngủ không có chút phòng bị nào nếu để cho kẻ địch của bọn họ biết thì không biết sẽ bóp c ổ tay thở dài như thế nào đây n à n g v ừ a động mặc tu nghiêu liền lập tức mở mắt a lui diệp ly trấn an cười yếu ớt nói không có chuyện gì mệt thì liền nghỉ ngơi một chút đi chúng ta về trễ một chút nếu đã trễ như vậy thì trễ thêm một lát nữa cũng không sao cho dù trong lúc ngủ say thì chân mày mặc tu nghiêu cũng vẫn nhíu chặt để cho trong lòng diệp ly khẽ chua sót mặc tu nghiêu nhắm hai mắt lại một lần nữa vùi mặt vào trong ngực diệp ly ngửi lấy hương thơm quen thuộc chân mày nhíu chặt cũng từ từ d ã n ra đau đớn quen thuộc dần dần từ trên đ u ổ i c h u y ể n khắp toàn thân nhưng hắn lại không muốn để ý tới trải qua mấy tháng này hắn mới hiểu thật ra thì đau đớn mỗi tháng một lần kia căn bản không coi là gì có đôi khi thậm chí hắn còn mong đau đớn như vậy đến bởi vì chỉ có lúc đau đớn kịch liệt như vậy hắn mới có thể quên đi bóng tối và cảm giác lạnh như băng giống như động không đáy trong lòng kia mới có thể gần như đè nén ý nghĩ điên cuồng muốn hủy diệt tất cả xuống như bây giờ rất tốt diệp ly túi đầu nhẹ nhàng nâng tay tự nhiên lấy lá cây trên đầu vai hắn ra dư âm trời chiều chiếu vào trên mái tóc đen nhánh của hắn tay diệp ly dừng lại một chút đầu ngón tay khẽ run lên nàng cẩn thận khẽ chạm vào sợi tóc của hắn sợi tóc đen nhánh kia đang hiện lên một màu xám trắng nàng giơ tay lên nhẹ nhàng vớt ve sợi tóc trên ngón tay dần dần bị dính một màu xanh đen nhàn n h ạ t lập tức trong đôi mắt thanh lệ tràn đầy nước mắt rồi chảy xuống gương mặt như chân trâu bị cắt đứt. ali mặc tu n g liêu nhẹ giọng tê ơ không có chuyện gì ngủ đi gió thổi rất thoải mái diệp ly nhẹ giọng mỉm cười nói nước mắt trong suốt không tiếng động tí tách chảy xuống t ừ chương một trăm tám mươi tám mới trở về nhữ dương trong thành nhữ dương là một bầu không khí vui mừng ngất trời bởi vì định vương phi mất tích hơn nửa năm đã trở về bình an không chỉ có định vương phi trở về bình an mà ngay cả tiểu thế tử hơn bảy tháng cũng bình an ở trong bụng của định vương phi cả thành nhữ dương náo nhiệt phi thường như qua năm mới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 cho dù trầm dương âm thầm điều chỉnh thức ăn bổ dưỡng của mặc tu nghiêu vô số lần nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy trầm dương cũng dám kết luận cho dù độc trên người chưa giải nhưng vương gia cũng sống không được ba năm ngài ấy sẽ tự hành hạ mình đến chết hiện tại vương phi trở lại có nàng chiếu cố đương nhiên chuyện của vương gia sẽ dễ làm hơn nhiều diệp ly gật đầu túi đầu nhìn dung nhan trầm tĩnh say ngủ của nam tử trên giường trong mắt hiện lên một tia ấ y náy và đau lòng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 sáng sớm khi diệp ly tỉnh lại đã phát hiện mình đang ở trong một lồng ngực ấm áp không khỏi s ừ n g sốt một chút ngẩng đầu nhìn về giường nhỏ gần đó bởi vì không muốn đánh thức mặc tu nghiêu nên tối hôm qua nàng ngủ ở trên giường nhỏ hêm trong phòng lại không nghĩ rằng khi mở mắt ra lần nữa cũng đã nằm ở trong lòng mặc tu nghiêu nàng v ừ a động mặc tu nghiêu lập tức mở mắt theo cũng không nói chuyện chỉ lẳng lặng nhìn diệp ly diệp ly nhàn nhạt mỉm cười khỏe hơn chút nào chưa trong mắt mặc tu nghiêu mang theo quan g mang sáng ngời cọ cọ ở trên vai diệp ly kéo nàng vào trong lòng của mình nói đau muốn ngủ một chút diệp ly giơ tay lên nhẹ nhàng vén sợi tóc trên mặt hắn lên trong lòng đau đớn khó phân biệt cả người đều đau thì làm sao mà có thể ngủ được nhưng cũng không muốn phản bác lời hắn gật đầu ôn lu nói được rồi ngủ tiếp một lát a ly cùng ngủ mặc tu nghiêu nhắm hai mắt nói diệp ly ứng tiếng nói ngủ đi nhưng mà bọn họ muốn lười một lát người khác lại không chịu cho bọn họ cơ hội này chỉ chốc lát sau ngoài viện liền ồn ào la hét ầm ý lên diệp ly mơ hồ nghe được tiếng của đám người hàn minh tích tối ngày hôm qua lúc các nàng trở lại đã là ban đêm lại bởi vì mặc tu nghiêu đã hôn mê bất tỉnh vì vậy ngoại trừ chỉ kêu trầm dương tới t r ị liệu ra thì những người khác vẫn một mực không gặp cũng khó trách sáng sớm đám người hàn minh tích lại tới náo loạn hơi bất đắc dĩ ngồi dậy diệp ly còn chưa nói gì đã thấy mặc tu nghiêu cũng d ậ y theo chỉ là sắc mặt â m trầm thật sự hơi doạ người cũng không kêu nha đầu hầu hạ hai người thong thả tự mình thu thập gọn gàng một chút lúc ra cửa phía ngoài đã giống như muốn vỡ ra chỉ là ám vệ hết sức làm hết phận sự che ở cửa nên dù có vội vàng thì người ở phía ngoài cũng không vào được nhìn hàn minh tích đứng ở cửa viện vẻ mặt đầy giận dữ diệp ly nhàn nhạt cười nói minh tích sáng sớm đã nghe tiếng ngươi ồn ào cái gì vậy đột nhiên nghe được giọng nói của diệp ly hàn minh tích n g ẩn ra mạnh mẽ quay đầu lại thấy một cô gái áo xanh đang đứng ở cửa tươi cười nhẹ nhàng không khỏi hiện lên vẻ mừng rỡ như đ i ê n quân duy ngay lập tức cũng bất chấp những cái khác hàn minh tích bay về phía diệp ly song mặc dù khinh công hàn minh tích được xưng là cao thủ nhưng lại có người còn nhanh hơn hắn mặc tu nghiêu ở bên cạnh diệp ly căn bản không cho hắn ta có cơ hội tới gần người che diệp ly ở phía sau mình không chút lưu tình đánh ra một trưởng về phía hàn minh tích ở bên này đang bay qua hàn minh tích sợ hết hồn tung mình một cái ở giữa không trung rồi lui lại hơn mấy chục bước mới tránh được một trưởng này mặc tu nghiêu ngươi kẻ điên này làm gì vậy những người bên cạnh cũng không khỏi âm thầm vì hàn minh tích mà lau mồ hôi bởi vì bọn họ đều thấy rất rõ ràng sắc mặt của nam tử trước mắt đáng sợ đến cỡ nào mặc tu nghiêu không nói một lời thân người vươn lên trước liền đánh ra mấy trưởng về phía hàn minh tích vốn võ công hàn minh tích đã thường thường làm sao có thể là đối thủ của hắn ta lập tức liền luống cuống tay chân chỉ có thể tránh né may mắn khinh công của hắn cũng không hổ là đứng đầu giang hồ nếu không lấy trưởng lực và ngoan sức của mặc tu nghiêu sẽ là hậu quả gì thì thật sự khó nói vô cùng tu nghiêu chàng đang làm gì vậy diệp ly bất đắc dĩ thở dài cái này xem như là tức giận vì bị q u ấ y r à y phải rời giường sao trước kia cũng không phát hiện mặc tu nghiêu không nói một lời liền trực tiếp động thủ như vậy thân thể của mặc tu nghiêu dừng lại d ư ơ n g mắt nhìn lướt qua hàn minh tích đang đứng trên ngọn cây không dám xuống lạnh lùng nói hàn minh tích bản vương đã nói cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi trong lòng hàn minh tích cả kinh người khác đều đứng ở phía sau lưng mặc tu nghiêu nên không biết nhưng hắn thật sự thấy rõ ràng trong ánh mắt nhìn mình c h ầ m c h ầ m của mặc tu nghiêu s ẹ t qua tuyệt đối là sát khí hàng thật giá thật mới vừa rồi mặc tu nghiêu cũng không phải lấy mình ra xả thức mà thật sự muốn giết hắn được rồi diệp ly bước chậm tới bên cạnh mặc tu nghiêu kéo tay của hắn xuống cầm thật chặt t i ế p trước nàng là tay x u ố n g b á n tỉa nhạy cảm nhất với hoàn cảnh và không khí sao lại không nhận thấy được sát ý trong giọng nói của mặc tu nghiêu chứ trấn an vô vô mưu bàn tay của mặc tu nghiêu cảm giác được hắn thả lỏng một chút mới ngẩng đầu cười nói với hàn minh tích minh tích đã lâu không thấy sáng sớm các ngươi đang ồn ào cái gì vậy hàn minh tích sờ sờ đầu cười khổ nói xin lỗi ngày hôm qua đã nghe nói vương phi trở lại nhưng trễ như thế diệp ly gật đầu ấ y nay nói là ta và vương ra về trễ để cho t r ư vị đợi lâu rồi ở tại chỗ lúc này mọi người mới phục hồi tinh thần lại cùng kêu lên bái lệ nói thuộc hạ bái kiến vương gia vương phi mặc dù triều đình đã hạ chiếu công khai đoạt tức vị của mặc tu nghiêu nhưng ở thành nhữ dương không ở cả tây bắc mọi người lại giống như có c h u n g trí hướng cùng nhìn về đạo thánh chỉ ấy vậy vẫn gọi mặc tu nghiêu là vương gia diệp ly là vương phi mặc tu nghiêu cũng không có ý kiến gì với chuyện này nếu không gọi là vương gia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 phượng c h i giao bất đắc dĩ nhún nhún vai không phản đối tần phong tiến lên phía trước nói khởi bẩm v ư ơ n g ra vương phi hai người được mang về ngày hôm qua không biết nên xử trí thế nào ạ nhắc tới đàm kế chi diệp ly liền vội vàng hỏi ngày hôm qua ta phân phó ngươi tìm vị lâm đại phu kia có tung tích chưa tần phong gật đầu nói vị lâm đại phu kia bị thương bị đàm kế chi hạ lệnh cho người ta mang đi theo một con đường khác có lẽ tính mang về kinh thành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 tại sao ngày hôm qua lại để lại mạng của đàm kế chi ngẩng đầu nhìn mặc tu nghiêu thấy rõ ràng trên mặt hắn đã hiện lên vẻ không vui bất đắc dĩ cười cười chấn an hắn nói với tần phong chút nữa ta và vương gia sẽ cùng đi gặp hắn ta một tay mặc tu nghiêu nắm cả dip ệ ly, ánh mắt nhàn nhạt quét qua trên mặt của mọi người nói xong chưa còn muốn nói chuyện chắc tính và lãnh hạ vũ thức thời nuốt lời đã đến khỏe miệng về ánh mắt vương gia nhìn bọn hắn tuyệt đối là uy hiếp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 hơi phóng túng một chút cũng không sao đi sau giờ ngọ d ư ớ i đại thụ trong hậu viện phủ thái thú cũng nhiều thêm một k i a mát mẻ nhàn nhạt, nhạt diệp ly ngồi dựa trên tháp mỹ nhân thong thả đọc sách mặc tu nghiêu nghiêng người nằm ở bên cạnh dựa vào ghế đầu tựa vào bên người diệp ly nhắm mắt dưỡng thần hiển nhiên nếu không phải bây giờ diệp ly đang có mang chắc chắn hắn sẽ muốn trực tiếp gối lên chân diệp ly mà ngủ diệp ly cũng không để ý một tay cầm cuốn sách một tay khác lại khoác lên trên lưng hắn thỉnh thoảng vô vô nhẹ nhàng phượng chi g i a o đi tới liền thấy một màn ấm áp mà yên tĩnh trước mắt này thấy dung nhan say ngủ bình tĩnh mà điềm nhiên của mặc tung yêu đột nhiên hắn hơi hối hận đã đi q u ấ y giày an bình của bọn họ nhưng chuyện trước mắt thì hắn phải đi vào bờm báo diệp ly cũng thấy bộ dáng do dự của hắn ở cửa cười nhạt gật đầu với phượng chi g i a o phượng tam tới đây nói chuyện đi lúc này phượng chi g i a o mới cất bước đi tới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 ánh mắt đàm kế chi rơi vào trên người diệp ly trước hết thay một thân quần áo một mạc đơn giản một bộ gấm thủy vân màu đ ì n h hương bên trên thêu hoa phủ dung màu nhạt trong ngày h ẹ trói trang lại hiện ra mềm mại thanh nhã đặc biệt đồng thời cũng làm cho đàm kế chi âm thầm kinh hãi vì thực lực t r ô n g i ấ u của định vương phủ bây giờ mặc cảnh kỳ đã lấy lý do mặc tu nghiêu nghiêu nịch phản quốc mà đoạn tước vị của mặc tu nghiêu phong tỏa cả khu vực tây bắc và kinh tế các nơi của đại sở qua lại buôn bán từ lâu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 mặc tu nghiêu nhịu nhíu mày lấy chén trà trong tay diệp ly xuống để lên trên bàn diệp ly cười nhạt nhìn về phía đàm kế chi và thư mạn lâm hỏi đàm đại nhân mấy ngày nay bản phi và vương ra bận rộn chậm trễ hai vị mong rằng hai vị bao dung hai vị còn khỏe không đàm kế chi cười khổ nói với diệp ly vương phi k h á c h khí tài nghệ không bằng người đàm kế chi nguyện đánh cuộc nhận thua diệp ly gật đầu mỉm cười hỏi hắn ta như vậy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 bởi vì hắn không có thời gian một khi có chút chuyện xảy ra đ ừ n g nói hắn nói cho mặc tu nghiêu tung tích hoa bích lạc cho dù bây giờ hắn dâng hoa bích lạc đến trước mặt mặc tu nghiêu thì cũng khó có đường thoát nghĩ đến đây đ à n kế chi lắc đầu nói xin lỗi vương phi nên biết cho dù biết tung tích hoa bích lạc thì cũng không phải một sớm một chiều có thể lấy được nhưng tại hạ còn chuyện quan trọng muốn làm thật sự không có cách nào dừng lại lâu như thế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 dù sao tiêu diệt tiền triều cũng không chỉ có thái tổ hoàng đế tổ tiên định vương phủ cũng chiếm hơn phân nửa công lao cho nên bọn họ chính là cựu địch trời sinh đàm kế chi bất đắc dĩ c ư ờ i khổ hiện tại hắn cũng phải hoài nghi rốt cuộc cơ hội mà mình sống sót ra khỏi thành nhữ dương là bao nhiêu trầm ngâm một lúc đàm kế chi mới nói vương ra vô luận đàm kế chi hay lâm nguyện thì ít nhất trước mắt ta và ngài cũng không xung đ ổ thích lợi không phải sao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 mặc tu nghiêu phản ứng như thế nếu không phải đã chán trường tính v ò đã m ẻ lại sức rồi thì đó chính là chuẩn bị quấy cho thiên hạ đại loạn dù sao sớm muộn gì cũng phải đánh thay vì hiện tại giải thích thì tương lai cũng làm cho người ta cảm thấy dối trá còn không bằng từ khi bắt đầu đã không nói gì đ à m kế chi hít sâu một hơi mạnh mẽ làm cho mình tỉnh táo lại túi đầu chầm ngâm một lát mới nói lần này rơi vào trong tay vương ra xem như tại hạ bất tài tòa hoàng lăng này vương phi cũng đã đi qua tất cả bảo tàng bên trong xem như tại hạ nhận lôi đã mạo phạm với vương phi hơn nữa tung tích hoa bích lạc đổi lại một mạng của tại hạ không biết vương g i a nghĩ sao sắc mặt mặc tu nghiêu lãnh đạo hiển nhiên không cảm thấy hứng thú hoàng lăng đang ở trong cảnh nội tây bắc mặc tu nghiêu thích thì lúc nào cũng có thể phái người đi đào lăng thật sự không cần đảm kế chi biếu t ạ o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 thần sắc mọi người đều cổ quái ở đây đều là thân tín của định vương phủ nên tất nhiên biết thân phận của tô túy điệp đàm kế chi nói như vậy chính là nói rõ ràng cho mặc tu nghiêu v ị hôn thê tiền nhiệm của hắn từng beo cho hắn không chỉ một cái non xanh nhưng thần sắc mặc tu nghiêu lại vẫn như bình thường chiếc cằm anh tuấn hơi hơi ngước lên nhìn đàm kế chi hỏi n g ư ơ i hy vọng bản vương lập tức giết tô túy điệp phải không trong lòng đàm kế chi giật mình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 hiểu được sống chết của mình lúc này đều ở trên người diệp ly mà diệp ly coi trọng nhất chính là mạng của mặc tung i ê u đàm công tử ngươi có gì để cho bản phi tin tưởng tung tích của hoa bích lạc mà ngươi cung cấp là thật diệp ly nhẹ giọng hỏi đàm kế chi cười ngạo nghễ nói bởi vì trên thế gian này ngoại trừ tại hạ sẽ không còn ai biết tung tích chính xác của hoa bích lạc diệp ly n h u n m mày cười nói nếu như vậy thì bản phi càng không thể tin tưởng ngươi rồi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 cho dù tính toán suốt mười năm ở sở kinh không phải hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng cũng không khác gì ít nhất tuyệt đối không thể trở về bên cạnh mặc cảnh kỳ nữa từ đó nam chiếu liền trở thành lợi thế cuối cùng của hắn mà mình muốn khống chế nam chiếu thì cũng chỉ có thể dựa vào thư mạn lâm h i ệ n nhiên diệp ly cũng nhìn rõ điểm này nên mới đưa ra điều kiện giam giữ thư mạn lâm nếu thư mạn lâm xảy ra chuyện gì cho dù hắn trốn khỏi tây bắc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 thì cũng không phải người ngoài có thể biết chương một trăm chín mươi giao dịch thành công rời khỏi địa lao mặc tu nghiêu và diệp ly sóng vai mà đi diệp ly hơi do dự ngẩng đầu hỏi cứ thả đàm kế chi như vậy có được không mặc tu nghiêu nhàn nhạt cười nói có gì được hay không a ly thích thì thả hắn ta không thích thì giết là được diệp ly bất đắc dĩ liếc hắn một cái nói giết người không phải là cắt cây củ cải cái gì có thích hay không thả hắn ta cũng không sao dù sao quả thật điều kiện mà hắn ta nói cũng rất tốt nhưng cuối cùng ta cũng cảm thấy có chuyện gì đã bị bỏ sót mặc dù định quốc vương phủ ra đại nghiệp lớn nhưng hiện tại quyết liệt với mặc cảnh kỳ đã trở thành thế cục nhất định sản nghiệp định vương phủ cũng không thể hoàn toàn không có tổn thất mười vạn lượng hoàng kim không nhiều nhưng cũng không phải là một số lượng nhỏ hơn nữa thế lực đàm kế chi bố trí mười năm ở tây bắc và kinh thành nếu như chỉ vì chuyện đàm kế chi có ý đồ bắt nàng thôi thì rõ ràng cho thấy giao dịch này đã có lời mặc tu nghiêu học theo bộ dáng nhún nhún vai lúc bình thường của diệp ly với hắn thì quả thật giết người và cắt cây củ cải không không khác biệt lớn thả liền thả nếu hắn ta không đàng hoàng thì bắt lại là được diệp ly lại cười nói vương gia cảm thấy đàm kế chi rất dễ bắt sao nếu lần này không phải đàm kế chi xui xẻo vừa lúc ở tây bắc bị mặc tu nghiêu biết thì muốn bắt hắn ta cũng không dễ dàng như vậy hắn ta có thể ẩn n ú t ở bên cạnh mặc cảnh kỳ lâu như vậy mà không khiến cho người khác chú ý thu cũng đã đủ để nói rõ khả năng của người này rồi mặc tu nghiêu không để ý bản vương muốn giết người không có giết không chết cho dù hiện tại không có chuyện gì thì cuối cùng một ngày nào đó cũng chết đưa tay cầm tay mặc tu nghiêu hai người bước chậm trên hành lang lần này trở về mặc tu nghiêu thật sự đã thay đổi rất nhiều diệp ly không biết rốt cuộc loại biến hóa này tốt hay xấu trước kia mặc tu nghiêu quá thâm trầm cho dù là diệp ly thì có đôi khi cũng chưa chắc có thể hoàn toàn nhìn thấu được hắn có đôi khi thậm chí diệp ly cảm thấy được chỗ nàng đã thấy cũng là mặc tu nghiêu nguyện ý để cho nàng thấy mà bây giờ mặc tu nghiêu lại có nhiều thêm mấy phần tùy tính và vô kỵ dĩ nhiên còn có một chút cố chấp cổ quái t ỷ như hắn nhìn hàn minh tích không vừa mắt cho nên mỗi lần nhìn thấy hàn minh tích đều phóng ra sát khi không cố kỵ chút nào thỉnh thoảng thậm chí diệp ly cũng hơi lo lắng một ngày kia mặc tu nghiêu có thể giết hàn minh tích ở sau lưng nàng hay không vì thế diệp ly đã hỏi mặc tu nghiêu trong lúc tâm tình hắn tốt lúc ấy mặc tu nghiêu nghiêm túc ngưng mắt nhìn nàng nói a ly không thích ta không giết hắn ta là được diệp ly tin tưởng lời hứa của mặc tu nghiêu nhưng khiến cho nàng dở khóc dở cười chính là quay người lại hắn vẫn phóng ra sát khí với hàn minh tích khiến cho bây giờ khi hàn minh tích thấy mặc tu nghiêu cũng không dám khiêu khích mà trực tiếp đi đường vòng mà bây giờ nếu mặc tu nghiêu nhớ kỹ chuyện muốn giết đàm kế chi thì diệp ly cảm thấy cho dù đàm kế chi được thả thì có lẽ cuộc sống sau này của hắn cũng sẽ rất nhức đầu vương gia vương phi thần phong xuất hiện ở cuối hành lang hành lễ với hai người diệp ly gật đầu mỉm cười hỏi chỗ của tô tuy điệp có tin tức gì không tần phong hơi thất bại n h ư mày mặt mày tái xanh nói thuộc hạ vô năng tô túy điệp ngoại trừ nói ra thân phận đảm kế chi thì cái gì cũng không chịu nói tần phong cảm giác lúc đầu mình xem thường nữ nhân tô túy điệp này tuyệt đối sai lầm nhiều năm như vậy hắn cũng chưa gặp được nữ nhân có thể chịu đựng được cực hình như vậy đặc biệt nữ nhân này còn là một nữ nhân nũng nịu bình thường kim châm c h ú n g đầu ngón tay cũng rơi nước mắt không sao trong dự kiến t ừ t ừ sẽ đến không cần gấp gáp cẩn thận một chút đ ừ n g g i ế t chết người diệp ly nói nếu tô tuy điệp thật sự y ê u đ ớt không chịu được gió như mặt ngoài như vậy thì nàng ta cũng không có lá gan cám dỗ hàn minh nguyệt để rời khỏi mặc t u n g yêu lại ném hàn minh nguyệt cám dỗ tây lăng hoàng và trấn nam vương tây lăng vào năm đó một cô gái xuất thân danh môn ngay cả sở kinh cũng chưa ra lại có tâm kế và thủ đoạn như vậy cái này không thể không khiến người ta sợ hai than cho nên nếu nàng ta còn có một chút bản lãnh khác thì diệp ly cũng không kỳ quái chút nào nhưng diệp ly lại không muốn cứ giết nàng ta như vậy nàng có thể cảm giác được có thể làm cho tô túy điệp mạnh mẽ chống đỡ cũng không chịu mở miệng cung khai như vậy tuyệt đối là một bí mật lớn đủ để kinh tiên động địa thuộc hạ lĩnh mệnh thân phong túi đầu lĩnh mệnh mặc tu nghiêu túi đầu nhìn bộ dạng chăm chú suy tư của diệp ly nhẹ giọng nói hiện tại a ly không thể quá mệt mỏi nghĩ nhiều như vậy làm gì diệp ly cười yếu đ ớt nói cũng không có gì chỉ cảm thấy tô túy điệp có gì đó là lạ quả thật tô túy điệp là một nữ nhân có khả năng nhẫn nhịt nhưng nàng ta tuyệt đối không phải là một nữ nhân trời sinh là có thể chịu khổ trừ phi sau khi nàng ta nói ra thì tình hình có thể sẽ tệ hại hơn hiện tại mặc tu nghiêu nhúng mày suy nghĩ một chút rồi nói với tần phong âm thầm thả ra tin tức Bạn Vương được đã tìm được cháu sáng h cho n cần hôm i biết, phải biết là được. Hiểu chưa? Tần Phong Tần sau không cần mặc tu nghiêu và diệp ly hỏi thì đàm kế chi đã nhờ thị vệ t r o n g t r ư ờ n g địa lao truyền lời đến hắn hoàn toàn đồng ý tất cả điều kiện mà diệp ly nói chỉ cần có thể bảo đảm an toàn cho thư mạn lâm thì hắn đồng ý tạm thời để thư mạn lâm lại thành nhữ dương làm con tin cho đến khi diệp ly tìm được hoa bích lạc diệp ly và mặc tu nghiêu cũng không chút kinh ngạc nào về chuyện này liên quan đến t á n h mạng của mình vô luận dùng cái gì để đổi thì rõ ràng đảm kế chi đã buôn bán có lời dù sao nếu không có mạng những thứ đó giữ lại cũng chỉ là một đống phế vật mà thôi đàm kế chi không phải là người không quyết đoán giao sổ sách lên cũng hết sức đầy đủ cùng với ấn tín của hắn ta ngay ngày hôm đó ám vệ liền chiếm được mười vạn lượng hoàng kim từ trong tay thế lực đàm kế chi giấu g i ế m ở trong cảnh nội tây bắc mặt khác điều này cũng đã chứng minh thế lực đàm kế chi âm thầm giấu g i ế m đã đủ kinh người trong khoảng thời gian này tâm tình mặc tu nghiêu cũng không tính là quá kém cho nên cũng không tính xuất nhị phản nhĩ nói một đẳng là một nẻo lúc này liền hạ lệnh thả đàm kế chi từ trong phòng răm ra đàm kế chi vội vã rời khỏi tây bắc gọn gàng dứt khoát từ chối lời mời ở lại ngày mai lại lên đường không biết là thật hay giả của phượng chi giao tỏ vẻ lập tức liền muốn lên đường diệp ly cũng không giữ hắn ta lại cuối cùng chỉ còn một chuyện tung tích của hoa bích lạc đàm kế chi nhìn diệp ly một chút hai đầu lông mày mang theo một nụ cười ác liệt vương phi ngài đến nơi thiên nam địa bắc ý nói là nơi xa xôi tìm hoa bích lạc thật ra thì hoa bích lạc vẫn đang ở dưới mí mắt của ngài diệp ly nhữ mày mỉm cười trầm tư nói hoa bích lạc ở sở kinh đ a n g kế chi cười ngạo nghễ nói đúng vậy hoa bích lạc đúng là ở sở kinh hơn nữa đang ở trong sở cung đang ở trong tay mặc cảnh kỳ tại sao lại ở trong tay mặc cảnh kỳ diệp ly cau mày hỏi mặc cảnh kỳ không thể nào không biết hoa bích lạc có thể trị lành thân thể của mặc tung yêu nếu bị hắn ta lấy được hắn ta có thể dứt khoát phá hủy hay không hình như đàm kế chi cũng nhìn ra lo lắng của nàng cười nói vương phi cứ việc yên tâm hoa bích lạc được xưng là thịt bạch cốt hoạt tử nhân cứu sống được người chết người tiết mạng như mặc cảnh kỳ tuyệt đối sẽ không phá hủy nó hắn ta chỉ biết cẩn thận từng ly từng tí g i ấ u đi g i ấ u ở một chỗ mà ai cũng không nghĩ tới t h a n h thật mà nói kể từ khi hoa bích lạc đến trong tay của hắn ta thì ngay cả tại hạ cũng không thể đoán được rốt cuộc hắn ta đã giấu ở đâu diệp ly lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái hỏi hoa bích lạc là do ngươi giao cho mặc cảnh kỳ đàm kế chi cũng không phủ nhận hơi tự đắc cười nói vương phi không cảm thấy đây là một ý kiến hay sao thật ra thì vốn ta cũng không muốn giao nó cho mặc cảnh kỳ nhưng kể từ sau khi biết vương phi ngài còn có bệnh thư sinh của diêm vương các đều đang tìm nó thì ta phải làm như vậy với thủ đoạn của định vương phủ và diêm vương các sớm muộn gì cũng t r a được hoa bích lạc không nằm trong tay họ lương kia sau đó nói không chừng ta cũng sẽ gặp phiền thoái nhưng ai sẽ nghĩ tới trí bảo thế gian như vậy sẽ ở trong tay hoàng đế đại sở chứ thứ định vương cần nhất lại đang ở trong tay người mà hắn hận nhất ha ha ngươi đi đi nếu bản phi đồng ý với điều kiện của ngươi thì cũng sẽ không nuốt lời nhưng mà tốt nhất ngươi vẫn nên cầu nguyện ngươi sẽ không rơi vào trong tay bản phi nữa diệp ly thản nhiên nói đàm kế chi thu hồi nụ cười cố ý lộ ra trên mặt âm t r ầ m quét diệp ly một cái nói tại hạ nhất định sẽ ghi nhớ lời của vương phi tuyệt đối sẽ không để cho mình có cơ hội rơi vào trong tay định vương phủ nữa cáo tử diệp ly xoay người đi không tiễn tiễn đàm kế chi đi mặc tu nghiêu lập tức trở mặt không chút khách khí ném sứ giả mặc cảnh kỳ phái tới ra khỏi thành nhữ dương nếu có người đến cửa hỏi hắn đòi người thì nam nữ già trẻ cả thành nhữ dương đều thấy đàm kế chi đi ra ngoài từ cửa thành chính hắn ta không chịu trở về sở kinh thì cũng không phải là chuyện của mặc gia quân và định vương phủ về vấn đề thân phận của đàm kế chi mặc tu nghiêu cũng không tính nói cho mặc cảnh kỳ biết nhưng cũng không cố ý giấu g i ế m mặc cảnh kỳ có bản l ã n h biết hay không thì cũng không phải là chuyện của hắn trong phòng sau khi mới vừa rửa mặt mặc tu nghiêu một đầu tóc trắng còn mang theo hơi nước chán ghét nhìn nam tử tóc trắng trong gương đồng một cái sau đó ánh mắt rơi xuống trên một bình xứ nhỏ màu đen để ở một bên đó là thuốc nhuộm tóc mà trầm dương cố ý điều chế trước kia mặc tu nghiêu cảm giác mình cũng không phải là một người chú trọng vẻ bề ngoài nhưng hiện tại mỗi lần thấy bóng người trong gương hắn lại càng cảm thấy không thể chịu đựng được một mái tóc tuyết trắng cộng thêm vết xẻo dữ tợn trên má trái làm cho khuôn mặt tái nhợt vốn đã nổi bật lại càng thêm quỷ dị và kinh khủng bộ dạng làm cho người ta sợ hãi như vậy hắn không muốn để cho ali thấy hắn không sợ sẽ hù dọa nàng nhưng hắn không muốn để cho nàng nhìn thấy bộ dáng xấu xí như thế của mình ali của hắn hoàn mỹ như vậy mà mình trong mắt âm trầm sẹt qua một tia hận ý mà mình lại không trọn vẹn và xấu xí như thế cho tới bây giờ mặc tu nghiêu mới biết được cũng không phải trước kia mình không thèm để ý dung mạo mà khi 17-18 t u ổ i giá ngoài của hắn đã được t r ờ i ưu ái hắn không cần hâm mộ ghen tỵ với bất luận kẻ nào mà sau 17 tuổi cũng không còn người để cho hắn cảm thấy cần quan tâm dung mạo của mình thậm chí hắn có thể tưởng tượng nếu bây giờ mình và ali đứng chung một chỗ sẽ là một hình ảnh quỷ dị đến cỡ nào、phải. một trường không nhẹ không nặng vỗ vào trên mặt bàn trước mặt cái bàn gỗ tử đàn phát ra rên dỉ thống khổ nhanh chóng vỡ nát cả mặt bàn tu nghiêu giọng nói diệp ly vang lên ở ngoài cửa thân thể mặc tu nghiêu cứng đờ nếu không phải biết rõ người ở phía ngoài là ai thì chỉ sợ hắn đã một trưởng đã đánh cho người đó bay ra ngoài rồi hắn chỉ muốn trốn đi nhưng bên trong phòng cũng không có chỗ bí mật thích hợp cho nam tử cao lớn như hắn trốn huống chi a ly biết rõ hắn đang ở trong phòng làm sao hắn có thể trốn được diệp ly từ từ đi vào vòng qua bình phong thì thấy nam tử tóc trắng đang ngồi ở trước gương đồng giống như không nhận thấy được thân thể cứng ngắc của mạc tu nghiêu đi tới cầm lấy khăn lông để ở một bên nhẹ nhàng lau khô tóc cho h ắ n sao còn để tóc ướt mặc dù hiện tại khí trời còn nóng nhưng phải cẩn thận nếu không sẽ nhức đầu ali mạc tu nghiêu xoay người kinh ngạc nhìn cô gái đang nở nụ cười dịu dàng trước mặt sau khi trở về điều trị mấy ngày rõ ràng khí sắc diệp ly đã tốt lên rất nhiều mặc dù không trâu tròn ngọc sáng giống như rất nhiều cô gái mang thai bảy tám tháng khác nhưng thấy được cũng hết sức khỏe mạnh mỹ lệ diệp ly vừa lau khô tóc cho hắn vừa nhẹ giọng hỏi sao vậy mặc tu nghiêu lắc đầu không có chuyện gì diệp ly cười yếu ớt nói không có chuyện gì là tốt rồi ta búi tóc lại g i ú p chàng trong phòng yên tĩnh diệp ly mềm nhẹ lau khô tóc sau đó ngón tay linh xảo búi một đầu tuyết trắng chỉ bật lên lại rút ra một sợi tơ màu bạc từ trong hộp buộc lại lúc này mới hài lòng nhìn một chút gật đầu nói xong rồi mặc tu nghiêu kéo diệp ly vào trong lòng dán mặt lên bụng tròn vo của nàng lắng nghe động tác có sức sống của cục cưng trong bụng thỉnh thoảng còn có thể bị đạp cho một c ước a ly ta trở nên xấu như vậy nàng không ghét bỏ ta sao diệp ly sửng sốt không nhịn được cười một tiếng nhưng nhìn thấy bộ dáng dẹ dặt trước mắt ánh mắt lại không khỏi đau xót nước mắt suýt nữa rơi xuống nhẹ vô về sợi tóc ngân bạch của mặc tu nghiêu diệp ly nhẹ giọng hỏi nếu như ta biến dặn rồi chẳng có ghét bỏ ta không dĩ nhiên sẽ không ali v i n h v i ê n đẹp nhất mặc tu nghiêu trịnh trọng nói diệp ly cười nói chính là như vậy đó huống chi cho tới bây giờ chẳng cũng chưa từng tuấn mỹ nam nhân tuấn mỹ diệp ly thấy còn ít sao từ thanh trần siêu phàm thoát tục giống như tiên nhân công tử minh n g u y ệ t ôn văn nhĩ nhã như trăng sáng trên trời cao còn có hàn minh tích tuấn mỹ bất phàm nhìn như tà mỹ không kèm chế được thực tế lại đơn thuần chân thành và mỹ nam tử nổi tiếng kinh thành phượng c h i giao lanh hạ vũ so với bọn họ cho dù dung mạo mặc tu nghiêu xuất sắc ra sao thì cũng không thay đổi được sự thực nửa bên mặt đã bị hủy dung cho nên ở trong mắt diệp ly mặc tu nghiêu thật sự không tính là mỹ nam tử nhìn bộ dáng mặc tu nghiêu giật mình sững sờ một chút diệp ly lại cười nói nhưng mà chàng đã giác nộ g điều này biết mình khó coi chút nữa lại để cho trầm tiên sinh và sư phụ xem vết thương trên mặt một chút đi được không mặc tu nghiêu do dự lúc đầu vết thương trên mặt cũng không phải không trị được mà là lúc ấy bệnh độc trọng thương cuốn thân mỗi ngày hãm sâu trong thống khổ căn bản mặc tu nghiêu không muốn để ý tới vết thương trên mặt ngay cả thân thể khỏe mạnh và chân cũng không chữa khỏi thì gương mặt có bị hủy hay không có cái gì khác biệt chứ huống chi lúc ấy nhiều lần trầm dương đều cho là không cứu sống được mặc tu nghiêu nữa tất nhiên cũng không có thời gian để ý đến vấn đề trên mặt của hắn đợi đến khi tình huống của mặc tu nghiêu ổn định lại trầm dương nhớ tới chuyện này thì lúc ấy lại bị mặc tu nghiêu đang mang tâm tình tối t â m cự tuyệt không chút do dự đưa thay sờ sờ vết thương trên mặt đã nhiều năm như vậy diệp ly cười nói thử một chút thì có sao đâu ta lại nghe nói có người bị hủy hết toàn bộ khuôn mặt vậy mà lại tự nhiên khép lại hoàn toàn thật là thật tốt ta đã như vậy tại sao hôm nay vương ra lại đột nhiên lo lắng đến vấn đề dung mạo rồi bị diệp ly t r e o chọc như vậy ngược lại trong lòng mặc tu nghiêu lại cảm thấy dễ dàng rất nhiều tay đặt bên hông của nàng khóa nàng vào trong lòng mặc tu nghiêu buồn buồn nói cho dù A ly nàng ghét bỏ ta thì cũng đã chết rồi ai dám tranh giành với bản vương ta bẩm thây hắn ra vạn đoạn diệp ly bất đắc dĩ vô vô hắn nói thật là càng lúc càng giống tiểu hải tử chàng cho rằng ta là kim nguyên bảo thỏi vàng người người đều mong ước sao mặc tu n g h i ê u hừ nhẹ một tiếng á ly của hắn còn quý giá hơn kim nguyên bảo nhiều nhưng mà chỉ có thể là của hắn tất cả những người mơ ước bảo bối của hắn đều phải chết sư phụ mấy ngày nay có khỏe không lôi kéo mặc tu n g h i ê u đi vào tiểu viện mà lâm đại phu đang ở tạm diệp ly cười nói với lâm đại phu đang ngồi dưới đại thụ ở trong viện một mình uống t r à lâm đại phu quay đầu lại nhìn nàng một cái ánh mắt rơi vào trên người mặc tu nghiêu đứng bên người nàng đang dùng ánh mắt không tốt nhìn mình trước kia lâm đại phu cũng đã từng thấy mặc tu nghiêu một lần ở xa xa nhưng mà khi đó mặc tu nghiêu có một mái tóc đen nhìn qua không rung động như hình dạng bây giờ nhìn lại diệp ly một cái lâm đại phu gật đầu nói ngồi đi diệp ly cũng không khách khí sau khi tạ ơn liền lôi kéo mặc tu nghiêu ngồi xuống tự nhiên cầm lấy chén trà rót một chén trà cho mình và mặc tu nghiêu cười nói mấy ngày nay chuyện quá nhiều vẫn chưa kịp đến thăm sư phụ kính xin sư phụ thứ tội lâm đại phu nhàn nhạt hừ một tiếng bọn họ cũng không chính thức bái sư thu đồ đệ chỉ là chỉ điểm diệp ly một chút y nghệ thuật thôi, thôi diệp ly vẫn cứ kêu ông sư phụ sư phụ thật ra thì hai người cũng không để trong lòng càng về sau thì càng bởi vì vấn đề an toàn cho nên tất nhiên lâm đại phu cũng không thật sự có ý kiến gì với diệp ly trên thực tế sau khi xảy ra chuyện của đàm kế chi bây giờ diệp ly đã xem như không làm thất vọng ơn cứu mạng của ông hắn từng bị chúng hàn độc lâm đại phu đánh giá mặc tu nghiêu một phen c â u mày hỏi vì sao hiện tại trong cơ thể lại là hàn hòa s o n g độc trời sinh hàn độc và hòa độc không thể dung hòa cho nên biện pháp lấy độc trị độc cũng không thể làm được nhưng hai loại độc tính trong cơ thể mặc tu nghiêu lại vẫn duy trì một loại thăng bằng kỳ diệu song điều này cũng không có nghĩa mặc tu nghiêu khỏe hơn mà trên thực tế hậu quả khi hai loại độc mang thuộc tính khác nhau cùng tồn tại chính là thống khổ mà thân thể phải thừa nhận cũng nhiều hơn gấp đôi mặc tu nghiêu n h ư mày hình như không nghĩ tới lao đầu trước mắt này thật sự có chút ít bản lãnh mặc dù hắn không có tình cảm gì với lao đầu này nhưng vẫn còn nhớ rõ ông ta đã cứu a l i và đứa con trong bụng của nàng cũng không giấu giếm lạnh n h ạ t nói lúc trước bản vương có dùng qua phượng hoàn thảo lâm đại phu đánh giá mặc tu nghiêu một lúc lâu rốt cuộc mới nói quả nhiên định quốc vương g i a không giống với người bình thường ít nhất lực nhẫn mại này cũng đủ để ngạo thị thiên hạ ta muốn gặp đại phu trước kia lấy ý kỹ thuật của lâm đại phu tất nhiên sẽ không thể không nhìn ra trước kia thân thể mặc tu nghiêu còn có vấn đề gì lúc đại phu cao minh gặp phải người cũng cao minh như mình luôn sẽ hơi không nhịn được muốn tham thảo tỉ thí một phen diệp ly hơi trần trờ nhìn lâm đại phu hỏi độc trong cơ thể mặc tung yêu sư phụ có biện pháp nào không lâm đại phu cười lạnh một tiếng nói vốn nếu chỉ có hàn độc thì có thể nghĩ biện pháp như bây giờ thì biện pháp gì cũng không cần suy nghĩ giải một loại độc nào trước thì một loại khác cũng sẽ lập tức muốn cánh mạng của hắn mà thuộc tính của hai loại thuốc giải độc cũng tương khắc ít nhất trước mắt chỉ một mình lao đầu tử ta thì cũng chưa nghĩ ra cái biện pháp gì để cho bọn chúng d u n g hợp mà không gây tổn hại vốn diệp ly cũng không có ôm hy vọng quá lớn gì cho nên cũng không thất vọng mà chỉ hỏi nếu có hoa bích lạc thì sao hoa bích lạc lâm đại phu cau mày để chén trà xuống nhìn diệp ly suy nghĩ một chút rồi nói hoa bích lạc nếu quả thật có hoa bích lạc thì cũng là một biện pháp tốt hình như ta đã từng đọc thấy đan dược do hoa bích lạc chế thành có thể giải bách độc cải tử hồi sinh ở trên bản cổ tịch nào đó thật ra thì nói có thể giải bách độc không bằng nói có thể loại trừ bách độc cũng không hoàn toàn giống cái gọi là giải dược hoàn mà chúng ta nghiên cứu có thể nói chỉ là dựa vào dược tính khổng lồ của hoa bích lạc c ư ơ n g chế loại trừ bất kỳ độc tính nào trong cơ thể nhưng mà hoa bích lạc đã tuyệt thích rất nhiều năm rồi cho nên ta cũng không thật tình nghiên cứu cái phương thuốc kia trong lòng diệp ly vui mừng mặc dù còn chưa lấy được hoa bích lạc nhưng thật ra thì trầm dương đã nghiên cứu phương thuốc kia rất lâu rồi nhưng bởi vì là phương thuốc cổ truyền thất truyền cho nên nghiên cứu rất phí tâm phí sức bệnh thư sinh cũng biết phương thuốc nhưng thứ lấy từ trong tay của hắn ta ra diệp ly luôn không yên tâm lâm đại phu nhìn nàng một cái nói cụ thể đề cập tới trong quyển sách nào thì ta cũng không nhớ rõ ngươi có thể phái người về lấy chỉ cần không g u ấ y nhiễu thôn dân là được diệp ly gật đầu nói tạ ơn sứ phụ lâm đại phu l á n h đạm liết hai người một cái đứng dậy đi vào nhà nhìn bóng lưng của lão mặc tu nghiêu để chén trà xuống rồi nói a ly ông ấy có vấn đề sao diệp ly nhún mày mỉm cười nhìn hắn mặc tu nghiêu l á n h đạm nói nàng nói đàm kế chi là con nuôi của ông ấy hơn nữa ông ấy còn rất có tình cảm với đàm kế chi nhưng mới vừa rồi ngay cả hỏi mà ông ấy cũng không hỏi đến chuyện của đàm kế chi diệp l y mỉm cười nói ông ấy ở tại trong phủ này chẳng lẽ lại không biết đàm kế chi đã đi rồi sao mặc tu nghiêu lắc đầu vậy cũng không phải một chút phản ứng cũng không có đi vô luận là lo lắng thất vọng hay cái khác thì biểu hiện của lão đầu này thật giống như đàm kế chi hoàn toàn là một người không có quan hệ với ông ấy ngược lại lộ ra c ô y cúi đầu nhìn diệp ly mặc tu nghiêu nhẹ giọng nói ta không tin a l i không nhìn ra diệp ly cầm một lọn tóc bạc trước ngực hắn lên nhẹ giọng nói cho dù ông ấy che giấu một chút gì thì có quan hệ gì ai mà không có một chút bí mật chỉ cần ông ấy có thể giúp được cho thân thể của chàng thì ta cũng không muốn làm khó ông ấy dù sao ông ấy cũng là ân nhân cứu mạng của ta về lâm đại phu trong lòng diệp ly vẫn cảm kích nàng biết nhất định trong lòng lâm đại phu có một chút bí mật nhưng khác với đ ả m kế chi đ ả m kế chi quá để ý cái hắn ta gọi là bảo tàng mà thường v õ đoán hoài nghi cha nuôi đã nuôi lớn hắn ta từ nhỏ lại không nghĩ tới chính lâm đại phu nhưng diệp ly ở một bên b ả n g q u a n cũng đã tỉ mỉ quan sát mỗi người bên cạnh từng cái vẻ mặt và ánh mắt của lâm đại phu cũng không thể tránh được ánh mắt của nàng bất kể lâm đại phu có bí mật gì chỉ cần ông ấy không thương tổn người nàng để ý chỉ cần có thể giúp được cho thân thể tu nghiêu thì những thứ khác lại có cái quan hệ gì đây mặc tu nghiêu nhìn diệp ly đang n u ố t ve tóc bạc trước ngực mình dĩ nhiên hắn biết a ly đau lòng chuyện này nhẹ nhàng kéo tay diệp ly tách sợi tóc kia ra sùng nịch nói nếu a ly nói như vậy, vậy thì không cần phải để ý đến ông ấy lâm đại phu thì hắn sẽ phái người đi thăm dò chỉ cần ông ấy không làm chuyện gì không nên làm hắn cũng sẽ không làm gì ông ấy lâm đại phu đi ra từ trong nhà liền thấy hai người ngồi ở dưới tảng cây nhẹ giọng nói chuyện với nhau không khí xung quanh ấm áp mà yên lặng làm cho người ta không đành lòng q u á y r à y diệp ly và mặc tu nghiêu đều là cường giả tu vi không kém ngay từ lúc lâm đại phu còn chưa bước ra cửa thì đã nghe được tiếng bước chân chùa ông ấy diệp ly quay đầu lại nhìn ông lâm đại phu ném một cái bình xứ màu xanh bước qua rồi nói tóc của hắn không có biện pháp cái này cho ngươi cũng không nói thuốc này có tác dụng gì nói xong lâm đại phu cũng không tiến khách liền trực tiếp chắp tay sau lưng đi về phòng bọn họ đều rõ ràng nhân vật như mặc tu nghiêu thì như thế nào cũng không thể sử dụng thuốc của một người xa lạ đưa cho tất nhiên cần phải giao cho đại phu cao minh kiểm tra đã như vậy có nói cách dùng thuốc hay không cũng giống nhau thôi diệp ly đón bình xứ ở trong tay mở ra ngửi ngửi cũng đại khái hiểu tác dụng của chai thuốc này khi nàng ở trong nhà lâm đại phu cũng đã gặp qua không ít các loại thuốc chân quý được ông ấy cất giấu cất chai thuốc diệp ly được mặc tu nghiêu đỡ đứng dậy suy nghĩ lại đi đến viện của trầm dương mặc dù nàng tin tưởng lâm đại phu sẽ không động tay chân trong lọ thuốc này nhưng kiểm tra cần thiết vẫn cần với lại lâm đại phu cũng nói muốn gặp mặt trầm dương nàng cũng cần nói một tiếng trước với trầm tiên sinh đi tới tiểu viện của trầm dương với lúc phượng chi giao và chu dục cũng ở đây thật ra thì diệp ly cũng không quen thuộc với chu dục tính ra bọn họ cũng chỉ gặp nhau mấy lần mà thôi mặc dù ban đầu diệp ly cũng xem như có một chút ấn huệ với chu dục nhưng nói cho cùng là diệp ra sai trước cho nên diệp ly vẫn cũng không để trong lòng lại không nghĩ rằng chu dục lại vẫn nhớ hơn nữa lại không để ý tự thân nguy hiểm đưa tin thay hoa quốc công thấy hai người đi vào ba người vội vàng đứng dậy hành lễ bái kiến vương gia vương phi mặc tu nghiêu k h o á t k h o á t tay ý bảo ba người miễn lễ đỡ diệp ly ngồi xuống ghế mới ngồi xuống bên cạnh hỏi phượng tam lúc này ngươi ở đây làm gì bình thường giao việc cho người quá ít sao còn có chu dục người khó chịu sao chỉ một cái ánh mắt mặc tu nghiêu liền nhìn ra sắc mặt chu dục hơi s á m xịt hiển nhiên là thân thể khó chịu nghe lời nói của mặc tu nghiêu phượng chi g i a o suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ bi phẫn chừng nam nhân mang vẻ mặt nhàn nhã ung dung mà không có chút ý thẹn nào trước mắt kể từ khi vương phi trở về nam nhân ngâm mình trong công sự cả ngày lẫn đêm liền thay đổi hoàn toàn thời gian mỗi ngày đặt ở trên chính sự tuyệt đối sẽ không nhiều hơn hai canh giờ sau bữa tối tuyệt đối không vào thư phòng mỗi ngày đi theo bên cạnh vương phi hỏi han ân cần không chỉ một mình hắn không cố gắng làm việc mà cũng không cho vương phi làm nói rất hay là vì chăm sóc cho tiểu thế tử tương lai của định vương phủ thiếu chủ tương lai của mặc gia quân thật tốt cho nên thân là thuộc hạ còn dám nói gì nữa nhưng khi một thuộc hạ liều chết liều sống đến gần chết đối mặt với chủ tử nhàn n h ã ung dung vạn phần không có việc gì còn bị hắn ta chất vấn quá d a n h d ỗ i điều này làm cho hắn làm sao mà chịu nổi diệp ly bất đắc dĩ trợn mắt nhìn mặc tu nghiêu một cái mỉm cười hỏi chu dục thân thể chu đại nhân khó chịu sao chu dục đứng dậy cung kính nói bây giờ tại hạ đã không còn nhậm chức trong triều đình nữa vương phi cứ gọi tại hạ chu dục là được thỉnh thoảng cảm phong hàn thôi làm phiền vương gia vương phi quan tâm phượng chi giao bĩu môi nói cái gì mà thỉnh thoảng cảm phong hàn người này đều đã muốn liều mạng mấy lần rồi ngay ngay đến nửa đêm mới ngủ ta đúng lúc đi qua mới thấy hắn mất đi ta nói vương gia hiện tại tâm tình của lão nhân ngài rất tốt phải không có phải nên an bài bổ nhiệm quan viên các nơi tây bắc một chút không bị phượng chi giao vạch trần chu dục hơi q u ấ n bách túi đầu mặc tu nghiêu dựa vào ghế lười biếng nói bổ nhiệm quan viên ngươi chưa làm phượng chi giao nghiến răng nghiến lợi vương gia nghe nói thuộc hạ chỉ là một phó tướng nho nhỏ mặc tu nghiêu hiểu rõ gật đầu nói ngươi đang nhắc nhở ta thăng quan cho ngươi mặc tu nghiêu ngươi cho rằng gia không dám đánh ngươi sao rốt cuộc phượng chi giao nổi giận hình tượng công tử văn nhã hoàn toàn biến mất mấy tháng nay hắn cẩn thận cực khổ làm việc mẹ sắp chết rồi không nhận được một chút quan tâm cảm ơn của vị gia này cũng thôi đi nhưng sau khi vương phi trở về thì lại càng trở nên ác liệt nếu không phải từ nhỏ bọn họ cùng nhau lớn lên bản công tử mới không hầu hạ chủ tử khó chịu như vậy đâu người muốn đánh ta mặc tu nghiêu nguy hiểm neo phượng m â u lại phượng chi giao không nhịn được nuốt nước miếng một cái nhìn về phía diệp ly ở một bên hắn không phải không dám đánh mặc tu nghiêu lúc còn trẻ cũng không phải không đánh trò thiên hôn địa ám vấn đề là hắn đánh không lại kể từ sau khi mặc tu nghiêu xuất sư mỗi lần vừa động thủ hắn cũng chỉ bị đánh thôi t u nghiêu diệp ly không nhìn được nữa chỉ đành phải nhẹ giọng tê ừ mặc tu nghiêu ngồi dậy nghiêm mặt nói bản vương biết rồi mấy ngày trước tình hình hơi loạn cho nên mới không kịp xử lý những việc này hai ngày này bản vương sẽ giải quyết tốt chuyện kia c h u dục mấy ngày nay ngươi quản lý thành nhữ dương rất tốt vậy ngươi giữ chức thái thú nhữ dương trước đi chút nữa lại chọn mấy người có năng lực đến giúp đỡ ngươi thật ra thì mấy tháng nay trong mặc gia quân tương đối hỗn loạn sau khi tây bắc có thể nói đã đổi chủ trên thực tế liền xuất hiện phần lớn chức vị bị bỏ trống mà ngay cả mặc gia quân tập trung rất nhiều tinh anh thì cuối cùng cũng không phải là triều đình đặc biệt là quan văn căn bản không thể nào có nhiều để sẵn sàng thay thế bổ sung như vậy cho nên từ rất lâu cũng là một người thân kiêm nhiều trước thậm chí võ tướng tạm thay thế công việc của quan văn về phần vừa có năng lực lại là người mặc tu nghiêu tín nhiệm như từ thanh trạch lại càng trực tiếp bị phái đến hồng châu chủ trì sự vụ ba châu của tây bắc cũng bởi vì như vậy nên từ khi diệp ly trở lại đến bây giờ vẫn không thể nhìn thấy từ thanh trạch một lần hạ quan đa tạ vương g i a tín nhiệm chu dục đứng dậy lần nữa nói tạ ơn tất cả mọi người hiểu dụng ý khi định vương tự bổ nhiệm quan viên là như thế nào theo như quy củ quan viên nhậm chức hay phế đều phải do triều đình ra mặt mà hôm nay biểu hiện của mặc tu nghiêu cũng mơ hồ biểu lộ tây bắc sẽ dần dần thoát khỏi triều đình điều này làm cho trong lòng rất nhiều người đều ngũ vị tạ trần có người vui mừng có người lo nghỉ ngơi hai ngày trước dưỡng thân thể khỏe rồi hay nói diệp ly dặn dò nếu thân thể suy sụp thì cái gì cũng đừng suy nghĩ hôm nay tây bắc khan hiếm nhân tài nhìn thái độ của phượng chi giao và mạc tu nghiêu thì mặc dù chu dục còn trẻ nhưng hiển nhiên có khả năng chu dục gật đầu nói đa tạ vương phi quan tâm một bên trầm dương bất mãn liếc xéo mọi người một cái nói các vị còn nhớ rõ chỗ này của ta không phải là thư phòng nghị sự không trong bốn người thì ba người không khỏe mạnh lại còn dám ở trước mặt đại phu hắn đàm luận những chuyện loạn thất bát tao này h i ệ n nhiên lúc này chu dục mới nhớ tới chuyện chỗ này là sân của trầm dương vội vàng để lại hưng phấn và vui sướng trong lòng ấ y nay nói với trầm dương tại hạ thất lễ trầm tiên sinh thứ tội trầm dương k h o á t k h o á t tay ném ra một trang giấy nói tự đi lấy thuốc nếu không muốn ngã xuống giường bỏ không dậy nổi thì ngươi cứ việc bán mạng sau đó cũng không quản phản ứng của chu dục nghiêng người đánh giá diệp ly và mặc tu nghiêu một phen nói vương ra vương phi có chỗ nào khó chịu mặc tu nghiêu lắc lắc đầu nói trần mạch cho a ly trước đi sau này cứ ba ngày trần mạch một lần trầm tiên sinh liền làm phiền ngươi trầm dương cũng biết hôm nay thân thể vương phi rất quan trọng không để ý gật đầu chỉ là ở trong lòng đẩy lùi kế hoạch tính bế quan nghiên cứu lúc trước lại một chút ít nhất đợi đến khi vương phi sinh con rồi hay nói bắt mạch cho diệp ly trầm dương nói thân thể vương phi rất tốt mặc dù mấy tháng nay hơi suy yếu nhưng sau khi được điều trị tốt sẽ không ảnh hưởng đến vương phi tiểu thế tử sinh ra có thể sẽ hơi suy yếu nhưng vẫn có thể điều trị tốt dù sao đứa trẻ quan trọng nhất là trong mấy tháng mà hầu như vương phi đều hôn mê trên thực tế đứa con này có thể giữ được cũng đã khiến cho trầm dương cũng phải khen một tiếng đại phu y lý thuật cao minh mặc tu nghiêu gật đầu nói sau này làm phiền trầm tiên sinh trầm dương thu hồi tay bắt mạch nhữ mày hỏi mấy tháng nay chắc vương phi đã gặp được một đại phu cao minh không biết tại hạ có thể xem phương thuốc của đại phu ấy một chút hay không diệp ly cũng không để ý lấy mấy phương thuốc điều trị lúc trước của lâm đại phu ra trầm dương cũng bất chấp những cái khác vội vàng cầm lấy ghi lại liên tục khen hay diệp ly cười nói bây giờ lâm đại phu cũng đang ở trong phủ ông ấy cũng đề nghị muốn gặp trầm tiên sinh nếu trầm tiên sinh có thì giờ rảnh không ngại đến chỗ lâm đại phu ngồi một chút hai vị cũng có thể tỉ thí trao đổi một phen trầm dương mừng rỡ vỗ tay cười nói thật tốt ngày mai nhất định tại hạ sẽ đi qua bái phòng diệp ly lấy bình xứ lâm đại phu cho ra đưa tới nói đây là lâm đại phu mới vừa cho trầm tiên sinh không ngại xem một chút có tác dụng gì trầm dương cẩn thận nhận lấy túi đ ầ u ngửi ngửi suy tư một lát liền lấy ra một chút thoa lên trên tay cẩn thận quan sát một lát cười nói đây là linh dược xóa vết sẹo của vết thương cũ trong đó có linh hương thảo quý giá là thứ tốt khó tìm được dứt lời còn nhìn mặc tu nghiêu đang mang mặt nạ mặt bên cạnh một chút cười nói đây không phải cho vương phi dùng chắc là đưa cho vương ra đi vương ra có thể thử một chút xem chút nữa tại hạ còn sẽ sửa đổi một chút phương thuốc xem một chút có thể có hiệu quả tốt hơn hay không、Chầm. Dương, Mạc trầm dương cũng không để ý mặc tu nghiêu tức giận cười cười trả chai thuốc lại cho diệp ly theo trầm dương thấy thật ra thì hiện tại mặc tu nghiêu tốt hơn lúc trước rất nhiều khi một người cũng không để ý đến gương mặt và thân thể của mình thì chứng tỏ thế gian này không có gì đáng giá để hắn quan tâm hiện tại mặc tu nghiêu chịu để ý gương mặt của mình thì ít nhất đã nói rõ hắn ta có người để quan tâm chỉ cần có người để quan tâm thì luôn có hy vọng sống không đợi mặc tu nghiêu nổi đoá trầm dương trực tiếp phất tay tiễn bọn họ ra ngoài ra khỏi sân của trầm dương chu dục liền cáo tử trước khi đi còn hơi kinh dị nhìn mặc tu nghiêu một cái hắn còn rất trẻ cho nên khi thấy định quốc vương ra danh chấn thiên hạ cũng bị một đại phu làm cho tức xanh cả mặt sau đó không chút lưu tình đổi ra ngoài giống như bọn họ như vậy thì vẫn còn hơi bị đả k í c h mạnh đưa mắt nhìn chu dục rời đi diệp ly mới hỏi chu dục còn trẻ làm thái thú nhựa dương được không so với một bầy thái thú tây bắc bị diệp ly và mặc tu nghiêu loại trừ thì suy cho cùng chu dục vừa mới qua hai mươi tuổi cũng còn quá trẻ một chút phượng chi giao gật đầu nói hắn ta có năng lực vậy là đủ rồi số tuổi đúng là nhỏ một chút nhưng mà theo vương g i a thấy thì điều này cũng không sao đúng không mặc tu nghiêu lạnh lùng cười một tiếng nói năng lực đủ là được những thứ ngồi ăn rồi chờ chết kia ngươi dọn dẹp sạch sẽ sớm cho ta ai dám có bất mãn gì thì để cho hắn ta đến nói trước mặt bản vương phượng c h i giao hài lòng gật đầu cười nói có lời này của vương ra mọi chuyện liền dễ làm hơn nhiều nhưng mà chu dục cũng xem như là người của vương phi chỉ sợ đến lúc đó những lao đầu tử kia lại muốn đi ra ngoài cảm giảm cái gì mà vương phi là thân nữ nhi ba rắc rối liền rắc rối ở chỗ bọn họ không thể giết sạch tất cả những lao đầu tử kia dù sao trấn an dân tâm vẫn là một chuyện giờ quan trọng những lao đầu tử này cũng là nhân vật chiếm vị trí rất nặng ở tây bắc ví dụ như cái gì đại nho danh sĩ a trung thần nghĩa liệt a đại thiện nhân xây cửa hàng kiến tạo cầu đường a thật sự không có biện pháp động đến bọn họ những lời này lúc trước diệp ly cũng không phải chưa từng nghe thấy ngay từ lúc nàng lánh binh cũng đã nghe thấy những thư ngôn luận của đám người bảo thủ kia rồi cười một tiếng nói nếu vương gia và phượng tam đều cảm thấy c h u dục có năng lực thì được rồi về phần những lao nhân gia kia muốn nói gì cũng không cần tìm vương gia trực t i ế phi đến bản tìm p là được phượng chi giao nháy nháy mắt hắc tuyến với đôi vợ chồng này vẫn thôi đi nếu thật sự để cho những lao nhân g i a kia tới làm phiền vương phi thì vương g i a còn không mang người đi làm thì sao chính hắn đã linh giáo công lực của những toan nho kia hiện tại cái này cũng chưa tính là gì đợi đến tương lai phượng chi giao cảm thấy kia quả nhiên là một hồi thai hương chương một trăm chín mươi mốt định vương uy hiếp p h ủ thai thú đêm khuya đêm về khuya chính là thời điểm ưa thích nhất của kẻ đi đêm một bóng ảnh màu đen vút nhanh qua bức tường quanh phủ thái thú không tiếng động đáp xuống vườn hoa sau đó càng xuất hiện thêm nhiều người á o đen lẻn vào phủ thái thú từ phía sau tường rào tỏa đi những nơi khác trên một tòa lầu cách đó không xa từ trong cánh cửa sổ khép hờ có vài đôi ánh mắt đang nhìn bóng dáng của đám người á o đen trên lầu dưới ánh đ ế n lờ mờ mặc tu nghiêu lười biếng ngồi dựa trên n g u y ễ n tháp rũ mắt nhìn vào bóng đêm bên cạnh là phượng chi g i a o đám người hàn minh tích t ầ n phong chắc tĩnh mặc hoa cũng đều là hoặc ngồi hoặc đứng nhàn nhã xem đám người áo đen đang tự cho mình là bí ẩn kia hành động hàn minh n g u y ệ t đứng dựa vào cửa sổ sắc mặt có chút tái nhợt mỏi mệt nhưng ánh mắt chưa từng rời đi gắt gao nhìn vào đám người áo đen phía dưới phượng chi g i a o cầm lên một khối điểm tâm tinh mỹ đặt ở bàn bên cạnh khó hiểu hỏi những người này ngu thật hay giả khờ vậy nơi định quốc vương ra đóng quân có thể dễ dàng xông vào như vậy mà bọn họ chưa từng hoài nghi một chút nào nếu bọn họ có thể xông vào nơi ở của mặc cảnh kỳ hay lôi c h ấ n đ ỉ n h cũng dễ dàng như vậy việc đầu tiên bọn họ hoài nghi tuyệt đối là có l ử a gạt gì không chứ không phải thẳng tiến không lùi như vậy đâu tần phong ôm kiếm trước người thư nhẹ một tiếng nói chỉ sợ những kẻ này chẳng qua là bị phái tới thử pháo hôi thôi đối phương chẳng qua chỉ muốn biết định quốc vương phủ để phòng nghiêm ngặt đến mức nào rồi mới có thể thật sự động thủ đi mạc hoa gật đầu đồng ý với quan điểm của tần phong so với trình độ thông thường của thích khách mà nói thì đám người này cũng quá gà m ờ rồi là đảm kế chi chắc tính trầm giọng nói mới vừa rời đi khỏi tây bắc mà hắn đã không đợi được rồi sao hàn minh tích tán thành cười nói vậy thì chứng minh hắn rất nóng lòng muốn mạng của tô túy điệp thoạt nhìn tô cô nương quả thật đang che giấu bí mật gì đó tương đối quan trọng chăng thần phong các ngươi rốt cuộc có làm được hay không vậy tô túy điệp giao cho các ngươi đã mấy tháng rồi đấy nhắc tới chuyện này sắc mặt thần phong không khỏi trầm xuống nhìn lướt qua bóng lương trợn cứng ngắc của hàn minh nguyệt không khỏi oán trách nói nữ nhân này quả thật có chút khó bảo rằng có mấy tháng cũng coi như khai hết rồi chính là những chuyện liên quan đến đàm kế chi thì không chịu mở miệng thế nào gọi là khai hết hàn minh tích chế n h ạ o chính là bộ dạng không tin một đám được xưng là cha tấn người chuyên nghiệp thế mà qua mấy tháng còn không thu thập được một nữ nhân vô dụng lại còn không biết xấu hổ nói cái khỉ gì tần phong tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái không sai ngay cả chuyện cô ta ngủ cùng bao nhiêu nam nhân cũng đều nói hết cả rồi nói xong lời này tần phong đã cảm thấy mình nói sai rồi tô thúy điệp này đã từng là hôn thê của vương gia nhưng t ừ những gì thẩm v ẫ n được cho thấy vị này không giống như người hiền lương h i ể u lễ nghĩa như vậy mặt mũi vương g i a có phải có chút khó coi hay không lại dẹ dặt nhìn sang mặc tu nghiêu phát hiện mặc tu nghiêu đang đỡ c h á n dựa vào nhuyễn t h á p suy nghĩ đến xuất thần trên mặt còn mang theo nụ cười như có như không thoạt nhìn không giống như đang tức giận thần phong không thể làm gì ngoài việc cầu nguyện vương g i a không nghe thấy hắn nói gì đang suy nghĩ mặc tu nghiêu đã ngồi dậy một đầu tóc dài trắng m u ố t tùy ý xóa ở trên người so với bộ dáng hờ hững trầm ổ n lúc nãy nhiều thêm mấy phần lạnh nhạc mặc tu nghiêu nhìn tần phong một cái chậm rãi nói không cần phải gớp trước khi hỏi được thì cũng đừng giết người vội dĩ nhiên nếu như ngươi nhận được tin tức từ con đường khác cũng không cần bẩm báo lại với bản vương và vương phi ý là hắn chỉ quan tâm đến bí mật tô túy điệp đang g i ấ u giếm về phần sống chết của tô túy điệp toàn quyền do tần phong xử lý rồi tần phong không nhịn đ ư ợ có rụt rụt thấy cổ, vương gia quả nhiên vẫn nhiên nghe thấy lời hắn n gia lời quả i phải đi theo vương phi. Không, mấy ngày này phải sao. theo Mấy mấy môn làm nhất xuất ngày này ngày này định vương Không, ít chút u y ệ n phần rồi. Về phần tô t y điệp, ầ n phong có chút có buồn rầu nhìn hàn minh tích hắn thì không sao rồi nếu vương gia không thèm để ý thì cho dù hắn có giết chết tô túy điệp thì cùng lắm là sau này nghĩ biện pháp bắt đảm kế chi thẩm vấn cũng thế thôi nhưng quan hệ của hắn và hàn minh tích cũng không t ệ lắm mà hàn minh tích lại là thân đệ đệ của hàn minh nguyệt cho nên tô túy điệp người đàn bà này cứ để cho đám người kia ám sát coi như xong có được không nhìn bóng dáng của người á o đen biến mất trong một tiểu viện hẻo lánh nhất phủ thái thú mặc hoa vung tay lên ra hiệu cho thủ vệ phía ngoài tỏ vẻ có thể thu lưới rồi chỉ chốc lát đèn dầu trong tiểu viện thắp sáng lên sau đó mở hồ chuyển đến tiếng binh khí va chạm mặc tu nghiêu nhịu mi nói để cho bọn họ nhanh một chút không nên ảnh hưởng đến vương phi nghỉ ngơi mạc hoa nói xin vương gia yên tâm âm thanh sẽ không chuyển tới sân của vương phi đâu chính vì không muốn phiền thoái đến người trong chủ viện nghỉ ngơi mới cố ý đặt phòng giam phạm nhân ở nơi héo lánh nhất phủ thái thú hơn nữa ám vệ hạ thủ cũng có phân tức bọn họ ở nơi này cũng chỉ có thể mơ hồ nghe được âm thanh huống chi sân của vương phi còn cách đây đến cả nửa q u o n g đường quả nhiên không tới một khắc đồng hồ ánh đèn trong tiểu viện xa xa kia một lần nữa dập tắt cả phủ thái thú khôi phục lại yên lặng vốn có tần phong cau mày nói mấy ngày này chỉ sợ không ít thích khách thuộc hạ không rõ vì sao phải chuyển tô túy điệp về lại phủ thái thú để ở chỗ kỳ lân thật tốt không ảnh hưởng đến ai chắc tính nói đặt ở chỗ ngươi bên kia thích khách cũng không cần tới nữa rồi bởi vì căn bản là không tìm được phượng chi giao thấy không có việc gì nữa liền đứng dậy vươn vai ngáp một cái nói không có việc gì thuộc hạ cáo lui trước mặc tu nghiêu tùy ý gật đầu phượng chi giao vừa đi ra ngoài được hai bước tựa hồ nhớ tới cái gì quay đầu lại nói đúng rồi vâng ra theo như dự đoán ước chừng ngày mai từ thanh trạch sẽ đến nghe nói cùng hắn tới còn có hai vị công tử khác của từ gia sắc mặt mặc tu nghiêu c h ầ m xuống mắt lạnh liếc phượng chi giao một cái hỏi lúc trước s a o không nghe n g ư ờ i nói qua trong ánh mắt của phượng chi giao có chút hả hê nết môi cười nhún nhún m a i nói cái này do lúc dùng bữa tối thuộc hạ mới nhận được tin tức khi đó không phải vương gia còn đang phụng bồi vương phi dùng bữa sao thuộc hạ nào dám quấy dậy mặc tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng nói người đi an bài trong phủ không có chỗ ở rồi vào trong thành tìm cho bọn họ một chỗ ở phượng chi giao lắc đầu vương gia sợ rằng không được sân của tư nhị công tử lúc trước đâu rồi nếu vương phi hỏi tới vì sao ba vị công tử từ ra phải ở bên ngoài phủ thì thuộc hạ trả lời sao đây mấy ngày nay mặc tu nghiêu hận không thể đem tất cả mọi người ở trong phủ thái thú đổi hết ra ngoài đứng núi g chịu xào chính là bốn người phượng chi giao c h ắ c tĩnh lâm hàn vệ lận thường xuyên lăn qua lộn lại trước mặt diệp ly bất đắc dĩ ba người c h ắ c tĩnh lại là trợ thủ tùy thân của vương phi vốn phải ở lại trong phủ cho nên phượng chi giao một mình một người gánh chịu hết l ử a giận của m ạ c tu nghiêu chẳng qua phượng chi giao đột nhiên cảm thấy niềm vui thú được ở cùng mọi người sống chết cũng không chịu chuyển ra phủ đệ riêng biệt cho nên mỗi ngày m ạ c tu nghiêu có giày xéo hơn nữa hắn cũng vẫn vui vẻ bận rộn lúc này có cơ hội làm cho m ạ c tu nghiêu ngột ngạt phượng chi giao đương nhiên sẽ dốc hết sức rồi phượng tam vẻ mặt m ạ c tu nghiêu âm trầm nói qua k á răng phượng c h i giao nhún vai không thèm để ý đến lời nói của mặc tu nghiêu n tâm tình muốn gây khó dễ người có lý do thực hiện phượng c h i giao chắp tay cười nói thuộc hạ cáo lui thuộc hạ sẽ an bài thật tốt c h o ở cho ba vị công tử từ gia đặc biệt là từ ngũ công tử nghe nói là định ở lại nhữ dương làm bạn với vương phi ngũ công tử còn nhỏ tuổi vừa lúc có thể làm bạn với vương phi tránh cho vương phi nhàm chán vương gia nói có đúng không một mình ngươi không chịu làm việc coi như xong lại còn không cho vương phi làm việc theo hắn biết t ử ngũ công tử cũng không phải đèn cạn dầu đến lúc đó buồn bực chết ngươi phượng tam mặc tu nghiêu bỗng nhiên cười một tiếng nhìn phượng chi giao nói có ngươi nhắc nhở bản vương mới nghĩ tới trong phủ này vừa hay thiếu một tổng quản với lúc mặc thúc muốn thu thập sản nghiệp các nơi không bằng sau này liền để ngươi đảm nhiệm tổng quản trong phủ thì thế nào phượng chi giao nghẹt mặt rồi vội vã bại lui trốn mất phượng tam công tử phong lưu khắp thiên hạ lại trở thành tổng quản của vương phủ so sánh một chút với các loại tổng quản phủ đệ trên khắp thiên hạ phượng chi giao nhất thời cảm thấy hình tượng công tử văn nhã tuyệt thế của mình trong nháy mắt liền bị hủy rồi những người khác cũng rối rít cáo lui chỉ còn lại hai huynh đệ hàn minh tích và hàn minh nguyệt trong lầu các hoàn toàn yên tĩnh mặc tu nghiêu giơ tay lên châm một chén rượu mạng bất kinh tâm không để ý rót rượu vào chén vừa suy tư đến lời nói của phượng chi giao liền không có tâm tình mở miệng từ thanh trạch ở hồng châu từ thanh viêm ở vân châu từ thanh phong ở quân doanh quân nội ba người này thế nào lại cùng đến một nơi quan trọng là ba người này không an ổn mà đợi lại chạy đến n h ự dương làm gì hiện tại trong lòng mặc tu nghiêu cực kỳ không muốn bất cứ người nào có liên quan tới diệp ly xuất hiện ở trong phủ dẫn đi lực chú ý của ali thế mà ba người này lại là người cực kỳ quan trọng với ali trong lúc hắn xuất thần lơ đãng để lộ ra âm trầm cùng với lạnh lẽo làm cho không khí trong phòng vốn có chút vắng lạnh nay lại càng thêm ngưng trọng trầm thấp thu nghiêu do dự một chút hàn minh nguyệt vẫn mở miệng gọi mặc tu nghiêu nâng mắt nhìn hắn một cái đáy mắt cực kỳ không bình tĩnh sau đó nhàn nhạt quét mắt nhìn hàn minh tích một cái hàn minh tích bất đắc di cau mày lúc trước hàn minh tích dám không câu n ệ khiêu khích mặc tu nghiêu là bởi vì hắn hiểu rõ tính tình mặc tu nghiêu nhưng kể từ khi diệp ly gặp chuyện không may hàn minh tích càng ngày càng cảm thấy không hiểu mặc tu nghiêu rồi tựa như trước kia hắn có thể chắc chắc mặc tu nghiêu vì ở trước mặt diệp ly tuyệt đối sẽ không xuất thủ với hắn nhưng hiện tại cho dù lý trí biết rõ mặc tu nghiêu sẽ không động thủ với hắn nhưng mỗi lần thấy ánh mắt mặc tu nghiêu rơi vào người mình trong lòng hàn minh tích luôn bất giác không thể khẳng định nữa cho nên hiện tại nếu không có chuyện gì hắn cũng không manh động mà đi khiêu khích mặc tu nghiêu nghĩ đến đây hàn minh tích chỉ có thể c ư ờ i khổ đây chính là khác biệt giữa hắn và mặc tu nghiêu không có thực lực kia hắn căn bản cũng không có tư cách cùng mặc tu nghiêu đi tranh giành sự chú ý của con duy hàn minh tích hiểu rõ đây là mặc tu nghiêu đang cảnh cáo hắn nếu như hàn minh nguyệt không biết thu liêm thì hắn sẽ khách khí nhưng hàn minh tích hiểu rõ thì có thể thế nào cho dù hàn minh nguyệt có hồ đồ hơn nữa cũng là ca ca duy nhất của hắn ca ca nuôi dưỡng hắn từ nhỏ thương yêu hắn dạy dỗ che chở cho hắn cho dù hắn có nghĩ đến nát óc mãi mãi cũng không rõ vì sao ca ca tài trí ngút trời kia của hắn lại khăng khăng vì một nữ nhân không xứng đáng mà vứt bỏ hết thảy cho dù hắn có bực tức chuyện hàn minh nguyệt bỏ rơi gia tộc bỏ rơi mình cỡ nào thì đến thời điểm hàn minh nguyệt gặp nguy hiểm hắn cũng vẫn sẽ đi cầu diệp ly hàn minh tích lại càng hiểu vì sao mặc tu nghiêu vẫn không động thủ với hàn minh nguyệt không phải bởi vì hắn nhớ đến tình nghĩa huynh đệ trước kia mà vì hắn biết mình tất nhiên sẽ đi cầu xin diệp ly mà mặc tu nghiêu căn bản không muốn hắn đến cầu diệp ly càng không muốn để cho hắn và diệp ly có quá nhiều tiếp xúc bất đắc dĩ thở dài hàn minh tích đứng lên nói đại ca huynh trở về trước đi đệ còn có chuyện muốn nói với vương gia hàn minh nguyệt nhữ mày nhìn bộ dáng mệt mỏi bất lực của đệ đệ cũng không đành lòng tiếp tục dây dưa làm đệ đệ khó xử nữa hắn có thể đánh đổi tất cả vì tô túy điệp nhưng trong những thư đó chưa bao giờ tính đến đệ đệ của hắn nhìn hàn minh nguyệt đi ra ngoài trong lòng hàn minh tích thở phào nhẹ nhõm một lần nữa ngồi xuống mặc tu nghiêu có chút ngoại ý muốn nhìn hàn minh tích ngồi đối diện nhữ n h mày trên khuôn mặt tuấn mỹ của hàn minh tích mang theo một tia bất đắc dĩ nhìn mặc tu nghiêu nói vương ra cầu ngài giúp đại ca của ta một chút mặc tu nghiêu khẽ nết miệng lãnh đạm nở nụ cười cầu xin ta hàn minh tích ngươi cầu xin bản vương giúp đại ca ngươi sao bản vương nhìn không ra hàn minh nguyệt có chỗ nào cần giúp đỡ hắn rõ ràng đang rất vui vẻ chịu đ ư ợ c đấy huống chi vì sao bản vương phải giúp hàn minh tích cắn răng nói Ta biết Tô Tuy nhất Điệp định chỉ có mặc ộ t đường tu nghiêu ngồi dậy đánh giá hàn minh tích thú vị nhìn hắn hỏi vì sao ngươi không cầu xin bản vương bỏ qua cho tô túy điệp thành toàn cho hàn minh nguyệt mặc dù bản vương sẽ không đáp ứng nhưng là lấy giao tình của ngươi với a l y ngươi đi cầu xin nàng thì tất nhiên nàng sẽ không cự tuyệt ngươi nói đến cùng nhắc đến giao tình với a l y mặc tu nghiêu có chút nghiến răng nghiến lợi mọi người bên cạnh ali hắn ghét nhất chính là hàn minh tích hết lần này tới lần khác hắn đã đáp ứng ali sẽ không giết hàn minh tích nhưng mỗi lần thấy ánh mắt hàn minh tích nhìn ali lại muốn đ ả o mắt hắn lên hàn minh tích trầm mặc chốc lát cười khổ nói vương gia đã biết rõ cần gì phải cố hỏi nếu là lúc trước nói không chừng tại hạ thật sự sẽ đi cầu xin vương phi dơ cao đánh khẽ nhưng hiện tại tô thúy điệp cắn chết cũng không chịu nói ra bí mật kia nhất định là rất trọng đại một khi nói ra khỏi miệng chắc chắn nàng ta phải chết mặc dù hiện tại không biết là chuyện gì nhưng chỉ sợ vương phi cũng chưa chắc làm chủ được huống chi hàn minh tích cười lạnh một tiếng nói tô thúy điệp kia là ai nào vì sao bản công tử phải cầu tình cho nàng ta nếu nàng ta sớm chết thì hôm nay cũng không có nhiều chuyện như vậy rồi ngươi thấy rõ hơn hàn minh nguyệt nhiều đấy mặc tu nghiêu thản nhiên nói hai người đều hiểu hàn minh nguyệt không phải nhìn không rõ mà là hắn không chịu thừa nhận thôi công tử minh nguyệt từng vang danh thiên hạ lại vì say đắm nữ nhân tô túy điệp này mà sớm rơi vào mê t r ư ớ n g đến giờ vẫn chưa tỉnh lại đều nói bên thôn mỹ nhân là mộ anh hùng những lời này quả nhiên không sai nhưng có một câu ngươi nói sai rồi định quốc vương phủ không có bất kỳ chuyện gì mà ali không làm chủ được nhìn hàn minh tích trầm mặc mặc tu nghiêu tiếp tục nói chỉ cần ali cao hứng đừng nói là sống chết của một tô túy điệp cho dù nàng muốn mệnh của bản vương bản vương cũng sẽ đưa đến trong tay nàng dĩ nhiên ngươi không đi cầu ali là đúng nếu ngươi khiến cho ali khó xử bản vương sẽ làm cho mọi người cùng khó xử theo mạng của hàn minh nguyệt bản vương không có hứng thú nhưng ngươi tốt nhất nên nhớ rõ còn dám dùng cặp mắt kia ngó chừng ali của bản vương bản vương sẽ móc con mắt của ngươi ra hàn minh tích chỉ cảm thấy hết hầu đắng ngắt ngẫm lời mạc tu nghiêu nói thì tất nhiên không phải cái nhìn bình thường rồi bên cạnh diệp ly nhiều người như vậy không thiếu người so với hắn còn thân cận hơn nhưng mạc tu nghiêu không có đi cảnh cáo phượng c h i giao không cảnh cáo tần phong cũng không cảnh cáo chắc t ĩ n h lâm hàn vệ l ợ n vậy mà lại tới cảnh cáo hắn dĩ nhiên hàn minh tích biết là vì cái gì mặc dù hắn vẫn luôn cho rằng mình che giấu vô cùng tốt nhưng cho dù có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào cũng không giấu giếm được trượng phu của diệp ly mặc tu nghiêu ngầng đầu lên nhìn mặc tu nghiêu hàn minh tích cười lạnh nói vương gia nói vậy hẳn cũng biết quân duy là kỳ nữ thế gian khó tìm vương gia có thể che được ánh mắt người trong thiên hạ sao hay vương gia muốn giấu quân duy ở khuê phòng không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy ánh mắt mặc tu nghiêu lạnh lẽo nụ cười càng thêm lạnh nhạt vô tình bản vương dĩ nhiên sẽ không giấu a ly ở khuê phòng vô luận bản vương ở nơi nào tất nhiên a l i cũng sẽ đi theo làm bạn cùng bản vương nhưng ai dám nhìn bản vương liền móc con mắt của hắn hàn minh tích bỗng dưng thấy lạnh cả người cuối cùng cũng không còn lời nào để nói do ngươi may mắn gặp được nàng trước mà thôi mặc tu niêu g h nhúng mày hai đầu lông mày không khỏi đắc ý bản vương gặp may thì làm sao hàn minh tích nhớ kỹ bổn phận của ngươi bản vương đã đáp ứng a l i không giết người ngươi tốt nhất chớ ép bản vương làm trái với lời hứa hàn minh tích c ú i đầu trầm mặc một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn hắn cười n h ạ t nói vương gia lo xa rồi hàn minh tích cũng không có suy nghĩ không an phận đối với quân duy chỉ là quân tử chi giao m à thôi chẳng lẽ chuyện này vương gia cũng muốn ngăn cản hắn biết mình không bằng mặc tu nghiêu cái danh phong n g u y ệ t nghe thì thật hay chẳng qua chỉ là một hái hoa tặc không có bản lanh thôi quân duy không ghét bỏ thanh danh của hắn cùng hắn tưng giao nhưng ở nơi này trong loạn thế hắn không cách nào bảo vệ được gan nguy của nàng kể từ khi hàn minh tích gặp được diệp ly đến nay chưa bao giờ hối hận như vậy vì sao hồi nhỏ luôn lười biếng không nghe ca ca dạy bảo kết quả bản thân văn không được võ c h ẳ n g xong nếu hắn giống như huynh trưởng tài hoa mưu trí võ công cho dù không bằng mặc tu nghiêu cũng có cái tư cách cùng hắn mặc tu nghiêu tranh giành cao thấp mặc tu nghiêu khẽ hít mắt hoài nghi nhìn nam tử tuấn mỹ trước mặt mặc dù cực độ chán ghét nam tử tuấn mỹ phi phàm trước mắt này nhưng mặc tu nghiêu cũng không thể không thừa nhận hắn đúng là toàn tâm toàn ý giúp đỡ ali hơn nữa ali cũng cần có bằng hữu của mình nói toặc ra mặc tu nghiêu hắn ghen t ị với hàn minh tích thôi dung mạo hàn minh tích đẹp hơn hắn tính cách cũng tốt hơn hắn mặc dù v õ công không thể so với hắn địa vị cũng không bằng hắn nhưng mấy thứ này thì có ích gì theo như lời hàn minh tích mà nói tất nhiên có thể không chút do dự mà mang theo ali thoái ẩn du nhàn trải qua cuộc sống bình dị ấm áp hắn đây là sợ ali thích nam tử như hàn minh tích hơn sợ ali sẽ hối hận vì gả cho hắn mà thôi vô luận như thế nào thế gian này ai cũng không thể cướp á ali khỏi tay hắn bản vương liền tin ngươi một lần nhưng ngươi nên nhớ lời bản vương đã nói vĩnh viễn có hiệu lực mặc tu niêu g h đứng dậy lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi phẩy tay h á o bỏ đi hàn minh tích một mình một người ngồi bên cửa sổ nhìn mặc tu nghiêu xuống lầu xuyên qua vườn hoa đi đến sân viện trung tâm của phủ thái thú nơi đó có nữ tử duy nhất từng khiến hắn động lòng gió nhẹ xuyên qua cửa sổ hàn minh tích chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt rét run chương một trăm chín mươi hai biểu lộ tâm ý ba vị công tử từ ra quả nhiên như lời phượng chi giao nói sáng sớm ngày hôm sau đã tới thành nhữ dương chỉ nhìn bọn họ một thân phong trần mỏi mệt cũng biết nhất định là đi đường suốt đêm điều này làm cho mặc tu nghiêu vốn còn chưa nói tin tức này cho diệp ly âm thầm khó chịu không có chuyện gì chạy tới nhanh như vậy làm gì a ly ở chỗ này cũng sẽ không chạy mất nhưng một chút cũng không nghĩ đến người từ ra đã biết chuyện diệp ly còn sống là tin tức đáng vui mừng b ự c nào cả nhà không có chạy đến tây bắc là bởi vì thế cục không cho phép nếu không hắn còn phiền não đến thế nào đối với ba vị huynh đệ đến diệp ly cũng vạn phần vui mừng nàng gần đây rảnh rỗi vô cùng hai vị đại phu đều không cho nàng xử lý bất kỳ công sự nào mặc tu nghiêu lại càng trầm trọng hơn ngay cả nữ công cũng không cho nàng đụng vào mỗi ngày trừ ăn ngủ ra cũng chỉ có thể ở trong phủ trong vườn hoa các nơi tàn bộ thỉnh thoảng xem một chút sách diệp ly cảm thấy mình sống hai đời cũng chưa có khi nào rảnh rỗi như vậy trải qua một phen sống chết cảm giác được gặp lại thân nhân tự nhiên là không nói nên lời vô cùng kích động và vui sướng nhị ca tam ca ngũ đệ các người ly tỉ tỉ từ thanh viêm nhỏ tuổi nhất lại càng không kiềm chế được vui mừng giống như ngày thường tiến lên muốn lôi kéo diệp ly nói chuyện mặc tu nghiêu đứng bên cạnh đưa tay tách hai người ra nhàn nhạt cười nói ngũ đệ hiện tại thân thể a ly ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút từ thanh viêm phảng phất lúc này mới nhận ra biểu tỷ trước mắt đã không còn mềm mại nhẹ nhàng như ngày thường thân hình không tính là mượt mà lại càng làm nổi bật lên cái bụng đang lúc tròn t r ị a kia làm hắn không khỏi kinh hãi chân tay luống cuống tội nghiệp nhìn diệp ly ngay cả chuyện mặc tu nghiêu xưng hô với hắn có chút quỷ dị mà c ũ n g quên mất chỉ có từ thanh trạch đang ngồi là nhữ mày nhàn nhạt liếc nhìn mặc tu nghiêu một cái diệp ly mỉm cười vô vô từ thanh viêm cười nói hồi lâu không gặp ngũ đệ cao lớn không ít ngồi xuống nói chuyện đã nhìn diệp ly được mặc tu nghiêu đỡ đến thủ tọa ghế trên ngồi xuống từ thanh viêm có chút không cam lòng nháy mắt nhìn diệp ly chỉ đ à n h phạ ỉn chỉ xuống bên cạnh tờ thanh phong đám con cháu từ ra thì hắn nhỏ tuổi nhất những người khác cho dù là từ thanh bách hơn diệp ly nửa tuổi cũng coi như là ca ca chỉ có hắn mới là đệ đệ của diệp ly tuổi hai người gần nhau nên từ nhỏ coi như là cùng lớn lên tình cảm của hắn với diệp ly khác với các ca ca từ thanh viêm từ nhỏ đã được diệp ly che chở hắn cũng không coi diệp ly là biểu tỷ chỉ cảm thấy nàng chính là tỷ tỷ ruột thịt của mình thời điểm từ r a rời kinh thành cũng bởi vì diệp ly không thể đồng hành mà khóc giống không ngừng thiếu chút nữa không đi theo bọn họ mà ở lại kinh thành rồi mặc dù từ thanh viêm còn nhỏ nhưng hắn khó chịu và bất mãn với tham muốn giữ tỷ tỷ nhà mình của mạc tu nghiêu người này khiến cho ly tỷ tỷ phải vất vả mệt nhọc bao nhiêu không nói còn suýt nữa mất cả tính mạng hiện tại lại còn dám để phòng tiểu ra đây là có ý gì thiếu niên trả thù rất đáng sợ nha ngay lúc này từ thanh viêm liền quyết định mặc tu nghiêu không để cho hắn quấn ly tỷ tỷ hắn càng phải quấn lấy ly tỷ tỷ từ thanh viêm dùng ánh mắt không có ý tốt khiêu khích mặc tu nghiêu dĩ nhiên cũng nhận ra mắt phượng hơi trầm xuống lạnh lùng quét từ thanh viêm một cái trong mắt hàm chứa uy hiếp nhưng từ thanh viêm là ai chứ há lại sẽ bị một cái ánh mắt này hù dọa nhữ mày hướng về phía m ặ t tu nghiêu nhe răng cười một tiếng bên này ánh mắt chém giết lợi hại bên kia diệp ly và từ thanh trạch từ thanh phong trò chuyện với nhau thật vui diệp ly nhìn qua thấy từ thanh phong giờ trở nên trầm ồn không chỉ một ít ngạc nhiên nói nhị ca tam ca cùng ngũ đệ làm sao lại đi cùng nhau từ thanh phong cười sang sảng nói ta vốn đang ở tây bắc cũng là tiểu ngũ ban đầu nghe nói ngội sẽ ra chuyện cả đêm một mình chạy đến tây bắc nhưng lạc đường đi đến phía nam với lúc ta tìm được liền mang theo đệ ấy tới tây bắc từ thanh phong nói chuyện hắn mang theo từ thanh viêm hai người ở phụ cận hồng châu vòng vo một hai tháng chỉ vì mang một tia hy vọng may mắn có thể tìm được diệp ly cuối cùng gặp được từ thanh trạch đang đi hồng châu nhậm chức ba huynh đệ lúc này mới tụ lại cùng một chỗ chẳng qua tung tích của từ thanh phong và từ thanh viêm cũng không thích hợp để cho ngoại nhân biết cho nên từ thanh trạch ngay cả mặc tu nghiêu cũng không đ ể cập tới mấy tháng này mặc tu nghiêu tâm phiền ý loạn tự nhiên cũng không để ý tới những chuyện này diệp ly c a o mày nói tam ca không phải là đang ở trong quân sao thân phận từ thanh phong đặc thù muốn rời khỏi không thể nào không khiến cho phía trên chú ý điều này làm cho nàng phải hoài nghi có phải từ thanh phong đào binh hay không từ thanh phong k h o á t k h o á t tay cười nói hoàng thượng cũng không thật sự muốn từ gia chúng ta lại đi ra một võ tướng ta chỉ nói tiểu ngũ rời nhà trốn đi ta muốn đi tìm hắn không tới mấy ngày đã được phê chuẩn diệp ly có chút tay náy nói vậy từ thanh phong ở trong quân nói cũng bị không ít chèn ép không chỉ là bởi vì hắn là nhi tử từ gia mà còn vì hắn là biểu ca của định vương phi ông ngoại và cậu có khỏe không đại ca thứ ca hiện giờ đang ở nơi nào diệp ly có chút lo lắng hỏi những tin tức này dĩ nhiên ám vệ cũng có truyền về nhưng tóm lại nghe người thân của mình nói như vậy lại càng cho người ta cảm giác can tâm từ thanh trạch lạnh nhạt nói tây nam hiện giờ đang đánh giặc lao tứ được mời trở lại kinh thành đại ba có ý để cho đệ ấy và phụ thân chọn cơ hội từ quan quy ẩn có thể hoàng thượng sẽ không đáp ứng tổ phụ và phụ thân cũng khỏe còn đại ca từ thanh trạch khẽ nhữ mày nói đại ca chỉ truyền tin tức nói đang ở nam phương nhưng chúng ta cũng không rõ huynh ấy rốt cuộc đang ở nơi nào hành tung của công tử thanh trần cho dù là ám vệ hay thiên nhất các cũng chưa chắc có thể nắm chắc nếu không phải hắn nói thì ai cũng không thể xác định hắn rốt cuộc đang ở địa phương nào diệp ly khe cau mày nói bây giờ tính ra từ da chỉ có tung tích của tứ ca là ở trong lòng bàn tay mặc cảnh kỳ mặc cảnh kỳ có thể vì vậy mà nghi ngờ từ da hay không t ừ thanh phong cười lạnh nói đương kim kia từ lúc nào lại không nghi ngờ từ da rồi chỉ cần tổ phụ còn chỉ cần từ da không quang minh chính đại tạo phản cho dù là vì thanh danh thì hắn cũng sẽ không dám bất lợi với tổ phụ đại bá cùng với cha ta dù chỉ là hình thức tam đệ t ừ thanh c h ạ c h cau mày không đồng ý nhìn từ thanh phong t ừ thanh phong hừ nhẹ một tiếng ngậm miệng không nói đôi mi thanh tú của diệp ly nhữ chặt hiểu được gia sử từ da diệp ly cảm giác mình hơi hiểu được ý nghĩ của ông ngoại và cậu lúc này đại ca ở nam phương nhị ca tam ca ngũ đệ đều ở tây bắc cho dù hoàng đế thật muốn ra tay với từ gia cũng không một lưới đánh gọn mà chỉ cần tổ phụ cùng đại cứu còn ở lại vân châu chỉ cần nhị cứu còn ở kinh thành cho dù từ gia có quan hệ l ẳ n g nhẳng với định quốc vương phụ thì hoàng đế cũng không dám tùy tiện mà động tới từ gia dù sao từ gia là văn nhân thanh lưu thanh cao đứng đầu thiên hạ lực ảnh hưởng kia tuyệt đối có thể xương tụng không có giới hạn nếu thật sự ép phản từ ra mặc cảnh kỳ tự mình cũng không dễ dàng tổ phụ và cậu cả là vì tây bắc mà tranh thủ thời gian hít sâu một hơi trong lòng diệp ly tính toán đợi đến lúc đi kinh thành lấy hoa bích lạc vô luận thế nào cũng phải đến vân châu một chuyến ba người nói chuyện với nhau cũng quá nửa canh giờ mặc tu nghiêu liền đứng dậy cười nói với diệp Ly, A ly đến lúc để cho trầm tiên sinh bắt mạch rồi cũng để cho mấy người thanh trạch nghỉ ngơi một chút bọn họ đi suốt đêm mới tới được đây đấy đợi đến buổi tối chúng ta lại thiết tiến tẩy trần cho bọn họ diệp ly nhìn thoáng qua ba người phong trần mệt mỏi ảo nao nói ta thật là nhị ca tam ca cùng ngũ đệ dọc đường đi cực khổ rồi lại lôi kéo các huynh nói không ngừng nhị ca viện trước kia của huynh vẫn còn g i ữ trước hết huynh và tam ca ngũ đệ rửa mặt nghỉ ngơi một phen một chút nữa chúng ta lại nói chuyện từ thanh viêm c h ư ớ c mắt nhìn diệp ly ly tỉ tỉ tiểu ngũ còn không có cùng ly tỉ tỉ nói được mấy câu đâu diệp ly mỉm cười nhìn thiếu niên đã cao hơn mình một cái đầu cười nói sân của nhị ca ở cạnh chủ viện chúng ta có nhiều thời gian cơ mà đợi đến khi đệ nghỉ ngơi tốt rồi tùy thời cũng có thể tới tìm ta nói chuyện t ừ thanh viêm hai mắt sáng lên vui mừng cười nói thật không ánh mắt hoài nghi như có như không liếc người khác một cái nói đến lúc đó sẽ không có người không để thanh viêm theo ly t ỷ t ỷ nói chuyện chứ diệp ly vô vô hót hắn cười nói làm sao có chứ tiểu ngũ là đệ đệ duy nhất của t ỷ t ỷ đấy ai dám không để cho đệ nói chuyện với ta nào t ừ thanh viêm đắc ý nhìn mặc tu nghiêu một cái mặc tu nghiêu trầm mắt xuống ánh mắt sắc bén từ trên người từ thanh viêm sẽ qua cười nói a li nói rất đúng a ly muốn tìm ngũ đệ nói chuyện phiếm thì lúc nào chẳng được ngũ đệ còn nhỏ tuổi có rất nhiều thời gian ý là chứ bám lấy dịp ly từ thanh viêm chính là ăn chùa uống chùa cái gì cũng không biết làm như phế v ậ t từ thanh viêm cắn răng cười càng thêm rực rỡ tỷ phu nói đúng ta nhất định sẽ thường xuyên theo bên cạnh ly tỷ tỷ tỷ phu bận nhiều việc chính sự ly tỷ tỷ một người thật cô đơn nhàm chán tự mình đưa ba người từ thanh trạch đến trong viện nghỉ ngơi diệp ly buồn cười nhìn mặc tu nghiêu âm trầm nghiêm mặt khẽ thở dài tiểu ngũ vẫn còn con nít c h ẳ n g so đo với đệ ấy làm cái gì lúc trước từ thanh viêm và mặc tu nghiêu giao đấu nàng tự nhiên cũng nhìn thấy chẳng qua là không nói thôi lúc này nhìn lại sắc mặt mặc tu nghiêu âm trầm s ắ p nhỏ ra mực đến nơi môi mỏng cũng mín thật chặt càng giống hải t ử c á o kỉnh mặc tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng hồi lâu mới nói hắn cũng mười lăm tuổi rồi đâu còn là con nít chứ diệp ly giơ tay lên xoa gương mặt tuấn tú đang nhíu chặt của hắn cười nói hắn có hai mươi tuổi đi nữa cũng vẫn là đệ đệ của ta dứt lời diệp ly trên dưới đánh giá mặc tu nghiêu một phen quay đầu nói lại nói mặc tu nghiêu chàng gần đây ghen đến nghiện rồi sao d ấ m chua gì chàng cũng dám ăn không sợ chua chết mình à đối với hàn minh tích chọn ba lấy bốn bắt bẻ còn chưa tính tâm tư hàn minh tích mặc dù không quá rõ ràng nhưng diệp ly cũng biết một chút vì vậy mà nàng luôn luôn đối với hàn minh tích không thân cận như với mấy người phượng chi giao tần phong nhưng nếu như ngay cả từ thanh viêm cũng soi mói vậy thì có chút quá mức rồi chuyện trọng yếu nhất diệp ly thật ra có chút không rõ mặc tu nghiêu cảnh giác như vậy là vì sao theo diệp ly vô luận là võ công tài trí quyền thế đương thời có thể vượt qua mặc tu nghiêu đều không có mấy người lúc trước mặc tu nghiêu cũng không phải không có lòng tin đối với bản thân như vậy nếu nói là vì mình mới vừa trở về thì không sao nhưng nàng trở lại cũng đến nửa tháng còn chưa khỏe thì có chút khoa chưa rồi mặc tu nghiêu vây nàng trong ngực túi đầu hôn nhẹ trên môi đỏ của nàng nhẹ nhàng cắn một cái thấp giọng nói ta ghen không được sao a ly không cho phép nàng đối tốt với nam nhân khác ta sẽ tức giận diệp ly bất đắc dĩ tiểu ngũ không phải là nam nhân khác từ thanh viêm là đệ đệ của nàng là đệ đệ mà nàng yêu thương từ nhỏ ngoại trừ ta ra thì tất cả nam nhân đều là nam nhân khác mặc tu nghiêu bá đạo phán định diệp ly cơ hồ muốn trợn trắng mắt nhìn hắn nắm lấy tay hắn đặt ở trên bụng lớn của mình cười hỏi vậy hắn làm sao bây giờ trầm tiên sinh và lâm đại phu đều nói là bé trai cũng là nam nhân khác sao mặc tu nghiêu đương nhiên nói dĩ nhiên chờ sinh xong sẽ ném nó đến hầu hạ dưới gối thanh vân tiên sinh hai t ử được thanh vân tiên sinh dạy nhất định là siêu quần bạch xuất chúng xuất chúng khiến cho hắn hận nếu không phải sớm biết ra ly chỉ coi mấy tiểu tử từ gia là thân huynh đệ mấy tiểu tử từ gia cũng chỉ coi diệp ly là thân muội muội nếu không hắn đã sớm ăn giấm chết rồi dưới ánh mắt uy hiếp của diệp ly mặc tu nghiêu không cam lòng đành phải nuốt mấy chữ kia trở về huyền chuyển nói theo cách khác diệp ly cảm thấy một ngày nào đó nàng nhất định bị nam nhân này làm cho tức chết nên từ trong ngực mặc tu nghiêu xoay người đối mặt với hắn d ơ tay lên nắm mặt của hắn mặc tu nghiêu nó là con của chàng đấy mặc tu nghiêu hiếp mắt nhìn lướt qua cái bụng tròn vo hừ lạnh một tiếng nam nhân khác hắn nhìn vật nhỏ kia không vừa mắt đã lâu rồi nếu không phải ali mang thai cũng sẽ không vì hành động bất tiện mà suýt nữa bỏ mạng nếu không phải nàng mang thai hắn cũng không cần phải chịu đựng không thể thân cận với ali đơn giản là cái tên trầm dương vô liêm s ỉ kia nói nhớ tới nét mặt giàn u a đầy vẻ hả hê của trầm dương mặc tu nghiêu càng cảm thấy vật nhỏ trong bụng a ly thật trứng mắt dĩ nhiên hắn cũng có sai hắn thể đợi đến khi thằng nhóc này sinh ra hắn tuyệt đối sẽ không để a ly mang thai nữa vừa nguy hiểm lại phiền thoái đối với bộ dạng trẻ con của nam nhân này diệp ly đã hoàn toàn vô lực rồi nhưng nhìn ánh mắt hắn nhìn mình vừa bị khuất lại vừa quật cường diệp ly lại không khỏi cảm thấy hắn thật khả ái một tí tức giận cũng không phát ra được kéo mặc tu nghiêu ngồi xuống diệp ly cũng không để ý ngồi trên đùi hắn để mặt hắn đối diện mình công tử ra chẳng có thể đường ấu t r í như vậy có được không mặc tu nghiêu bất mãn há mồm cán cắn ngón tay mảnh khảnh của diệp ly nhưng cũng không nhẫn tâm dùng sức nhẹ nhàng cắn một chút rồi thả ra bản vương mới không trẻ con cho dù có trẻ con cũng không cho phép h a ly ghét bỏ bản vương diệp ly tựa vào trong ngực mặc tu nghiêu nhẹ giọng thở dài tình trạng của mặc tu nghiêu thời điểm trầm dương bắt mạch cho nàng đã từng lơ đãng nhắc tới nếu chỉ là một giai đoạn thất thường mà người bình thường có thể gặp phải thì nàng cũng không cảm thấy có gì không tốt ham muốn độc chiếm mạnh một chút càng chứng minh mặc tu nghiêu quả thật rất yêu nàng cho dù hiện tại trong lòng nàng mơ hồ có chút lo lắng nhưng vẫn nhiều hơn một tia vui mừng bây giờ cũng không thể để cho mặc tu nghiêu cứ không có chút lòng tin nào với chính mình như vậy được nàng biết một lần nàng rơi n g a y kia đã đem những tâm tình ẩn sâu dưới đáy lòng m ặ c tu nghiêu ví dụ như tự ti hoán hận vô lực đều kích thích ra đi ra ngoài thậm chí còn lớn hơn bình thường rất nhiều mặc dù m ặ c tu nghiêu nhìn qua luôn đem nguyên nhân khiến nàng rơi n g a y đổ lỗi cho hải tử trấn nam vương hay m ặ c cảnh kỳ thậm chí là tô túy điệp nhưng đ ấ y lòng hắn thật ra thì luôn cảm thấy hết thảy đều là lỗi của hắn hắn cho rằng vì hắn không thể bảo vệ nàng mới khiến nàng gặp phải nguy hiểm diệp ly vẫn muốn cùng hắn nói chuyện một chút nhưng khi đối mặt với mặc tu nghiêu lại luôn không biết mở miệng làm sao t u nghiêu đưa tay lên gỡ mặt nạ của hắn xuống xem ra dược hiệu của lâm đại phu quả nhiên không kém mặc dù mới qua mấy ngày nhưng vết sẹo trên mặt mặc tu nghiêu đã có thể thấy được biến hóa cho dù tương lai không thể hoàn toàn biến mất diệp ly cũng tin tưởng sẽ tốt hơn rất nhiều vòng tay lên ôm cổ hắn diệp ly nhẹ nhàng hôn vào vết sẹo trên má trái của hắn mặc tu nghiêu ngẩn ra cái ôm này của diệp ly tựa hồ nhất thời khiến hắn không phản ứng kịp diệp ly hôn gương mặt của hắn thấp giọng nói tu nghiêu vô luận trên đời này có bao nhiêu người ở trong lòng ta chỉ có chàng mới là người ưu tú nhất tốt nhất chàng h i ể u không đôi hàng mi dài của mặc tu nghiêu khẽ giật đưa mắt nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt đang nở nụ cười thê tử của hắn cũng là nữ tử duy nhất hắn yêu thương trong tiếp này nàng nói trong lòng nàng chỉ có hắn mới là người ưu tú nhất tốt nhất giọng nói dịu dàng khiến trong tâm hắn dâng lên vô hạn vui sướng thậm chí so với t h ử a nhỏ được phụ vương khen ngợi còn khiến hắn càng mừng rỡ như điên đồng thời cũng khiến hắn lại càng thêm áy náy cùng với oán hận tại sao không thể để ta gặp được nàng ở thời điểm tốt đẹp nhất trong cuộc đời chứ tu nghiêu thế gian này nam tử tuấn mỹ vô song tài hoa hơn người quyền cao chức trọng có rất nhiều nhưng ta gặp được chàng không phải là thiếu niên tài hoa kiêu ngạo công tử của định vương phủ năm nào mà là định quốc vương ra mặc tu nghiêu chàng chàng hiểu không tu nghiêu nếu như ta gặp chàng sớm mười năm ta nhất định sẽ không yêu chàng diệp ly nhẹ dọn g lẩm bẩm mười năm trước mặc tu nghiêu còn quá trẻ trẻ tuổi như vậy so với nàng đã sống hai đời người cảm thấy quá nhỏ thiếu niên ngày đó tao nhã tuyệt thế hào quang bắn ra bốn phía sẽ chỉ khiến cho diệp ly tránh không kịp nào có thời gian mà hiểu rõ mà lúc đó mặc tu nghiêu tất nhiên sẽ không coi trọng một thiên kim không danh tiếng của thượng thư phủ là nàng cũng không phải nói mặc tu nghiêu còn trẻ sẽ trông mặt bắt hình d o n g mà căn bản mặc tu nghiêu ở số tuổi kia chỉ sợ còn không đem bất kỳ nữ nhân nào nhìn vào trong mắt đấy cho nên ngay cả tô túy điệp mỹ nhân tuyệt sắc đệ nhất thiên hạ ở trong lòng mặc tu nghiêu cũng chỉ là một vị hôn thê phản bội thôi không yêu sẽ không có hận nếu không có mười năm này diệp ly sẽ không coi trọng mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu cũng sẽ không yêu diệp ly bọn họ gặp nhau vào thời điểm bản thân khó khăn nhất nhưng diệp ly lại cảm thấy đó chính là lúc gặp đúng người như vậy hiện tại a ly yêu ta sao mặc tu nghiêu thấp giọng hỏi ánh mắt nhìn không chấp dung nhan thanh lệ trước mặt hắn biết a ly nói đúng nhưng lại không cách nào tưởng tượng được trong kiếp này nếu hắn bỏ lỡ nữ tử này thì bản thân sẽ như thế nào ta yêu chàng diệp ly không che giấu chút nào thấp giọng nói nàng yêu người nam nhân này bất chi bất giác đã yêu hắn cho nên nguyện ý vì hắn lao tâm lao lực xoay sở nguyện ý vì hắn làm nhiều chuyện cho nên cho dù hắn kiêu ngạo hắn ưu tú chắc tuyệt hay đau lòng thống khổ hay yếu ớt đi c h ẳ n g nữa một nữ nhân nguyện ý dung túng một nam nhân vô điều kiện như vậy nàng tất nhiên là thường yêu hắn rồi a ly mặc tu nghiêu thỏa mãn khẽ gọi túi đầu ngậm chặt đôi môi hồng chạy mở hàm răng trắng khiêu khích nàng cùng mình dây dưa a l i ta yêu nàng mặc tu n g h i ê u ta kiếp này chỉ yêu một mình nàng khởi bẩm vương gia kinh thành một giọng nam rồn d ậ p vang lên cắt đứt nhiệt liệt triền miên trong phòng phượng chi g i a o đứng ở cửa trong lòng chỉ có hai chữ xong rồi hắn lại quáy dày đúng lúc vương ra cùng vương phi thân mật quan trọng nhất là chết tiệt vì sao các ngươi muốn thân mật lại không đi vào bên trong cho dù chỉ có bình phong thôi cũng tốt a mặc tu nghiêu ả ngươi có cần đói khát như vậy hay không vương phi còn là một phụ nữ có thai đấy ngươi đúng là cầm thú đ ề lời nói với người xa lạ nếu như sớm gặp nhau mười năm ali sẽ không yêu mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu cũng không có yêu ali sớm mười năm ali sẽ không thích một thiếu niên thần thái phi dương như mặc tu nghiêu số tuổi hai kiếp cộng lại của ali vốn cũng tương đối lớn mười năm trước mặt tu nghiêu ở trong mắt nàng cũng chỉ là đứa bé cho dù phong tư chiến công chắc tuyệt d ự c d ỡ thì cũng chỉ là một đứa trẻ còn chưa lớn mười năm trước mặt tu nghiêu sẽ không yêu ali không phải bởi vì hắn nhìn không vừa mắt ali mà là thiếu niên khi đó thật ra trong lòng còn không có t ì n h hắn để ý chính là bằng hữu huynh đệ của hắn sa trường chinh chiến xây dựng công h ơ n bất thế chương một trăm chín mươi ba kinh thành lai sử phượng chi giao đứng ở cửa tự mình bổ não đủ thứ mà quên không nhìn thần sắc mặc tu nghiêu s á m xịt đi ra diệp ly nhìn mặc tu nghiêu vẫn ngó chừng phượng chi giao bằng ánh mắt lạnh như dao bất đắc dĩ kéo ống tay hào hắn lắc lắc mặc dù tình cảnh này có bao nhiêu ngại ngùng nhưng diệp ly cũng không phải là nữ tử lớn lên trong thời đại này kiếp trước còn có chuyện tình gì nàng chưa từng thấy cùng lắm bị bắt gặp đúng lúc đang hôn mà thôi bọn họ là vợ chồng danh chính n ô n thuận đấy cho nên diệp ly cũng chỉ hơi không được tự nhiên ngược lại phượng chi g i a o còn đứng ở cửa vừa nhìn cái vẻ mặt quái dị quấn quít kia cũng biết hắn đang tự bổ não quá mức ho nhẹ một tiếng diệp ly nhẹ giọng nhắc nhở phượng tam đi vào nói chuyện phượng chi g i a o lập tức phục hồi tinh thần lại thấy mặc tu nghiêu dùng ánh mắt nguy hiểm mà tối t â m nhìn mình nhất thời hận không được cho mình một đấm phá vỡ chuyện tốt của vương g i a còn không mau chuồn lại ở chỗ này ngẩn người phượng chi giao hắn quả thật là càng sống càng thụt lùi rồi vẻ mặt đưa đám đáng thương nhìn mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu hử lạnh một tiếng coi như là đồng ý phượng chi giao lúc này mới vui mừng nói tiếng tạ ơn với diệp ly rồi đi đến nhưng vẫn cẩn thận lựa chọn dựa vào vị trí gần cửa nhất để nếu vạn nhất có xảy ra vấn đề gì cũng dễ dàng chạy trốn diễn xuất của hắn bị hai người mặc tu nghiêu nhìn vào trong mắt diệp ly che miệng c ư ờ i trộm mặc tu nghiêu lựa chọn n i ễ u mi tỏ vẻ không dành quan tâm tới hắn kinh thành có chuyện gì nói đến chính sự phượng chi giao lập tức khôi phục lại bình thường cung kính cất giọng nói kinh thành truyền đến tin tức mặc cảnh kỳ phái hai vị vương gia tô các lão cùng mấy vị trọng thần trong triều đi tây bắc chỉ sợ ít ngày nữa sẽ đến mặc tu nghiêu nhúng mày phái trọng thần tới tây bắc làm cái gì phượng chi giao xoa xoa cằm cười nói còn có thể làm cái gì đoan chừng là tới thuyết phục vương gia chứ sao hai mươi mấy vạn quân đại sở đóng quân hồng nhạc quan lại bị chúng ta không tốn sức chút nào đuổi chạy về quan nội rồi lúc ấy mặc cảnh kỳ giận điên lên liên tiếp hạ mấy đạo ý chỉ trách mắng vương ra lâu như vậy cũng nên phục hồi tinh thần lại rồi mặc cảnh kỳ cũng không phải thật sự ngu ngốc chỉ cần định vương phủ không thực sự thể hiện ý định đương nhiên hắn cũng sẽ không cùng định vương phủ xung đột vũ trang vào thời điểm này tây lăng và bắc nhung bên kia hắn còn chưa xử lý tốt đâu nếu hiện giờ định vương phủ tiếp tục gây dối triều đình của hắn liền nguy hiểm rồi hắn cũng nhìn ra được mặc tu nghiêu sẽ không dễ dàng trở mặt với triều đình cho nên mới nhớ tới làm vậy còn có thể khiến cho người trong thiên hạ cảm thấy hắn khoan hậu hắn cũng không hiểu không phải chỉ có hắn cần thời gian mà hiện tại tây bắc mặc gia quân cũng cần thời gian đấy có những người nào mặc tu nghiêu hỏi phượng chi giao nói l à đức vương mặc hà phi còn có du vương mặc cảnh du còn có lao đại n h â n tô chết cùng với lại bộ thị lan g mạc tiệm m ạ c tu nghiêu gật đầu tô chết và mạc tiệm thì không nói đức vương m ạ c hà phi là nhị ca của tiên đế m ạ c cảnh kỳ cũng phải gọi một tiếng hoàng bá phụ du vương m ạ c cảnh du là huynh đệ khác mẹ của m ạ c cảnh kỳ bình sinh làm người khiêm tốn không để ý tới thế sự nhưng không hiểu sao m ạ c cảnh kỳ lại phái hắn đi hai vương ra hai trọng thần m ạ c cảnh kỳ phái sứ giả lần này tới cũng là thành ý mười phần đáng tiếc mặc tu nghiêu lại không có ý nể mặt hắn diệp ly khẽ trao đôi mi thanh tú nói một đường từ tây bắc đến kinh thành núi cao đường xa sao mặc cảnh kỳ lại phái cả tô c á c lao tới tô chết đã hơn bảy mươi tuổi rồi mấy năm này thân thể lại càng không tốt theo lý mà nói cho dù có thế nào cũng không ai tính đến chuyện sẽ phái một vị cựu thần già cả như vậy mới đúng vạn nhất trên đường đi xảy ra điều gì ngoài ý muốn ngược lại không hay phượng c h i giao suy tư chốc l ắ t nói có khi nào mặc cảnh kỳ biết tô túy điệp còn sống hay không cho nên mới phái tô đại nhân tới mặc tu nghiêu nói đã hơn nửa năm rồi mặc cảnh kỳ quả thật cũng nên biết tin tức này cho dù lúc trước không biết hiện tại cũng biết tô túy điệp nếu như tô túy điệp có thể khiến cho mặc cảnh kỳ chú ý như vậy sắc mặt mặc tu nghiêu chầm xuống lạnh leo trong mắt càng thêm dọa người vương gia có tính toán gì không phượng c h i giao hỏi hai vương gia kia hắn không có cảm giác gì nhưng tô chiết và mạc tiệm đều là đại thần chính trực khó gặp trong chiều đấy húng chi tô chiết cũng được coi là một nửa lão sư của mạc tu nghiêu cho tới nay mạc tu nghiêu đều tôn trọng ông mạc tu nghiêu phất tay một cái nói không cần để ý b ả n vương nghĩ mù ổn tì h b ắ t các nơi bổ nhiệm quan viên ngươi n g h ĩ có được không phượng chi giao lấy ra một quyển sổ con đưa tới mạc tu nghiêu tùy ý lật dở rồi đưa cho diệp ly bên cạnh vừa nói cứ làm như vậy đi tin tức thì sau khi đám người của mặc cảnh kỳ đến rồi hãy thông báo lúc trước n g ư ờ i nói dân chúng trong thành muốn tổ chức hội đèn lồng để cầu phúc cho vương phi và thế tử cũng định ở cùng một ngày đi đến lúc đó trong thành quan viên và dân chúng cùng vui mừng coi như là n h ê n h đón sứ giả trong triều còn nữa phủ đệ mới xây thế nào rồi chúng ta cứ chiếm phủ thái thú mãi cũng không phải chuyện hay đợi đến khi tân thái thú đắc nhiệm cũng không thể để cho văn phòng người ta làm việc ở chỗ dân cư được phượng c h i giao nhất nhất đồng ý cử động lần này của mặc tu nghiêu rõ ràng là khiêu khích đám sứ giả mặc cảnh kỳ phái tới có điều hắn thích một bên cười nói phủ đệ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng vốn là phủ đệ của thủ phủ thành nhữ dương người nọ đi theo đóng quân chạy trốn tới q u a n nội thuộc hạ sai người đem phủ đệ hai nơi gần nhau cải biến một phen mặc dù không bằng được với vương phủ rộng lớn ở kinh thành nhưng cũng miễn cưỡng ở được phủ đệ kia hiện tại ở phía đông nam thành nhưng dựa theo kế hoạch cải tổ thành nhữ dương phía dưới mới trình lên tương lai sau khi cải biến phủ đệ này vừa lúc ở vị trí trung tâm thành nhữ dương những việc v ậ t này lúc trước tự nhiên sớm đã có người làm qua rồi chẳng qua lúc trước tâm tình vương g i a không tốt cũng không chú ý đến chuyện dọn nhà mà người phía dưới cũng không ai dám nói mới đưa đến tình hình hôm nay tạm thời sự vụ trong thành quan viên vẫn làm việc ở nha môn chức phủ thái thú nhưng sau khi xong việc lại cầm lấy tất cả hồ sơ sổ con đi đường vòng trở về chỗ ở tạm của mình bình thường thì không sao nhưng nếu mùa đông hoặc trời mưa chạy tới chạy lui quả thật rất phiền thoái rất tốt mặc tu nghiêu vừa lòng gật đầu nói để cho người chọn thời gian thu thập để chuyển ra ngoài phượng c h i giao cười nói đã sớm chuẩn bị thỏa đáng vương gia và vương phi tùy thời có thể rời qua có điều tấm biển của phủ đệ mới phải nhờ vương g i a viết lưu niệm chuyện này vốn không cần làm quá nhưng tước vị hiện giờ của mặc tu nghiêu đã bị mặc cảnh kỳ bắt bỏ trong lúc nhất thời ai cũng không biết nên thay chữ gì cho phủ đệ mới cho nên dứt khoát xin vương g i a tự mình để là được rồi mặc tu nghiêu cũng không thèm để ý lạnh n h ặ t nói cứ đề định vương phủ phượng chi giao ngần người không phải là tấm biển sắc tạo định quốc vương phủ nhà vua g i a s ắ c lệnh tạo biển định quốc vương phủ mà là ba chữ định vương phủ đơn giản nhìn bộ dáng không thèm để ý của mặc t u nghiêu h i ệ n nhiên là căn bản không có đem chuyện mặc cảnh kỳ chiếm lấy tước vị của hắn để trong lòng không khỏi cười một tiếng nói thuộc hạ tuân lệnh bởi vì diệp ly trở về mặc dù thành nhữ dương cũng không có động tĩnh gì lớn nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác được sự khác thường bách tính trong thành bận rộn cuộc sống của mình hình như các tướng sĩ đóng quân cũng giống như chủ nhân của bọn họ thoát khỏi hủ r ộ t lúc trước lộ ra tinh thần phân chấn mạnh mẽ trong thành vui sướng phồn vinh trong viện diệp ly vẫn yên lặng thư thái như trước từ thanh trạch trở về thành ngày thứ hai đã bị phượng chi giao trộm tới đi làm việc rồi từ thanh phong và từ thanh viêm cũng không có việc gì mỗi ngày từ thanh viêm liền lôi kéo từ thanh phong đến trong viện diệp ly nếu không nói chuyện phiếm thì đánh cờ cuộc sống trôi qua nhàn nhã tự tại mỗi lần mặc tu nghiêu nhìn thấy đều hận không thể ném bọn họ ra khỏi thành nhữ dương nhưng hôm đó diệp ly chính miệng nói lời yêu hiển nhiên làm cho tâm tình mặc tu nghiêu tốt lên rất nhiều nhưng mỗi lần thấy từ thanh viêm vẫn không nhịn được mà c a o mày trên bàn cờ hai quân đen trắng chém giết kịch liệt nơi nào đó ngoại viện cũng thường thường vang lên tiếng chém giết không ngừng từ thanh viêm nắm con cờ trong tay nhữ mày nói ly tỉ tỉ trong phủ này thật không thích hợp dưỡng thai đâu cứ cách mấy ngày lại một hồi như vậy lúc này mới ở được mấy ngày Từ thanh viêm cũng viêm đúng ã quen quen. quả chuyện xuất chuyện nhiều thỉnh thoảng xuất hiện sông hình ngày ngày nhìn cũng nhìn này thanh không không tính nhẫn mại của những người này, liên tiếp nhiều lần, lặp đi lặp lại như với vào với viêm ai Đối bội mại tiếp đi lại thích khách thích. Cho phục của phủ thì thấy thật thể thế. từ là lặp lặp dù sẽ đ là hơi đáng ghét diệp ly thản nhiên nhận lấy chén canh ngân n h ị từ nha đầu bên cạnh đưa lên uống một hớp cười nhẹ cũng không có cách nào trong phủ này không thú vị lắm thỉnh thoảng náo nhiệt một chút cũng tốt từ thanh viêm cũng đã sớm chấp nhận chuyện này mặc tu nghiêu sợ người khác quáy i à y diệp ly dưỡng thân trừ mấy người tần phong chắc tính cùng trầm dương lâm đại phu xem bệnh cho diệp ly thì người khác trong phủ đều không được phép đến gần viện của vương phi trong phủ có chuyện gì đều trực tiếp đi bẩm báo mặc tu nghiêu xử lý ai cũng không dám đem những việc v ậ t này tới làm phiền diệp ly chuyện này vốn có ý tốt nhưng cứ như vậy diệp ly rảnh rỗi quá liền có chút nhàm chán khẽ h ừ một tiếng nói định vương đúng là nhỏ nhen ly t ỷ t ỷ ra ngoài một chút thì có làm sao sợ người khác nhìn nhiều một cái à, ly t ỷ t ỷ xuất sắc như vậy phải để cho mọi người trong thiên hạ đều ngưỡng mộ nói đến việc này từ thanh viêm không khỏi đắc ý rồi thiên hạ mỹ nữ tài nữ nhiều như vậy nhưng có ai có thể cầm mấy vạn binh lực để chống lại cường địch như t ỷ t ỷ chứ chỉ có t ỷ t ỷ của từ thanh viêm hắn tương lai hắn nhất định cũng sẽ c ư ớ i một nữ tử lợi hại như ly t ỷ tỷ. diệp l y giơ tay g õ hót từ thanh viêm nghiêng về phía hắn rồi nói gọi tỷ phu đệ ngại tu nghiêu hành hạ đệ chưa đủ hả từ thanh viêm nhất thời buồn bực kinh nghiệm mấy ngày qua đấu pháp với mặc tu nghiêu nói cho hắn biết hắn tạm thời không đấu lại mặc tu nghiêu gian trá tiểu nhân kia mặc dù ở trước mặt ly tỷ tỷ mặc tu nghiêu cũng sẽ nhường cho hắn nhưng sau lưng sẽ lại tìm ám chiêu ngáng chân hắn đấy ngày hôm qua lại còn mách ly tỷ tỷ nói hắn coi trọng cô nương xinh đẹp trong thành muốn ly tỷ tỷ viết thư cho cha mẹ hắn để hắn đính hôn tin đồn này nếu thật sự truyền tới h a i phụ thân hắn còn không bị lột một lớp ra sao phía trên mấy ca ca cũng còn chưa có thành hôn đâu hắn nhỏ nhất trong nhà mà cũng biết coi trọng cô nương nhà người ta rồi thì tội danh yêu thích mị sắc này chính là của hắn đấy ly tỷ tỷ cũng biết ta từ thanh viêm ủ rũ bị ly tỷ tỷ biết bản thân không đấu lại mặc tu nghiêu làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt t ừ thanh phong ngồi bên cạnh đang xem cuộc chiến cười một tiếng giơ tay lên gõ một cái lên đầu hắn rồi cười nói nhị ca tam ca đã sớm nói với đệ rồi chớ có t r e o chọc vương ra đệ hết lần này tới lần khác đều không nghe t ừ thanh viêm trợn mắt rõ ràng là hắn nhắm vào ta t ừ thanh phong nhúng mày vậy vì sao vương gia lại không nhắm vào nhị ca với ta vậy cho nên còn không phải đệ tự tìm ngược sao t ừ thanh viêm gục xuống bàn a i t h á n tam ca đệ là thân đệ đệ của h u y n h đấy hắn nhớ tứ ca nếu như tứ ca ở đây nhất định sẽ giúp đỡ hắn đối kháng mặc tung yêu nghe từ thanh viêm lầu đầu diệp ly mỉm cười hỏi đúng rồi mấy ngày nay tam ca ở trong phủ chắc buồn lắm từ thanh viêm vẫn còn con nít ở chỗ mình cũng có thể tìm được việc vui từ thanh phong một đại nam nhân ở trong phủ cũng không đi đúng là có chút làm khó hắn rồi từ thanh phong cười nói so với lúc ở trong quân đúng là có chút không thú vị nhưng cũng không còn cách nào khác chờ m ộ i sinh con s o n g ta sẽ trở về kinh thành tam ca và nhị ca m ộ i đều không ở kinh thành chắc cha mẹ sẽ lo lắng nhắc tới cái này diệp ly cau mày nói lại nói hiện giờ nhị ca ở tây bắc trong kinh thành hoàng đế có thể làm khó cậu hai hay không còn có tranh nhi hôn sự của nàng và nhị ca vốn định vào năm ngoái hiện giờ cũng là từ thanh phong an ủi không có chuyện gì hoàng thượng muốn làm khó từ ra chúng ta thì cần gì lý do sẽ không vì chuyện này mà làm khó cha hơn nữa phụ thân cũng đã nói không hy vọng nhị ca trở về lúc này cũng không biết kinh thành bây giờ là cái cục diện gì nhị ca cũng không phải người mạnh vì gạo bạo vì tiền như tứ đệ lẫn vào trong đó tương lai ngược lại khó mà bước ra được về phần tần gia tiểu thư từ thanh phong có chút bất đắc dị gãi gãi đầu hiện tại hắn cũng chỉ có thể cảm thấy may mắn bản thân còn chưa kịp đính hôn nếu không chẳng phải hôm nay sẽ làm trễ n ả i con gái người ta sao tương lai nếu có gì ngoài ý muốn chỉ sợ còn muốn dính l i ễ u đến gia tộc nhà vợ hiện giờ từ g i a chúng ta cũng không tốt đẹp gì tần gia tiểu thư còn chưa xuất giá thật ra thì cũng coi như là chuyện tốt nghe nói nhị ca đã cho người ta nói cha mẹ trả lại tín vật nếu có người trong sạch liền xin tần gia tiểu thư tự hành hôn phối diệp ly c a o mày quan hệ giữa nàng và tần tranh vô cùng tốt làm sao lại nhìn không ra tần tranh có tình cảm sâu đậm với nhị ca nhà mình huống chi hai người đính hôn từ nhỏ mười mấy năm tâm tư tần tranh cũng chỉ có thể dắt trên người nhị ca hôm nay lại để cho nàng tự hành hôn phối thật sự có chút mặc dù biết nhị ca là vì muốn tốt cho tần tranh nhưng vẫn có cảm giác rất cần an đòn mặt khác diệp ly cũng có mấy phần ấ y n ấ y với tần tranh nói cho cùng ban đầu nhị ca theo quân tới tây bắc hôm nay dừng tại tây bắc không về còn không phải bởi vì nàng sao từ thanh viêm nhìn diệp ly cười hì hì nói ly tỉ tỉ điều này cũng không trách tỉ được tình cảnh nhà chúng ta có thể dính lưu ít đi một người thì tốt thêm một người không chừng ngày nào đó người trong cung kia sẽ tới nhà ta tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội đấy đến lúc đó chẳng những tần gia tỉ tỉ mà ngay cả tần gia cũng bị liên lụy rồi từ thanh phong nhữ nhữ mày chụp mạnh vào vai từ thanh viêm ngươi tiểu tử này thật là m ồ m miệng không biết kiên kỵ từ thanh viêm làm mặc quỷ chỗ tốt duy nhất ở tây bắc đặc biệt là trong phủ này chính là có thể yên tâm nói chuyện không cần lo lắng thai vách mạch rừng diệp ly cúi đầu nhìn người mình ngày một nặng nề thở dài nói hiện tại cũng không thể nói trước được gì quay đầu nhờ tam ca viết thư cho mợ hỏi thăm tin tức tần ra đi tam ca nếu cảm thấy không thú vị mấy ngày này không ngại đi ở quân doanh ngoài thành một thời gian ánh mắt từ thanh phong nhất thời sáng ngời ngay cả trên mặt từ thanh viêm cũng nhiều thêm mấy phần hưng ơ phấn cùng tò mò mặc ra quân là sư đoàn tinh nhuệ nhất đại sở đương nhiên từ thanh phong ngưỡng mộ đã lâu chỉ bởi vì thân phận đặc thù cũng không định hướng đến trong quân doanh để tránh ngoại nhân nói diệp ly không phải có chút do dự hỏi chuyện này có hợp quy củ không diệp ly cười n h ạ t nói có cái gì hợp với không hợp quy củ cũng không phải để cho tam ca đi lánh binh đánh giặc từ thanh phong gật đầu cười nói ly nhi nói rất đúng nếu có thể đi mặc g i a quân cho dù làm ộ t tên tiểu tốt cũng không sao vẫn là không để cho người khác biết thân phận của ta đi vừa chạm mặt mà đến thần phong nghe thấy lời này nhìn qua từ thanh phong rồi cười nói từ tam công tử nếu không ngại khổ không ngại đi tới chỗ tại hạ đại doanh mặc g i a quân dù sao bí mật nếu nhiều người biết cũng khó giữ mà kỳ lân lại hoàn toàn trực thuộc vương phi sẽ dễ dàng hơn t ừ thanh viêm nháy mắt tần đại ca ta cũng có thể đi sao tần phong nhìn hắn một chút lắc đầu nói ngũ công tử chỉ sợ một ngày cũng không kiên trì được từ thanh viêm không phục trứng mắt nói tại sao tam ca có thể mà ta lại không thể kiên trì được người coi thường bản công tử tuổi còn nhỏ ả bản công tử càng muốn làm cho người xem tần phong lắc đầu cười nói tại hạ cũng không phải vì ngũ công tử còn nhỏ tuổi lúc này ở chỗ ta còn có hai người còn nhỏ tuổi hơn ngũ công tử đấy có điều ngũ công tử từ nhỏ quen sống an nhàn sung sướng lại không tập võ nghệ cho nên ta mới nói ngũ công tử sẽ không chịu được diệp ly cười nhìn tần phong nói tam ca đi chỗ ngươi cũng được sao tần phong nói chỉ cần vương phi nói một câu tam công tử tùy thời đều có thể đi diệp ly khoát tay một cái nói ta và vương gia đã giao kỳ lần cho ngươi ngươi nói được là được mặc dù trên mặt tần phong không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng đã vô cùng cảm kích sự tín nhiệm của diệp ly nhìn từ thanh phong nói đã như vậy sáng mai tam công tử đến ngoài t hành trình diện đi nhưng tại hạ đã nói trước rồi đến lúc đó sẽ không hạ thủ lưu t ì n h nếu tam công tử không chịu nổi thì tại hạ cũng chỉ có thể trả ngươi về từ thanh phong cũng đã được nghe nói kỳ lân thần bí và uy danh cũng nóng lòng muốn thử cười văng nói đã như vậy thần thống lĩnh cũng không cần gọi ta là tam công tử gì kia gọi tên ta là được nói xong những thứ này diệp ly mới hỏi nói lúc này tới đây là có chuyện gì tần phong gật đầu đưa lên một phần hồ sơ phong k ý n ó i mặc dù vương già không cho quáy dày vương phi tu dưỡng nhưng là thuộc hạ vẫn muốn mời vương phi xem một chút đây là kế hoạch huấn luyện tháng sau muốn mời vương phi chỉ điểm một hai mấy tháng này đều do một mình tần phong chịu trách nhiệm huấn luyện người mới của kỳ lân thỉnh thoảng cùng chắc t í n h lâm hàn thương lượng một chút điểm xuất phát của kỳ lân quá cao vì vậy trong lòng tần phong luôn luôn có mấy phần thấp thỏm bây giờ diệp ly trở lại tự nhiên không nhịn được muốn để diệp ly xem một chút không nói khen ngợi hay không ít nhất có thể cho hắn biết huấn luyện của hắn rốt cuộc có vấn đề không diệp ly để hồ sơ qua một bên rồi cười nói lát nữa ta sẽ nhìn dựa theo ý nghĩ của một mình ngươi mà làm là được có thể dạy ngươi phần lớn ta cũng giáo cho ngươi rồi qua ba tháng nữa ước chừng có thể hành động rồi thủ hạ của ngươi cũng nên huấn luyện xong đến lúc đó ta sẽ tự mình đi gặp thần phong mừng rỡ cười nói tạ ơn vương phi thuộc hạ hiểu lập tức liền quyết định đến lúc đó đến xin vương phi tự mình thiết kế khảo hạch cuối cùng cho đám tiểu t ử kia năm ngoái khảo hạch cuối cùng của nhóm đầu tiên bởi vì có chuyện xảy ra nên không thể tiến hành vẫn để cho tần phong tiếc nối u mãi lần này bọn họ đã chuẩn bị tốt lắm đúng rồi vương phi lúc thuộc hạ mới tới thấy ám vệ đang bắt mấy thích khách thần phong nhớ tới tình hình mới vừa rồi sang đây nhìn thấy liền thuận miệng nói diệp l y mỉm cười nói mấy ngày nay ám vệ bên kia cũng sắp bận rộn chết đi ngày ngày bắt thích khách hơn nữa toàn bộ đều muốn bắt sống cũng không biết mặc tu nghiêu tính toán giữ lại những người này làm gì thần phong cười nói còn không phải vậy sao sáng nay thấy sắc mặt mạc hoa rất khó coi còn nói muốn mượn phòng giam của chúng ta nữa diệp ly suy nghĩ một chút nói vô luận như thế nào đừng để những thích khách kia g i a n cùng một chỗ với tô túy điệp nói một tiếng với mặc hoa nếu không phải người trọng yếu cũng không cần giữ lại làm gì thần phong gật đầu nói thuộc hạ cũng nói như vậy nhưng vương gia không cho giết nói là còn có tác dụng diệp ly gật đầu vương gia nói như thế nào thì làm thế đó bản vương làm gì mặc tu nghiêu một thân thanh sam tóc trắng như tuyết đứng dưới nguyệt môn mỉm cười nhìn mọi người hỏi thân thể diệp ly không tiện cũng lời đứng dậy cười hỏi tại sao đã trở về rồi cẩn thận một lát v ư ợ n g tam lại tới đây kêu khổ mọi người đứng dậy làm lễ ra mắt mặc tu nghiêu tùy ý phất tay một cái đi tới ngồi xuống cạnh diệp ly có chút không vui nói người của mặc cảnh kỳ đến bọn họ đang chuẩn bị đi n g h ê n đón nếu không sao bản vương có thể nhàn rỗi trở lại diệp ly ngồi thẳng dậy đám người đức vương đến vương gia không đi nghênh đón mặc tu nghiêu nữ môi bản vương nào có thời gian kia phượng tam đi diệp ly không nhịn được n é t miệng để cho phượng tam đi còn không bằng tùy tiện tìm một tướng quân trong quân đi đấy mặc dù nói phượng chi giao là thân tín nhất đẳng bên cạnh mặc tu nghiêu nhưng phượng chi giao cũng không biết là do tính tình cổ quái hay còn có nguyên nhân gì không chịu tiếp nhận phong thưởng của triều đình cho nên cho tới bây giờ phượng chi giao cũng vẫn là một mạch đ ì n h dân thường đấy hơn nữa chuyện tình hắn q u ả n cũng nhiều mọi người gọi hắn thế nào cũng là tùy ý lên chiến trường gọi hắn là phượng tướng quân quan viên lớn nhỏ trong thành nhữ dương đều gọi hắn là phượng đại nhân thân tín bên cạnh mặc tu nghiêu thì gọi hắn là phượng tam công tử thật ra thì bản thân phượng chi giao ngay cả quan hàm một phần cũng không có nghe nói đức vương người này cực kỳ coi trọng thể diện và mặt mũi phái phượng chi giao đi còn không phải muốn làm lão ta tức giận là tự phượng tam muốn đi mặc tu nghiêu nói hắn cũng không định phái người đến cửa thành nên đón bọn họ có thể cho bọn họ vào thành cũng đã không tệ rồi diệp ly im lặng rồi cho nên phượng chi giao sợ ngươi trực tiếp đem người tức chết cho nên quyết định tự mình đi làm cho người ta tức gần chết mặc tu nghiêu lười biếng ngồi xuống dựa vào diệp ly cười nói a ly không cần quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này đám người đức vương muốn nói cái gì thì bản vương còn không biết sao lười để ý tới bọn họ diệp ly bất đắc dĩ ngồi thẳng lên nói tối nay tiệc tẩy trần còn muốn làm không nếu vương gia nói với ta đến cả cái này cũng là bớt chuyên gia ngoài người ta còn tưởng rằng chúng ta không hiểu được đạo đãi khách đấy mặc tu nghiêu cao mày thở dài nói mặc thúc không có ở đây thật đúng có không ít phiền thoái nếu là ngày thường những chuyện nhỏ nhặt này mặc thúc trực tiếp sẽ làm tốt lắm chỉ cần bẩm báo bọn họ một tiếng là được nhưng hôm nay hơn phân nửa thế lực trong định vương phủ đều chuyển rời đến tây bắc mặc thúc thì không thể lập tức tới nếu không chuyện tình quan nội không người nào chủ trì cũng phiến phức đáng tiếc phượng tam không chịu đảm đương vị trí tổng quản diệp ly liếc hắn một cái để cho phượng chi giao làm tổng quản thật không hổ là chủ ý định vương nghĩ ra lắc đầu diệp ly nói để xem một lát ta để cho vệ lận lâm hàn đi làm đương đương định vương phủ lại không tìm được một người có thể làm tổng quản nói ra không phải để cho người ta chê cười sao mặc tu nghiêu mạn ý gật đầu cười nói bên cạnh a l i mấy người c h ắ c tính cũng có khả năng hoàn toàn có thể phân một người ra đảm đương vị trí của mặc thúc cũng được chứ sao diệp ly suy nghĩ một chút tưởng tượng bộ dáng mấy người c h ắ c tính trở nên láo luyện ngày ngày trông coi các loại sự vật trong vương phủ không khỏi dùng mình một cái ba người đó đi theo nàng không ít thời gian nàng làm chủ tử cũng không thể quá không có nghĩa khí như vậy mấy người bọn họ quá trẻ tuổi hay là để từ phía dưới tìm một quản sự tin được đưa lên đi mặc tu nghiêu không khỏi tiếc nuối nhún vai tỏ vẻ đồng ý chương một trăm chín mươi b ố tiệc yến đại khách phương xa phượng c h i g i a o mỉm cười đứng ở cửa thành nhữ dương mang theo mấy quan viên chấp sự trong thành cũng không có thiếu dân chúng xem náo nhiệt đứng nhìn đội ngũ đang từ từ đến gần tại chỗ mấy quan viên thành nhữ dương đều mặc thường phục càng làm nổi bật phượng tàm công tử một thân áo đỏ phong tư bước người so với sự tùy ý của chủ nhà bên này đối phương nhân mã đều mặc quan phục phá lệ long trọng lại càng quỷ dị phượng chi giao nằm c h ế t phiến đứng dựa vào tường thành l ơ đ ế n hỏi trời cũng rất nóng đi mặc nhiều như vậy bọn họ không nóng sao cho nên hắn nói nha làm quan có cái gì tốt trời rất nóng thượng triều còn muốn ba tầng trong ba tầng ngoài cũng không sợ hun mình thành bệnh phải biết rằng đại sở cực kỳ coi trọng lễ nghi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 tây bắc vắng vẻ này nếu không có việc gì thì mấy chục năm cũng không thấy được quan lại quyền quý đâu nhân vật lớn nhất mà bách tính bọn họ có thể nhìn thấy trong thành chính là thái thu đấy hiện giờ thành nhữ dương có một vị định vương hiện tại thoáng cái lại tới thêm hai vị vương g i a cùng mấy vị đại quan nữa đương nhiên bách tính rối rít vọn tới trước cửa thành đến xem náo nhiệt rồi nên đón sứ giả triều đình đội ngũ trên trăm thị vệ hộ tống h thật dài này dừng ở cửa thành đi xuống từ chiếc xe ngựa đầu tiên bằng gỗ tử đàn khác hoa là một lão giả hơi phúc hậu mặc áo mãng bào đỏ tía râu tóc hoa dâm cùng với thần thái nạo nghễ nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt giẫm lên một người thị vệ đáp xuống đất nhìn lướt qua mọi người đang đứng ở cửa thành nhất thời sắc mặt trầm xuống phượng chi giao chỉ làm như không thấy được sắc mặt của lao mỉm cười nên đón chắp tay cười nói định vương phủ phượng tam phụng mệnh vương g i a đến đây nên đón hai vị vương g i a và đại nhân phượng tam ra mắt đức vương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 vương gia luôn tâm niệm vương phi và tiểu thế tử vì vậy không rảnh đến đây nên đón vương gia kính xin vương g i a thứ tội sắc mặt đức vương lúc trắng lúc xanh phượng chi giao nói uyển chuyển nói gần nói xa thì ý tứ vẫn hết sức sáng tỏ định vương bận rộn theo bồi vương phi rồi không r ả n h tới đón tiếp ngươi can rỡ hoàng thượng đã tước bỏ tước vị của mạc tung nghiêu bọn ngươi còn dám gọi vương gia đức vương nổi giận nói phượng chi giao hạ mắt xuống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 phượng chi giao mỉm cười chắp tay nói phượng tam g i a mắt du vương tô đại nhân mặc đại nhân tô chết tuổi tác cao nhất lặn lội đường xa khiến cho dung nhan giản mua tràn đầy mỏi mệt và tái nhợt cũng vẫn hướng về phía phượng chi giao gật đầu phượng chi giao liếc nhìn tô chết một chút trong lòng khẽ thở dài một cái nhường cửa thành cho đoàn người đi vào lúc còn nghiên thiếu hắn đi theo bên cạnh mặc tung n h i ê u đã từng được tô chết dạy bảo không ít còn nghĩ tới tô túy điệp hiện giờ vẫn nhốt trong địa lao kia trong lòng cũng nhịn không được thở dài một tiếng hai vị vương gia và đại nhân đường dài buôn ba nhất định là đã mệt mỏi kính xin vào trong thành nghỉ ngơi sau đó vương gia và vương phi mời cơm đãi khách từ phương xa tới đức vương nhìn thoáng qua đám quan viên và bách tính chung quanh nhìn mình c h ầ m c h ầ m sắc mặt có chút bất thiện cũng biết ở chỗ này náo xuống khó coi sẽ chỉ là mình hư một tiếng phất tay háo đi vào trong thành mặc cảnh du nhìn quanh một chút cũng mỉm cười đi theo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 lại nhiều hơn vài phần sơ s á t tiêu điều trên đại môn ba chữ đơn giản định vương phủ như dòng bay lộ già khí thế h à o sảng đức vương chỉ tức đầu ngón tay đến phát run càn rỡ quá làm càn mặc tu nghiêu hắn muốn làm gì bên cạnh mọi người im lặng không nói đức vương chỉ muốn tức giận muốn phát tiết tính tình cũng không thật sự cần người trả lời mặc cảnh du đối với việc không liên quan đến mình thì đứng ở một bên ngắm phong cảnh cực kỳ nhãn nhã thành thơi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 hiện giờ cho dù mặc cảnh kỳ nghị cách ở n h ự a dương bày ra không ít t h á n g tử nhưng trong kinh vẫn không ai biết chuyện mặc tu nghiêu sau một đêm mà bạc trắng cả tóc hôm nay đột nhiên vừa thấy cũng sợ hết hồn đức vương liếc xéo mắt hư l ệ n h một tiếng nói rời kinh thành mới có một thời gian ngay cả lễ số cũng đã quên sao xem ra hoàng thượng nói trong mắt ngươi không có người quả nhiên là không nói sai mặc tu nghiêu thú vị nhìn trước mắt đức vương đang tức sủi bọm ép lễ số là muốn hắn hành lễ sao ở trong mắt đức vương m ạ c tu nghiêu hiện giờ chẳng qua chỉ là người đã bị hoàng đế b a i bỏ tước vị theo lý mà nói thì nên hành lễ với lão nhưng rất đáng tiếc từ lúc đức vương tiến vào thành nhữ dương đến giờ vẫn luôn bị đè ép trong mắt không có người bản vương nhớ được bệ hạ nói cái gì mà phản quốc với mưu nịch ấy nhỉ ừ phượng tam giọng nói của m ạ c tu nghiêu mang ý cười n h ạ t nhạt nhưng một đôi con ngươi lại lộ ra hàn ý phượng c h i g i a o phe phẩy quạt cười nói hồi vương gia thanh chỉ của bệ hạ đúng là có nói như vậy mặc tu nghiêu lớn mật n g ư ơ i đức vương bị hai người trách móc một phen như vậy giận tím cả mặt、Tạch. một tiếng kỳ dị giòn vang lấn át cả tiếng giống giận của đức vương mọi người theo tiếng động nhìn lại chén trà bạch ngọc trong tay mặc tu nghiêu trong nháy mắt bể t a n cảnh vài miếng ngọc rơi xuống trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy mặc tu nghiêu từ từ mở ra tay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 cũng k hắn ô n nóng nực như thế, khó tránh nặng. g trách trời thế, Tây được, khó hỏa khí b c k h ô g vương phồn phân phó hoa như kinh thành, quay đầu lại bản vương phân phó bọn họ bản bọn quay lại đầu đ vì ứ coi Vương tươi cười của mặt cảnh du có chút cứng ác, nhưng chuẩn an nhiệt khuôn cảnh cứng nói cũng không thể không nói. Hán chút của có chút ác, c hạ phải thể bị một mặt mặt đồ lời dù như đã nhìn ra để cho hoàng bá phụ tính tình vốn không tốt nói tiếp không chừng chọc giận mặc tu nghiêu thì bọn họ ai cũng đừng nghĩ còn sống trở về tây bắc lạnh khủng khiếp đông lạnh hẹ nóng là nơi vắng vẻ vô cùng định vương xuất trinh đã lâu hiện giờ tây bắc đã sớm bình định sao không sớm ngày khải hoàn hồi chiều cũng miễn cho vương phi và tiểu thế tử ở chỗ này chịu khổ khải hoàn hồi chiều mặc tu nghiêu phảng phất như nghe được chuyện gì thú vị n h ớ ố m mày nhìn mặc cảnh du lâu ngày không thấy bản lĩnh mở mắt bịa đặt của mặc cảnh du cái vương gia nhàn tản này cũng tăng lên không ít mặc cảnh kỳ hạ chỉ tức bỏ binh quyền của hắn còn công bố khắp thiên hạ hắn mưu n g h ị c h p h ả n quốc hiện tại mặc cảnh du lại nói với hắn đã đến lúc khải hoàn hồi chiều sao là đầu góc mặc cảnh du có vấn đề hay hắn nghĩ đầu góc mặc tu nghiêu hắn có vấn đề rồi đầu góc mặc cảnh du đương nhiên không có vấn đề mà đầu góc người hắn ra mặt thay có vấn đề cố gắng duy trì nụ cười trên mặt mặc cảnh du ở trong lòng mắng mặc cảnh kỳ vô số lần đừng nói mặc tu nghiêu đã không nhịn được hắn mặc cảnh kỳ càng không nói thân đệ đệ của hắn phản bội hắn mà dù thế nào đi nữa hắn ta cũng đều nghĩ đến chuyện người khác làm phản nhìn thoáng qua tô chết ngồi đối diện mặc cảnh du mong đợi mặc tu nghiêu có thể cho vị lao đại nhân này một chút mặt m ũ i dù sao tô chết cũng như một nửa lão sư của mặc tu nghiêu hơn nữa xưa nay mặc tu nghiêu luôn luôn kính trọng vị lao đại nhân này tô chết nhìn mặc tu nghiêu một đầu tóc bạc trong lòng nặng nề thở dài lão đầu tử ông có thể nói tận mắt nhìn mặc tu nghiêu vì sao từ một thiếu niên ý khí phi dương d ạ n g d ỡ như ánh mặt trời trói mắt như lửa lúc trước lại đi tới một bước này mặc tu nghiêu từng là môn sinh đắc ý nhất của ông đã từng là tôn nữ tế h cháu rể tương lai được ông ký thác kỳ vọng sau mười năm này nhìn hắn từng bước từng bước khó khăn tiến về phía trước ông cũng không thể ra sức chuyện lần này có phải lỗi của mặc tu nghiêu hay không tô chiết không biết trong triều đình tô gia đã không còn là gia tộc trọng yếu nữa nhưng có một điều tô chiết biết rõ đó chính là mặc tu nghiêu tuyệt đối không thể trở về kinh vào lúc này cho nên phát giác được ánh mắt mặc cảnh du nhìn về phía mình tô chiết chỉ nhắm hờ mắt bình tĩnh uống t r à coi như cái gì cũng không biết tô chiết không chịu mở miệng mặc tiệm nhân vi ngôn khinh người ở địa vị thấp lời nói không có sức thuyết phục đồng nghĩa với thấp cổ bé họng tự nhiên không thể nói lời nào mặc cảnh du có âm thầm tức giận trong lòng cũng đành bỏ tay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 ân cần nhìn diệp ly hỏi nàng mệt m ỏ i sao ta đưa nàng trở về nghỉ ngơi nói xong cũng không để ý tới khách nhân còn ngồi trong đại sảnh đỡ diệp ly đứng dậy n g o ả n mặt về phía phượng chi giao và vệ lận bỏ lại một câu chiêu đài khách nhân liền dẫn diệp ly rời đi nhìn mặc tu nghiêu và diệp ly biến mất ở cửa đức vương lúc này mới thuật khí chỉ vào cửa thở hôn hề nói hán hán đây là cái thái độ gì mặc cảnh du cười khổ đe đức vương lại khuyên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 xin mời vương ra cùng hai vị đại nhân vào trong phủ nghỉ ngơi đức vương liếc mắt chừng hắn dĩ nhiên lão không thể nào ở khách sạn thân là bá phụ của hoàng đế lại kiêm chức k h ô n g sai nếu bị ném tới ở khách sạn lao trở lại kinh thành còn không làm cho người ta cười chết vệ lận mặt không đổi s ắ c nhìn đám người một cái xoay người phân phó người an bài nơi ở ban đêm cả thành như dương đèn dầu sáng rỡ không giống như mấy hôm trước chỉ có lác đác vài người nên đón tiết n h i ệ tẩy trần cũng phá lệ long trọng tiết tẩy trần tổ chức ở trên cổng thành đông của nhữ dương đối diện đường lớn huyền vũ từ trên nhìn xuống thì trên đường khắp nơi đều là sóng người chuyển động hai bên đường khắp nơi đều r ă n g đèn kết hoa phi thường náo nhiệt trên cổng thành vẫn là ăn uống linh đình ca múa mừng cảnh thái bình chỉ cần là văn quan võ tướng ở thành nhữ dương hoặc phụ cận nhữ dương còn có danh sĩ vọng tộc ở nhữ dương toàn bộ đều có mặt trong dạ yến tối nay mặc dù định vương vào ở thành nhữ dương đã hơn nửa năm nhưng trong thành dân chúng có thể chân chính ra mắt định vương lại là số rất ít về phần định vương phi lại càng có thể nói chẳng bao giờ lộ mặt ở bên ngoài vì vậy khi thấy định vương một thân áo trắng thêu rồng bạc tóc trắng như tuyết khí thế lỗi lạc nắm tay một nữ tử mặc xiêm ý lìa xanh nhạt dung nhan thanh lệ khí độ ung dung đi lên thành lâu tất cả mọi người đều không khỏi ngây ngẩn hai đạo nhân ảnh sóng vai nhau mà đứng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 cung trúc vương gia vương hy mừng đến tiểu thế tử mặc dù không chào đón tiểu tử thối trong bụng a l i không chịu ra kia nhưng lúc này tâm tình của mặc tu n h i ê u không tệ vung tay lên nói trừ vị miễn lễ đồng thời tiếng vang trên cổng thành cũng ảnh hưởng đến dân chúng đang vùi đùa phía dưới chỉ thấy bách tính dưới cổng thành vốn đang chơi đùa du ngoạn cũng rối rít xoay người hướng về phía thành lâu quý xuống có người dẫn đầu hô cung trúc vương gia vương phi thiên tuế an khang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 thì chỉ trong nửa năm mà mặc tu nghiêu đã có thể làm cho quan lại dân chúng cả thành nhữ dương vẫn kinh yêu thần phục hắn như thế nói là tiệc tẩy trần chẳng bằng nói mặc tu nghiêu muốn cho bọn họ và triều đình một bạt hai vang dội chương một trăm chín mươi lăm lời nói trước khi tan tiệc đức vương sao thế bản vương nhìn khí sắc đức vương không tốt có chỗ nào không ổn sao ngồi ở chủ vị mặc tu nghiêu một tay đỡ diệp ly một tay nắm chén rượu thần thái khiêm tốn nhìn đức vương đang xanh mặt cúi đầu đức vương nghe lời phải nói là kể từ khi vào thành nhữ dương có chỗ nào mà lao được tiếp đón tử tế chứ mặc dù yến tẩy trần tối này quả thật rất náo nhiệt vui mừng nhưng chỉ từ ánh mắt mọi người cũng có thể nhìn ra tẩy trần chỉ là thuận tiện còn mục đích chính là vì định vương phi trở về cùng tiểu thế tử sắp ra đ ờ i chúc mừng mới là thật đức vương lãnh đạm nói không dám sao bản vương dám trách định vương tiếp đón không chu toàn dường như mặc tu nghiêu hoàn toàn không nghe được ý tứ trong lời nói của đức vương cười văn g nói không có là tốt rồi đức vương một đường cực khổ tối nay sao không thoải mái uống rượu bên cạnh mặc cảnh du thấy đức vương lại muốn biến sắc vội vàng âm thầm đưa tay kéo hắn lại thấp giọng nói hoàng bá phụ có chuyện gì để sau hay nói nhiều người như vậy mà tức giận không hay sau đó mới cười văn g nói hoàng bá phụ định vương nói rất đúng đoạn đường này bá phụ cực khổ rồi chất nhi kính hoàng bá phụ một chén mặc tu nghiêu nhìn lướt qua hai người thần sắc khác nhau cười nhạt cũng không để ý tới bọn họ nữa nghiêng người nói đùa cùng tướng linh bên dưới mặc cảnh du phi sức đệ lại đức vương đang muốn tức giận vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói hoàng bá phụ b ấ t giận hiện tại chúng ta là người ở dưới mái hiên đức vương bực tức khinh thường nói vậy thì thế nào chẳng lẽ hắn còn dám giết bản vườn vậy cũng không nói chính xác được mặc cảnh du thầm nghĩ trong lòng hướng về phía đức vương thấp giọng nói hoàng bá phụ bây giờ tây bắc là địa bàn của định vương vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ai cũng không thể nói hắn thế nào người có còn nhớ ban đầu khi định vương phi xảy ra chuyện bảy ngàn nhân mã kia thế nhưng mặc tu nghiêu cũng không chớp mắt nói rết là rết đấy thôi nhưng hoàng thượng có thể làm gì hắn nào chẳng qua là phát mấy đạo thánh chỉ trách cứ mặc tu nghiêu tàn bạo thế nào lạm sát kẻ vô tội ra sao nhưng vậy thì có ích gì mặc cảnh kỳ d á m xuất binh chinh phạt mặc tu nghiêu sao mấy đạo thánh chỉ ở cái nơi như tây bắc này chỉ sợ còn không có tác dụng bằng giấy nhác đức vương sỏ thể ở dưới trướng hoàng đế mắc bệnh đa nghi nặng như mặc cảnh kỳ nhiều năm như vậy mà vẫn còn rất được hoàng đế coi trọng tuyệt đối cũng không phải kẻ thật sự ngu ngốc chỉ vì lao thân là vương gia có tuổi tác lớn nhất từ thời tiên đế ngay cả bình thường hoàng đế cũng phải gọi một tiếng hoàng bá phụ nhiều năm như vậy cũng chưa từng chính diện chống lại mặc tu nghiêu trong tiềm thức lao ta nghĩ rằng mặc tu nghiêu phải kính mình mấy phần h ú n g chi lảo ủy vào thân phận ai cũng phải nể mặt lao cho nên bị mặc tu nghiêu lạnh nhạt như thế mới lộ ra vẻ không bình tĩnh như thế lúc này nghe mặc cảnh du khuyên cáo lại nhìn cảnh tượng hòa thuận vui vẻ trên cổng thành thành nhữ dương này quan viên văn v õ rõ ràng đối với mặc tu nghiêu là nói gì nghe lấy trong mắt bọn họ nào có những thứ khâm sai của hoàng đế này trên đầu thành một trận gió mát mẻ thổi qua cả người đức vương run lên trong lòng nhất thời sáng tỏ hơn rất nhiều cũng bị hù dọa toàn thân mồ hôi lạnh mười mấy năm này sống an nhàn sung sướng lao sớm đã quên năm đó khi tiên hoàng còn chưa thượng vị các hoàng tử tranh ngôi thảm thiết cỡ nào bản thân cũng khó tránh khỏi ngang ngược kiêu ngạo lúc này đột nhiên phục hồi tinh thần không khỏi bắt đầu hồi tưởng lại những gì xảy ra mấy năm qua thậm chí bắt đầu hoài nghi mặc cảnh kỳ phái mình tới tây bắc có phải vì nhìn mình không thuận mắt nên muốn mượn tay mặc tu nghiêu loại bỏ mình hay không nữa mặc cảnh du cũng không biết lao suy nghĩ cái gì chẳng qua thấy sắc mặt lão mặc dù khó coi nhưng rốt cuộc cũng tỉnh táo lại rồi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bưng chén rượu lên thưởng thức ca múa diệp ly ngồi phía trên tất nhiên cũng nhìn thấy hành động của đức vương và du vương nhìn mặt đức vương âm trầm tự rót tự uống mặc dù không biết du vương đã nói những gì nhưng cũng nhìn ra được là đang khuyên bảo đức vương trong lòng cho rằng du vương quả thật là một người rất có tâm nhãn ali đang nhìn gì thế mặc tu nghiêu cúi đầu mỉm cười nhìn diệp ly diệp ly lắc đầu cười nói không có gì hôm nay chàng cố ý đúng không cố ý không tiếp đón đức vương chu toàn nếu không phải du vương ngăn cản chỉ sợ đức vương đã sớm nổi giận mặc tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng bưng một chén nước trái cây thương mọng đưa tới trước mặt nàng thản nhiên nói đức vương người này tuổi càng lớn càng không biết cách làm người nếu không lạnh nhạt với lao ta thì l a o có thể vểnh l m u ố i lên trời đấy bản vương xưa nay ghét nhất bị kẻ khác nhìn từ trên xuống diệp ly nhấp một ngụm nước trái cây dưa hấu ướp lạnh mang theo vị ngọt nhàn nhạt rất hợp khẩu vị của nàng mặc tu nghiêu nhẹ giọng nói ướp có chút lạnh nhưng trầm tiên sinh đã nói dùng một chút cũng không có gì đáng ngại nàng mệt mỏi không nếu đã mệt rồi thì chúng ta về trước vậy diệp ly lắc lắc đầu nói một lát mình ta trở về là được rồi chàng rời tiệc trước cũng được à. mặc tu nghiêu túi đầu cười nói loại y ế n hội này lúc nào cần chúng ta phải ở đến cùng chứ chỉ sợ bọn họ hận không được chúng ta sớm đi mới dám tận hứng đấy diệp ly nghe vậy nhìn qua mọi người phía dưới một cái quan văn cũng thôi đi nhưng ngay cả những võ tướng kia cũng quy củ ngồi uống rượu tán thưởng ca múa diệp ly đã từng nhận biết những võ tướng này bình thường uống rượu có khi nào mà khách khí chứ quả nhiên là vì ngại có bọn họ ở chỗ này nên mới thu liễm như vậy vị diệp ly đứng dậy mọi người dưới đài thấy vưng ơ ra vương phi đứng dậy cũng dừng lại cùng kính nhìn lên phía trên mặc tu nghiêu cười nói bản vương và vương phi ở lại thật c á c ngươi cũng không được tự tại bản vương một lần nữa kính chư vị một chén sau đó mọi người tùy ý tận hứng dứt lời bưng chén rượu lên kính mọi người phía dưới rồi hơi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch diệp ly đứng bên cạnh mặc tung yêu giống như t r ư ớ c bưng chén rượu đến trước mặt cười nhẹ nói bản phi cũng kính chư vị một chén chư vị tùy ý mọi người cùng kêu lên tạ ơn đặc biệt là đám tướng sĩ từng theo diệp ly đánh giặc lại càng hương phấn không thôi xa xa diệp ly nhìn thấy gương mặt vân đình trẻ tuổi tuấn tú đỏ hồng đang lớn tiếng cảm ơn phất tay một cái để mọi người tùy ý m ạ c tu nghiêu liền dịu diệp ly rời đi lưu lại mọi người tiếp tục uống rượu nghe qua quả nhiên càng thêm náo nhiệt xuống thành lâu m ạ c tu nghiêu phất tay cho thị vệ và nha đầu lui đi giải ủ ỉ h ẹ p ly bước c h ầ m trệ đường phố hai bên đường đèn đuốc sáng trưng bách tính cũng đều ra khỏi nhà thưởng ngoạn thái thú mới nhậm chức chu dục làm việc hiển nhiên hết sức chú đáo trên đường không chỉ thắp đèn m à u để mọi người nhìn ngắm còn có các loại biểu diễn hấp dẫn ánh mắt mọi người nếu không phải mặc tu nghiêu một đầu tóc trăng quá nổi bật chỉ sợ hai người bọn họ đi giữa đám đông náo nhiệt này cũng sẽ không có ai phát hiện ra nhìn thấy hai người bách tính đầu tiên là kinh ngạc sau đó rối rít tiến lên hành lễ mặc tu nghiêu vội vàng bảo mọi người không cần đa lễ nắm tay diệp ly đến chỗ ít người bất đắc dĩ túi đầu nhìn tóc trăng trước ngực nói quả nhiên vẫn quá làm cho người khác chú ý rồi ngay cả cùng nàng đi dạo trên đường một chút cũng không được diệp ly cười nói điều này cũng nói rõ chàng thực được dân chúng kính yêu nha dân chúng trong thành cực ít khi nhìn thấy chàng nên trong khoảng thời gian ngắn đương nhiên sẽ vô cùng hiếu kỳ lâu một chút bọn họ sẽ quen thôi nếu vừa ra khỏi cửa khắp nơi đều đã có người hạ bái vậy bọn họ cũng không cần ra cửa rồi lúc còn ở kinh thành quan lại quyền quý khắp nơi bách tính bình thường nếu nhìn thấy là lệ chỉ sợ cũng lệ không hết mặc tu nghiêu nhìn diệp ly cười nói nếu đã không xem được hội đèn lồng vậy chúng ta trở về đi định vương phủ cách đây cũng không quá xa hai người tay trong tay chọn con phố không người chậm rãi trở về tối nay dân chúng trong thành phần lớn tập trung ở hội đèn lồng những con phố khác cũng phá lệ lộ ra vẻ vắng lạnh yên tĩnh dưới ánh trăng hai người sóng vai bước diệp ly nhẹ giọng hỏi đức vương và du vương chẳng có tính toán gì không mặc tu nghiêu không thèm để ý mà cười nói hai người kia có thể tạo ra sóng gió gì ngày mai gặp sẽ nói thế nào sao mặc cảnh kỳ coi người khắp thiên hạ trở thành kẻ ngu sao hiện tại phái người tới khuyên bản vương khải hoàn hồi triều ha ha chẳng lẽ mặc cảnh kỳ lại không biết kể từ thời điểm hắn chém giết bảy ngàn tướng sĩ kia chiếm c ư n h ư dương cũng đã không trở về được nữa hiện tại hắn ở tây bắc còn có thể cùng triều đình duy trì thế cân bằng vi diệu một khi hắn thật sự trở về đợi chờ hắn và mặc ra quân vĩnh viễn chỉ có vô số sổ con buộc tội cùng với một con đường chết đáng tiếc hiện tại hắn không hề muốn chết nếu mặc cảnh kỳ thông minh thì không nên t r e o chọc hắn mới đúng mặc cảnh kỳ tính toán như vậy trong mắt mặc tu nghiêu đã coi như hắn ta tự tìm kết thúc rồi nếu hắn cho rằng định quốc vương phủ nhiều đời thủ hộ đại sở chỉ vì một cái danh trung liệt vậy thì hắn mười phần sai rồi như vậy tô đại nhân thì sao diệp ly thấp giọng hỏi kính trọng của mặc tu nghiêu đối với tô c h ế t tuyệt đối là hàng thật giá thật giữa hai người bọn họ thiên địa quân thân sư tình thầy trò không gì có thể so sánh được thậm chí lúc trước dưới tình hình bị tô túy điệp dồn mặc tu nghiêu còn có thể thả nàng ta đi nếu nói không phải do nể mặt tô chết thì diệp ly cũng không tin húng chi con độc nhất và tôn tử của tô chết cũng vì định vương phủ mà chết như vậy trong lòng mặc tu nghiêu tình nghĩa với tô chết chỉ sợ nửa điểm cũng không kém người nhà thiên địa quân thân sư trời đất quân vương thân thiết lao sư mặc tu nghiêu trầm ngâm chốc lát thấp giọng nói n g h ĩ ủ tổ lao không còn gì vương vấn ở kinh thành nếu nguyện ý ở lại tây bắc thì ta sẽ phụng dưỡng ông cả quãng đời còn lại nếu vẫn không bỏ được triều đình phái người âm thầm chiếu cố ông ấy là được diệp ly ngưng mi nhẹ giọng thở dài nói chàng biết ta không nói cái này mà tô thúy điệp là người thân duy nhất của t ổ lão sở dĩ mặc cảnh kỳ ngàn rằm xa xôi phái lao nhân bảy mươi tuổi này tới đây chỉ sợ cũng vì nguyên nhân này thôi mấy ngày nay thích khách xông vào trong phủ hơn nửa là người của mặc cảnh kỳ thoạt nhìn mặc cảnh kỳ có vẻ không có cùng ý định với đàm kế chi hình như hắn cũng không hy vọng tô t u y điệp chết đáy mắt mặc tu nghiêu xẹt qua một tiêm máu thản nhiên nói tô t u y điệp không thể không chết tô lão sẽ không cầu tình cho nàng ta tô chết làm người chính trực chán ghét nhất là kẻ bội bạc ban đầu tô t u y điệp rời khỏi kinh thành cũng một phần là do tô chết nhưng lấy đạo đối nhân xử thế của t ô chết tuyệt đối sẽ không nhận thức đ ư a cháu gái tô túy điệp này nữa diệp ly cầm tay hắn nhẹ giọng nói tô đại nhân có ân dạy dỗ chẳng tù hời nhỏ ta sẽ không mềm lòng với tô túy điệp nhưng cũng không muốn vì vậy mà khiến tô l á o lạnh tâm cho dù tô l á o có cùng tô túy điệp t h ân đoạn nghĩa tuyệt nhưng rốt cuộc cả ta vẫn là thân tôn nữ cháu gái ruột cũng là thân nhân duy nhất còn lại trên đời này của ông nếu trong lòng còn có ngăn cách thì đến cùng vẫn không tốt vậy thì không để cho tô lao biết mặc tu nghiêu thản nhiên nói dù sao đã rằng có lâu như vậy chỗ tần phong vẫn không có tiến triển gì vậy thì không cần hỏi cái gọi là bí mật kia vốn cũng không phải chỉ có một mình nàng ta biết cứ để tần phong kết liêu nàng ta hồi náo diệp ly nhẹ giọng nói tô đại nhân vừa tới mà nàng ta đã chết chàng muốn lao nhân ra người sẽ nghĩ thế nào sẽ ổn thôi nhẹ nhàng ôm lấy mặc tu nghiêu đưa tay gạt tóc trắng bên t hai hắn nhẹ giọng nói tô đại nhân không chỉ là ân sư của chàng mà còn là thanh lưu trong triều môn sinh nhiều không đếm hết về tình về lý chúng ta cũng đều phải cho hắn mặt m ũ i mặc tu nghiêu lãnh đạm nói chẳng lẽ cứ như vậy mà tha cho ả ta đưa tay ôm nàng chặt vào trong ngực mặc tu nghiêu nhắm mắt để nén sát ý trong lòng hắn thật không muốn để những kẻ đó tiếp tục sống tô túy điệp lôi c h ấ n đ ỉ n h m ộ t dương hầu còn có mặc cảnh kỳ chỉ cần thấy bọn họ thậm chí nghĩ đến bọn họ trước mắt hắn sẽ không tự chủ mà xuất hiện tình cảnh a l i rơi xuống vách đá thậm chí còn cảm thấy hiện tại hết thẻ chỉ là một giấc m ộ n g một giấc chiêm bao đợi đến khi tỉnh lại vẫn là lúc mất đi a l i nhận thấy được hơi lạnh cùng với cảm giác cô tịch từ trên người mặc tu nghiêu truyền đến diệp ly ngẩng đầu thấy vẻ mặt mờ mịt và sự tuyệt vọng của hắn trong lòng diệp ly đau nhói liền tranh thủ nắm lấy tay hắn phù phù ôn nhu nói được rồi là ta không tốt là ta nghĩ nhiều chàng không thích thì cứ để cho tần phong đi giết tô túy điệp là được mặc tu nghiêu ôm lấy thân ảnh nhỏ bé vào trong ngực hít một hơi thật sâu cảm nhận được hương thơm thanh lu quen thuộc tâm tình vốn âm lanh nhất thời tốt lên rất nhiều hắn thích ga ly cái gì cũng nghe theo hắn nhẹ nhàng nuốt sợi tóc trước mặt diệp ly mặc tu nghiêu nhẹ giọng cười nói ta biết ga ly là vì tốt cho ta dù sao chuyện tô túy điệp cũng không gấp hắn dĩ nhiên biết a l i là vì hắn mới nói ra những lời này đ ị n h quốc vương phủ vốn là kẻ thù bốn phía hôm nay mơ hồ cùng triều đình náo loạn lại càng có thể nói thế gian này kẻ nắm quyền nào cũng sẽ coi bọn họ làm thù địch dưới tình huống này càng nhiều người ủng hộ hắn thì tương lai của mặc gia quân càng tốt hơn một chút mà kể từ khi thanh vân tiên sinh rút lui khỏi triều đình có thể nói thanh lưu trong triều coi tô chết là người đứng đầu mặc dù không có bao nhiêu thực quyền nhưng những người này đại diện cho tiếng nói của dân chúng và dư luận một khi hắn và tô chết trở mặt thành thụ chỉ sợ hơn phân nửa người đọc sách trong thiên hạ cũng sẽ không có cảm tình gì với hắn trong đôi mắt diệp ly hiện lên một tia nhuệ khí nhẹ giọng nói chuyện tô túy điệp và tô lão giao cho ta xử lý sau này sẽ không để chàng nhìn thấy nàng ta diệp ly phát hiện nàng hiển nhiên đánh giá sai tầm ảnh hưởng của tô túy điệp đối với mặc tô nghiêu cũng không phải nói nàng hoài nghi mặc tu nghiêu còn có tình cảm với tô túy điệp mà tô túy điệp làm cho mặc tu nghiêu nghĩ đến một số chuyện tình không tốt có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới lối suy nghĩ của hắn đã như vậy nàng lại càng không thể để cho hắn gặp tô túy điệp vô luận là nguyên nhân gì về phần tô chiết nếu như tô lão là người đúng như mặc tu nghiêu đã nói có lẽ cũng không phải không có cách nào giải quyết vương gia vương phi hai người trở lại vương phủ ngồi vào chỗ của mình chắc tĩnh và lâm hàn đã sớm chờ đợi để gặp mặc tu nghiêu nhìn về phía hai người một tay vẫn bị thắt l ư n g diệp ly hỏi trong t h i ề n nào rồi chắc tĩnh bẩm vương g i a liệu sự như thần thị vệ đức vương mang theo còn có hai ngày này người lục tục từ các nơi tới thành nhữ dương từ sớm đã vây công phủ thai thú đối phương rất biết chọn thời gian tối nay toàn thành đều vui mừng đông thành lại càng náo nhiệt văng trời phủ thái thú có động tính lớn như vậy cũng không ai phát hiện được mặc tu nghiêu nhướng mảy cười nói sao vậy công phủ thái thú lâm hàn nói bởi vì vương gia và vương phi đột nhiên chuyển đến phủ đệ mới đối phương hiển nhiên không phát hiện được cho nên mới mạnh mẽ xông vào phủ thái thú muốn cứu tô túy điệp bởi vì thời điểm rời chỗ cũng không có gây chiến trên căn bản chính là vương gia vương phi tự mình chuyển qua rồi cho nên vô luận là thị vệ đi theo đức vương đến đây bị ngăn ở ngoài thành hay là những kẻ đã sớm tiềm phục trong thành cũng không có ai phát hiện lại càng không nói tới chuyện một ngày trước tô túy điệp đã sớm bị bọn họ âm thầm chuyển qua nơi khác cứu không phải là diệt khẩu sao diệp ly nhướng mày hỏi chắc tính nói thuộc hạ xác định đối phương cũng không tính toán diệt khẩu tô túy điệp lần này đối phương phái ra đều là cao thủ võ công c ự c cao sau khi xông vào địa lao ít nhất cũng có ba lần cơ hội để giết chết thế thân trong lao nhưng đối phương lại chỉ một lòng muốn mang người ra ngoài cũng không hạ thủ thú vị diệp ly trầm ngâm như cũ người của mặc cảnh kỳ muốn cứu tô túy điệp cái này thật khó giải thích đấy nếu nói tô túy điệp biết cái gì không nên biết thì mặc cảnh kỳ muốn giết người diệt khẩu mới đúng nhưng phái nhiều người tới giải cứu mỹ nhân như vậy cũng thật thái quá mặc tu nghiêu nắm tay nàng cười nói ali không cần phiền não hắn làm càng nhiều thì sẽ càng lộ nhiều sai sót sớm muộn gì chúng ta cũng có thể biết được mục đích của hắn có bắt sống được kẻ nào không chắc tính gật đầu cười nói khởi bẩm vươn g ra lần này thu hoạch khá lớn đầu lĩnh hẳn là phó thống lĩnh ngự lâm quân trong kinh còn có mấy cao thủ nổi danh trên giang hồ cũng đều bị bắt lại mặc tu nghiêu mạn ý gật đầu phải chịu đựng cái đám phế vật náo loạn kia lâu như thế rốt cục cũng bắt được mấy con cá lớn một chút t r â m giọng phân phó cũng không cần thẩm vấn đám người đó mặc cảnh kỳ sẽ không nói rõ cho bọn hắn biết đuổi phó thống lĩnh của mặc cảnh kỳ kia về kinh thành về phần đám cao thủ giang hồ kia cũng có thể từ từ mà hỏi một chút người trong giang hồ luôn không c â u nghệ không chịu ảnh hưởng của triều đình cho dù là sát thủ cũng vì nhận tiền giết người rất hiếm khi có chuyện nghe theo hiệu lệnh của triều đình mặc cảnh kỳ có thể một lần điều động nhiều cao thủ nổi danh trên giang hồ như vậy phạm ỉn truy hển nhân gì đó vâng nói đến thống lĩnh ngự tiền thị vệ và cao thủ mấy tên lanh kình vũ và một kình thương hiện giờ đang ở đâu diệp ly mở miệng hỏi mặc tu nghiêu cười nói lanh kình vũ đã trở lại kinh thành rồi mặc dù người này tầm cao khí n ạ o lại không biết biến báo dựa theo tình hình khác nhau thay đổi một cách vô nguyên tắc nhưng đám cáo giả kia cũng không dám làm gì n ề mặt lãnh nhị bản vương cũng phải tha hắn một con đường sống về phần m ộ c kinh thương đang ở nhữ dương ali muốn gặp hắn sao m ộ c kinh thương cũng không giống với kẻ khác không chỉ là nhi tử tư sinh của m ộ t dương hầu mà còn là một trong ngũ đại cao thủ trong thiên hạ đương nhiên mặc tu nghiêu sẽ không để hắn ở nơi bản thân không nhìn thấy nếu bị người chui chỗ trống thì phiền thoái nhiều hơn diệp ly suy nghĩ một chút nói ta quả thật có chút chuyện muốn để hắn đi làm có điều một tình thương cũng không dễ không chế để sao hay nói vậy mặc tu nghiêu cũng không để ý gật đầu đang muốn nói gì thì ngoài cửa thị vệ tiến vào bẩm báo nói khởi bẩm vương ra tô chết đại nhân cầu kiến mặc tu nghiêu ngẩn ra lúc này mới nhớ tới tô chết tuổi tác đã cao lặn lội đường xa đã sớm mệt nhọc không chịu nổi vì vậy cũng không tham gia hiến tẩy trần tối nay mà ở trong phủ nghỉ ngơi đưa mắt nhìn diệp ly một cái trầm giọng nói mau mời tô lao đi vào chương 196, dạ đàm dưới trang t ô chết bước vào thư phòng mặc tu nghiêu đứng dậy đón chào bày tỏ kính trọng t ô chết khoát tay một cái nói vương gia vương phi l á o hủ quáy dày các vị rồi mời tô chết ngồi xuống mặc tu nghiêu mới vừa ngồi xuống vừa cười nói tô lão khách khí như vậy là muốn xa lạ vượt t h n g h i ê u sao t ô chết nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi sóng vai trước mặt mình ánh mắt dừng trên mái tóc trắng như tuyết của mặc tu nghiêu trong chốc lát mới thở dài nói vương gia không thương tiếc thân thể như vậy nhiếp chính vương vương phi cùng với lệnh huynh dưới suối vàng sao có thể an lòng được mặc tu nghiêu cười nhạt túi đầu nhìn thoáng qua vạn tóc trắng trước ngực cười nói tu nghiêu biết sai lại khiến t ô láo bận lòng rồi t ô chết lắc đầu nhìn một chút diệp ly đang ngồi ở bên cạnh gật gật đầu cười nói vương phi bình an trở về thật là tổ tiên lịch đại định vương phủ phù hộ diệp ly cười khẽ nhẹ giọng nói tô láo nói rất đúng lần này diệp ly có thể bình an trở về thật sự là nhờ có tổ tiên che chở diệp ly hiểu rõ tô chết có chút bất mãn vợ mình nhưng nàng lại không cảm thấy tức giận nàng có thể cảm giác được bất mãn của tô chết với nàng cũng không phải bởi vì bản thân ông mà là vì mặc tô n g y ê u lão nhân đây là đang trách mặc tu nghiêu vì nàng mà một đêm bạc cả đầu nói cho cùng cũng là quan tâm mặc tu nghiêu người học trò này cũng không có tư tâm gì mặc tu nghiêu đưa tay nắm lấy tay diệp ly cười nói với tô chiết tô lão nói rất đúng qua n ữ a hai tháng a ly sẽ sinh đến lúc đó định vương phủ sẽ có người nối nghiệp tu nghiêu còn trông cậy vào tô lão thương yêu tiểu nhi đấy nghe mặc tu nghiêu nhắc tới đứa bé thân xác tô chiết không khỏi mềm mại hơn một chút ông tuổi già mất con tăng cháu ngay cả cháu gái duy nhất cũng không còn kiếp này đã sớm định phải làm một người cô độc lúc này nghe mặc tu nghiêu nhắc tới đứa bé t ừ ái trong lòng càng lan rộng ra phảng phất như thấy được mỹ cảnh mặc tu nghiêu khi còn bé đứa bé thông tuệ khả ái ngày ngày hầu hạ dưới gối nơi nào còn có thể lườm diệp l i n h đ o ạ nhẹ giọng thở dài tô chết hỏi những năm này vương g i a chịu khổ những lao đầu tử như chúng ta cũng không có cách nào xuất lực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 trên có phụ vương thương yêu dưới có huynh trưởng bảo hộ thiếu niên tuấn mỹ cẩm y dìa tôn quý cưỡi ngựa trong kinh thành tuấn mỹ như một ngọn lửa sáng trói mang theo nét hồn nhiên khinh quần và kiêu ngạo sau đó đem quân xuất trinh đánh đâu thằng đó không gì cả nổi thiếu niên mười sáu tuổi năm đó được tôn xưng là chiến thần mỗi lần đắc thắng khải hoàn g trở về luôn là có vô số thiên kim khuê tú chen trúc cũng chỉ vì có thể được nhìn thấy một bên mặt của chiến thần là người trong ngộng của biết bao khuyên nữ mặc tu nghiêu khi đó phong t u t u y ệ t thế nhiệt huyết tự tin bực nào để cho vô số người chỉ có thể nhìn lên nhưng không dám mơ ước sóng vai cùng mà mặc tu nghiêu bây giờ chẳng qua cũng chỉ mới hai mươi sáu tuổi nhưng trong con ngươi nhìn sao cũng không thấy được nhiệt huyết và ôn hòa năm nào trong đôi mắt nhàn nhạt kia cho dù có lóe ra ánh lượt nhưng cũng lạnh như băng dung nhan tuấn tú cùng với một đầu tóc trắng như tuyết chỉ làm cho người ta cảm thấy r ấ t lạnh nếu như thiếu niên mặc tu nghiêu là bởi vì phong tư tuyệt thế khiến cho người người ngưỡng mộ thì mặc tu nghiêu của hiện tại lại càng giống hàn tuyết trên đỉnh núi cao khiến người phải dẻ chừng thiếu niên phong hoa tuyệt đại chiến thần tương lai của đại sở năm nào cuối cùng cũng bị phá hủy tô l á o có ơn dạy dỗ với tu nghiêu tu nghiêu cả đời cũng không quên mặc tu nghiêu lạnh nhạt cười nói tô chết lắc đầu không nghĩ tới những chuyện đã qua nữa nghiêm mặt nói vương gia có biết hoàng thượng phái hai người đức vương du vương tới đây làm gì không mặc tu nghiêu trầm ngâm chốc lát khẽ gật đầu nói mặc dù du vương nói chưa dứt lời nhờ ấn tu nghiêu cũng đã nghe hiểu mặc cảnh kỳ muốn bản vương hồi kinh phải không tô chết gật đầu nhìn mặc tu nghiêu trịnh trọng nói không thể trở về tô lão mặc tu nghiêu có chút kinh ngạc tô chết làm người chính trực hơn nữa rất trung thành với đại sở mặc dù hắn hiểu tô chết sẽ không hại mình nhưng nghe thấy ông nói ra lời ngăn cản mình hồi kinh mặc tu nghiêu vẫn có chút kinh ngạc t ô chết mỏi mệt nhắm lại mắt sau khi nói ra những lời này dường như trong nháy mắt đã già nua đi rất nhiều mặc dù ông cực ít giao thiệp với trung tâm của triều đình nhưng tâm tư của mặc cảnh kỳ quá rõ ràng rồi ông đương nhiên hiểu mặc cảnh kỳ phái mình tới là vì muốn thể hiện về mặt hình thức thậm chí nếu như là vì ổn định của đại sở ông cũng đồng ý rằng lệnh cho m ạ c tu nghiêu hồi kinh là một biện pháp không tệ bởi vì m ạ c tu nghiêu hiện nay ai cũng không dám khẳng định hắn có còn hướng tâm về đại sở hay không nhưng ông cũng biết một khi m ạ c tu nghiêu hồi kinh đợi chờ hắn là không phải định quốc vương phủ ngày đó thậm chí cũng không phải là giam lỏng mà là trực tiếp mất mạng v ề tư m ạ c tu nghiêu là học trò của ông là vãn bối mà ông nhìn lớn lên từ nhỏ v ề công đại sở cường địch bốn phía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 trong thư phòng hoàn toàn yên lặng chỉ nghe thấy tiếng nói của tô chết hồi tưởng lại hoa láo nói định quốc vương phủ nhiều đời thần phục đại sở cũng không có lôi với hoàng thất và thái tổ hiện giờ định vương phủ chỉ còn lại vương gia nhất mạch vương gia cần phải vì định vương phủ và vài chục vạn tướng sĩ mặc gia quân mà tính toán hoa quốc công phủ hai đời được hưởng ân điển của tiên hoàng tất nhiên phải vì đại sở cúc cung tận tụy đến chết chỉ cầu vương gia tương lai nếu đại sở gặp nạn xin vương g i a nhìn vào việc có chung nguồn gốc che chở cho dân chúng đại sở khỏi cảnh dị tộc tàn sát mặc tu ung liêu mỉm cười đưa mắt nhìn tô chiết lời này của hoa quốc công đã kết luận chắc chắn mặc g i a quân tất phải thoát ly đại sở không hổ là lao tướng cả đời trinh chiến xa trường mặc dù hoa quốc công rời xa triều đình nhưng vẫn có thể nhìn rõ được tình hình hoa quốc công có tính toán gì không mặc tu ung liêu trầm giọng hỏi tô chiết thản nhiên nói đại sở khói lửa nổi lên b ố n phía ngày rời kinh hoa quốc công có nhắc tới định dâng tấu xin lánh binh xuất t r ì n h lúc này chỉ sợ tấu trương đã đặt trên ngự án của hoàng thượng rồi mặc tu nghiêu ngưng mi nói hoa quốc công đã hơn thất tuần bảy mươi chiến cuộc còn chưa tới mức cần lão nhân ra xuất thủ rồi diệp ly vô vô tay mặc tu nghiêu nhẹ giọng nói hoàng thượng sẽ không dễ dàng đồng ý để hoa quốc công lánh binh xuất t r ì n h như vậy đâu mặc tu nghiêu khẽ gật đầu Mặc cảnh phải phòng những lao tướng này như vậy, nếu không phải vạn kỳ lao bất vậy, đại sở thở dài một tiếng tô chiết tiếp tục nói vương gia ở lại tây bắc là đúng một khi hồi kinh chỉ sợ chờ đợi chỉ là thiên la địa võng nếu đại quân mặc gia bị hủy hoại chỉ trong chốc lát đại sở liền bỏ mình nói xong t ô chết đứng lên nói cái lao hủ muốn chính là những thứ này vương g i a vương phi xin bảo trọng qua hai ngày chúng ta cũng nên lên đường hồi kinh rồi cũng không biết ngày nào mới có thể tai kiến tô lão hoàng thượng phái người tới hẳn là vì thuyết phục vương g i a hồi kinh nếu n g à i như thế sau khi hồi kinh phải khai báo hoàng đế thế nào diệp ly nhẹ giọng hỏi t ô chết xoay người nhìn nàng lạnh nhạt cười nói năm nay lão hủ đã bảy mươi ba tuổi nhân sinh thất thập cổ lai hy đời này còn có gì vương vấn diệp ly c a o mày mặc cảnh kỳ cũng không phải người tâm tử thủ n h u n gì lần này tô chết trở lại cho dù không bị mặc cảnh kỳ ban chết mà tùy ý trách phạt một phen cũng chưa chắc có thể qua diệp ly đứng dậy mặc tu nghiêu ngồi bên cạnh vội vàng cẩn thận đỡ nàng đi tới trước mặt tô chết diệp ly mỉm cười nói tây bắc cách sở kinh núi cao đường xa sóc này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 vương gia và vương phi đã thống trị vô cùng tốt đáng tiếc lao đầu t ử vô phúc mặc tu nghiêu mày kiếm nhữ lại vị diệp ly ngồi trở về mới xoay người nhìn về phía tô chết hỏi tô lão không muốn hỏi một chút tin tức của nàng ấy sao tô chết sửng sốt khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn càng thêm ảm nhiên da thịt trên mặt có chút không k i ể m chế được mà rung động một lúc lâu sau tô chết mới trầm giọng hỏi con bé còn sống sao ông dĩ nhiên biết tô túy điệp còn sống trước khi rời kinh hoàng đế đã nói cho ông biết tin tức kia hơn nữa còn tỏ vẻ nguyện ý phái người tới cứu tô túy điệp trở về nhưng trong lòng tô chiết càng thêm hiểu rõ tại sao mặc tu nghiêu phải bắt túy điệp vốn là cháu gái chín năm trước bệnh chết sống lại chỉ cần hỏi tưởng một chút lại thời điểm tô túy điệp bệnh chết lúc đó tô chiết còn có cái gì không rõ nữa đây năm đó mặc tu nghiêu mới vừa bị thương định vương phủ hoàn toàn đại loạn không người chủ trì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 ngón tay khô gầy run rẩy mở ra hồ sơ thật dày lật xem thật nhanh càng xem về sau sắc mặt càng thêm khó coi diệp ly ngồi dựa vào giường nhìn kỹ thần sắc trên mặt tô chết cũng không khỏi được lộ ra vẻ không đành lòng hồi lâu tô chết ngẩng đầu lên rung giọng nói tốt tốt một tô t ù y điệp tốt một bạch lung thầy lăng bạch thị khuynh dung quý phi mật thám của trấn nam vương、tốt. thật là cháu gái tốt của tô chết ta tô lão nhìn s ắ c mặt t ô chết lúc trắng lúc xanh diệp ly nhăn nhăn đôi mi t h à n h tú lo lắng nói vừa phất tay ý bảo trác thính ở phòng ngoài vẫn luôn chú ý động tính bên trong đi mời trầm dương t ô chết k h o á t k h o á t tay chán nản ngã ngồi lại trong ghế túi đầu nhìn hồ sơ trong tay run rẩy không ngừng là do d ạ dấu của mình có vấn đề gì sao cháu gái luôn biết điều dịu ngoan trong mắt ông lại có thể làm nhiều chuyện tình như vậy mới mười lăm tuổi đã làm quen với huyết mạch của hoàng thất t i ê n triều nhân lúc vị hôn phu trọng thương còn có thể xúi g ụ c công tử minh nguyệt giúp nàng ta giả chết thoát thân ở tây lăng lại có thể mượn thân phận bạch ra trở thành quý phi tây lăng trong lúc đứng giữa tây lăng hoàng và trấn nam vương mà vẫn có thể uy hiếp đến hoàng hậu tây lăng còn có phái người ám sát định vương phi chưa lập gia đình đây là cháu gái của ông sao tô chết bỗng dưng nhớ tới nhiều năm trước đương kim hoàng thượng ngầm tỏ vẻ muốn đưa tô túy điệp vào cung làm phi lúc ấy ông đã lấy lý do tô túy điệp đã sớm đính hôn mà quả quyết cự tuyệt thật ra thì cho dù lúc ấy tô túy điệp không có hôn ước với mặc tung yêu ông cũng sẽ không đồng ý để cho cháu gái vào cung nhưng ai có thể nghĩ tới nàng không trở thành hoàng phi đại sở nhưng lại trở thành quý phi tây lăng sau cùng hình như tô chết đã bình tĩnh lại đứng lên nói lão hủ mệt mỏi không quay dày vương ra vương phi về phần nghiệt trướng kia tô chết mỏi m ệ t khép mắt vẽ miệng khẽ có o c ắ p tùy y vương g i a vương phi xử trí tô ra không có cháu gái như vậy nói xong cũng không nhìn mặc tu nghiêu và diệp ly x à i bước hướng về phía cửa diệp ly vội vàng ý bảo lâm hàn đ ổ i theo quả nhiên mới ra tới cửa chưa được mấy bước đã nghe tiếng hô của lâm hàn từ ngoài cửa chuyển đến tô đại nhân tô đại nhân mặc tu nghiêu lướt ra ngoài chỉ thấy tô chết té trên mặt đất được lâm hàn đỡ trên mặt đất một vết máu đen dưới ánh trăng làm cho người nhìn thấy mà giật mình mặc tu nghiêu hạ mắt thản nhiên nói đưa tô láo trở về phía sau diệp ly đi tới bên cạnh cầm lấy tay hắn hai người đưa mắt nhìn tô chết được lâm hàn đưa trở về nhìn mặc tu nghiêu thần sắc hờ hững diệp ly nhẹ giọng nói chẳng cần gì như thế không phải đã nói chuyện tô túy điệp giao cho ta xử trí sao mặc tu nghiêu lẳng lặng nhìn nàng diệp ly nhích lại gần trong lồng ngực hắn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 ánh trăng như mực lẳng lặng chiếu lên hai người làm cho lòng người trở nên phá lệ yên tĩnh sờ cung cửa sổ khép h ờ ánh trăng màu bạc yên tĩnh chiếu lên hoa viên ở ngoài cửa sổ trong không khí tràn ngập mùi thơm kỳ dị bên cạnh góc tường ngoài cửa sổ một đoá màu trắng từ từ nở rộ đoá hoa tuyết trắng như sen tầng tầng lớp lớp nở ra so với sen càng nhiều hơn mấy phần thanh khiết cao quý hệt như tiên tử áo chẳng đang nhảy múa một mái nhở tựa h ải ánh trăng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 định vương phi còn sống trở lại thành nhữ dương rồi hơn nữa còn có thai bảy tháng qua hai tháng nữa thế tử định vương phủ sẽ ra đời rồi diệp ly còn sống liêu quý phi lạnh giọng nói n g ư ờ i gặp q u a diệp ly nam tử gật đầu nói nàng rơi vào trong tay ta vốn ta nghĩ dùng nàng để uy hiếp mặc tung yêu kết quả Siêu. một quả ám khí phá không tới nam tử nghiêng đầu tránh qua một bên phía trước cửa sổ liêu quý phi đã đứng dậy khuôn mặt tức giận nhìn chòng chọc hắn đàm kế chi ngươi đã gặp được diệp ly tại sao không trực tiếp giết chết nàng ta nam tử chính là kẻ sau khi rời đi tây bắc liền mất tung tích đàm kế chi đàm kế chi bất đắc di nói nếu thật sự giết diệp ly ngươi cảm thấy ta còn có thể còn sống trở lại sao liêu quý phi chán ghét nhìn hắn một cái nói đừng quên giao dịch của chúng ta ta chỉ muốn diệp ly chết xem ngươi đã làm được gì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 đàng kế chi buông tay được rồi là chuyện của ta sau khi ta rời kinh bệ hạ có động tĩnh gì không liêu quý phi lạnh lùng nói vốn đã ngu xuẩn hiện tại lại càng ngu xuẩn hơn đàng kế chi ưa nụ cười âm chầm hắn quả thật ngu xuẩn hết mức nghe nói hắn phái đức vương du vương đi tây bắc muốn mặc tu nghiêu hồi kinh đây là kẻ đần độn nào ra chủ ý vậy hắn cho rằng mặc tu nghiêu cũng không có đầu vóc như hắn sao l i u quý phi lạnh nhạt nói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 nếu như quý phi nương nương nhìn bọn họ không vừa mắt đương nhiên tại hạ có thể hoàn thành vì ngươi không liên quan đến ta liêu quý phi quay đầu lại tiếp tục nhìn hoa quỳnh trước mắt nói chương một trăm chín mươi bảy mạch nước ngầm trong sở cung mạch nước ngầm ám lưu hoạt động ngầm dòng chảy ngầm không liên quan đến ta đ à n g kế chi h ứ n g thú nhìn nữ nhân xinh đẹp không khác gì tiên nữ cựu thiên trước mặt kể từ lần đầu tiên nhìn thấy liêu quý phi thì hắn đã cảm thấy nữ nhân này rất thú vị nàng không có gia tâm hoàn toàn không cần hoàng đế xung ái ở trong trốn thâm cung này phảng phất như một đoá tuyết liên một mình khoe sắc trên đỉnh núi cao lãnh mạc ngạo thị đám người trong cung lúc ấy hắn cho rằng đây đó chỉ là thủ đoạn tranh sủng của nàng dù sao hoàng đế vốn đã quen vô số nữ nhân muốn quyến du hắn một nữ nhân có tính cách trong trẻo lạnh lùng sẽ phá lệ trở nên có ý vị nhưng rất nhanh sau đó hắn liền phát hiện nàng thật không cần những thứ này hoàng đế tới nàng nhàn nhạt chờ đợi hoàng đế không đến nàng cũng không có phản ứng gì nếu nàng vẫn c ư như vậy quả thực hắn cũng phải bội phục nữ nhân này nhưng sau đó hắn lại phát hiện được nhược điểm của nàng định vương mặc t u n g yêu liêu quý phi thật sự rất yêu mặc t u n g yêu hơn nữa lại không giống như tình yêu đầy toan tính của người đàn bà tô túy được kia nàng đơn thuần chỉ là yêu mặc t u n g yêu thậm chí nàng không quan tâm mặc tu nghiêu rốt cuộc là nhị công tử định vương phủ định quốc vương giá hay chỉ là một người thứ dân bình thường cũng không quan tâm mặc tu nghiêu cầm thương t h ú c ngựa tung hoành xa trường hay hai chân tàn tật bị bệnh nằm ở giường đ à n kế chi có cảm giác như bản thân hắn cũng bị si tình của nàng làm cho cảm động đáng tiếc trong mắt mặc tu nghiêu cho tới bây giờ chưa từng có nàng nếu như ngay cả mỹ nhân đệ nhất thiên hạ tô túy điệp thanh mai trúc mã của mặc tu nghiêu cũng không nắm được tâm mặc tu nghiêu vậy thì một nữ nhi của liếu gia mà mặc tu nghiêu nhìn không thuận mắt còn có thể trông chờ vào cái gì đây cho dù liếu quý phi cũng không thua kém tô túy điệp vốn liêu quý phi có thể không thèm quan tâm bởi vì nàng không chiếm được mặc tu nghiêu người khác cũng không chiếm được nàng có thể l ừ a gạt mình mặc tu nghiêu không phải không yêu nàng mà hắn sẽ không yêu ai nhưng hiện tại mặc tu nghiêu ở tây bắc cùng với vương phi vợ chồng tình thâm không bao lâu nữa ngay cả đứa con cũng sắp ra đời rồi hắn không tin liễu quý phi còn có thể nhịn được thấy liêu quý phi bất vi sở động đàm kế chi thở dài giọng nói chậm rãi kéo dài quý phi nương nương thật c à m tâm yên lặng ở trong thâm cung này sao chờ qua hai tháng nữa thế tử định vương ra đời rồi ha h a chắc chắn định vương càng yêu thương định vương phi đến lúc đó trên đời này chỉ sợ không người nào có thể vào mắt định vương nữa tại hạ nghe nói ban đầu định vương đã đồng ý với từ gia tiếp này chỉ có một người là định vương phi liêu quý phi bỗng dưng quay đầu lại ánh mắt rét lạnh xuyên qua ánh trăng bắn về phía nam tử từ gia từ gia cùng tu định vương có quan hệ nương nương sẽ không tin vào lời nói từ gia lánh đời không đứng về phía ai đấy chứ đảng kế chi cười nói đừng quên kể từ khi định vương chiếm cứ nhữ dương ngay cả lãnh kình vũ mộc dương cũng đã được ném trả lại nhưng vì sao lão nhị từ ra từ thanh trạch vẫn không có tin tức ngay cả lãnh kình vũ và mộc dương mặc tu nghiêu cũng đều đ u ô n g t h à chẳng lẽ lại giam giữ biểu hình của vợ mình sao tất nhiên là tự bản thân từ thanh trạch không chịu trở lại liêu quý phi thản nhiên nói cho dù như thế thì sao từ hồng ngạn ở kinh thành thanh vân tiên sinh và từ hồng vũ vẫn ở vân châu chỉ cần ba vị này bất động cho dù cả năm vị công tử từ gia có đến nhữ dương thì có thể thế nào hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng mà động tới từ gia đàm kế chi cất giọng cười nói quý phi nương nương không ngại nói một chút cho hoàng thượng biết về sự tích từ gia khi đại sở khai quốc có lẽ hoàng thượng sẽ hiểu cho dù từ hương ngạn từ thanh vân ở trong tay cũng chưa chắc đã ổn thỏa liêu quý phi hơi kỳ quái nhìn hắn một cái nói sao ngươi không tự mình đi nói với hắn mấy ngày nay hắn khắp nơi phái người đi tìm ngươi còn tưởng rằng ngươi bị định vương ám hại đấy đàm kế chi bất đắc dĩ nhún vai nghiến răng nói tô túy điệp còn tiện nhân kia nói thân phận của ta cho mặc tu nghiêu rồi một khi ta xuất hiện lần nữa trong cung khó có thể đảm bảo mặc tu nghiêu sẽ không tiết lộ chuyện này cho bệ hạ liêu quý phi cười lạnh nói thì ra là đàm công tử và tô túy điệp còn có lui tới xem ra mỹ nhân đệ nhất thiên hạ đúng là danh bất hư truyền đàm kế chi lại nói đương nhiên không thể bằng quý phi nương nương được hiện giờ không biết tiện n h â n tô túy điệp kia đã bị mặc tu nghiêu hành hạ thành bộ dạng nào rồi chỉ tiếc người của ta vẫn luôn không tìm được cơ hội giết giả ta nhắc tới tô túy điệp trong lòng đàm kế chi thầm hận lúc thiếu niên lông đông cảm thấy vị hôn thê của mặc tu nghiêu đẹp hơn nữ nhân khác ba phần hôm nay mới nhìn ra mỹ nhân như liếu quý phi mới là tuyệt s ắ c nếu cõi đời này có thuốc hối hận thì năm đó tuyệt đối hắn sẽ không đi t r e o chọc người đàn bà tô túy được kia nhìn dung nhan liễu quý phi như băng tuyết đàm kế chi dịu giọng nói quý phi nương nương không ngại suy nghĩ thật kỹ loại bỏ từ da thì quý phi nương nương cũng có lợi mà chỉ cần trừ bỏ được từ da chẳng khác nào chặt đi một cánh tay của định vương phi thấy liêu quý phi trầm mặc không nói đàm kế chi hiểu đối phương đã có chút động tâm lại tiếp tục nói bảo tàng của tiền triều đang ở cảnh nội tây bắc bao gồm ngọc tỷ c h u y ể n quốc binh pháp của cao tổ cùng với tài phú hiện nay ước chừng là toàn bộ đều rơi vào tay mặc tu nghiêu rồi quý phi nương nương có thể tiết lộ tin tức này cho bệ hạ cũng coi như một đoạn tình nghĩa quân thần của chúng ta liêu quý phi lạnh lùng cười nói ngay cả mặc cảnh kỳ cũng không biết chuyện này thì ta phải giải thích tại sao ta biết đây đàm kế chi n h ư ớ n g mày cười một tiếng nói như vậy cũng không miễn cưỡng chuyện này tại hạ thỉnh liễu đại nhân làm cũng được vốn cũng không nên làm phiền quý phi nương nương ngươi đi đi liêu quý phi nói đ à m kế chi than thở quý phi nương nương thật là vô tình ta và ngươi quen biết cũng nhiều năm tại hạ hoàng thượng giá lâm bên ngoài cửa cung vang lên giọng nói bén nhọn của thái giám con mắt đ à m kế chi chật lóe đã trễ thế này sao hoàng thượng lại tới đây chứ liêu quý phi đứng dậy thản nhiên nói hắn là hoàng đế lúc nào hắn cao hưng muốn tới đây ai có thể q u ả n được đàm kế chi bất đắc dĩ thở dài nói cho nên trên đời này người người ai cũng muốn làm hoàng đế nương nương bảo trọng tại hạ cáo lui trước nhìn đàm kế chi nhanh chóng lẩn vào trong bóng tối liêu quý phi túi đầu trầm mặc chốc lát thản nhiên nói cũng không phải mọi người đều có hứng thú với vị trí kia nếu như người kia thật sự có hứng thú với vị trí kia cho dù nàng có đánh đổi tất cả cũng sẽ vì hắn mà thực hiện chỉ cầu hắn có thể liếc nhìn nàng một cái chậm rãi sửa sang lại quần áo loan giá của mặc cảnh kỳ đã đến ngoài điện bước vào trong điện mặc cảnh kỳ nhìn này một phòng tối đen cau mày nói làm sao không đốt đèn đám người hầu hạ đi nơi nào rồi chỉ nghe thấy giọng nói của mặc cảnh kỳ liêu quý phi có thể biết được hiểu hắn lúc này tâm tình không được tốt đều nói liêu quý phi được sùng ái nhất lục cung hoàng đế vì nàng thậm chí còn thường xuyên đối nghịch với thái hậu nhưng chỉ có liêu quý phi tự mình biết đây chẳng qua là do tâm trạng mặc cảnh kỳ tốt mà thôi lúc tâm tình mặc cảnh kỳ tốt đương nhiên sẽ thiên kiều bách sủng ngàn sủng vạn c h i ề u một khi tâm tình hắn không tốt thì chịu tội cũng là người thân cận nhất bên cạnh hắn cho nên liêu quý phi chưa bao giờ xem thường hoàng hậu bị vắng vẻ mặc cảnh kỳ không có sùng ái nàng ấy nhưng cho nàng quyền thống l ĩ n h hậu cung hơn nữa cũng chưa bao giờ lấy nàng ấy ra phát giận cho nên hoàng hậu mới là người sống thư thái nhất trong thâm cung cho dù nguyên nhân là bởi vì mặc cảnh kỳ để phòng hoa ra liên đới nên cũng không nguyện thân cận hoàng hậu hoàng thượng thứ tội là thần thiếp muốn bọn họ lui ra liêu quý phi nhàn nhạt nói cung nữ thái dám đi theo bên cạnh mặc cảnh kỳ lặng lẽ tiến vào trong điện đốt sáng tất cả nến lên sau đó lại không tiếng động lui ra ánh nến chiếu rọi xuống trong điện thành một mảnh sáng ngời cùng với hương thơm nhàn nhạt, nhạt mặc cảnh kỳ nhìn liêu quý phi nói đã trễ thế này sao ái phi còn chưa nghỉ ngơi liêu quý phi thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt nói ngoài cửa sổ có hoa quỳnh đang nở t h ầ n thiếp nhất thời tham nhìn đã quên mất thời gian a mặc cảnh kỳ nhún mày đi tới mở cửa sổ bên kia quả nhiên thấy dưới cửa một bụi hoa quỳnh đúng lúc đang nở lúc này mới cười nói là châm quay g i à y ái phi ngắm hoa rồi liêu quý phi trầm mặc không nói chắc là chấp nhận mặc cảnh kỳ sớm đã quen với tính tình của nàng c ũ n g không để ý nếu liêu quý phi quá mức nhiệt tình thân thiết với hắn trái lại mới làm hắn hoài nghi đấy nhìn nữ tử dưới ánh trăng càng lộ ra vẻ tuyết s ắ c động lòng người ánh mắt mặc cảnh kỳ hiện lên một tia dụng n h i ệ m nhanh chóng kéo nàng dựa vào bệ cửa sổ mạnh mẽ hôn xuống kịch liệt dây dưa cho đến khi liêu quý phi không thở nổi mới dừng lại mặc cảnh kỳ túi đầu nhìn nữ tử trong ngực đáy mắt vẫn lanh đạm không chút gọn sóng phảng phất như mới vừa rồi hết thẻ chẳng qua chỉ là ảo giác của một mình hắn nó trừng dung nhan tuyệt sắc của liễu quý phi ánh mắt mặc cảnh kỳ có chút mê man phức tạp vừa có tức giận vừa không cam lòng lại bao hàm cả thám thiết mê luyến cùng với ghen ghét ngược lại khiến cho dục n i ệ m trong lòng hoàn toàn biến mất đã trễ thế này hoàng thượng có chuyện gì nhẹ nhàng đẩy mặc cảnh kỳ ra liễu quý phi trở về trong điện ngồi xuống giường hỏi sắc mặt mặc cảnh kỳ chấm xuống đi tới ngồi xuống bên cạnh liễu quý phi cắn răng nói hoa thần phong lão thất phu kia hôm nay dân sổ con nói muốn mang binh xuất trinh liêu quý phi khó hiểu d ư ơ n g mắt nhìn hắn một cái mặc cảnh kỳ h ư l ệ n h một tiếng nói lão ta nghĩ cũng thật hay tuổi đây một sấp thì nên an phận chút ở nhà chờ chết đi chấm nể mặt hoàng hậu và trường nhạc có thể cho lão sống thọ và chết tại nhà mặc tu nghiêu vừa mới ra đường rẽ mà lão ta đã nghĩ tới binh quyền chấm sớm muộn gì cũng khiến cho lão chết không tử tế liêu quý phi thần sắc bình tĩnh nghe mặc cảnh kỳ tức giận mắng hoa quốc công và thần tử trong triều vẫn hướng về định vương phủ nàng sẽ không nói xấu hoa quốc công hơn nữa mặc cảnh kỳ cũng không cần nàng hùa theo hắn mắng hoa quốc công chẳng qua hắn cần một người nghe hắn nói mà thôi đợi đến khi mặc cảnh kỳ đã mắng xong tức giận trong lòng quay đầu lại nhìn liêu quý phi ngồi đến xuất thần không vui nói ái phi đang suy nghĩ gì liêu quý phi hạ mắt nói hôm nay tâm tình hoàng thượng không tốt là bởi vì chuyện hoa quốc công sao mặc cảnh kỳ hư nhẹ một tiếng nói hoa thần phong lào thất phu kia hiện tại chấm không đếm xỉa tới lão bây giờ đàm kế chi đến còn chưa trở lại chỉ sợ đã bị mặc tu nghiêu âm thầm giết rồi mấy cái phế vật trở lại đều nói rất nhiều người tận mắt thấy đàm kế chi rời khỏi nhữ dương mặc tu nghiêu hiện tại cũng đã tiến bộ cái trò bịt mắt trẻ con tiểu hoa chiêu này đã nghĩ lửa gạt được c h ấ m sao trước tiên nếu mặc tu nghiêu không phải chịu thả đàm kế chi tất nhiên có chết cũng không thả nếu muốn giết đàm kế chi tất nhiên sẽ quang minh chính đại một đao đi xuống ngay cả nói cũng lười hôm nay lại bên ngoài thả người nhưng lại ngầm xuống tay nhiều năm như vậy mặc tu nghiêu quả thật tiến bộ hơn khá nhiều liêu quý phi khép nửa mỹ mắt thu lại thần sắc trong mắt hoàng thượng phái đàm đại nhân đi tây bắc sẽ nghĩ đến chuyện hắn có thể rơi vào tay định vương rồi chứ mặc cảnh kỳ khẽ chửi thầm một tiếng cả giận nói đàm kế chi cũng thật vô dụng không chỉ bản thân bị mặc tu nghiêu bắt ngay cả định vương phi đã tới tay cũng bị mặc tu nghiêu cứu trở về nói đến đây mặc cảnh kỳ g i ậ n đến nổ cả gan nếu như đã bắt được diệp ly còn là một diệp ly bụng mang dạ ả chửa mặc tu nghiêu còn không biết điều mà nghe hắn thao túng hay sao cái cơ hội tốt như vậy cứ thế không công mất đi sao mặc cảnh kỳ có thể không tức giận l i u quý phi giương mắt nói đàm đại nhân xưa nay là tâm phúc của hoàng thượng rốt cục vì sao hoàng thượng lại phái đàm đại nhân đi tây bắc thân thiết quá phận không nên hỏi tới chuyện trong triều mặc cảnh kỳ phất tay một cái nói không có gì trâm tin tưởng nàng truyền thuyết hoàng lăng và bảo tàng của cao tổ khai quốc tiền triều đang ở tây bắc lần này đ à m kế chi đi chính là vì chuyện này chẳng qua không nghĩ tới liêu quý phi trầm ngâm chốc lát mở miệng nói như vậy hiện giờ chẳng phải bảo tàng tiền triều đều đang ở trong tay mặc gia quân sao mặc cảnh kỳ đầy mặt tức giận đứng lên nói chính là chuyện này binh pháp di thư và bảo tàng của cao tổ tiền triều nếu thật sự đều ở tây bắc thực lực của mặc gia quân sẽ cao hơn một tầng đàm kế chi chết tiệt dường như không nhìn tới mặc cảnh kỳ đang tức giận liêu quý phi tiếp tục nói hơn nữa chỉ sợ không chỉ là binh pháp di thư bảo tàng còn có ngọc tỷ t r u y ề n quốc mặc cảnh kỳ mặt liền biến sắc rất nhanh đem ánh mắt bắn về phía liêu quý phi hoài nghi nói làm sao nàng biết trong hoàng lăng cao tổ có ngọc tỷ truyền quốc thân s ắ c liêu quý phi khẽ biến ngẩng đầu nhìn hắn nói trong sử sách đã ghi lại năm đó cao tổ tiền triều quả thật có được ngọc tỷ truyền quốc thanh chỉ di vật trong cung tiền triều lưu lại cũng có dấu của ngọc tỷ truyền quốc cũng chứng minh điểm này nhưng từ sau khi cao tổ tiền triều băng hà thế gian cũng không còn người nào biết được tung tích của ngọc tỷ truyền quốc nữa hiển nhiên cao tổ cũng không truyền nó cho con cháu đời sau đã như vậy đương nhiên rất có thể ngọc tỷ ở trong hoàng lăng chắc không có chuyện cao tổ tiền triều tùy ý ném ngọc tỷ xuống sông đâu nhỉ mặc cảnh kỳ cẩn thận đánh giá liêu quý phi một hồi lâu mới nói ái phi thật hiếm khi nói nhiều lời như thế xem ra nàng rất hận mặc tu nghiêu và diệp ly liêu quý phi không che giấu chẳng lẽ hoàng thượng không hận mặc cảnh kỳ gật đầu nói ái phi nói không sai chân cũng hận liêu quý phi hận mặc tu nghiêu không thương nàng hận diệp ly đoạt đi tình yêu của nàng hắn hận định quốc vương phủ có thực lực và danh vọng càng hận mặc tu nghiêu mang thân phận thiên kiêu c h i tử kỳ tay ngút trời hắn là con của tiên hoàng mặc tu nghiêu chỉ là con thứ của vương phủ nhưng thời điểm hắn còn tiểu tâm rực rực rẽ ruổi trong cung mặc tu nghiêu lại khiến cho người người trong s ợ kinh bao gồm cả các hoàng tử đều tranh nhau kết giao lấy lòng huynh đệ bọn họ trong lúc tính toán lẫn nhau tranh s ủ n g của phụ hoàng đến ngươi chết ta sống ngay cả mẫu thân đệ đệ của bản thân cũng không thể không đề phòng mặc tu nghiêu cũng đều tùy ý phong túng vô luận gây ra cái họa gì cũng đều có thân huynh trưởng mặc tu văn mang vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo phía sau thay hắn thu t h ở khi hắn trắng đêm không ngủ khổ đọc vắt hết óc viết ra sách luận văn chương vì muốn giành được một khuôn mặt tươi cười của phụ hoàng m ạ c tu nghiêu lại chỉ cần tùy ý đ ầ bút xuất khẩu thành thơ đã có thể nhận được khen ngợi của cả triều trên d ư ớ i lại càng không giống như mình thân là hoàng tử nhưng ngay cả tâm của nữ tử kia cũng một lòng say mê m ạ c tu nghiêu ngay từ lúc hắn còn là hoàng tử thì hắn đã lập l ờ i t h ề một ngày nào đó hắn sẽ dẫm m ạ c tu nghiêu và định vương phủ dưới chân trong lòng cân nhắc suy luận của l i ễ u quý phi sắc mặt mặc cảnh kỳ càng phát ra âm trầm nếu thật để cho mặc tu nghiêu có được ngọc tỷ truyền quốc đến lúc đó thiên mệnh sở quy ý trời đã định rồi xem ra mặc tu nghiêu quả nhiên là có tâm tư với thiên hạ này nghĩ đến đây mặc cảnh kỳ ngay cả ngồi cũng không yên đứng dậy đi ra ngoài liêu quý phi cũng không giữ hắn lại thần sắc đạm mạc nhìn hắn ra cửa nghe thanh âm loan giá lên giá trong điện lại là một mảnh yên lặng ngươi không có nói đến chuyện từ ra g ọ n nói đàm kế chi vang lên người còn chưa đi liêu quý phi giận tái mặt không vui nói biết mình không được chào đón đàm kế chi cũng không miễn cưỡng nói lập tức đi ngay xem ra bệ hạ cũng có hứng thú với ngọc tỷ truyền quốc đấy liêu quý phi hừ nhẹ một tiếng nói trước ngươi chưa nói cho hắn biết chuyện ngọc tỷ truyền quốc ngươi cho rằng chờ hắn phục hồi tinh thần lại sẽ không hoài nghi ngươi à. mặc cảnh kỳ cái khác sẽ không nhưng am hiểu nhất chính là hoài nghi người đấy chỉ cần có một chút dấu vết bất kể có đúng hay không hắn trước cứ hoài nghi rồi hay nói đ à m kế chi không thèm để ý nói đi theo làm t ù y tùng cho hắn mười năm ta cũng mệt mỏi đang chuẩn bị đổi lại thân phận đây sau này chỉ sợ không có nhiều thời gian tới gặp quý phi nương nương như vậy nữa thật là làm cho người buồn bã cút liêu quý phi lạnh lùng nói đ à m kế chi than nhẹ đi tới bên cạnh liêu quý phi vén một vài sợi tóc mái của nàng nhẹ giọng nói nhược ù đợi đến tương lai chúng ta chiếm được thiên hạ ta sẽ giao mặc tu nghiêu và diệp ly cho nàng tự mình xử trí cút trong thành nhữ dương mặc tu nghiêu ngồi dựa vào ghế m ạ n bất kinh tâm nhìn đức vương và mặc cảnh du trước mắt tối hôm qua tô chết đột nhiên bệnh nặng sáng nay không thể ra khỏi giường đương nhiên không có cách nào xuất tịch gặp mặt lúc này mà còn lại mạc tiệm phảng phất như đã bị người quên lãng chỉ ngồi bên cạnh làm người b ồ i khách cả đêm không thấy t h ầ n s ắ c đức vương cũng đã thu l i ệ m rất nhiều mặc tu nghiêu âm thầm gật đầu đây mới là đức vương lúc trước trong thời điểm chém g i ế t giành vị thời tiên đế có thể toàn thân trở lui những năm này sống a n nhàn sung sướng chỉ sợ đã làm l a o quên mất cái gì gọi là hoàng gia cẩn thận túi đầu nhấp một miếng trà mặc tu nghiêu hỏi lần này đức vương và du vương đến hoàng thượng có ý chỉ gì muốn bản vương làm sao đức vương và du vương đưa mắt nhìn nhau từ trong lời của mặc tu nghiêu có thể nghe ra ý rêu c ậ n du vương chắp tay nói định vương tha lỗi bản vương và bá phụ cũng chỉ phụng mệnh mà đến để truyền đạt ý tứ của hoàng thượng nói vậy ngày hôm qua vương gia đã nghe rõ ý hoàng thượng là mời vương gia lập tức hồi kinh dĩ nhiên ý chỉ lúc trước hoàng thượng hạ trong cơn thịnh nộ mặc dù không thể rút v ề nhưng đương nhiên hoàng thượng sẽ một lần nữa trả lại hết những gì thuộc về vương gia du vương cũng không dám nói thêm cái gì chỉ đem lời của mặc cảnh kỳ một năm một m ư ờ i nói ra quả thật một câu cũng không nhiều lời m ạ c tu nghiêu háng giọng cười một tiếng nói bản vương hiểu ý tứ của hoàng thượng chỉ sợ không thể như hoàng thượng mong muốn trong lòng du vương c h ầ m xuống định vương quyết tâm muốn thoát ly đại sở sao m ạ c tu nghiêu giơ tay lên ngăn cản du vương đang có ý mở miệng thỉnh du vương trở về nói lại với hoàng thượng lúc trước hoàng thượng đã làm những gì trên dưới mặc gia quân đều khắc sâu trong tâm khảm cho dù bản vương nguyện ý mạo hiểm mà tin tưởng hoàng thượng một lần thì các tướng sĩ mặc gia quân cũng sẽ không đáp ứng du vương nuốt nước miếng khó khăn nói định vương phủ nhiều đời trung thành với nước vương gia cần gì phải quyết tuyệt như thế nếu có điều gì bất mãn chỉ cần vương gia nói ra bản vương chắc chắn sẽ chuyển lời đến hoàng thượng rồi sau đó lại thương nghị mặc tu nghiêu nhướng mày nói thương nghị nữa sao bản vương xin nhận ý tốt của du vương vậy phiền du vương chuyển lời đến hoàng thượng và triều thần chỉ cần một ngày bản vương còn sống tây lăng tất sẽ không thể xâm lấn đại sở từ tây bắc trong lòng du vương phát khổ chỉ cần mặc ra quân ở tây bắc đương nhiên tây lăng không có cơ hội từ tây bắc tiến vào xâm lấn nhưng tây lăng cũng có chỗ giáp với vùng tây nam đại sở nữa đấy mặc dù đường xá gian nguy hơn tây bắc mấy lần nhưng chỉ cần có lòng dạ hiện giờ biên thủy tây nam hai quân rằng co vẫn là đại sở yếu thế tây lăng muốn từ tây nam xâm lấn đại sở cũng chưa chắc đã không thể đức vương nghiêm nghị nhìn mặc tu nghiêu hỏi định vương tâm ý đã quyết sao mặc tu nghiêu lạnh nhạt cười nói bản vương chỉ muốn cho mặc gia quân và thê nhi một con đường sống mà thôi định vương phủ nhiều đời bảo vệ đại sở không có công lao cũng có khổ lao bản vương cũng không thể để cho định vương phủ tuyệt hậu dưới tay bản vương được đúng chứ nếu đã như vậy sau này bản vương xuống suối vàng còn mặt mũi nào mà ăn nói với phụ thân huynh trưởng cùng tổ tiên lịch đại định vương phủ đây đức vương trầm mặc một lúc lâu gật đầu nói t ố t bản vương và du vương khuyên không được ngươi chúng ta đã truyền xong ý chỉ của hoàng thượng cũng không muốn nói nhiều chỉ mong định vương chớ quên nam nhi định quốc vương phủ cùng mặc gia quân chúng quy lại vẫn là con dân đại sở mặc tu nghiêu mỉm cười không nói đề lời nói với người xa lạ phải nói liêu quý phi người này hơi phức tạp nàng đều không có hứng thú quyền thế kim tiền mỹ nam gì đó có thể lý giải là vì yêu mà sinh hận lúc trước phượng cũng đã nói nàng không phải là người tốt ít nhất người này tốt hơn tô túy đ i ệ p nhiều nàng thật lòng thích mặc tu nghiêu nếu mặc tu nghiêu cũng thích nàng ta có thể khẳng định nàng ta sẽ không chút do dự mà vứt bỏ cái ghế quý phi quyền lợi thậm chí là gia tộc con gái mà cùng mặc tu nghiêu rời đi người như vậy không tốt có đôi khi rất dọa người nhưng thật đáng thương chương một trăm chín mươi tám chủ tớ gặp lại sai người đưa đức vương và du vương trở lại khách viện nghỉ ngơi diệp ly vịn tay nha đầu từ phía sau đi ra k h ẽ cười nói chỉ qua một đêm đức vương cũng đã thay đổi khá nhiều mặc tu nghiêu đứng dậy đỡ lấy nàng phất tay một cái để nha đầu lui ra nói có thể từ thời điểm dưới quyền tiên đế mà toàn thân trở lui lại còn có thể an ổn nhiều năm như vậy đức vương cũng đã tu thành lão hồ ly rồi chỉ là mấy năm này có chút đắc ý vinh vào thôi lao ta cho rằng trông coi chút chuyện v ậ t vanh trong tông thất kia mặc cảnh kỳ gọi lão một tiếng hoàng bá phụ thì sẽ thật sự kính lao ta như bá phụ sao không biết mặc cảnh kỳ hận nhất chính là mấy cựu thần và trưởng bối đe ép hắn không cần người khích bác chỉ cần bắt được cơ hội mặc cảnh kỳ cũng sẽ tìm cách để bọn họ không được nhàn rỗi bây giờ lao ta lấy nghĩa lớn cùng với những lời lẽ hay ra khuyên bản vương cho dù bản vương không cho lão mặt mũi nhưng cũng phải thả bọn họ bình an hồi sở kinh t r ầ m rãi ngồi xuống diệp ly nhớ lại biểu hiện mới vừa rồi của hai vương gia nếu nói là thay mặc cảnh kỳ đến làm thuyết khách thì thật thiếu mấy phần thuyết phục chỉ là máy móc nói lại lời mặc cảnh kỳ sau đó mới nói thêm hai câu với mặc tu nghiêu hiển nhiên hai người ai cũng không muốn thật sự chọc giận mặc tu nghiêu diệp ly cười nhẹ nói chàng cũng đã định thả bọn họ trở về rồi đúng không mặc tu nghiêu khẽ gật đầu ngồi xuống bên cạnh nàng mặc dù hai người này không làm nên chuyện gì nhưng ta chỉ muốn cho mặc cảnh kỳ một chút phiền t o á i thế đã mấy tháng này bản vương không có tâm tư để ý tới bọn họ túi đầu nhìn cái bụng bầu của diệp ly đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve một chút vừa lúc đụng phải cục cưng trong bụng đang đá đá chân mặc tu nghiêu nhữ mày thấy diệp ly khẽ nhữ mày nói tiểu tử này không biết t a n p h ậ n sinh ra rồi chi bằng phải dạy dỗ tốt một chút diệp ly rợ khóc rợ cười cũng không biết có phải ảo giác của nàng hay không cứ khi nào mặc tu nghiêu ở bên người đặc biệt là động thủ vớt ve bé trong bụng sẽ trở nên phá lệ hòa bát bất đắc di nói còn là một thai nhi thì có thể biết cái gì vương gia cũng thật ngây thơ nha mặc tu nghiêu mày kiếm k h ẽ nhuyết trong lòng quyết định chờ bé con sinh ra nhất định phải dạy dô mới được không đến mấy ngày đức vương và du vương liền từ giã mặc tu nghiêu chuẩn bị về kinh nhưng tô chết thật sự bệnh rất nặng đến lúc du vương tự mình đi nhìn thì tô c h ế t đã gầy đến da bọc sương rồi cả người đã lâm vào trong hôn mê bộ dáng kia vô luận thế nào cũng không phải giả vờ đừng nói là hồi kinh chỉ sợ ngay cả một chút gió rét cũng có thể lấy đi tính mạng của ông nhưng hai vị vương g i a cũng biết tây bắc cũng không phải chỗ bọn họ có thể ở lâu chỉ đành phải từ giã mặc tu nghiêu đi trước một bước sau hồi kinh bẩm báo hoàng thượng lại chờ tô c h ế t khá hơn một chút lại phái người tới đón ông hồi kinh m ạ c tu nghiêu cũng không giữ bọn họ hai người và mạc tiệm mang theo đám thị vệ chỉ còn lại một phần hai cũng không truy cứu gì lên đường hồi kinh m ạ c tu nghiêu nghe vậy cũng chỉ cười nhạt một tiếng phái chu d ụ c chú thủ ở nhữ dương cùng thân cận tự mình đưa hai vị vương ra ra khỏi thành trong địa lao mờ mờ tối m ạ c tu nghiêu ngồi dựa trên ghế lười biếng nhìn trước mắt nam tử trung niên người đầy máu bị trói ở trên mặt cọc gỗ n h ư ớ n g mày cười nói phó thống lĩnh ngự lâm quân tâm phúc của hoàng thượng thái tướng tiết thành lương còn có cháu họ của thái hậu biểu ca của hoàng thượng mặc cảnh kỳ thật là nâng lên được bỏ xuống được nha lại p h ả i ngươi đến tây bắc nam tử ngẩng đầu lên nhìn nam tử áo trắng tóc trắng không nhiễm một hạt bụi trước mắt trong mắt hiện lên một tia khủng hoảng ở nơi lao ngủ c â m u lạnh lẽo này sắc trắng như vậy càng làm cho lòng người phát l ạ n h mặc tu nghiêu không thèm để ý chút nào l ạ n h nhạt cười nói nghe nói tiết thống lĩnh có danh sừng cao thủ đệ nhất đại nội võ công cũng chỉ kém một tình thương một chút nhiều năm như vậy cũng chỉ cam tâm làm một phó thống lĩnh ngự lâm quân đúng là nhân tài không được trọng dụng rồi thiết thành lương mạnh mẽ n g n g đầu trong kinh thành hắn vẫn không có danh tiếng gì nhiều năm như vậy cũng chỉ làm một phó thống lĩnh ngự lâm quân không chút danh tiếng không nghĩ tới mặc tu nghiêu cũng t r a đến nhất thanh nhị sở mặc tu nghiêu dựa vào lương ghế mắt liếc hắn nói đã vào thành nhựa dương của ta chắc tiết thống lĩnh sẽ không còn ảo tưởng có thể bình an trở ra đây chứ bản vương sẽ không dụng hình với ngươi đoán chừng cực hình đối với ngươi mà nói cũng vô dụng ngươi xem tự mình nói hay để bản vương nghĩ biện pháp khiến ngươi phải khai ra đây thiết thành lương cười lạnh một tiếng nói thành nhữ dương là của vương ra sao trong thiên hạ chẳng nơi nào không phải vương thổ vương gia cho rằng chiếm được nhữ dương thì nhữ dương liền trở thành của ngươi rồi thật không nghĩ tới định quốc vương phụ lại sinh ra một loạn thần tặc tử thật không biết mặc lãm vân và mặc lưu danh giới cựu tuyển còn có mặt mũi nào mà gặp thái tổ và tiên hoàng đấy mặc tu nghiêu cũng không thèm để ý lời mắng của hắn đôi mắt đen l ạ n h như băng không nghĩ tới tiết thống lĩnh cũng là nhân sĩ trung quân ái quốc khó được làm cho bản vương bội phục không dứt. nhưng cũng không biết cái vị hồng nhan c h i kỷ của tiết thống lĩnh còn có tiểu công tử mới sinh ra không lâu có phải cũng chung quân ái quốc như vậy không tiết thành lương sửng sốt trong mắt có chút bối rối lúc này hắn mới thật sự tin tưởng mặc tu nghiêu đã tra được rõ ràng thân phận của hắn nếu mặc tu nghiêu cầm người nhà đến uy hiếp có lẽ hắn còn không quan tâm hắn là con vợ kế của tiết gia mà chủ mẫu tiết gia lại là thân mội mội của thái hậu từ nhỏ đã chịu nhiều đau khổ hắn không có chút tình cảm nào với tiết gia bao gồm thê tử của hắn nhưng mặc tu nghiêu nhắc tới hồng nhàn c h i kỷ và đứa bé mới sinh quả thật chính là thịt trong tim hắn đó là thanh mai trúc mã năm nào là nữ tử hắn yêu thích nhất trong kiếp này những năm tháng gian khổ nhất cũng là nàng sắt cánh bên hắn hôm nay bọn họ còn có một đứa con trai vốn hắn cũng định lần này sau khi trở về sẽ hướng hoàng thượng cầu xin ý chỉ q u a minh chánh đại đón nàng và còn trở về làm thê tử của hắn nhìn tiết thành lương biến sắc mặc tu nghiêu hài lòng nợ nụ cười ngón tay khẽ đậu phía sau tần phong lấy ra một b ứ c chân dung đưa đến trước mặt tiết thành lương sắc mặt tiết thành lương vốn đang phát s a n h nhất thời trắng bệnh người trong bức họa đích thị là người hắn yêu cùng nhí tử không nói dung mạo y thể phục ngay cả bối cảnh đình viện cũng giống nhau như đúc tiết thành lương cả kinh nói không thể nào ngươi không thể nào có mặc tu nghiêu nở nụ cười lánh mạc vô tình bản vương quả thật không biết tiết thống lĩnh ngươi có đại giá quang lâm tới tây bắc hay không nhưng mà bổn vương cũng không nói mình vĩnh viễn sẽ không hồi sở kinh đã như vậy người bên cạnh bệ hạ rốt cuộc có bối cảnh bộ dạng gì tự nhiên chúng ta cũng phải cố mà tìm hiểu chứ kể từ khi phát sinh chuyện của đàm kế chi mặc tu nghiêu liền ra lệnh cho thiên nhất các cùng ám vệ một lần nữa đem những người bên cạnh mặc cảnh kỳ tra xét cẩn thận mặc dù không thể khẳng định tra xét được toàn bộ những tay chân ngầm của mặc cảnh kỳ nhưng cũng có mấy phần thu hoạch người muốn thế nào tiết thành lương khàn giọng hỏi mặc tu nghiêu đứng lên nói tiết thống lĩnh mười lăm tuổi đã ở bên cạnh hoàng thượng rồi chuyện biết được tất nhiên không ít không cần phải gấp gáp ngươi có thể từ từ suy nghĩ nhiều nhất không quá một tháng bản vương bảo đảm để cho tiết thống lĩnh toàn g i a đoàn tụ đến lúc đó tiết thống lĩnh từ từ suy nghĩ một lần nữa xem nên trả lời bản vương thế nào cũng không m u ộ n dứt lời m ạ c tu nghiêu không để ý tới bị tiết thành lương bị trói trên cây cột cả người máu đen khuôn mặt vặn vèo nữa xoay người bước ra khỏi phòng giam phía sau tiết thành lương giận dữ hét m ạ c tu nghiêu không cho ngươi làm hại đến các nàng đúng rồi tiết thống lĩnh ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chuyện tự sát chuyện ngu xuẩn bản vương không có quy củ không giết nữ nhân và trẻ con hay ngươi muốn để cho lệnh lang thay người chịu tội m ạ c tu nghiêu ngươi không được chết tử tế tiết thành lương sợ hãi nhìn nam tử áo trắng như tuyết tóc cũng trắng như tuyết trước mắt như thể đang nhìn thấy yêu mà quỷ quái không bằng không được chết tử tế mặc tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng nói bản vương sớm đã chết quá không dưới mười lần rồi bản vương không sợ chết t i ế t thống lĩnh ngươi có sợ hay không tiết thành lương á khẩu không trả lời được hắn sợ chết sao hắn dĩ nhiên sợ hắn từ nhỏ đến lớn bị vô số khổ rốt cục cũng đã có nhi tử có gia đình của mình làm sao hắn lại không sợ chết đây lúc tô chết tỉnh lại đã là lúc đức vương du vương rời đi được năm ngày nghe được mặc tu nghiêu nói hai vị vương gia đã dẫn người rời đi tô chết sững sờ một chút nhìn mặc tu nghiêu lắc đầu nói vương gia cần gì như thế mặc tu nghiêu trầm mặc chốc lắc nói quả thật thân thể tô lão cũng không thể chịu được đường dài sóc này thêm nữa nếu tô lão nhất định phải trở về cũng phải đợi đến khi thân thể hoàn toàn bình phục mới trở về được nếu tô lão không nguyện ở trong thành nhữ dương vậy thì có thể ở tạm tại biệt viện ngoài thành t ô chết thở dài lắc đầu không nói thêm cái gì chẳng qua là một mình một người ở một tiểu viện thanh tịnh trong vương phủ dưỡng bệnh đọc sách cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà cũng không có hỏi thêm gì về tô túy điệp đợi đến khi thai nhi qua chín tháng một tin tức đột nhiên truyền khắp các nước nói bảo tàng và ngọc tỷ truyền quốc của cao tổ hoàng đế khai quốc tiền triều đang ở cảnh nội tây bắc cao tổ hoàng đế khai quốc tiền triều so với thái tổ đại sở chính là nhân vật truyền kỳ truyền thuyết nói ông để lại một bảo tàng bằng vàng nghe nói đó là một thành trì dùng hoàng kim để xây dựng nếu cái tin đồn này là sự thật thì c u ộ c cải của cao tổ hoàng đế rốt cuộc phong hậu đến cỡ nào lại càng không cần phải nói ngọc tỷ truyền quốc khiến cho các nước kia phải thèm muốn thế nào tin tức kia vừa được phát ra khắp nơi trong cảnh nội tây bắc lập tức liền có dấu hiệu của các đạo nhân mã làm cho cả tây bắc vốn ở thế cục bình tĩnh trở nên khẩn trương hơn diệp ly lúc này bụng đã càng lớn lên đứa bé sau chín tháng tùy thời đều có thể sinh mặc tu nghiêu đã sớm cho người chọn lựa người hầu hạ và bà đỡ ở lại trong phủ tùy thời nhận mệnh không chỉ như vậy chỉ vì diệp ly luôn không thích bên cạnh có người theo sát hầu hạ mặc tu nghiêu đặc biệt phái người mang người trước đây hầu hạ bên cạnh diệp ly vốn ở lại sở kinh tới đây lại thấy mặc tổng quản được điều đến tây bắc làm cho trung nguyên không có người lo liệu phượng chi giao liên tục nguyền rủa truyền tin cho lãnh hạ vũ đi qua để hắn tạm thời quản chuyện trung nguyên tần phong đi đón người về thành nhữ dương đồng thời cùng lúc với tin tức về bảo tàng tiền triều truyền ra chắc tính vốn phụng bồi diệp ly giải sầu mặc tu nghiêu nhận được tin tức chắc tính đưa lên sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói đảm kế chi ngươi quả nhiên vội vàng muốn chết diệp ly nhận lấy giấy viết thư nhìn thoáng qua đẩy mặc tu nghiêu nói chàng nhanh đi xử lý đi khẳng định bọn phượng tam đang chờ đấy mặc tu nghiêu than nhẹ một tiếng ôn nhu nói ta đi một chút sẽ trở lại nàng cũng không cần quá h à o tâm t ố n sức diệp l y mỉm cười gật đầu đưa mắt nhìn mặc tu nghiêu rời đi mới quay đầu nhìn về phía vừa mọi người khẽ cười nói v ũ nuôi lâm ma ma các người vẫn tốt chứ hai vị ma ma đã sớm nước mắt tuân đầy mặt nếu không phải lúc trước có mặc tu nghiêu ở đó đã sớm nhào tới trước mặt diệp ly khóc giống lên rồi tiểu thư vương phi lao nô cứ cho rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại người nữa mấy người thanh sương cũng vây quanh trước mặt diệp ly vừa khóc vừa cười nói lúc này trong phòng được phép làm ồ n diệp ly mỉm cười nhìn các nàng chỉ chớp mắt thế nhưng đã một năm không thấy bình thường cũng không cảm thấy gì hôm nay đột nhiên nhìn thấy mới phát hiện ra bản thân tưởng niệm cỡ nào nhìn thanh sương l a u nước mắt nhìn mình nhưng không chịu mở miệng diệp ly mỉm cười vươn tay lôi kéo ra mặt phấn nộn của nàng cười nói một năm không gặp thanh sương cũng đã thành đại cô n ư ơ n g rồi khuôn mặt thanh sương đỏ lên hung hăng nhìn chằm chằm diệp ly nói tiểu thư thật tác động lâu như vậy cũng không tới đón thanh sương thanh sương không thèm để ý tới tiểu thư nữa diệp ly áy náy nhẹ giọng nói nha đồn đốc đi theo ta tới tây bắc có gì tốt đợi ở kinh thành không tốt hơn sao mặc dù mặc cảnh kỳ hạ lệnh chiếm tức vị của m ặ c tung yêu nhưng vẫn không dám quang minh tránh đại tịch thu định vương phủ như trước nhưng vì lý do an toàn m ặ c tổng quản vẫn rời đồ vật trọng yếu trong phủ đi dĩ nhiên cũng bao gồm cả những người trọng yếu trong phủ mấy nha đầu này sống ở kinh thành có ám vệ của định vương phủ âm thầm che chở quả thật so với ngàn dặm xa xôi chạy đến tây bắc thì tốt hơn nhiều nếu không phải mặc tu nghiêu trực tiếp sai tần phong đi đón người thì diệp ly cũng không tính mang các nàng đến nhựa dương lâm ma ma v ũ nuôi đoạn đường này cực khổ cho các ngươi rồi nhìn v ũ nuôi và lâm ma ma trước mắt hơi có chút gầy gò diệp ly lại càng áy n ấ y vạn phần vốn là v ũ nuôi và lâm ma ma đang ở quý phủ của nhị cứu cứu chờ đến khi thế cục vững vàng một chút liền đưa các bà hồi vân châu thế nhưng hôm nay ngàn dặm xa xôi đến nhựa dương không nói phải cùng người nhà chia lịa mà điều kiện ở tây bắc cũng không thể bằng với ở kinh thành hay vân châu ngụy ma ma lau nước mắt vui mừng đánh giá bụng diệp ly cười nói vương phi nói gì vậy có thể hầu hạ vương phi và tiểu thế tử thật là không còn gì tốt hơn ở đâu ra cực khổ chứ một năm này vương phi xảy ra nhiều chuyện như vậy chúng ta ở kinh thành nghe thật khó an tâm đáng tiếc cách khá xa cái gì cũng không biết lâm ma ma gật đầu lia liệu nói còn không phải sao hôm nay có thể thấy vương phi bình an sinh hạ tiểu thế tử sau này lão nô cũng có thể ăn nói với tiểu thư rồi lâm ma ma nhắc đến tiểu thư đương nhiên là mẫu thân của diệp ly t ứ thị diệp ly nắm tay lâm ma ma nhẹ giọng nói nếu đã như thế sau này còn muốn tiếp tục làm phiền ma ma và vú nuôi rồi các người lặn lội đường xa nhất định mệt mỏi rồi trước hết nghỉ ngơi mấy ngày rồi chúng ta nói chuyện khác mặc dù lâm ma ma và vú nuôi không sao nhưng quả thật bọn họ cũng lớn tuổi rồi đoạn đường này sóc này quả thật khiến bọn họ hơi mệt mỏi chỉ đành phải để người dẫn đi nghỉ ngơi mấy nha đầu trẻ tuổi mặc dù mặt cũng có chút mỏi mệt nhưng tinh thần lại đặc biệt tốt vây quanh diệp ly tò mò cùng vui mừng chít chít trách trách nói không ngừng khó khăn lắm diệp ly mới chấn an được các nàng cho người dẫn các nàng nghỉ ngơi nhìn đại sảnh một lần nữa an tĩnh trở lại diệp ly cười nói với tần phong vẫn đứng một bên đã lâu không náo nhiệt như thế rồi thật đúng là không quen tần phong cười nhạt nói vương phi không muốn cho người hầu hạ người bên cạnh cũng không dám quay dày vương phi cũng là mấy vị cô nương này đã đi theo vương phi lâu chút ít nên mới cùng vương phi thân cận như vậy diệp ly gật đầu chuyển đến hỏi chuyện chính sự một đường trở lại ngươi có nghe được tin tức gì không tần phong gật đầu nói lúc gần tới tây bắc quả thật có nghe được một chút tin tức nho nhỏ nhưng chúng ta không đi đường lớn nên cũng không có tin tức gì trọng yếu chỉ là tin tức về bảo tàng tiền triều truyền đến kinh thành đầu tiên nhưng có lẽ cũng không phải từ kinh thành truyền ra diệp ly gật đầu đám người tần phong một đường trở về tốc độ không chậm lúc hắn rời kinh còn chưa nghe được tin tức đến khi tin tức đã truyền đến phụ cận tây bắc thì có lẽ cả thiên hạ cũng đều biết những tin tức này đương nhiên không phải chỉ truyền tới từ kinh thành chỉ sợ là xung quanh đều có người đang âm thầm tản ra hư nhẹ một tiếng diệp ly cười lạnh nói vương gia nói không sai đảm kế chi đúng là vội vã muốn chết cục cưng trong bụng tựa hồ như cảm nhận được mẫu thân đang tức giận diệp ly chỉ cảm thấy đứa nhóc trong bụng đá hai chân nhữ nhữ mày bất đắc dĩ mỉm cười đưa tay c h ấ n an cục cưng đứa nhỏ này còn trong bảo thai đã hoạt bát vô cùng tương lai nhất định là tiểu quỷ nghịch ngẫm thích gây chuyện tần phong có chút khó xử nhìn diệp ly muốn nói lại thôi diệp ly mỉm cười nhìn hắn một cái nói có chuyện gì cứ nói thẳng ra là được tần thống lĩnh còn thẹn thùng hay sao gương mặt tuấn tú của tần phong khẽ đỏ lên diệp ly ngạc nhiên cười nói chẳng lẽ là ta đoán chúng rồi một chuyến này tần thống lĩnh đụng phải số đào hoa gì sao tần phong bất đắc dĩ cười khổ nói vương phi chớ t r e o g ẹ o thuộc hạ chẳng qua trên đường thuộc hạ có cứu một người chưa được vương phi cho phép đã mang về nhữ dương kính xin vương phi dáng tội cứu một người chẳng lẽ là người quen biết cũ sao diệp ly nhướng mày hỏi t ầ n phong gật đầu nói là g i a o cơ cô đ ư ờ n g vương phi còn nhớ k h ô n g diệp ly dĩ nhiên còn nhớ vị bụng ngồi vững lại diệp ly hỏi chuyện gì xảy ra ngươi nói từ đầu xem nào tần phong lúc này mới đem chuyện từ đầu tới đuôi nói một lần thì ra là sau khi tần phong mang nhóm người mặc tổng quản tránh ra quan đạo ngày đêm chạy đi đến ngoài một chấn nhỏ cách kinh thành hơn ba trăm dặm gặp được giao cơ đang bị người đuổi giết nói là đuổi giết nhưng cũng không hẳn vậy lúc ấy giao cơ gắt gao che chở một hải tử đối phương ước chừng là muốn đoạt hải tử kia chẳng qua giao cơ liều chết kháng cự cuối cùng chọc giận đối phương mới muốn giết người đoạt đứa nhỏ t ầ n phong cũng đã gặp giao cơ vài lần tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu lúc này mới đánh lùi đám người kia cứu giao cơ chẳng qua là giao cơ dung mạo quá mức xuất chúng lúc này nơi nơi chiến loạn lại mang theo một hải tử thật sự là không cách nào an toàn tần phong lúc này mới mang người trở lại diệp ly lại cười nói thế chuyện giao cơ lúc đó đã phái người điều tra rồi tần phong gật đầu nói ngày đó đã lệnh cho ám vệ điều tra rồi cũng không chỗ nào khả nghi diệp ly gật đầu nói ngươi trước giờ làm việc đều ổn trọng giao cơ cũng là vì trước đây có quen biết mới mang về chẳng qua ngươi đã tính sắp xếp thế nào chưa tần phong có chút buồn rầu hắn chỉ để ý đem người cứu về nơi nào còn suy nghĩ đến vấn đề an trí chứ diệp ly che miệng cười nói g i a o cơ bị người đuổi rết chắc là hoảng hốt mà chạy nếu không lấy khả năng của nàng cũng sẽ không chật vật như vậy nếu nàng ta có chút ngân lượng tài vật ở trong thành tìm giúp nàng một chỗ ở cùng nghề nghiệp là được rồi ngươi nhìn nàng lúc thuộc hạ cứu nàng thấy quần áo cũ kỹ bộ dáng gầy gò chỉ sợ là không có ngân lượng trong tay tần phong bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói đa tạ vương phi chỉ bảo thuộc hạ hiểu quay đầu lại thuộc hạ liền giúp nàng tìm chỗ an trí thuộc hạ cũng còn có chút để dành chưa dùng đến cho nàng tạm dùng cũng được diệp ly hận không thể gõ cái đầu gỗ kia của tần phong một cái liếc hắn một cái nói nàng một nữ tử đơn thân mang theo con sao có thể tiếp nhận ngân lượng của tần đại thống lĩnh ngươi chứ từ trước đến nay mặc dù nàng là nữ tử phong trần nhưng hiện tại đã có con sao lại có thể không vì con mà suy nghĩ chứ khó khăn lắm mới đến được bước này đương nhiên sẽ không có chuyện quay về nghiệp cũ trừ phi không còn muốn thanh danh nữa rồi trừ phi thần phong tính cưới người ta nếu không thì không quá mức g ầ n cần thì vẫn tốt hơn thần phong có chút để hoài l u ô n c ú n g nhìn diệp ly đưa tiền không được không đưa tiền cũng không được cứu người sao so với chiến trường còn phiền toái hơn vậy diệp ly thở dài nói mời giao cơ cô nương tới đây có lẽ người ta đã có ý định của mình đấy giao cơ cũng không phải là những nữ tử khuê các không có chủ kiến kia mặc dù chỉ gặp qua mấy lần diệp ly cũng không đồng ý với một số chuyện của nàng ta nhưng cũng không cản trở nàng thưởng thức sự đặc biệt của giao cơ tần phong thở phào nhẹ nhõm vương phi chịu giúp đỡ đương nhiên là tốt rồi thật sự hắn không biết phải an trí giao cơ thế nào đa tạ vương phi chương một r ư ơ chín tiểu bảo ra đời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 một đầu tóc đen cũng chỉ tùy ý dùng khăn vải buộc lên sơ sắc rủ xuống phía sau trong tay dao cơ ôm một tã lót đứa nhỏ được chiếu cô không tệ có bộ dáng của đứa nhỏ tầm năm sáu tháng phất tay ý bảo tần phong lui xuống trước tần phong do dự nhìn dao cơ một cái khẽ to mày tuy nói đã điều tra chuyện dao cơ xong nhưng hiện tại vương phi đang ở trong thời điểm mấu chốt trăm triệu lần không thể xảy ra nửa điểm không may nghĩ đến chỗ này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 diệp ly có chút áy náy nhìn g i a o cơ c ư ờ i nói đã khiến cô nương chê c ư ờ i rồi g i a o cơ lắc đầu cười nhạt nói tần đại nhân trung thành với vương phi thật làm cho người ta hâm mộ diệp ly nhìn g i a o cơ ôm con trong ngực g i a o cơ thỉnh thoảng túi đầu nhìn bé nhẹ nhàng đung đưa dung nhan có chút ốm yếu bệnh tật cũng tràn đầy tự ái đứa nhỏ này g i a o cơ ôm con thật chặt trong ngực nhẹ giọng nói đây là con của ta đã nửa tuổi rồi tên là trầm tinh an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 cũng không có đánh chú ý lên đứa con của giao cơ chẳng qua để cho người nhà mẹ đẻ trông chừng giao cơ lấy sự thông tuệ của giao cơ làm sao lại không đoán được bất kể mục dương có trở lại hay không ngày sinh hạ đứa bé chỉ sợ chính là lúc mình bỏ mạng chỉ đành phải dùng tiền tài hối lộ người trông chừng bên cạnh nàng tìm cách chạy trốn nhưng lại bị bắt trở lại nhà mẹ đẻ phu nhân mục dương hầu liền thu hết sạch tiền tài của giao cơ ngay cả nửa đồng cũng không lưu lại cho nàng đợi đến khi giao cơ có vẻ sắp sinh ba tử vẫn phụ trách chiếu cô giao cơ mềm l ò n g lặng lẽ báo tin cho m ộ c dương thời điểm m ộ c dương chạy tới chính là ngày giao cơ sinh hạ nếu không phải m ộ c dương tới nhanh xông vào phòng sinh chỉ sợ ngày đó giao cơ sẽ do huyết mà chết sau bởi vì kiên trì hai mẹ con giao cơ được a n trí ở một biệt viện trong phủ m ộ c dương hầu sau đó m ộ c dương thành hôn cùng với vị tiểu thư tôn gia kia giao cơ dưỡng được mấy ngày lúc m ộ c dương đến nhìn hai mẹ con nàng thì nàng nói rằng muốn m ộ c dương hầu p h ụ trả tiền tài lại cho nàng sau đó nàng sẽ mang theo con rời đi m ộ c dương nói gì cũng không đồng ý mà nhà mẹ đẻ của m ộ c dương hầu phu nhân một mực không thừa nhận đã lấy tiền của giao cơ lúc ấy giao cơ tức giận đến suýt nữa hôn mê bất tỉnh nàng nhiều năm dành dụm tích lũy như vậy còn có lúc bán khuynh thành phường thì diệp ly cũng không còn bạc đ á i nàng không tính đến những đồ trang sức đeo tay chân p h ẩ m kia chỉ nguyên ngân phiếu đã có khoảng hơn hai mươi vạn lượng mục dương vì phòng ngừa giao cơ cầm tiền n g h ị cách chạy trốn cũng chấp nhận giải thích của nhà ngoại mình kể từ đó trên người giao cơ thậm chí ngay cả nửa phân tiền cũng không có càng không cần nói đến mua biệt viện rồi đào tàu gì đó nhưng tính tình giao cơ cứng rắn mỗi lần mục dương đi gặp nàng thì hai người luôn tranh chấp không ngừng mà mục dương thường xuyên đi biệt viện tự nhiên khiến cho tân phu nhân thế tử mới xuất giá hoài nghi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 nếu ở lại mộc dương hầu phủ mộc dương nhớ tới tình cảm của các ngươi hẳn sẽ không bạc đãi con mình giao cơ cười khổ nhìn diệp ly nói ta cũng đã nghe nói chuyện nhà mẹ đẻ vương phi vương phi thân là đích nữ vậy mà còn bị mẹ kế k h ắ c khe như vậy h u n g chi là con ta tôn tiểu thư kia hận không giết được con ta mộc dương có thể coi chừng nó đến thế nào h u n g chi có một mẫu thân làm vũ cơ cũng không phải chuyện danh dự gì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 kéo nàng tựa vào trong lồng ngực mình nhẹ vô về cái bụng tròn trịa kia nói những chuyện nhỏ nhặt này cứ để cho người bên dưới đi làm là được rồi ali có rảnh rỗi quan tâm những thứ này không bằng thử nghĩ đến chuyện khác xem diệp ly d ư ơ n g mắt mỉm cười nhìn hắn nói nghĩ cái gì trang đã nghĩ tên của bảo bảo chưa mặc tu nghiêu cao mày thản nhiên nói khi nào thì lấy tên lại phiền phức như thế rồi ali ngày ngày cứ gọi bảo bảo bảo bảo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 có cái tên như vậy cũng sẽ không nhịn được mà muốn phạm thượng đấy mặc tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng nói vậy thì gọi mặc tiểu bảo diệp l y liếp mắt quyết định tạm thời không nhắc tới vấn đề này với hắn vạn nhất nam nhân này d ở tính tình r a kiên quyết gọi cục cưng là mặc bảo bảo hay mặc tiểu bảo thì tên nàng nhất định phải tranh giành dù sao đại danh của con tới lúc tròn tuổi lấy vẫn kịp bằng không thì xin ông ngoại và cậu lấy cũng được bất động thanh sắc chuyển đề tài k h á c hỏi chuyện bảo tàng tiền t r i ệ u là thế nào sao nhanh như vậy đã trở lại rồi mặc tu nghiêu m ạ n bất kinh tâm nói còn không phải quỷ kế của đàm kế chi sao hắn cho rằng chọc bản vương phiền toái thì hắn sẽ thoát được sao diệp ly hiếu kỳ nói chàng đã làm cái gì mặc tu nghiêu thản nhiên nói đương nhiên là đưa thân phận đích thực của hắn nói cho hoàng đế bệ hạ của chúng ta rồi thuận tiện coi như vì đại sở mà tận trung một hồi diệp ly n h ư ớ n g mày nói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 tần phong hồi kinh một chuyến này đón trở lại không chỉ là người thân cận bên cạnh diệp ly cùng đám người mặc tổng quản mà còn có ái thiếp và ái tử của phó thống l ĩ n h ngự lâm quân vốn tiết thành lương vẫn chết không mở miệng vừa nhìn thấy ái thiếp thanh tú ôn nhu và nhi tử mới hai tuổi thông minh khả ái cũng không chống đỡ được ngay cả hình cũng không cần dụng trực tiếp đầu hàng trong địa lao mặc tu nghiêu vẫn bình tĩnh thản nhiên ngồi dựa trên nhuyễn tháp mắt lạnh nhìn một màn toàn gia đoàn tụ trước mắt phượng c h i giao tần phong đứng ở phía sau nhìn trấn an t h ê nhi đang khóc không ngừng t i ế t thành lương đứng lên nói vương gia muốn biết cái gì ta cũng có thể nói cho người biết nhưng vô luận thế nào xin vương gia đừng làm thương tổn vợ con ta mặc tu n g h i ê u nhự mi gật đầu nói có thể bản vương hứa chỉ cần ngươi nói những gì bản vương muốn biết bản vương tuyệt đối sẽ không thương tổn mẫu t ử bọn họ còn có thể cho các nàng một chỗ an ổn dung thân t i ế t thành lương cười hát hát nói định vương chính miệng hứa hẹn tại hạ sẽ tin tưởng vương gia cứ hỏi mặc tu nghiêu vung tay lên cho người đem mẫu tử bọn họ đi xuống trong địa lao an tĩnh một lát mới hỏi vì sao mặc cảnh kỳ lại tốn khí lực lớn như vậy để cứu tô túy điệp nghe vậy không chỉ tiết thành lương sửng sốt một chút mà ngay cả phượng chi giao và tần phong cũng không khỏi ngẩn ra phượng chi giao nhìn mặc tu nghiêu một cái trong lòng yên lặng nói vương gia không phải ngài còn chưa dứt tình với người đàn bà tô túy điệp kia đ ấ y chứ đại khái phượng chi giao biểu lộ quá mức rõ ràng rồi mặc tu nghiêu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái phượng chi giao nhất thời lương trật l ạ n h ho nhẹ một tiếng điều chỉnh cảm xúc vẻ mặt nghiêm túc nhìn tiết thành lương tiết thành lương đối với vấn đề này rất ngoài ý muốn thần s ắ c thay đổi nhìn mặc tu nghiêu lãnh đạm bình tĩnh trầm mặc chốc lát nói hoàng thượng thở thiếu niên c có quen biết với tô túy điệp khi hoàng thượng mới vừa lên ngôi liền hướng tô đại nhân đề cập tới chuyện muốn đón tô tiểu thư vào cung làm phi nhưng lại bị tô đại nhân cự tuyệt mặc tu nghiêu d ư ơ n g mắt lạnh nhạt nói ngươi muốn nói cho bản vương hoàng thượng tình cũng khó quên với tô túy điệp cho nên mới phái ra nhiều người như vậy tới cứu nàng tiết thành lương trầm mặc hắn cũng biết đáp án này hoang đường cỡ nào hắn đã đi theo mặc cảnh kỳ từ lúc hắn còn chưa lên tự nhiên biết mặc cảnh kỳ là hạ người gì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 cho dù lý tri biết rằng mặc tu nghiêu sẽ không tổn hại đến bọn họ như thế nào nhưng phượng c h i giao thở dài lặng lẽ nắm chặt ngón tay đang khẽ run trong tay háo thần phong tô túy h được kia b ả n vương không cần biết ngươi dùng biện pháp gì cũng không quản ngươi làm thế nào trong ngày hôm nay làm cho nàng ta phun ra đáp án trong lòng tần phong dùng mình gật đầu nói thuộc hạ tuân lệnh phượng c h i giao có chút lo lắng cau mày nói vương ra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 tại hạ không cầu con đường sống thê nhi tại hạ vô tội chỉ cầu vương gia có thể thả cho bọn họ một con đường sống phượng chi giao trờ mặc m chuyện tiết thành lương vừa nói thật sự quá mức khủng khiếp vương gia chưa chính miệng xử trí ai cũng không biết cuối cùng sẽ có kết quả gì nhìn tiết thành lương một cái phượng chi giao xoay người bước ra khỏi phòng giam trong đ ỉ n h của chủ viện vương phủ đứng đầy người cửa phòng của diệp ly thi thoảng vẫn mở ra chỉ có nha đầu bưng nước ra ra vào vào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 m ạ c tu nghiêu vừa vào cửa lâm ma ma canh giữ ở cửa sửng sốt vội vàng nói vương ra làm sao lại tiến vào không đợi bà nói xong m ạ c tu nghiêu nói bản vương nhìn a ly một chút lập tức sẽ đi ra ngoài nói xong lướt qua lâm ma ma trực tiếp đi vào phòng trong những người khác thấy m ạ c tu nghiêu cũng sửng sốt diệp ly đang nằm trên giường chỉ là vừa bắt đầu đau bụng sinh cũng không phải lập tức sẽ phải sinh thấy m ạ c tu nghiêu đi vào cười n h ạ t nói sao chàng lại vào đây dưới ánh mắt kinh ngạc của bà đỡ mặc tu nghiêu đi tới bên giường ngồi xuống sắc mặt có chút bất an cùng u ám diệp ly mỉm cười cầm tay hắn nói yên tâm đi ta không có việc gì túi đầu nhìn khuôn mặt nàng k h ẽ nhúm mày đưa tay lau mồ hôi trên t r ắ n nàng ôn lu hỏi đau không diệp ly mỉm cười nói không sao chàng đi ra ngoài đi mặc tu nghiêu lắc đầu ta ở cùng nàng một lát a l u nàng nhất định phải bình an đấy diệp ly bất đắc dĩ cười sinh con mà thôi nữ nhân nào không sinh không có chuyện gì ngụy ma ma bưng một chén cháo gà đi đến thấy người ngồi ở bên giường cũng sửng sốt một chút mặc tu nghiêu nghiêng đầu hỏi đây là cái gì ngụy ma ma nói đây là cháo gà đã trưng mấy canh giờ vương phi phải dùng một chút một lát mới có khí lực mặc tu nghiêu đưa tay nhận lấy nói bản vương tới bón cho nàng mặc dù ngụy ma ma có ý phản đối nhưng nhìn sắc mặt mặc tu nghiêu ngưng trọng vẫn đem cháo gà đưa tới nhìn mặc tu nghiêu nhận lấy cái muốn g từng ly từng tí bón cháo gà cho tiểu thư nhà mình lén lút xoa xoa khỏe mắt rồi lui ra ngoài vô luận như thế nào vương gia đối với vương phi tốt hơn năm đó lao ra đối với phu nhân gấp trăm ngàn lần vẫn là ánh mắt của tiểu thư tốt hơn phu nhân nhiều lắm diệp ly ăn cháo gà t ù y ý mặc tu nghiêu phụng bồi một lát mới đẩy mặc tu nghiêu đi ra ngoài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 sau đó liền truyền đến tiếng trẻ nhỏ khóc vang dội lâm đại phu gật gật đầu nói nghe tiếng khóc chắc đứa bé cũng khỏe trầm dương gật đầu nói kém vương ra năm đó một chút có điều chăm sóc kỹ một chút là được rồi sinh từ thanh phong chỉ cảm thấy giống như nằm mơ quay đầu nhìn lại mặc tu nghiêu bên cạnh mặc tu nghiêu sửng sốt chốc lát nhấc chân muốn phóng vào bên trong lại không nghị thân thể nghiêng một cái không có chút b à o trước bổ nhào xuống mặt đất mọi người một trận dối ren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 ông còn muốn đi kiểm tra người cho tiểu thế tử đấy chương hai trăm c u n g khai tin tức định vương phi sinh con bình an nhanh chóng truyền khắp cả thành nhữ dương không chỉ mọi người định vương phủ vui mừng khôn siết mà dân chúng thành nhữ dương cũng răng đèn kết hoa không khác gì lễ mừng năm mới mặc dù bách tính cũng chỉ gặp qua vị định vương phi một hai lần nhưng trong suy nghĩ của dân chúng ở tây bắc địa vị của định vương phi cũng không kém định vương bao nhiêu đương nhiên do công tác tuyên truyền của định vương phủ đã làm vô cùng tốt mặc dù tây bắc có không ít dân chúng bởi vì ý chỉ của mặc cảnh kỳ mà có chút hiểu lầm định vương và định vương phi nhưng dân chúng tây bắc cũng biết lúc trước định vương phi mang bầu còn mang theo tướng sĩ mặc r a quân chống cự quân tây lăng xâm lấn cuối cùng thậm chí còn rơi xuống vách đá nếu không có định vương phi hôm nay tây bắc còn có thể duy trì an ổn như vậy không ở nơi này trong loạn thế ai có thể cho bách tính cuộc sống vững vàng thì người đó chính là phụ mẫu tái sinh của bọn họ vì vậy nghe được tin tức định vương phi sinh con bình an đối với dân chúng tây bắc mà nói vui mừng không thua lễ mừng năm mới trong vương phủ khách sảnh gần phòng ngủ của diệp ly nhất đã đầy ấp người đến lúc bà đỡ dùng tã lót đỏ c h ố t bọc lại tiểu bảo bảo rồi ôm ra mọi người đều lập tức tiến lên từ thanh viêm là nhanh chân nhất vọt tới trước tiên rồi kêu lên mau để cho ta nhìn xem tiểu cháu ngoại trai trông thế nào nha bà đỡ cười nói tiểu thế tử rất đáng yêu tương lai còn dài nhất định sẽ giống như vương gia vương phi đều là nhân trung long phượng từ thanh viêm vui mừng túi đầu nhìn xuống tay bà đỡ nhất thời ngây dại vật nhỏ đỏ hồng trước mắt thật nhiều nếp nhăn này tương lai chính là nhân trung long phượng mà bà đỡ nói sao người ngồi đây mặc dù đều coi như là tuấn kiệt đương thời nhưng thấy qua bé con mới sinh ra cũng không nhiều lắm ngay cả từ thanh trạch từ thanh phong cũng chưa từng thấy qua bộ dạng từ thanh viêm lúc mới sinh mà lần đầu tiên nhìn thấy cũng là đứa trẻ quá một tháng mới ôm ra tới gặp người đương nhiên là trắng trắng mềm mềm mọi người quay đầu lại nhìn mặc tu nghiêu đang ngồi đó trầm mặc không nói vẫn là mặc tổng quản vẻ mặt vui mừng nói tiểu thế tử quả thật giống vương ra lúc mới ra sinh như lúc rốt cục định vương phủ cũng có hậu rồi nét mặt dàn u a nghiêm túc ngày thường cũng nhiều thêm mấy phần tươi cười tự tư ái A Cẩn cạnh c đứng h phượng mắt tò mò tò n ì n nhi còn tiểu hoa h c a tay thanh gia sao ra qua nữa ra mở mắt viêm Mạc mới Mạc mới mở mắt trắng trắng trong Từ chút tin Tổng Tổng trẻ ít thành rồi. con con. con con không Quảng, vương sinh cũng như vậy sao đỏ dự, nhiều nếp nhăn còn giống con khỉ con. Mạc Tổng Quảng đương nhiên nói, sinh như ngày liền nộn nộn vậy vậy, bà bé đỡ. đỏ đều hỏi, khỉ h có lúc ư dự, p chi giao hơi hâm mộ nhìn bé con đỏ hỏn thở dài nói lúc này mới qua hai năm thế nhưng vương gia đã coi nhi tử rồi Thật l à mặc cho người hâm người mộ. m tổng quản cười nói phượng tam công tử và vương gia bằng tuổi nếu sớm thành ra chỉ sợ tiểu công tử cũng biết chạy rồi ánh mắt phượng chi giao ảm đạm cười nói nào có dễ dàng như vậy giống như vương gia và vương phi phải gặp được người thích hợp mới được mọi người cười đùa xem đứa bé xong rồi nhường đường ôm bé con đến trước mặt mặc tung yêu cười nói vương gia mau nhìn tiểu thế tử một cái mặc tu nghiêu nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn vật nhỏ đỏ rực đầy nếp nhăn đang ngủ trong tã lót từ ánh mắt đến vẻ mặt đều không khỏi lộ ra ghét bỏ thản nhiên nói xấu cho nên mặc dù tiểu bảo bảo vừa không nhìn thấy cũng không nghe thấy lại càng không nhớ được nhưng thế tử định vương phủ tiểu bảo sau khi lớn lên lại biết được chữ đầu tiên cha bé nói với bé lại là ghét bỏ nó lớn lên xấu phụ tử chi cựu bởi vậy mà bắt đầu liếc mắt nhìn nhi tử một cái m ạ c tu nghiêu phát hiện hai chân đã khá hơn nhiều liền đứng dậy hỏi vương phi khỏe không bà đỡ vội vàng cười nói tiểu thế tử mới ra đời vô cùng thuận lợi vương phi cũng không chịu khổ gì lúc này còn đang nghỉ ngơi bà đỡ nhìn vào vương phi mang thai đầu từ lúc đau bụng sinh đến khi đứa bé ra đời mới hơn hai canh giờ thật không tính là bị khổ gì nhưng trong mắt m ạ c tu nghiêu lại không giống thế hắn chỉ biết là a l i hành hạ đau đớn mấy canh giờ mới sinh được nhóc con xấu hề hề khẽ h ừ một tiếng nói bản vương đi nhìn vương phi một chút dứt lời phất tay háo đi vào trong phòng bà đỡ phía sau cũng không khỏi được cảm thán vương ra và vương phi thật là tình thâm ý trọng coi đời này nam nhân không vội nhìn nhi tử mới sinh đã vội vã đi nhìn thê tử thực không nhiều lắm xác định tiểu cháu ngoại trai nhà mình không phải lớn lên xấu từ thanh viêm vui mừng tiếp tục đi về phía trước cẩn thận vươn ngón tay nhẹ nhàng mà chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn của c ụ u cưng tiểu cháu ngoại trai ta là cậu nhỏ của cháu nha phượng chi giao liếc mắt nói hiện tại nó có thể nghe hiểu được sao vừa nói cũng không cam chịu tịch mịch túi người tới ngó chừng bé hóc ừ khi còn bé vương ra là cái bộ dáng này sao mặc tổng quản mặc tổng quản cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát nói bé con mới ra đời đại để đều là bộ dáng này tránh ra tránh ra trầm dương và lâm đại phu sóng vai bước đến mọi người vây xem bên cạnh để lão phu kiểm tra người cho tiểu thế tử người không phận sự thì tránh ra một chút mặc dù mọi người không cam lòng chỉ có thể trơ mắt nhìn trầm dương thuần thục nhận lấy đứa bé từ tay bà đỡ mặc tu nghiêu một lần nữa đi vào trong phòng gian phòng đã được đám nha đầu thu thập sạch sẽ diệp ly dựa lưng vào gối ngồi trên giường sắc mặt có chút tái nhuận nhưng khí sắc cũng không tệ lắm lâm ma ma và ngụy ma ma đang phụng bồi nói chuyện ngụy ma ma ngồi ở bên giường trong tay còn bưng một chén cháo đang muốn đút cho diệp ly thấy mặc tu nghiêu đi vào hai vị ma ma vội vàng đứng dậy làm lễ mặc tu nghiêu k h o á t k h o á t tay hỏi a ly thế nào rồi lâm ma ma cười nói vương phi khỏe không có gì đáng ngại nữ nhân vừa sinh con r a mà có tinh thần như vương phi cũng không thấy nhiều vương gia cứ yên tâm mặc tu nghiêu nhận lấy cháo trong tay ngụy ma ma nói các người đi xuống đi bản vương phụng bồi a ly là được hai vị ma ma đều cười một tiếng nhìn diệp ly một cái rồi xoay người đi ra ngoài vương gia không có nhìn tiểu thế tử ở bên ngoài mà vội v ã đi vào nhìn vương phi là coi trọng vương phi các bà cũng vui mừng thay vương phi nhìn mặc tu nghiêu nhận lấy cháo muốn bón cho mình diệp ly bất đắc dĩ nói ta có thể tự mình ăn thật ra thì lúc sinh con cũng đau đớn phiền não nhưng sau khi sinh xong đối với nàng mà nói cũng không tính là cái gì vì sao còn cần người b ò n chứ mặc tu nghiêu nghiêng người tránh được tay diệp ly cầm lấy cái muông cẩn thận đem cháo đưa tới khỏe miệng diệp ly diệp ly không có biện pháp chỉ đành phải há miệng ăn vừa nói xem bảo bảo thế nào lâm ma ma và ngụy ma ma đều nói xinh đẹp giống ta khi còn bé mặc dù ta không nhìn ra khuôn mặt nhăn nhăn hồng hồng kia nàng thật sự nhìn chưa ra giống nàng chỗ nào có lẽ là khi còn bé nàng cũng như vậy trẻ nhỏ mới sinh đều giống nhau sao mặc tu nghiêu nhớ tới lời mặc tổng quản khoe miệng co quắp gật đầu nói nhìn rồi nhìn rất tốt diệp ly mỉm cười nhìn hắn hoài nghi chấp chấp đôi mi thanh tú mặc tu nghiêu nói chỉ cần là đứa con á ly sinh có đẹp hay không cũng không quan trọng đợi đến khi diệp ly ăn xong hơn phân nửa chén cháo lâm ma ma đi ra ngoài ôm cục cưng đi đến diệp ly lúc trước cũng chỉ nhìn thoáng qua đứa bé đã bị ông ra lúc này gặp lại bảo bảo chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác kỳ dị từ trong lòng dâng lên đứa nhỏ này là con của nàng và mặc t u nghiêu là máu mủ ruột thịt của nàng cũng là người cực kỳ thân cận với nàng trên đời này từ trong tay lâm má má nhẹ nhàng đón lấy bé con diệp ly quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực cùng ánh mắt đóng chặt không khỏi khẽ mỉm cười yêu thương đưa tay đâm đâm trọt trọt khuôn mặt nhỏ nhắn của b ả o bảo lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé chỉ cảm thấy nhìn vật nhỏ này trong lòng đột nhiên tràn đầy mềm mại chịu mến và vui sướng mặc tu nghiêu nhìn nụ cười trên mặt diệp ly lại cúi đầu nhìn nhóc con đang ngủ say trong ngực nàng một chút chỉ cảm thấy tiểu tử này vô cùng trói mắt nhìn một chút đây là bảo bảo của chúng ta sau này có người gọi chúng ta là cha nương rồi chàng thích không diệp ly đưa bảo bảo đến trước mặt mặc tu nghiêu mỉm cười hỏi mặc tu nghiêu gật đầu đưa tay muốn nhận lấy đứa bé nàng vừa sinh con xong không thể mệt nhọc để ta tới ôm nào diệp ly hoài nghi nhìn hắn chàng ôm được sao mấy tháng này mặc tu nghiêu luôn luôn không nhiệt tâm với đứa nhỏ này càng không có chuyện đã sớm học cách ôm trẻ con mặc tu nghiêu do dự một chút mặc dù hắn cảm thấy ôm thế nào mà chẳng được nhưng nhìn vật nhỏ được bọc trong tã lót thật yếu ớt như thể hơi không chú ý một chút sẽ làm hư mặc dù hắn không quá chào đón cái tiểu tử tương lai vô cùng có khả năng sẽ cùng hắn tranh đoạt ta ly này nhưng cũng biết ta ly vô cùng thích nó nhìn bộ dáng do dự khó xử của hắn diệp ly không khỏi cười một tiếng đưa bảo bảo tới trong tay hắn cười nói ôm như vậy nhẹ một chút tỉ mỉ chỉ bảo một phen mới đưa bảo bảo bỏ vào trong ngực mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu túi đầu nhìn vật nhỏ trong ngực chỉ cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên nhìn mặc tu nghiêu cứng ngắc ngồi bên giường nửa điểm cũng không tùy ý như bình thường diệp ly len lén bưng miệng cười thế tử định vương mới ra đời trong mắt dân chúng tây bắc đoán chừng cũng cảm thấy không kém hoàng thái tử đại sở ra đời là bao thành nhữ dương chiêng c h ố n g vang trời pháo trúc rộn ràng không khác gì lễ mừng năm mới lại càng không cần phải nói tin tức tiểu thế tử mới ra đời vừa chuyển tới thái thú nhữ dương liền tuyên bố năm nay thành nhữ dương các loại thuế thu đều giảm phân nửa lại có các loại thông báo thi ân cho dân dán tại bảng hiệu chung bên ngoài thành phủ thái thú nhựa dương bách tính lại càng vui mừng không dứt âm thanh pháo trúc có lẽ ngay cả trong phòng giam cũng có thể mơ hồ nghe thấy trong địa lao lạnh lẽo âm ù tô túy điệp nằm trên mặt đất có chút khó nhọc giật giật thân thể phía ngoài truyền đến tiếng pháo làm cho cả địa lao càng thêm thê lành âm trầm cũng làm cho nàng thần chí vốn không thanh tỉnh lắm lại càng thêm hỗn loạn lại đến lễ mừng năm mới nữa rồi sao nàng đã sắp quên mất mình rốt cuộc đã bị giam ở chỗ này bao lâu rồi duy nhất có thể nhớ được chính là nhất định phải sống sót miễn là còn sống thì mới có cơ hội chỉ có còn sống mới có thể nhận được hết t h ể những gì mình muốn thậm chí thỉnh thoảng nàng còn không nhịn được nghĩ nếu năm đó mình không quá tham lam hiện tại có phải hay không đang an an ổn ổn là một m nhị thiếu phu nhân trong định vương phủ dựa vào chiến công của mạc tu nghiêu có lẽ sẽ là một phu nhân đại tướng quân đấy nhưng là cái nàng muốn là không phải những thứ kia tô túy điệp nàng dung mạo k h u y ê n quốc tài hoa xuất chúng được gọi là mỹ nhân đệ nhất đại sở vì sao nàng lại thua kém nữ nhân bình thường kia sống sót rời khỏi nơi này nhận được hết t h ể những gì mình muốn mỗi ngày tô túy điệp đều tự nói với mình như vậy loảng xoảng đại môn địa lao mở ra tần phong mang theo người đến thần s ắ c lánh mạc tiêu sái đi vào đi cùng hắn còn có chắc tĩnh lâm h ẳ n sao s ắ c mặt ba người có thể tốt được tiểu thế tử mới ra đời bọn họ không thể đi trước xem con vương phi mới sinh mà lại phải tới thẩm vấn nữ nhân này bọn họ thật sự cao hứng không nổi nghe được tiếng bước chân tô túy h điệp chống người lên ngồi dưới đất quay đầu lại nhìn ba người cười nói lại muốn bắt đầu sao khuôn mặt bị vết bẩn che giấu hơn phân nửa c h ấ p động hiện lên nụ cười đùa cận cùng thần sắc đắc ý cho dù những người này ngày ngày đánh khảo nàng thì thế nào còn không phải là không có cách nào bắt nàng mở miệng sao mỗi lần thấy bộ dáng tức giận vì thất bại của bọn họ trong lòng nàng lại dâng lên một cỗ khoái ú quỷ dị tần phong không để một cước đá văng vật lẫn lộn trước mặt mắt lạnh nhìn nàng cười lạnh nói ngươi thật cho rằng chúng ta cũng chỉ có những thủ đoạn để đón tiếp ngươi sao nói cho ngươi biết tin tức tốt vương phi mới vừa sinh hạ tiểu thế tử lúc này nhữ dương thành đều rất náo nhiệt đấy trong mắt tô tuy điệp hiện lên một tia ghen ghét trầm mặc không nói tần phong cũng không để ý thản nhiên nói còn có một tin tức không tốt lắm vương gia đã ra lệnh hôm nay ở đây nhất định phải biết được đáp án tô túy điệp cười lạnh nói ta không biết ngươi đang nói gì tần phong không chút nào n g o ạ i ý muốn gật đầu nói sớm biết ngươi sẽ nói như vậy cho nên vương gia cũng phân phó nếu như hỏi không ra ngươi liền phải chết ngươi nói cái gì tô túy điệp sửng sốt có chút không dám tin ngó chừng tần phong run r i ọ n g nói tần phong dếu cợt nhìn nữ nhân trên mặt đất hờ hững cười lạnh nói lại nói cho ngươi biết hai tháng trước chúng ta bắt được phó thống lĩnh ngự lâm quân tiết thành lương chắc ngươi biết chứ cõi đời này không có chuyện gì gió thổi không l o ạ n từ chỗ ngươi hỏi không ra chẳng lẽ không thể hỏi được từ chỗ người khác sao tiết thành lương tô túy điệp có chút m ở mịt hiển nhiên đối với cái tên này cũng không có ấn tượng tần phong túi đầu suy tư một chút liền hiểu mười năm trước tiết thành lương chẳng qua chỉ là một thị vệ tùy thân bên cạnh mặc cảnh kỳ tô thúy điệp chưa chắc nhớ được hắn liền nói mười năm trước ngươi từ định vương phủ cầm cái gì đó đưa cho đương kim hoàng thượng lúc ấy giao cho vị tiết thống lĩnh này ngươi không phải không nhớ rõ đây chứ tô thúy điệp đ ố n g mở to hai mắt nhìn kéo lê thân thể nhanh chóng rúc vào góc tường thét to ta không biết ngươi đang nói cái gì thứ gì ta không có lấy thứ gì từ định vương phủ tần phong nghiệm đầu nhìn chắc tĩnh lâm hàn g bên cạnh ba người tự nhiên đều đã nhìn thấy bộ dáng âm thầm phát run của tô túy h điệp chắc tĩnh nết m ô i kéo ra thượng hình không cần thương hương t i ế c ngọc dù sao qua hôm nay nàng ta chính là người chết hai thị vệ nghe lệnh đi vào không chút khách khi đem tô túy h điệp từ trên mặt đất lôi dậy kéo tới phòng ngoài địa lao phòng ngoài phòng giam sạch hơn phòng trong cũng khô r á o hơn nhiều lắm còn đặt một loạt bàn ghế bên cạnh còn có người ngồi đang mài mực hiển nhiên là để ghi chép lại lời khai ba người tần phong ngồi xuống mở hồ sơ đặt lên bàn phía trước tô tuy điệp đã bị người kéo đến trên một cây có gỗ tần phong mắt l ạ n h nhìn nữ nhận hèn hạ trước mắt hiển nhiên không có nửa điểm phong thái của mỹ nữ đệ nhất thiên hạ năm đó như thế nào tô tiểu thư tự ngươi nói hay chúng ta từ từ ra hình xem xem ngươi có thể chịu đựng qua vài loại hình phạt thế nào tô t u ú y điệp cắn răng không nói tần phong lười biếng dựa vào lưng ghế cười nói hôm nay ta không đ ổ i dù sao thì trước giờ t í hỏi không ra ta giết ngươi cũng có thể báo cáo lại với vương gia về phần lúc đó ngươi thiếu cánh tay hay thiếu cái chân tin tưởng tô tiểu thư chắc cũng không để ý à quay đầu đánh giá tô túy điệp một lát tần phong chỉ c hai ỉ h người đứng bên cạnh nói đều nói tô tiểu thư là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ nếu như trên khuôn mặt này khắc thêm mấy bông hoa còn có không có người cảm thấy xinh đẹp sao chắc tĩnh bĩu môi không kiên nhẫn nói nàng hiện tại có cái bộ dáng này còn giống như mỹ nhân đệ nhất thiên hạ được sao cho dù không có hoa cũng đã xấu không nhìn được rồi đi thần phong hì hì cười nói làm sao lại thế được nửa năm này chúng ta cũng không có bạc đái thức ăn của tô tiểu thư tuyệt đối sẽ không làm cho nàng xanh s a o vàng gọn ta dám đánh cuộc gương mặt này tuyệt đối vẫn rất đẹp lâm hàn c a o mày nói vậy thì động thủ đi nhanh lên một chút làm xong rồi trở về tần phong hất cảm thị vệ đứng ở một bên lập tức hiểu rõ rút trùy thủ đi tới trước mặt tô túy điệp nhìn trùy thủ sáng rỡ sắc bén trong mắt tô tuy điệp tràn đầy sợ hãi nàng vẫn luôn tự phụ là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ nếu như khuôn mặt bị hủy không được ngươi dám vương gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi các ngươi dám đối với ta như vậy thần phong k i n h thường cười lạnh nói nữ nhân ngu xuẩn người ra tay hiển nhiên không có nửa điểm thương hương tiếp ngọc thủy thủ trong tay họa ra hai đoá ngân hoa tô thúy điệp chỉ cảm thấy trên mặt t r ợ t lệnh không khỏi kêu thảm một tiếng không được a mặt của ta hai thập tự hoàn mỹ hiện ra trên khuôn mặt nàng máu tươi từ trong vết thương mãnh liệt chảy ra tô thúy điệp chỉ cảm thấy trong lòng t r ợ t lệnh lúc này mới ý thức được tần phong cũng không phải chỉ đe dọa nàng mặt của nàng thật sự đã bị phá hủy a a mặt của ta mặt của ta ta muốn giết các ngươi mặc tung yêu diệp ly các ngươi đ á n g chết nam tử đứng trước mặt nàng không chút do dự quăng nàng hai bạc hai khuôn mặt mới vừa bị thương lại bị hung hăng quăng hai cái tắt nhất thời s ư n g đỏ tràn ngập máu tươi nhìn qua hết sức dữ tợn đáng sợ dung mạo bị hủy hiển nhiên càng thêm kích thích tô túy điệp hơn cả nghiêm hình đánh khảo những ngày qua sau đó lại tiếp tục dụng hình tô túy điệp vẫn chửi rủa không dứt như thể những hình phạt nghiêm khắc này đối với nàng ta mà nói căn bản không tồn tại ngay cả trác t í n h cũng không nhịn được thở dài nói nếu nữ nhân như vậy mà chăm chỉ huấn luyện làm gián điệp thì sẽ ưu tú c ỡ nào ít nhất tuyệt đối không cần lo lắng nàng bởi vì nghiêm hình đánh khảo mà phản bội cuối cùng tần phong thật sự không còn tính nhẫn l ạ i mặc dù hắn còn có một vài hình phạt chưa dùng để tra khảo tô túy điệp nhưng tiểu thế tử mới vừa mới ra đời hắn không muốn máu tanh quá mức đợi đến khi sắp tới giờ tí h tính nhẫn l ạ i của tần phong hoàn toàn không còn đứng dậy phân phó động thủ đi để cho nàng nhìn bản thân mình từ từ chết lãng phí thời gian của bản thống lĩnh phân phó xuống dựa theo khẩu cung của t i ế t thành lương lập tức lên đường về sở kinh bí mật bắt tất cả thân tín bên cạnh mặc cảnh kỳ mười năm trước cùng đàm kế chi dạ thống lĩnh hai tay tô tuy điệp bị trói ở trên mặt có gỗ một bên cổ tay bị cớ thật sâu máu đỏ tươi từng giọt từng giọt tí tách nhỏ trên mặt đất trong phòng giam y mắng không một bóng người nghiêng đầu nhìn máu liên tục không ngừng chảy ra bên ngoài trong lỗ thai cũng chỉ có thể nghe được â m thanh máu nhỏ dọn dần dần tô tuy điệp chỉ cảm thấy trong lỗ thai cư ù ù bên thai đột nhiên nhớ giọng nói lạnh lùng của tần phong vương phi mới vừa sinh hạ hải tử thành nhữ dương khắp nơi đều rất náo nhiệt rất náo nhiệt tại sao nàng không nghe thấy nhìn trên mặt đất vết máu càng ngày càng lan rộng nàng cảm giác được thân thể bắt đầu trở nên suy yếu dường như còn có thể cảm giác được bộ dáng máu chảy ra từ giữa mạch máu thế nào thậm chí nàng cảm thấy được đến khi giọt máu cuối cùng chảy ra mới có thể từ từ chết đi không được ta không thể chết cứu mạng a ta muốn gặp mặc tung yêu ta nói ta cái gì cũng đều nói ngoài cửa yên tĩnh không người tô thúy điệp sợ hãi phát hiện mình thật sẽ chết ở chỗ này loại sợ hãi này làm cho nàng ta càng thêm kinh hoàng thậm chí cảm thấy được máu của mình cũng chạy h ơ n nhanh hơn rồi ta nói cái gì ta cũng đều nói cứu mạng a ta không thể chết ngoài cửa thần phong nết môi cười lạnh sớm nói không phải tốt rồi sao con tưởng rằng nàng ta có thể chết cũng không nói đấy lâm hàn nói đại khái là lần này nàng biết mình không còn đường nào nàng không nói thì tiết thành lương cũng sẽ nói lúc trước ỉ vào không có người khác biết thôi đi bẩm báo vương ra